Quy một chương 132, bị cắt đứt đột phá. Các ngươi không phải mong đợi được này khỏa chân nguyên quả sao. Các ngươi không phải là muốn chiếm làm của riêng sao. Dùng các ngươi kiến thức, nhất định là không biết, này khỏa trái cây cụ thể công dụng chứ. Như vậy, liền để ta tự mình dùng sau lại dùng sự thực tới nói cho các ngươi đi. Phương Thiên Nam trong ánh mắt, lộ ra một tiêu kiên định. Những lời nói này, trong đầu thật nhanh thoáng hiện mà qua. Tuy rằng không có nói ra, nhưng là, Phương Thiên Nam biểu lộ, cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Không được hắn muốn chính mình dùng mắt sắc một tên nhân nguyên cảnh chân nhân, tại còn lại người còn tại vì chân nguyên quả bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ mà rung động thời điểm, hắn liền phát hiện Phương Thiên Nam biểu lộ khát thường, mau ngăn cản hắn. Chỉ là, Phương Thiên Nam tại lấy ra chân nguyên quả trước đó, liền hạ quyết tâm, lúc này dùng này quả chân nguyên quả. Tên này nhân nguyên cảnh chân nhân lời nói vẫn chưa nói hết, động tác trên tay, cũng chỉ là làm ra một cái công kích tư thế, chân nguyên quả liền trực tiếp bị Phương Thiên Nam cho ném vào đến trong miệng. Trong lúc ngậm hốt, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được, trong cơ thể của mình, tựa hồ có một cỗ lực lượng cường đại chính đang cuộn mà ra, thấm vào toàn thân hắn kinh mạch, huyết dịch, có thủy, lập tức Phương Tiên Nam cả người bóng người, cơ hồ đều bao phủ tại một tầng màu đỏ trong vùng sáng. Cho dù là đồ quân dụng dùng sau, Chân Nguyên Quả sinh ra dị tượng, cũng đủ để cho vây xem tất cả tu luyện người thay đổi sắc mặt. Chân Nguyên Quả, đối với nhân nguyên cảnh dùng bên trên cấp bậc tu luyện giả mà nói, chỉ là tăng lên của nó trong cơ thể Chân Nguyên, có trợ giúp hắn thực lực cảnh giới bên trên tăng cao, thậm chí còn có thể trợ giúp một tên trong tu luyện không may xuất hiện, mà đưa đến chân nguyên trong cơ thể không rất tinh khiết tu luyện giả, một lần nữa cải thiện chân nguyên trong cơ thể độ tinh khiết. Là lấy, đối với chân nhân cảnh giới tu luyện giả mà nói, Chân Nguyên Quả hiệu dụng So với giống nhau tăng lên chân nguyên đan dược, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là, tức đã là như thế, mỗi một ga thu hoạch được chân nguyên quả chân nhân cảnh giới tu lệ giả, nếu như không phải phi thường tất yếu, như là chân nguyên quả hiệu dụng sắp phát huy tàn biến, hay hoặc giả là bản thân trong quá trình tu luyện từng xuất hiện tổn thương, đều sẽ không dễ dàng đi dùng chân nguyên quả. Cũng không phải nói, dùng chân nguyên quả sau, sẽ đối với tự thân mang đến cái gì mầm họa, mà là chân nguyên quả một cái khác tác dụng. Thật sự là quá mức chân quý. Đối với võ giả cấp độ người tu luyện mà nói, dùng chân nguyên quả sau, có thể trực tiếp thăng cấp đến nhân nguyên cảnh. Bất kể là tại thời đại thượng cổ, Vẫn là ở bây giờ tu luyện bên trong thế giới, một tên tu luyện giả có thể hay không đột phá đến nhân nguyên cảnh cảnh giới, đều là một cái cự đại ngưỡng cửa. Thậm chí, không ít tông môn mạnh mẽ hay không, cụ thể đều là xem cái này trong tông môn, nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc trở lên thành viên nhiều ít tới định. Mà chân nguyên quả tồn tại, đối với một cái thế lực tới nói, hay hoặc giả là đối với một tên có thân thích, đệ tử tán tu mà nói, là cỡ nào đáng quý, cũng liền có thể tưởng tượng được. Phương Thiên Nam chính là từ luyện đan chân kinh bên trong, hiểu được chân nguyên quả cái này một cái hiệu dụng, mới có thể dứt khoát lựa chọn vào lúc này, tiến hành mạo hiểm dùng. Nếu như nói, Lệ Thiên Phong đám người cũng không có tìm được Phương Thiên Nam, như vậy, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không tại không có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, liền lựa chọn đột phá. Thứ nhất, Phương Thiên Nam tại Lệ Thiên Phong đám người chạy tới trước đó, không có dùng chân nguyên quả, chưa chắc đã không phải là tổn lấy mấy phần may mắn trong lòng. Thứ hai, nếu như sớm một ít lấy ra chân nguyên quả dùng, chân nguyên quả bên trên buộc phát ra khí tức, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Lệ Thiên Phong cùng người chú ý, tự nhiên cũng liền bại lộ Phương Thiên Nam hai người vị trí phương vị. Mà bây giờ, tại Hàn Nghiễm nguyệt khích Lệ dưới, tại Lệ Thiên Phong đám người bước bách dưới, Phương Thiên Nam rốt cục vẫn là quyết định đi dùng này khỏa chân nguyên quả. Phương Thiên Nam cần thiết gánh nổi phiêu lưu, không thể nghi ngờ cũng là phi thường sự to lớn ấy. Dù sao, này khỏa chân nguyên quả cũng không phải luyện đan chân kinh bên trên chớ ghi lại thời đại thượng cổ chân nguyên quả, mà là thất lạc hiệu dụng sau, hấp thu mười mấy giọt dương dịch sức mạnh, một lần nữa tỏa ra loá mắt hào quang chân nguyên quả. Nghĩ đến dương dịch năng lượng mạnh mẽ, nếu như có thể hấp thu mười mấy giọt dương dịch sức mạnh, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình làm sao, cũng hẳn là có thể thuận lợi đột phá đến nhân nguyên cảnh chứ. Cơ hội tại chân nguyên quả cửa vào trong mắt, Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm nhận được Chân nguyên quả hòa tan thành một đoàn năng lượng, rót vào đến trong thân thể của mình. Chân nguyên quả bộ phát ra hiệu dụng, đối với Phương Thiên Nam tới nói, không thể nghi ngờ là mừng rỡ. Những năng lượng này cũng không ví như Thiên nam trước đó chỗ bộ phát ra dương dịch sức mạnh nhỏ yếu, nhưng là, tại thuộc tính bên trên, lại càng thêm dán vào Phương Thiên Nam trước mắt thân thể trạng thái, cũng dễ dàng hơn bị Phương Thiên Nam hấp thu lấy. Ngoài ra, để cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc chính là, như vậy năng lượng mạnh mẽ một lần bộ phát ra sau, Phương Thiên Nam chỉ là cảm thấy một chút có mấy phần đau đớn, chính là chân nguyên quả năng lượng đang làm dịu cùng cải tạo Phương Thiên Nam quanh thân kinh mạch thời điểm, mà sinh ra hiệu quả. Còn lại, lại không có bất kỳ không khỏe. Phương Thiên Nam không tránh được đem tâm thần chìm đắm đến chính mình hạ đan điền bên trong. Đối với như thế nào đột phá đến nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc, Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông bí địa bên trong đã mắt thấy qua một hồi, lần này, đương nhiên sẽ không có cảm giác xa lạ, cũng miễn đi không ít tay chân luồn cuống cảnh tượng. Đơn giản là bên trong đan điền kình khí tại chuyển đổi thành chân nguyên thời điểm, yêu cầu thời gian nhất định tích lũy. Vừa cảm thụ chân nguyên quả buộc phát ra năng lượng, đang không ngừng dung hợp vào với bản thân trong cơ thể, Phương Thiên Nam còn không miễn cảm thán, chân nguyên quả hiệu dụng, quả nhiên là thiên mạnh mẽ a, cái này so với từng bước từng bước tu luyện tích lũy quả thực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Một bên khác, Phương Thiên Nam lại thời khắc chú ý trong đan điền, kinh khí mức độ đậm đặc, không ngừng tăng cao, dần dần chân nguyên hóa. Phương Thiên Nam tu vi tăng trưởng, tựa hồ đang cái này trong chốc lát bên trong, hay cùng đáp thượng tốc độ ánh sáng đồng dạng. Cùng lúc đó, Lệ Thiên Phong một nhóm người, vào lúc này, cũng đều từ tất cả tự trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, dồn dập rút ra vũ khí của mình. Đặc biệt là là người thứ nhất hướng về phía Phương Thiên Nam công kích nhân nguyên cảnh chuyên nhân, trường kiếm trong tay, vào lúc này, miễn cưỡng đi tới Phương Thiên Nam trước người. Ngược lại không là sự thật muốn một kiếm tiến đánh Phương Thiên Nam. Chân nguyên quả đã bị Phương Thiên Nam tráo bảo, từ Phương Thiên Nam trong thân thể phân tán đi ra hồng sắc quả vượng, đã trải qua lúc đầu hoa lệ sau, đã dần dần biến mất. Lúc này lại giết Phương Thiên Nam, đối với muốn có được chân nguyên quả bọn họ tới nói, là chuyện vô bổ. Hiện tại công kích, thuần túy liền là một loại trên tinh thần phát thiết. Mắt thấy kỳ chân dị quả, vốn là có thể tới tay, lại bị người khác chỗ dùng, loại này nội tâm hết sức hưng phấn cùng thất lạc chuyển đổi, khiến những này người đối mặt với Phương Thiên Nam thời điểm, đều biểu hiện ra dị thường điên cuồng. Hoặc là muốn chém Phương Thiên Nam trước đó cầm chân nguyên quả tay trái, hay hoặc giả là muốn bị thương Phương Thiên Nam thậm chí chỉ là ngăn cản một cái Phương Thiên Nam trước mắt đột phá. Nói tóm lại, Phương Thiên Nam thế nào khó chịu, những người tu luyện này tiến công, liền thế nào tới. Chen. Một tiếng. Hàng Nghiễm Nguyệt trường kiếm trong tay đã sớm thủ thế chờ đợi. Tại Phương Thiên Nam đột nhiên dùng chân nguyên quả sau, Hàng Nghiễm Nguyệt cũng là biểu hiện ra chốc lát kinh ngạc, nhưng là, rất nhanh, nàng liền khôi phục chấn định tâm thái. Tuy rằng, Hàn Nghiễm Nguyệt cũng không rõ ràng, Phương Thiên Nam lúc này quyết đoán dùng đi chân nguyên quả, phải hay không xuất phát từ trả thù mục đích của những người này, chỉ là từ Phương Thiên Nam trước mắt biểu hiện đến xem, không thể nghi ngờ là tiến vào một loại đặc thù cảnh giới. Liên tưởng đến chân nguyên quả bên trên, chỗ tản mát ra năng lượng, coi lại mắt Phương Thiên Nam lúc này trạng thái. Hàn Nghiễm Nguyệt trong đầu, bỗng nhiên liền hiện ra một cái tử, đột phá. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hàng Nghiễm Nguyệt liền không chút do dự, thay thế Phương Thiên Nam ngăn trở đã ngăn được nhân nguyên cảnh chân nhân một đòn. Có qua đột phá thất bại kinh nghiệm, Hàn Nghiễm Nguyệt tự nhiên là lại rõ ràng hết mức, hiện tại Phương Thiên Nam tuyệt đối không thể chịu đến ngoại giới quấy rầy. Nếu quả như thật bị trước mắt rất nhiều tu luyện giả công kích được thân thể, không nói Phương Thiên Nam sẽ, sẽ không bởi vậy mà bị thương, đột phá trạng thái, tất phải sẽ đình trệ xuống, còn có thể phản đến Phương Thiên Nam toàn thân kinh mạch kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng chính là trực tiếp tử vong kết cục. Cứ việc có chút hoán giận, Phương Thiên Nam lựa chọn đột phá thời cơ, thật sự là quá kém. Hàn Nghiễm Nguyệt Y Nguyên hay vẫn hết sức đi một người đối mặt với mọi người Nguyên Cảnh chân nhân công kích. May mà, những người này tuy rằng biểu hiện điên cuồng, nhưng không có hiện lộ ra một đòn tất thắng quyết tâm. Hàn Nghiễm Nguyệt tại chặn lại rồi người thứ nhất Nguyên Cảnh chân nhân công kích thời điểm, chỉ là thân hình hơi quắcer, âm thầm rên khẽ một tiếng, động tác trên tay, ngược lại là không chậm, tiếp tục ra ngăn kiếm thứ hai. Không biết sao, Hàn Nghiễm chỉ là một người mà thôi, mà lúc này công kích Phương Thiên Nam, cũng là có bảy tên nhân Nguyên Cảnh chân nhân ngoại trừ thực lực mạnh nhất vị kia nhân nguyên cảnh hậu kỳ chân nhân đứng ở đó một bên quan sát bên ngoài, còn lại 7 người, dĩ nhiên là lần lượt xuất thủ. Theo Hàn Nghiễm Nguyệt trùng đối, khi người thứ ba nhân nguyên cảnh chân nhân trưởng kiếm trong tay, giao kích đến Hàn Nghiễm Nguyệt trường kiếm trong ngay mắt, Hàn Nghiễm Nguyệt cũng cảm giác được trong cơ thể của mình một trận kinh khí cuồn cuộn. Vẫn là thực lực quá yếu a. Hàn Nghiễm Nguyệt không tiếng động cảm thán một câu, ánh mắt cũng hơi hơi bừng bã. Quay đầu lại liếc mắt như cũ đắm chìm tại đột phá trạng thái trong phương thiên nam, Hàn không khỏi phun ra một cái ở cổ máu tươi, hồ là muốn đem tất cả bất đều theo cái này máu tươi. Nhựa da ngoài thân thể lủng dạng, phản phất là lấy chứng trọi đá giống nhau, Hàn Nghiễm Nguyệt lại lần nữa vung ra trường kiếm trong tay của chính mình. Cút! Một cái thanh âm phấn nộ, len keng nối ra, lập tức, Hàn Nghiễm Nguyệt cũng cảm giác được, bên trong thân thể của chính mình, trong nháy mắt bị trào vào một cổ trúc nhiệt khí tức, không ngừng tấn nuốt nàng tinh khí, hơn nữa cái này cổ trích nhiệt còn tại trong kinh mạch nàng, hồ giả ma triền, tựa hồ muốn kéo xé thân thể của nàng lủng dạng. Trước mắt cũng là tùy theo tối sầm lại, trời đất bay cuồng cảm giác, ngay sau đó chủ đạo Hàn tất cả suy nghĩ, là, đợi được thân thể của chính mình, cơ hồ không có bất kỳ cảm giác rơi vào xa chỗ mặt đất bên trên sau, Hàn Nghiễm Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, toàn thân đau đớn, cũng không phải thế, mà là trong cơ thể trong kinh mạch, tàn sát bừa bãi thuộc tính hỏa chân nguyên, cùng với run rẩy nắm trường kiếm trên cánh tay phải, một cái loa mắt màu đỏ tươi vết thương, phảng phất là lại lần nữa đâm nhói Hàn Nghiễm Nguyệt đại não. Hàn Nghiễm Nguyệt cơ hồ có một loại ảo giác, chính mình tựa hồ là về tới lúc trước tại U Minh Sơn mạch bên trong bị thái hành bang lục người tiểu đội, bước được tự mình hại mình buổi tối hôm đó. Mà trên cánh tay màu đỏ tươi vết thương, cũng cùng nơi ngực, một mực không có khép lại chói mắt dấu vết, dần dần mà nặng trĩu lên nhau. Để cho Hàn Nghiễm Nguyệt trong ánh mắt đều nhuộm dần lên một vệt đỏ như màu máu. Loan thoáng, Hàn Nghiễm Nguyệt có thể nhìn thấy, đỏ tươi một mảnh bên trong, có hai tên nhân nguyên cận chân nhân, vậy mà tại vừa rồi đồng thời tiến công chính mình, trên tay mình vết thương, tựa hồ cũng chính là bái thái hành bang lệ thiên phong ban tạo. Mà càng để cho Hàn Nghiễm Nguyệt cảm giác được lo lắng, thì là lúc này, như cũ có hai tên nhân nguyên cảnh chân nhân, chính hướng về phía Phương Thiên Nam mà đi. Nàng chỉ là hết sức chống lại rồi năm người. Thời khắc cuối cùng, nàng năm ở lạnh như băng trên mặt đất, chỉ có thể trợn mắt nhìn, nhìn mà cảnh tượng trước mắt, tựa hồ là càng ngày càng đỏ. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 133, dị biến bắt đầu. Phương Tiên Nam không phải bất biết, vào lúc này lựa chọn dùng chân nguyên quả đột phá mang đến nguy hiểm. Nhưng là, tại Phương Tiên Nam xem ra, không dùng chân nguyên quả, kết cục nhất định sẽ là kết quả bi thảm, mà phục dụng sau, nói không chắc còn có một tia cơ hội. Chí ý Nếu như Phương Thiên Nam thực lực tu vi có thể thuận lợi đột phá đến nhân nguyên cảnh, dùng Phương Thiên Nam đã thức tỉnh năng lực nhận biết, lại có trung đan điền bên trong tinh không giống nhau tùy, khí vận hành đồ bên trong kiếm khí ủng hộ, nói không chừng còn có thể tìm tới cơ hội liều mạng đột phá chúng đây. Chính là cái này một chút hy vọng để cho Phương Thiên Nam bí quá hóa liệu. Người tu luyện con đường, bản thân liền là tràn đầy gian nan hiểm trở. Liền ngay cả Hàn Nghiễm mệt như vậy, có rất mạnh kinh nghiệm thanh vân tông ngoại môn hóa cảnh hậu kỳ giả, lúc đó chẳng phải đang đột phá nhân nguyên cảnh thời điểm, bị thất bại ngược lại tu vi rơi xuống về hóa cảnh trung kỳ sao? Mà càng nhiều hơn võ giả cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể là dừng lại tại hóa tính cảnh, dừng lại không tiến. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang uống chân nguyên quả sau, muốn thuận lợi đột phá, như cũng cần đại lượng thời gian. Hơn nữa, chân nguyên quả đang hấp thu dương dịch chốt bộc phát ra năng lượng sau, để cho Phương Thiên Nam lựa chọn vào lúc này đột phá, cũng nhiều hơn một tia không thể không tính. Phương Thiên Nam lúc đầu thời điểm, chỉ là cảm giác được thực lực của mình tu vi, chứng đến nhanh chóng, cơ hội có thể nói là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại cảm thụ trong đan điền, tinh khí hướng về chân nguyên tiến hành chuyển đổi. Thật sự là chân nguyên quả bên trong chân nguyên năng lượng Quá mức đầy đủ. Phải biết, hướng này, Phương tiên Nam cho dù là bùng nổ ra một giọt dương dịch năng lượng, cũng có thể cùng nhân nguyên cảnh chân nhân so đấu bên trên một hồi, càng đừng nói là vào lúc này mười mấy giọt dương dịch cùng một chô bạo phát năng lượng. Chân nguyên quả tác dụng, chỉ là đem những này dương dịch năng lượng hấp thu sau, chuyển biến thành dễ dàng hơn để cho Phương Thiên Nam hấp thu chứa đựng chân nguyên. Ưu dương như là có mấy danh nhân nguyên cảnh chân nhân, chính cùng một chô hướng về Phương Thiên Nam quán chú trong cơ thể chân nguyên, dùng cung cấp Phương Thiên lực rút lấy đồng dạng. Phương Thiên Nam dần dần cũng cảm giác được toàn thân của chính mình. Mơ hồ có một loại hơi chua căng da cảm giác. Chẳng lẽ nói, cái này đạt đến báo hỏa? Phương Thiên Nam suy tính, phải hay không này quả chân nguyên quả ẩn chứa năng lượng quá nhiều, từ đó làm cho trước mắt hắn xuất hiện tình huống đây. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền tự đi không chê trong đan điền, nhanh chóng vận chuyển kình khí đoàn. Lúc này kình khí đoàn sắc tự nói, đã hiện ra triệt để hóa lòng trạng thái, mặc dù nói của nó là thử nguyên, cũng không có gì sai, chỉ là Phương Thiên Nam vẫn chưa thể rất tốt đi khống chế lại những thứ này chân nguyên vận chuyển mà thôi. Hơn nữa, căn cứ Phương Thiên Nam tại tông môn bí địa bên trong chỗ quan sát đến tình huống tới suy đoán, loại hiện tượng này chỉ là đột phá đến nhân nguyên cảnh cơ sở giai đoạn Tiếp tiếp, như thế nào mở rộng kinh mạch trong cơ thể, tới sáng tạo ra một cái cung cấp cho những thứ này chân nguyên vận chuyển con đường, mới là mấu chốt trong mấu chốt. Chỉ là, khi Phương Thiên Nam đi thử khống chế những thứ này chân nguyên thời điểm, cũng không có chút nào hiệu quả. Chân nguyên quả chỗ tản mát ra năng lượng tại Phương Thiên Nam trong cơ thể. Không chút kiêng kỵ xung hành một trận sau, cũng là dần dần xu hướng với ôn hỏa, phản phất Phương Thiên Nam cả người đều bị nguồn năng lượng này cho thẩm thấu được rất là triệt để. Mà thừa ra năng lượng lại không có tìm được hợp lý địa phương đi tiến hành mở rộng. Sẽ không phải là này quả chân nguyên quả, lưu trữ thời gian quá xa xưa dẫn đến một phần hiệu dụng, biến chất chứ. Phương Tiên Nam bỗng nhiên liền sinh ra một cỗ không tốt lắm cảm giác tới. Ẩm, một tiếng, một tên Nhân Nguyên Cảnh chân nhân chưởng kiếm. Thế nào vừa tiếp xúc với Phương Tiên Nam thân thể, đã bị một trận đột nhiên từ Phương Tiên Nam trên người tràn lan đi ra hồng quang châu ngăn trở. Kết quả, Phương Tiên Nam vẫn là yên tĩnh đứng ở nguyên chỗ, không hề biến hóa, mà tiến hành công kích Nhân Nguyên Cảnh chân nhân. Nhưng là bị trên trường kiếm phản bắn trở về năng lượng đánh chúng. Giống như là hắn công kích chiêu thức bên trong tất cả năng lượng, trong nháy mắt đều đàn hồi đến trên người hắn đồng dạng. Một cái không chú ý, tên này Nhân Nguyên Cảnh chân nhân liền lao đảo Lưu Ba bước bước, mới miễn cưỡng ngừng lại hỗn loạn bước chân, trong ánh mắt càng là toát ra một vẻ khó mà tin nổi thần thái. Cùng lúc đó, bảy tên nhân nguyên cảnh chân nhân cùng một chỗ tấn công đợt thứ nhất chiêu thức bên trong, cuối cùng một tên thành viên trưởng kiếm cũng kịp thời đưa tới Phương tiên Nam trên người. Hắn lựa chọn vị trí là Phương Thiên Nam tay trái. Chính là cái này cái tay trái, đem chân nguyên quả, đem thả vào đến Phương tiên Nam trong miệng, để cho tất cả theo đuôi truy kích người, mất đi được kỳ chân dị bảo hy vọng. Là lấy, tên này nhân nguyên cảnh chân nhân, đối với trước đó 6 người công kích, hoàn toàn không lo nổi đi phỏng đoán kết quả, một lòng chỉ nghĩ Trước tiên phế bỏ phương thiên nam, cái này cái tay trái. Cẩn thận, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Trước kia bị đàn hồi sức mạnh, hốt hoảng lùi về sau nhân nguyên cảnh chân nhân, lên tiếng nhắc nhở một câu. Tiếng nói còn không có vừa xuống đất, hắn liền nhìn đồng bạn của hắn, dùng so với hắn tốc độ nhanh hơn, bay ngược trở về. Trường kiếm trong tay, còn ở giữa không trung vạch một đạo duyên dáng đường vòng cung, hóa tỏa ra một vệt nhàn nhà thường quang. Ngay sau đó, trường kiếm liền từ trong tay của đối phương thoát ly khỏi. Không, sắp được nói, là của hắn tên này đồng bạn, tự chủ bỏ qua rồi trường kiếm trong tay. Vanh, một tiếng, cuối cùng một tên công kích nhân nguyên cảnh chân nhân Dĩ nhiên là chật vật trừng vó, Đản Ngung ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Một tên nhân nguyên cảnh chân nhân, vậy mà sẽ đang công kích đối phương đồng thời, không chỉ bị ép lui, còn đem binh khí trong tay của chính mình cho ném mất, đây đối với mọi người vây xem tới nói, tuyệt đối là một kiện không rõ vì sao sự tình. Lúc này, dẫn đầu tên kia nhân nguyên cảnh hậu kỳ chân nhân, liền mở miệng hỏi thăm nói, hai người các ngươi, đây là làm sao vậy? Cái kia, bị công kích mình sức mạnh đàn hồi lão đảo lùi về sau chân nhân, sắc mặt trở nên hồng, do dự không biết nên giải thích thế nào. May mà, đêm hoàn cảnh cho hắn che giấu tốt lắm, tại ánh lửa chiếu rồi Sắc mặt bên trên biến ảo, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Lưu Đại Bằng, người đến nói, Người cầm đầu." Đông Nguyên lấy tay chỉ chỉ còn ngồi trên mặt đất bên trên nhân nguyên cảnh chân nhân. "Ta." Lưu Đại Bằng phảng phất là vừa phục hồi tinh thần lại đồng dạng, lung tung đứng lên tới, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn một chút, trong đám người rất nhiều võ giả, thẳng đến bọn họ toàn bộ chợt coi lên tiếng, mới giải thích nói, "Ta công kích thời điểm, trường kiếm một đụng chạm lấy thân thể của hắn, cũng cảm giác được thật giống có một cỗ kỳ quái năng lượng chống lại rồi sự công kích của ta." Sau đó, nguồn sức mạnh này còn theo trường kiếm Nhanh chóng chui vào đến bên trong cơ thể của ta, giống như là bị một tên mạnh mẽ chân nhân cho phản kích đồng dạng, ta không tự chủ được liền lùi ra ngoài. "Vậy ngươi ném xuống binh khí của chính mình, lại là chuyện gì xảy ra vậy?" Ngươi cầm đầu, cau mày, tiếp tục hỏi. Trên trường kiếm, còn tồn tại nguồn sức mạnh kia, đang kéo dài thẩm thấu đến bên trong cơ thể của ta. Lưu lại bằng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc giải thích nói ra. "Nếu không, ta lúc này kinh mạch trong cơ thể bị thương trình độ, sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Ngươi cũng là tình huống như vậy. Ngươi cầm đầu Lông mày không tránh được cao đến sâu hơn một ít, ngược lại lại hỏi thăm tới cái thứ nhất bị năng lượng đàn hồi chân nhân. Dù sao, cái này hai tên nhân nguyên cảnh chân nhân, nhưng cũng là xuất tử đồng môn của hắn. Ta chỉ là cảm giác được bị một cỗ lực lượng vô danh cho rót vào đến trong cơ thể, sau đó, đã bị một nguồn sức mạnh cho đẩy đi ra, còn lại. Tên này chân nhân suy nghĩ một chút, nói, ngược lại là không có cái gì đặc biệt sâu cảm xúc rồi. Trong lúc nhất thời, tám tên nhân nguyên cảnh chân nhân đều là gương mặt suy nghĩ sâu sắc, mà còn lại đi theo mà đến võ giả, mặc dù là không có ai nhắc nhở, cũng đều là im, mắt lớn trừng mắt nhỏ không biết nói cái gì cho phải, có gì đó quái lạ. Mọi người trong nội tâm đều là ý nghĩ như vậy. Về phần đến tụt cùng là Phương Thiên Nam bản thân có gì đó quái lạ, vẫn là Phương Thiên Nam dùng viền kia chân nguyên quả tạo thành, liền không được biết rồi. Dẫn đầu tiên này nhân nguyên cảnh chân nhân. Theo bản năng, tự đem ánh mắt hỏi thăm tìm đến phía Lệ Thiên Phong. Ta suy đoán, cũng còn là viên kia kỳ chân dị bảo đưa tới. Lệ Thiên Phong sắc mặt so với còn lại người mà nói, không thể nghi ngờ muốn càng thêm phức tạp một ít. Muốn nói ở đây, không mện ý nhất cục diện xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, không phải ai khác, vừa vặn là Lệ Tiên Phong. Phương Tiên Nam quái lạ, mơ hồ để cho Lệ Thiên Phong có cảm giác bất an, bằng không thì chúng ta lại tìm mấy người thử xem. Được, ngươi cầm đầu, suy tính chốc lát, liền bắt đầu, nói ra, Lưu Đại Bằng, ngươi đi đem cái tiên nữ, cho ta bắt tới, sau đó, liền từ ngươi tới phụ trách chống giữ. Ngươi còn lại, không ngại cụ thể đến thử xem, người này, rốt cuộc là như thế nào quái lạ đi. Chỉ là Lưu Đại Bằng hai người cho nói quái dị tình huống, hiển nhiên, còn chưa đủ để, để cho theo đuôi mà đến Đông Đảo người tu luyện, từ bỏ đối với Phương Thiên Nam hận. Chốc lát do dự sau, tiểu có hai tên hóa kình cảnh võ giả, đứng dậy, ngoài ra Lệ Thiên Phong cũng là có một ít không tin tà, chuẩn bị tại hai tên hóa kình cảnh võ giả thử nghiệm sau, công kích một lần Phương Thiên Nam thử xem kết quả. Mà đắm chìm tại đột phá trong quá trình Phương Thiên Nam, chính lúc đối với ở trong cơ thể còn lại xuống năng lượng, cảm giác được thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên, liền có đồ vật gì đó chạm được thân thể của hắn. Phương Thiên Nam còn không có phản ứng lại đồng thời, trong cơ thể này cố tràn đầy sức mạnh, liền đột nhiên như là tìm tới một cái phát tiết cửa ra vào đồng dạng, lập tức dâng tới. Ngay sau đó, lại có đồ vật gì đó chạm được thân thể của chính mình, Phương Thiên Nam cảm giác được, này cố tràn đầy năng lượng Giống như là một cái tinh lực quá thừa hài tử, tìm tới ưa thích món đồ chơi đồng dạng, lần nữa hướng về chỗ đó, phun chào đi qua, hơn nữa, bất kể là tại phương diện tốc độ, vẫn là ở cường độ bên trên, nếu so với lần đầu tiên tới được càng thêm mạnh mẽ một ít. Sau, Phương Thiên Nam cũng cảm giác thời gian tựa hồn là đình chỉ đồng dạng, ngoại giới tất cả đều trở nên yên tĩnh. Mà trong cơ thể hắn này cô vừa chơi đùa tính dâng lên năng lượng, thì làm mất đi món đồ chơi đồng dạng, càng quái, tìm kiếm càng nhiều hơn, cửa ra vào. Để cho Phương Thiên Nam cảm giác được thân thể của chính mình đặc biệt khó chịu, giống như là tại trải qua cháy đốt dày vỏ. Phương Thiên Nam đều cảm thấy, thật sự nếu không làm ra một ít thay đổi lời nói, chính mình luôn có bị nguồn năng lượng này cho nghẹn chết thời điểm. Đột nhiên, ngoại giới chạm được thân thể mình đồ vật, lập tức xuất hiện hai cái. Ngay sau đó, lại có mấy đạo càng thêm sức mạnh mạnh mẽ, chạm được thân thể của chính mình. Sở dĩ nói là càng thêm mạnh mẽ, hoàn toàn là Phương Thiên Nam căn cứ trong cơ thể này cố tràn đầy năng lượng, biểu hiện ra sức mạnh, tới suy đoán, càng gặp phải mạnh mẽ công kích, nguồn sức mạnh này lại càng hay xuống nhảy. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm giác được, thân thể của chính mình trạng thái tựa hồ là tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong cơ thể cố hữu kinh mạch, cũng tại nguồn sức mạnh này hồ sông đi loạn ở dưới, biến hóa càng thêm cứng cỏi, mà một ít trước đó chưa bao giờ chạm tới kinh mạch con đường, cũng ở đây loại trò đùa trải qua bên trong, từ từ rõ ràng minh lãng. Khi Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm nhận được, này cố tràn đầy sức mạnh, đang trở nên có thể khống chế, Phương Thiên Nam đối với bản thân thân thể nhận biết, cũng rộng mở rõ ràng. Sau, Phương Thiên Nam mở hai mắt ra, liền thấy để cho hắn không biết nên khóc hay cười một màn, chỉ là, qua trong giây lát, Phương Nam sắc mặt, liền biến hóa tái nhợt. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương. Tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 134, chân nguyên động. Cả cái sơn cốc bên trong, tại Phương Thiên Nam xa vào đến đột phá thời điểm, thậm chí có hơn 20 người người tu luyện thử đối với Phương tiên Nam tiến hành công kích, mà bọn hắn kết quả, không một không phải là bị Phương tiên Nam trên người đột nhiên xuất hiện hồng sắc quang vụng, cho đàn hồi đi ra ngoài, có hốt hoảng té ngã, có lão đạo lùi về sau, thậm chí còn có nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Phương Thiên Nam mở mắt trong nháy mắt cho đã thấy cảnh tượng, chính là khắp nơi đều có sắc mặt quái dị nhìn tu luyện của hắn người. Tại trong những người này, mỗi người đều là trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra khó mà tin nổi, tựa hồ là nhìn thấy gì khủng bố cảnh tượng đồng dạng. Mà còn lại, không có lựa chọn tấn công đám người tu luyện, lúc này cũng đồng dạng là có chút kiên kỵ nhìn Phương Thiên Nam. Nếu như Phương Thiên Nam có thể được biết những người này trong đầu ý tưởng, nói không chừng sẽ cảm giác được càng thêm một người. Cái này sẽ không phải là một cái quái vật chứ? Đại đa số người trong đầu đều tại nhiều lần hỏi thăm chính hắn một vấn đề. Thằng đến Vương Thiên Nam bỗng nhiên mở mắt ra, lại cho những người này rất lớn kinh ngạc cảm. Phản phất là thương lượng kỹ càng rồi, không ít người đều theo bản năng, liền vì vậy mà lui về sau một bước. Cái kia chỉnh thể đồng dạng động tác, thật sự là tràn đầy hài hước cảm giác. Phương Thiên Nam chỗ đã thấy, chính là loại này quái dị tình cảnh. Tuy rằng, ở trong nội tâm, Phương Thiên Nam rất nhanh liền sắp xếp ra một cái nguyên do tới. Chân nguyên quả chỗ buộc phát ra năng lượng, tại Phương Thiên Nam thân thể hấp thu đạt đến bao hòa sau, thừa ra bộ phận, tại trong cơ thể hắn hồ sông đi loạn, chính là hướng về phía những người tu luyện này công kích mà đi đấy. Chỉ là, nguồn năng lượng này sẽ có mạnh mẽ như vậy công kích hiệu quả, cũng không phải Phương Thiên Nam có khả năng dự liệu được đấy. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam cũng nhớ tới trước đó còn đứng ở bên cạnh hắn Hàn Nghiễm Nguyệt. Chỉ là, khi Phương Thiên Nam ánh mắt bắt đầu khắp mọi nơi tìm kiếm Hàn Nghiễm Nguyệt thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy, tại Hàn Nghiễm Nguyệt trên cánh tay vết thương, cùng với chính sắc mặt tái nhợt nhắm mắt điều tức trạng thái. Mà ở Hàn Nghiễm Nguyệt bên người, còn có một tên nhân nguyên cảnh chân nhân. Cố ý canh chừng, ngoài ra, cũng không có thiếu hóa kình cảnh giả, vây quanh ở Hàn Nghiễm Nguyệt trái phải. Phương Thiên Nam sắc mặt, liền chợt lên ông trầm. Không cần bất luận người nào giải thích, Phương Thiên Nam cũng đã minh bạch. Trước đó chiến đấu, nhất định là Hàn Nghiễm bị thiệt lớn lại nhìn tất cả tu luyện người binh khí trong tay, chỉ có Lệ Thiên Phong trên trường kiếm, nhiễm một vệt máu, Phương Thiên Nam ánh mắt nhìn về phía Lệ Thiên Phong thời điểm, không tránh được càng thêm che lấp lên. Mọi người hơi đã chờ đợi chốc lát, chỉ là cảm giác được Phương Thiên Nam biểu hiện bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng thủy chung không dung vắn Thiên Nam động tác. Lúc này, dù có một tên hóa kình cảnh võ giả gọi một câu, hắn tạm thời còn đang đột phá bên trong, còn chưa thể tự do hành động. Mà đứng tại hắn bên cạnh một tên đồng bạn, cũng là tức giận liếc mắt. Liếc mắt nhìn hắn, nhỏ nói, "Không thể động, có thể thế nào? Ngươi dám đi tới tiến công sao?" Nhất thời Theo đôi phương tiên nam mà đến bọn này người tu luyện bên trong, không ít người đều là không kiểm hãm được hết vào một hơi. Lại phóng tầm mắt nhìn lại, trước đó lựa chọn thử nghiệm công kích người tu luyện, lấy được kết quả bi thảm, tình cảnh không tránh được càng thêm nặng nghề, đệ nén. Cái này đánh cũng đánh không được, mang lời nói, lại còn không đến mức. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Không ít mắt người thần đều là có chút mong đợi nhìn hướng tất cả tự trong đội ngũ thủ lĩnh, cũng chính là cái kia tám tên nhân nguyên cảnh chân nhân. Trước mắt hắn trạng thái như thế này, tuyệt đối không phải bình thường đột phá. Lệ Thiên Phong suy nghĩ một chút, nói ra: "Hơn nữa, bản thân hắn hẳn là cũng không có năng lực như vậy, chỉ có thể là phục dụng kỳ chân dị bảo sau tạo thành. Mà chúng ta có nhiều người như vậy, tuy rằng không e ngại hắn đột phá sau khi thành công thực lực, nhưng là, nếu như liền đứng như vậy, chờ đợi hắn đột phá thành công, nếu như bị Tuyên Dương ra ngoài, mặt của chúng ta lại nên đặt ở nơi nào đây? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có một tên chân nhân phụ hóa hỏi. Không bằng, mấy người chúng ta liên thủ, công kích một lần thử xem. Lệ Thiên Phong trong đầu, đương nhiên liền pháng hiện ra Phương Thiên Nam trước đó nhìn hắn hung tàn ánh mắt, sắc mặt cũng là cuối cùng âm lại xuống, khiến nghĩ nói, ta nghĩ Này có tự chủ bảo vệ hắn hồng sắc quang vượng năng lượng, cũng hẳn là có hạn chứ. Chỉ cần chúng ta tiến công cường độ vượt quá nguồn năng lượng này, liền nhất định có thể đủ tạo thành đối phương trọng thương. Đúng. Lại một tên nhân nguyên cảnh chân nhân, vỗ một cái bắp đuổi của mình, nói ra, ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Một người tiến công không được, như vậy, chúng ta cùng một chỗ tiến công, ta cũng không tin, mấy người chúng ta còn không đánh lại một cái hóa kình cảnh võ giả. Còn lại mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân, nghe vậy sau, hiển nhiên cũng là có chút ý động. La sư huynh, ngươi thấy thế nào? Cái thứ nhất công kích phương thiên nam, bị năng lượng phản phệ nhân nguyên cảnh chân nhân cũng không nhịn nhìn hướng ở đây thực lực cao nhất tên kia nhân nguyên cảnh chư nhân. Lệ huynh tiến nghị, cái này chưa chắc đã không phải là một biện pháp hay. La sư Minh La Viêm trầm ngâm chốc lát, ánh mắt trong chốc lát tại Phương tiên Nam trên người nhìn, trong chốc lát lại quay đầu tại Hàn Nghiễm Nguyệt trên người quét mắt, mới gật gật đầu, nói ra, vậy thì thử một chút xem sao. Nói xong, La Viêm còn tiến lên trước vài bước, lần thứ nhất biểu hiện ra chiến đấu dục vọng. Cơ hội liền tại La Viêm khí thế, dần dần bắt đầu leo đồng thời, còn lại 7 tên nhân nguyên cảnh chư nhân, ngoại kia trách trông lưu ngoài, 6 người khác đều đúng lúc đứng ở La Viêm phía sau. Mọi người đồng loạt ra tay, trên mặt đã không có trước đó do dự, cũng không có trước đó lo lắng. Cảnh tượng như vậy, rơi vào vây xem tu luyện chân nhãn bên trong, tự nhiên là ngừng thở, con mắt không nháy một cái trở lại rồi. Bảy tên nhân nguyên cảnh chân nhân, cùng nhau đối mặt biểu hiện quái dị Phương Thiên Nam, lại sẽ là kết quả như thế nào? Phương Thiên Nam cảm giác, chính mình tuy rằng tạm thời khôi phục thân thể cảm giác, có thể nhìn thấy, nghe được, nhưng là, nghĩ muốn nói chuyện, lại như cũ không được, càng không cần nói là đi đi vài bước thử một chút. Từ hóa kình cảnh đột phá đến nhân nguyên cảnh quá trình, đối với bất kỳ một tên người tu luyện mà nói, đều là trọng yếu vô cùng. Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông bí địa bên trong, kiến thức qua một lần giai đoạn này đột phá cảnh tượng sau, cũng đã biết rõ, như vậy đột phá, đối với tuyệt đại đa số người tu luyện mà nói, cơ hồ đều là không thể vượt qua cửa ải. Chỉ là, vào lúc này cụ thể đến Phương Thiên Nam bản thân thời điểm, Phương Thiên Nam mới có cảm khái, cái này xa muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong tới càng thêm gian nan. Đột phá thượng hải gian quá dài, tạm thời không nói đến, chính giữa chỗ xuất hiện các loại ngoại ý muốn, đồng dạng là khiến người ta để ý. Từ dùng chân nguyên quả cho tới bây giờ, Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên năng lượng phong trào, đều là tương đối mạnh mẽ. Phương Thiên Nam suy nghĩ, Đây cũng là và dùng chân nguyên quả một lần hấp thu mười mấy dọn dương dịch năng lượng có quan hệ. Nhưng là, tại Phương tiên Nam sau khi mở mắt, trước kia một mực ở bên trong thân thể nháo đằng năng lượng, đương nhiên đã bị Phương tiên Nam chô khống chế được. Ngay sau đó, những năng lượng này lại tựa hồ là mất đi bước đồng đồng dạng, trực tiếp biến mất đến Phương Thiên Nam quanh thân bên trong kinh mạch. Phương Thiên Nam đầu tiên là sắc mặt vui vẻ, dù sao, loại biến hóa này chính là đột phá bên trong giai đoạn thứ hai, không ngừng khai thác những cái kết ẩn dấu thuộc về chân nhân mới có sẵn kinh mạch con đường. Chỉ là, rất nhanh, Phương Thiên Nam kinh hỉ còn chưa kịp tiêu hóa thời điểm, lại một nan đệ bẩy tại Phương Thiên Nam trước mắt. Ở trong đan điền chân nguyên ngưng tụ ra, cùng với kinh mạch mở rộng sau khi hoàn thành, còn cần một cái nhạt dạo. Tới tác động bên trong đan điền chân nguyên, vận chuyển tới những thứ này mới hình thành trong kinh mạch. Có thể nói, Phương Thiên Nam lần này đột phá là phi thường lớn mật đích. Phương Thiên Nam chỉ là tại hóa kình cảnh trung kỳ tu vi, nếu như Phương Thiên Nam dùng không phải chân nguyên quả, tuyệt nhiên không có khả năng thành công đột phá. Mặt khác, chân nguyên quả bên trong lần chứa năng lượng vượt quá Phương Thiên Nam dự tính, cơ hội là trong mấy mắt, liền trực tiếp đem bên trong đan điền khí chuyển hóa thành liêu chân nguyên, loại biến hóa này, không cần nói là phương thiên năm rồi. Mặc dù là Thanh Vân Tông bên trong rất nhiều đệ tử nội môn, trưởng lão đều chưa chắc có thể lý giải. Ai mà không đang đột phá thời điểm, làm từng bước tiến hành đây. Về Phần Phương Thiên Nam đang đột phá thời điểm, gặp phải ngoại giới công kích, còn có hồng sắc quang vượng tự chủ bảo vệ. Cùng với Phương Thiên Nam cho tới bây giờ, còn chưa thể như thường hành động, vân vân, đều tràn đầy quá dị. Cũng vì Phương Thiên Nam lần này đột phá, giữ mai phục rất nhiều không thể xác định tính. Về hành, một tiếng, bảy tên nhân nguyên cảnh chân nhân học kích, đánh hội đồng, rốt cục rơi xuống Phương Thiên Nam trên người. Cái kế hoa lệ kiếm chiêu, bảy người đồng tâm hiệp lực triển khai kiếm chiêu thời điểm hình thành khí thế mạnh mẽ. Hoàn toàn như nói, một chiêu này chứng thực đến Phương Thiên Nam trên người sau, có thể tạo thành kết quả. Mà Phương Thiên Nam thân thể, cũng như đứng xem rất nhiều người tu luyện chỗ dâng lên như vậy, trong mắt liền bị văng kích ra rất xa một khoảng cách. Thế nào vừa nhìn đến, hãy cùng Phương Thiên Nam bị trực tiếp kích giống như bay. Bảy tên nhân nguyên cảnh chân nhân cũng là hai mặt nhìn nhau. Phương Thiên Nam trên người ứng với nên xuất hiện hồng sắc quang vụ đây. Công kích thời điểm, bị phản bắn trở về năng lượng đây. Không có. Không có thứ gì. Bảy người tại thời điểm tiến công, không phải chưa có cân nhắc đến khả năng sẽ xuất hiện, không xác định sẽ xuất hiện đàn hồi sức mạnh, cho nên bảy người tại tấn công đồng thời, cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng là, sự thật kết quả, cũng là những người này công kích, phản phất trực tiếp công kích được sợi bông bên trên đồng dạng. Phương Thiên Nam xác thực là bị đánh bay. Mà bảy tên nhân nguyên cảnh thực trong lòng của người ta, cũng là tràn lan ra một vết cười khổ. Như vậy cũng tốt so với là, thủ thế chờ đợi một quyển, trực tiếp đánh tới trong hư không đồng dạng. Bảy người này, hoàn toàn là mình bị chiêu thức của mình, cho làm được một trận kinh mạch khó chịu. Một hơi nghẹn ở ngực, rất khó vui sướng phun ra ngoài. Càng để cho mọi người cảm giác được sắc mặt khó chịu là Phương Thiên Nam đang bay ngược ra một khoảng cách sau, vậy mà còn lảo đảo đứng lên. Tuy rằng, Phương Thiên Nam khỏe miệng còn lưu lại một vết máu, nhưng là, Phương Thiên Nam trên mặt cũng là tràn đầy một vẻ mỉm cười. Nụ cười kia, phản phất là tại trào phúng bảy tên nhân nguyên cảnh chân nhân thực lực đồng dạng. Liên tại Phương Thiên Nam rơi xuống đất trong nháy mắt, Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình trong đan điền chân nguyên, nhanh chóng nhúc nhích một chút. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cương đọc. ĐS, ngày hôm nay lục càng xong xuôi. 20000 chữ. Tháng này chương mới, tạm định mỗi ngày giữ gốc 3 chương, 10000 chữ. Nếu như thời gian đầy đủ, khẳng định còn sẽ có bạ phát. Chương mới thời gian là, mỗi ngày rạng sáng một chương, 2 giờ chiều trái phải một chương, 8 9 giờ tối chung một chương. Đại thể bên trên cùng ngày hôm nay chương mới thời gian nhất trí. Đặt mua thành tích, không được, có thể nói rất thảm. Mọi người nếu là thật mong đợi quyển sách này một mực tiếp tục viết, vẫn tính là nhìn có chút đầu, xin mời chính bạn đặt mua một cái. Cái phí không được vài đồng tiền, một ngày cũng chính là 2 3 mao tiền mà tôi. Cuối cùng, nói một câu, lục càng, tốc độ cũng không tính yếu đi. Có giữ gốc vé tháng, liền quan một tấm rồi. Ta không phải trông cậy vào đi sách mới bảng vé tháng, ta không loại kia hy vọng xa vời. Chỉ là mong đợi, chứng diện tượng vé tháng đếm xong xem một ít. Câu một tấm vé tháng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 135, suy yếu kỳ. Một tên người tu luyện, từ hóa kình cảnh đột phá đến nhân nguyên cảnh cái cuối cùng giai đoạn, chính là trong đan điền tạo ra chân nguyên, có thể tại toàn thân kinh mạch, kể cả mới sinh thành trong kinh mạch thuận sướng vận hành. Nếu như không thể đạt tới cái này một điểm cho dù là người đang đột phá bên trong ngưng tụ ra chân nguyên, thậm chí là đã mở rộng ra bộ phận mới kinh mạch con đường, như cũng không tính là một tên nhân nguyên cảnh chân nhân. Phương Thiên Nam không rõ ràng, hàng Nghiễm Nguyệt lúc trước thử nghiệm đột phá thời điểm, đến tột cùng là tại người nào phân đoạn bên trong xuất hiện sai lầm. Nhưng là, Phương Thiên Nam cảm thấy, cái này ba cái giai đoạn bên trong, mỗi một lần biến hóa, đều dị thường trong yếu. Căn cứ luyện đan chân kinh bên trong ghi chép, chân nguyên quả hiệu dụng lớn nhất bộ phận, chính là trợ giúp võ giả ngưng tụ gia chân nguyên, ngược lại lại sẽ để cho người dùng này dễ dàng hơn mở rộng bức phát triển mới kinh mạch con đường tới. Về phần cuối cùng một cái giai đoạn, thúc dục bên trong đan điền chân nguyên tại trong kinh mạch vận hành, tại thời đại thượng cổ, tựa hồ là một chuyện phi thường chuyện dễ dàng. Như vậy, Phương Thiên Nam tại bỗng nhiên cảm ứng được, mình đã khôi phục đối với thân thể cảm giác, lại vẫn không có biện pháp chỉ huy bên trong đan điền chân nguyên vận chuyển, mới có thể xuất hiện chốc lát kinh hoàng. Đang lúc này, La Viêm cùng 7 tên người tu luyện công kích cũng đang không ngừng nổi lên. Phương Thiên Nam cơ hồ là chớ mắt nhìn, 7 người này công kích, hoa lệ rơi xuống trên người chính mình. Muốn đi chuyển động một cái bước chân, tận lực trốn chớp lên một cái, Phương Thiên Nam đều làm không được đến. Phương Thiên Nam chỉ có thể là theo bản năng, một bên không ngừng được khởi động bên trong đan điền không có động tĩnh gì chân nguyên, một bên đã làm xong mạnh mẽ chống đỡ lần này hấp kích, đánh hội đồng, chuẩn bị. Nhưng là, khi La Viêm cùng 7 người công kích, toàn bộ rơi xuống Phương Thiên Nam trên người thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là đông nhiên có thể động. Trên thân thể biểu hiện ra động tác, đơn giản là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bắn cho đánh ra đi. Phương Thiên Nam thân thể rất là đột nhiên nhảy lên, hai chân không có găm sức, không ngừng lui về phía sau đi. Cùng lúc đó, theo La Viêm mấy người công kích, phát ra lan ra tới các loại thuộc tính khác nhau chân nguyên, cũng là lượt, không có chút nào dừng lại. Xâm lấn đến phương thiên Nam trong kinh mạch làm nhân nguyên cảnh chân nhân chỉ cần không phải cố ý áp chế tù vi của mình một khi lựa chọn tiến công hoặc nhiều hoặc ít sẽ tại chiêu thức bên trên mang theo vài phần chân nguyên năng lượng lập tức phương thiên nam liền mừng rỡ phát hiện những thứ này tràn vào đến bên trong kinh mạch chân nguyên tựa hồ đã trở thành một cái nhặt dạo tại khiến cho phương thiên Nam kinh mạch làm ra phản ứng đầu tiên là cố gắng thừa nhận những năng lượng này tàn sát bờ bãi sau đó chính là trong kinh mạch nguyên bản hấp thu chân nguyên quả bên trong lần chứa năng lượng cũng bị triệt để cách phát đi ra cùng những thứ này xâm lấn chân nguyên tiến hành mỗi tháng dung hợp dần dần Phương Thiên Nam trong đan điền chân nguyên cũng bắt đầu có động tính, phản phất là tại trợ giúp trong kinh mạch chỗ kích phát đi ra năng lượng. Mà khi bên trong đan điền chân nguyên bay vọt vào đến trong kinh mạch. Cơ hồ là tại qua trong giây lát, Phương Thiên Nam liền rõ ràng cảm nhận được, trong thân thể của mình ẩn chứa năng lượng, hoàn toàn bị chính mình khống chế. Chậm rãi chỉ dẫn, những thứ này chân nguyên tại kinh mạch trong cơ thể bên trong, dựa theo trung đan điền bên trong tinh không giống nhau kiếm kỹ tinh khí vận hành đồ con đường, vận chuyển một lần. Tất cả sấm lấn nguyên, trong nháy mắt liền tan biến không còn thấy bóng dáng hơi. Mà Phương Nam cũng như thu được tân sinh giống nhau, cảm nhận được vô cùng lực lượng cường đại. Haha, ha. Phương Thiên Nam lau một cái vết máu ở khóe miệng, bật cười thanh âm, hơi có mấy phần khàn khàn, nhân nguyên cảnh chân nhân công kích, quả nhiên là rất cường đại. Hơn nữa, vẫn là bảy tên chân nhân cùng một chỗ công kích. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng biết ngươi bây giờ thân thể không dễ chịu. Lệ Thiên Phong lại là hướng về phía Phương Thiên Nam, khinh thường nói, đã không có hồng sắc quang vượng bảo vệ, chúng ta muốn ngươi làm sao vậy, ngươi vẫn không thể được cái đó a. Ngươi hoàn toàn có thể tự mình thử xem. Nói xong, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy chính mình có mấy phần đánh giá cao Lệ Thiên Phong rồi. Bất quá, đột nhiên cảm giác được Theo Lệ thiên Phong câu nói này ra miệng, bên cạnh còn lại mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân đều là ánh mắt sáng ngời, Phương Thiên Nam liền thầm nói một câu, "Không được." Nếu như nói, cái này mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân, trước đó còn có chỗ cố kỵ lời nói, như vậy, càng nhiều hơn vẫn là nhằm vào Phương Thiên Nam trên người thay đổi hiện ra tới quái dị cảnh tượng. Giống như là màu đỏ vầng sáng sẽ tự chủ bảo vệ Phương Thiên Nam, vừa tốt như là ở tại bọn hắn toàn lực công kích thời điểm, Phương Thiên Nam bỗng nhiên thu hồi hồng sắc quang vượng tụ hộ, để cho bọn họ có một quyền đánh ở trong hư không cảm giác mất mát. Mà bây giờ, Phương Thiên Nam đã bắt đầu nói chuyện, trên người biểu hiện ra ý chí chiến đấu cũng là tương đối rõ ràng. Rất rõ ràng, Phương Thiên Nam trước đó đột phá đã thành công. Nếu ngăn cản không được Phương Thiên Nam đột phá, như vậy, không quản Phương Thiên Nam phục dùng cái gì loại kỳ chân dị bảo, đang hấp thu kỳ chân dị bảo bên trong năng lượng sau, Phương Thiên Nam cũng không thể lại biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân quái dị cảnh tự chứ. Như vậy, mặc dù là Phương Thiên Nam đột phá đến nhân nguyên cảnh, vậy thì thế nào? Đối phương nhưng là có 8 tên nhân nguyên cảnh chân nhân, như thế nào lại đem Phương Thiên Nam như thế một cái mới lên cấp nhân nguyên cảnh chân nhân cho để ở trong mắt. Kỳ dị chỉ sợ ngươi còn không biết, là một tên vừa đột phá thành công nhân nguyên cảnh chân nhân, sẽ có một cái ngắn ngủi suy yếu kỳ chứ. Lệ Thiên Phong bỗng nhiên cười tà, nói ra, thời kỳ này, tuy rằng thời gian sẽ không quá dài lâu, lại đầy đủ chúng ta hảo hảo sửa chữa ngươi một phen. Kỳ hỉ, ta liền miễn cưỡng nói cho ngươi biết, mặc dù là đột phá đến nhân nguyên cảnh, ngươi cũng không có bất kỳ tiêu ngạo tư bản. Chính là a, một gã khát thái hành bang nhân nguyên cảnh chân nhân, phù hợp nói ra, gia hỏa này, trước đó nhưng là để cho chúng ta nhức đầu không thôi, vào lúc này, chúng ta liền luân phiên sửa chữa hắn một lần đi. Trong đó luân hai chữ con cố ý bị nặng nghề dừng một chút, rất có một bộ cắn răng nghiến lợi cảm giác. Thậm chí, còn có một gã khác nhân nguyên cảnh chân nhân, đã chủ động hướng đi phương tiên Nam rồi. Cầm trong tay chu kiếm, cũng là trong đêm đen, chấn dập ánh sáng lóe mắt hái, liền để ta Lý Uy, trước tiên đến thử xem thực lực của người đi, chỉ ít cũng cho ta mở mang, phục dụng kỳ chân dị quả nhân nguyên cảnh chân nhân, cùng chúng ta những người này, có cái gì bất đồng. Ha ha ha. Có người cười lớn, nói ra, tự nhiên là có bất đồng rồi. Bởi vì, chờ một lúc, hắn lập tức tiểu sẽ bị đánh ngay cả mẹ nó đều không nhận ra. Phương Thiên Nam bỗng nhiên hướng về cười to người kia, liếc mắt nhìn Trong ánh mắt không có cái gì phẫn hận, cũng không có cái gì xem thường, thậm chí ngay cả cười nhạo đều không có, rất là bình tĩnh một chút, tựa hồ là chỉ muốn nhớ kỹ dáng dấp của đối phương Đồng Dạng. Người này là cùng Lý vi đến từ Đồng nhất cái thế lực Nhân Nguyên Cảnh chân nhân. Nhưng là, tại Phương Thiên Nam bình tĩnh đối diện dưới, tiếng cười của hắn cũng là dần dần giảm nhỏ, trên mặt vẻ mặt cũng là dần dần lúng túng. Hừ. Đối phương hừ lạnh một tiếng, phảng phất là muốn đem loại này cảm giác không được tự nhiên, cho bỏ qua tới Đồng Dạng, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy Nhân Nguyên Cảnh chân nhân sao? Phương thiên Nam thì là quả quyết quyền khỏe môi đem tầm mắt cho thu hồi lại đón nhận lý vi ánh mắt lý vi kiếm chiêu tương đối thẳng thắn thoải mái chỉ là từ đối phương ra chiêu đến xem trên căn bản vẫn là coi trọng một cái vững vàng đấy hoặc là có chút kiêng kỵ phương thiên Nam trước đó cái gì hay hoặc giả là chẳng ngờ ở trước mặt mọi người mất mặt lý vi chiêu thứ nhất phi thường thật thà tự nhiên chính là trung quy chung cụ vọt thẳng phương thiên Nam thân thể tới phương thiên Nam đối mặt với như vậy chiêu thức cũng là có loại không nói được khó chịu như vậy cũng tốt so với là trước hắn nhìn về phía lý vi đồng bản mắt như thần trong bình tĩnh hàm chứa mộtỗ không thèm để y có lúc Không tiếng động nhìn chăm chú, trái lại dễ dàng hơn gây nên một người khủng hoảng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam phải tay nắm chặt thanh Vân kiếm, một chiêu kiếm khi như hồng công đánh ra ngoài. Thật nhanh, có người ở một bên nhỏ giọng lầm bầm một câu. Mà Phương Thiên Nam thanh Vân kiếm, cơ hội là trong nháy mắt là đến Lý Uy trưởng kiếm chỗ mũi kiếm." Keng, một tiếng, hai kiếm đan xen mà qua, phát ra tiếng vang, phá lệ lênh ảnh. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam thanh Vân kiếm, rất tốt chuyển đổi cái tấn công phương vị, về phía cổ tay mà đi. Lý Vi tại hai người trưởng kiếm đan xen bên trong, cũng không có kinh hoàng. Chiến đấu như vậy, là Lý Uy quen thuộc. Phương Thiên Nam chân nguyên phu chào, tuy rằng cũng có thể cho Lý Uy mang đến một trận không khỏe, vẫn còn tại hắn có thể tiếp nhận bên trong phạm vi. Khi, một tiếng vang lên. Lý Uy cầm kiếm tay, hướng về nhẹ nhàng rút lại, trực tiếp công kích về phía Phương Thiên Nam thân thể kiếm thế, cũng hơi có một cái dừng lại. Phương Thiên Nam trường kiếm, vừa vận đánh chúng vào Lý Vi thân kiếm. Lý Uy người, tuy rằng hướng một bên lay động một chút, trên mặt vẻ mặt cũng là chậm rãi dễ dàng hơn. Đây chính là người đột phá đến nhân nguyên cảnh sau thực lực sao? Lý bi nhìn Phương Thiên Nam, nói ra, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tới, lại tiếp ta một chiêu. Nhất thời Phương Tiên Nam liền cảm nhận được lý Vi khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Theo lý Vi ánh mắt chăm chú, khí thế của hắn cũng đang từ từ kéo lên, thăng đến đỉnh phong thời điểm, lý uy mới vung lên trường kiếm trong tay, nhanh chóng nhảy hướng về phía Phương Tiên Nam. Loại khí thế này, để cho Phương Tiên Nam có loại quyết trí tiến lên cảm giác. Kiếm khí như tụng, Phương Tiên Nam động tác trên tay tự nhiên cũng bất mãn. Nhưng là, trải qua vừa rồi chiêu thứ nhất thăm dò, Phương Tiên Nam cũng có chút hiểu được, bất kể là kiếm khí như hồng, vẫn là kiếm khí như tụng, tại Phương Tiên Nam vẫn là hóa cảnh thời điểm, thi triển ra, đều có loại vô cùng nhuyễn muyễn cảm giác cơ hội là đem cái này hai chiêu ý lực phát vung tới cực hạn. Ma Phương Thiên Nam đang đột phá đến nhân nguyên cảnh sau, lại triển khai như vậy chiêu thức, không thể nghi ngờ liền nhiều hơn mấy phần không dễ chịu. Kinh khí vận hành đã chuyển đổi thành chân nguyên vận chuyển. Ngoài ra, Phương Thiên Nam đang sử dụng cái này hai chiêu thời điểm, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, tại sức chiến đấu, nhưng không có rõ rệt tăng lên. Cái này là nguyên nhân gì? Phương Thiên Nam trong đầu, đột nhiên thoáng hiện qua Lệ Thiên Phong Chô nói một câu nói, vừa đột phá đến nhân nguyên cảnh chân nhân, sẽ có một cái ngắn ngủi suy yếu kỳ. Sẽ là nguyên nhân này sao? Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 136, Đan dược. Phương Tiên Nam hiện tại xác thực là cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên lực số lượng có chút yếu. Không riêng gì bởi vì Phương Thiên Nam lúc này ở cùng Lý Uy đối chiến bên trong, một mực biểu hiện ở vào hạ phong, Phương Nam trước đó tại hóa cảnh thời điểm, tuy có qua cùng nhân nguyên cảnh chân nhân kinh nghiệm chiến đấu. Hồi đó Nhân nguyên cảnh chân nhân sức chiến đấu, cho Phương Thiên Nam cảm giác rất lạ, sao muốn vượt quá trước mắt lực chiến đấu của hắn? Cái này thật chỉ là một câu còn ở vào vừa đột phá suy yếu kỳ, là có thể giải thích sao? Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến mình là mượn chân nguyên quả năng lượng, mới đột phá đến nhân nguyên cảnh cấp bậc, hơn nữa, rất là trọng yếu chính là, này quả chân nguyên quả cũng không là đúng nghĩa thời đại thượng cổ chân nguyên quả, mà chỉ là một viên hấp thu dương dịch năng lượng, mới khôi phục nước nhận hào quang chân nguyên quả. Ngoại trừ đang uống sau hấp nhận được chân nguyên, tương đối lớn mạnh một chút bên ngoài, còn lại phương diện hiệu dụng, Phương Thiên Nam có thể cảm xúc đến cũng không nổi bật. Điều này làm cho Phương Thiên Nam có một loại lập tức đình chỉ chiến đấu, đem tâm thần chìm đắm đến trong đầu luyện đan chân kinh bên trong điều tra một fan xúc động. Không biết sao, Lý Uy tồn tại cũng không cho phép Phương Thiên Nam như vậy làm. Khi Lý Uy kiếm chiêu, liên tiếp công kích lúc đi ra, Phương Thiên Nam chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Hơn nữa, Phương Thiên Nam còn phát hiện, trước kia tại võ giả cấp lúc, khi khác học được chiêu thức, trừ chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong đặc thủ võ kỹ bên ngoài, còn lại kiếm chiêu, không quản Phương Thiên Nam như thế nào đi đến nỗ lực triển khai, biểu hiện ra sức chiến đấu, đều không quá mạnh mẽ. Thậm chí còn có chút không xứng với phương thiên nam trước mắt nhân nguyên cảnh chân nhân tân phận. Nếu như nói, phương thiên nam này đây hóa kình cảnh tu vi, có trước mắt như vậy biểu hiện, nói không chừng còn sẽ khiến cho nhân nguyên cảnh thực người chú ý cùng coi trọng. Nhưng là, phương thiên nam đã là đột phá đến nhân nguyên cảnh rồi. Ha ha ha. Lý Vi bỗng nhiên sáng sảng cười, nói ra, ngươi sẽ không phải dùng đi dùng lại cứ như vậy mấy chiêu chứ? Cũng đúng, ngươi vừa mới tấn cấp nhân nguyên cảnh mà thôi. Muốn ngươi bỗng nhiên hiểu được như thế nào đi khống chế chân nguyên. Do đó thúc đẩy sinh trưởng ra chỉ thuộc về chân nhân mới có thể sử dụng kiếm kỹ, xác thực là có chút làm người khác khó chịu rồi. Liên đúng vậy à, Lý Huy, ngươi cũng không nắm lại, nhân ra là vừa đột phá có được hay không, ngươi cũng đừng yêu cầu cao như vậy rồi. Lý Huy đồng bạn, đã ở bên cạnh trợ hứng nói, nếu như ngươi cảm thấy chơi được không đủ tận hứng, không bằng lui ra, để cho ta tới. Thôi đi bà ơi. Lý Huy cũng là quệ quệ khỏe môi, lắc đầu. Nói ra, ta sẽ đem cơ hội như vậy buông tay cho ngươi sao? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Giữa hai người không chút kiêng kỵ đối thoại, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được sắc mặt hơi có chút hững hờ. Lại nhìn còn lại đứng xem nhân nguyên cảnh chân nhân, cũng là một mặt hờ hơn nữa yên tâm thoải mái biểu lộ. Tựa hồ là Phương Thiên Nam như vậy biểu hiện, mới phù hợp bọn hắn suy đoán đồng dạng. Phương Thiên Nam bỗng nhiên, trong nội tâm liền dâng lên một cố khô nóng cảm giác. Kiếm khí vung ngân, Phương Thiên Nam ngăn kháng Lý Uy một chiêu sau, cơ hội là đem bên trong kinh mạch của mình vận hành tất cả chân nguyên, đều toàn bộ thông qua kiếm chiêu, chuyển tới Lý Uy trên trường kiếm. Phương Thiên Nam lui nhanh 3 4 bước, cùng lúc đó, Lý Uy cũng là trên mặt hơi kinh ngạc, sững sốt một chút, mới bật ba khỏe miệng. Nói ra, có chút thú vị. Chính là không biết, dùng ngươi trước mắt trạng thái, có thể chống đỡ mấy chiêu. Phương Nam cũng là không lo nỗi cùng Lý Uy lời, hay còn kiểm tra lên tình huống thân thể của mình tới. Vừa rồi một chiêu này, cơ hội là Phương Thiên Nam có thể biểu hiện ra mạnh nhất phương thức chiến đấu rồi. Toàn thân chân nguyên, phảng phất đều ở đây một chiêu dưới, trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Tại đã tạo thành Lý vi kinh ngạc đồng thời, lúc này Phương Thiên Nam, đồng dạng là không dễ chịu. Có thể nói, vào lúc này Phương Thiên Nam mới là suy yếu nhất thời điểm. Thân kinh mạch trong cơ thể con đường cũng không có gặp phải quá to lớn phá hoại, cho dù là có chỗ tổn thương, cũng là Lý vi chân nguyên xâm nhập sau, tạo thành. Có chiến đấu mới vừa rồi kinh nghiệm, Phương Thiên Nam cũng coi như là đã minh bạch, nhân nguyên cảnh chân nhân chân nguyên, tuy rằng cũng có thuộc tính phân chia, nhưng là Dựa vào chân nguyên xâm nhập, chỉ muốn đối phương còn là võ giả cấp bậc người tu luyện, tự nhiên có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mà một khi đối thủ đồng dạng là chân nhân cấp bậc, như vậy, loại này thuộc tính về thiên phú chiếm ưu thế, liền không lớn nữa rồi. Nhân nguyên cảnh chân nhân, muốn dung hợp xâm nhập thẩm thấu đến trong cơ thể chân nguyên, tương đối với võ giả mà nói, không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Chẳng trách Phương Thiên Nam tại hóa kình cảnh thời điểm, cùng chân nhân chiến đấu, cũng không có cảm giác đến, bọn họ sẽ cố ý đem chân nguyên mang theo tại chiêu thức bên thẩm thấu ra. Đây là cảnh giới bên trên sai biệt, đưa đến chiến đấu trên tối quen bất động. Nếu không chỉ là bằng vào chân nhân trong cơ thể chân nguyên, sao muốn vượt quá kinh khí mạnh mẽ, bất kỳ hóa kình cảnh võ giả, tại chân nhân trước mặt đều không đỡ nổi một đòn rồi. Giống như là Lý Vi chân nguyên, thông qua kiếm chiêu, xâm nhập đến Phương Thiên Nam trong thân thể, tạo thành thương tổn, đối với Phương Thiên Nam tới nói, chỉ là ngắn ngủi đau đớn. Một khi Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên vận chuyển lại, cơn đau đớn này lại biết bay nhanh tan biến. Phương Thiên Nam cho Lý Vi tạo thành chân nhân xâm lấn cảm giác khó chịu, tự nhiên cũng giống như thế. Ý nghĩ không sai. Lý Uy khôi phục lại yên lặng sau, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, chỉ là Ngươi chiến đấu như vậy quen thuộc, có thể không được, đặc biệt là tại tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau, nhất định muốn hảo hảo sửa chữa một cái, bằng không thì tại thời điểm chiến đấu, có thể là phi thường thu thiệt. Ngay sau đó, Lý Uy Như cũ có thừa lực, đi thúc đẩy sinh trưởng mới kiếm chiêu, công kích Phương Thiên Nam, mà Phương Thiên Nam lại là vì quyết thiếu chân nguyên trong cơ thể ủng hộ, đột nhiên liền trở nên hơi bó tay bó chân lên. Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm nhíu như mày. Đối với hắn lúc này tới nói, trong cơ thể chân nguyên, hiển nhiên không bằng dương dịch tới hữu dụng. Chí nếu như là đem dương dịch thông qua kiều trực tiếp đưa vào đến Lý Bì trong cơ thể lời nói, tạm thành tương tồn. Tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền khôi phục như cũ. Nghĩ đến dư dịch, Phương Thiên Nam trong lúc nhất thời lại không tự chủ được nghĩ tới trước đó ăn vào chân nguyên quả. Chính là có được tất có mất, cũng chính là như thế. Chân nguyên quả trợ giúp Phương Thiên Nam thuận lợi đột phá đến nhân nguyên cảnh, có thể nói, phương Thiên Nam thực lực cảnh giới tăng lên, để xuống cơ sở vững chắc, để cho Phương Thiên Nam cùng bạn cùng lứa tuổi so với có ưu thế tuyệt đối. Chỉ ít, nhân nguyên cảnh cảnh giới này, cũng không phải là muốn đột phá, là có thể đột phá. Nếu như là đổi vào lúc khác đổi một chỗ điểm, Phương Thiên Nam hoàn toàn thể mừng rỡ nhảy lên, trong trận chúc mừng một phen. Nhưng là Đối mặt với Lý Uy cùng nhân nguyên cảnh chân nhân uy hiệp, còn có hàn nghĩa nguyệt rơi vào đến trong tay của đối phương, hơn nữa Phương tiên Nam lại chỉ có thể là một mình tất chiến giới tình huống. Phương tiên Nam đặc biệt khát vọng, sức chiến đấu của mình bên trên đột phá, mà không chỉ là cảnh giới bên trên thăng cấp. Cái này đáng chết suy yếu kỳ a, hoàn toàn không phải Phương tiên Nam có thể dự liệu được đấy. Nếu như không có cái này ngắn ngủi suy yếu kỳ, Phương Thiên Nam thậm chí sẽ cảm thấy, dùng chính mình nắm giữ đặc thủ kiếm kỹ, lại phối hợp năng lực nhận biết bên trên ưu thế. Dù đấu tại hai, ba tiên nhân nguyên cảnh chân nhân tầm đó, hẳn là vẫn là có mấy phần nắm chắc. Mà bây giờ, đối với Phương Thiên Nam mà nói, Trọng yếu nhất chính là khuyết thiếu thời gian. Lý huy hiển nhiên sẽ không cho Phương Thiên Nam dư thời gian, đặc biệt bên cạnh còn có Lệ Thiên Phong tồn tại. Cho dù là Phương Thiên Nam có thể trái phải chặn cùng Lý Uy tái chiến tranh đấu chốc lát, cũng vô tận thế là. Huống chi, Phương Thiên Nam đã dần dần cảm giác được, theo Lý Uy kiếm chiều, một lần nữa đưa tới, Phương Thiên Nam mặc dù là một ứng với chặn, cũng biến thành hưu tâm vô lực rồi. Phô cờ. Phương Thiên Nam trên cánh tay phải, cuối cùng xuất hiện đệ một vết thương. Lỗ hồng cắt tới cũng không sâu, lại phản phật lại một cái tín hiệu đồng dạng. Kể cả Lý Uy ở bên trong rất nhiều nhân nguyên cảnh chân nhân, lúc này nhìn về phía Phương tiên Nam ánh mắt chẳng khác nào là tuyên án Phương Thiên Nam tự hình. Không cần nói là đứng xem nhân nguyên cảnh chân nhân. Những cái kia trước kia tại Phương Thiên Nam trên người chủ động tràn lan đi ra hồng sắc quang vượng đàn hồi bên trong, bị thương tổn hóa kình cảnh võ giả, lại nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt đều tràn đầy một cỗ xúc động. Thuận không thể hóa thân làm Lý Uy, nâng kiếm lên chiến Phương Thiên Nam. Một trận thanh phong, hơi từ qua. Bí mật mang theo một tia mùi máu tanh. Phương Thiên Nam cảm giác mình dần dần hỗn loạn suy nghĩ, có mấy phần tình ảo. Càng tại dạng này thời khắc nguy cơ, Phương Thiên Nam lại càng là tự nói với mình, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Chính mình không chỉ muốn chiến thắng những người ở trước mắt, còn cần thuận lợi giải cứu ra Hàn Nghiễm Nguyệt sư tỷ. Nếu như ngay cả hắn đều vào lúc này ngã xuống, như vậy, tại đây một mảnh rộng lớn sơn mạch hẹp sơn cốc nhỏ bên trong, còn có ai có thể cứu trợ đến Hàn Nghiễm Nguyệt? Phô cơ một tiếng, lại một vết thương xuất hiện tại Phương Thiên Nam trên người. Lần này không phải trên cánh tay, mà là tại bà vai. Phương Thiên Nam cũng không để ý trên thân thể truyền tới cảm giác đau đớn. Máu máu sẽ chỉ làm Phương Thiên Nam biến hóa càng thêm tiến cường. Trước mắt Lý Uy bóng người, tuy rằng tại ánh lửa chiếu dõi, Có chút phiêu diêu, hay là chỉ là Phương Tiên Nam trên thân thể mình chiến đấu cùng lúc lự, nhưng là, loạn thoáng, cái này màu đỏ ánh lửa, để cho Phương Tiên Nam trong đầu, đột nhiên thoáng hiện qua Hàn Nghiễm Nguyệt bị thương thời điểm cảnh tượng. Phương Tiên Nam trong nội tâm, không tránh được chính là từng đợt đâm nói. Máu máu, bị bắt, vết thương, những thứ này đều không trong yếu. Vết thương sẽ lưu lại dấu vết mới là để cho nhất người đau lòng. Phương Tiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn không phải hướng về phía Hàn Nghiễm Nguyệt mua hồi đoán có thể khử trên thân thể lưu lại vết thương thảo dược, mới tùy tiện chạy tới di tặc thành đấy sao? Phương Tiên Nam không biết Tại sao mình sẽ tại thời khắc như vậy, đột nhiên nhớ tới những thứ này. Nhưng là, thảo dược hai chữ, tựa hồ là tại không tiếng động nhắc nhở Phương Thiên Nam, chân nguyên trong cơ thể thiếu thốn, không phải là có thể dùng đan dược để đền bù sao? Phương Thiên Nam tiến vào Thanh Vân tông ngoại môn sau trải qua chiến đấu, cho tới nay đều là dựa vào dương dịch bạo phát. Mà ở đạt được dương dịch trước đó, Phương Thiên Nam lại hiếm thấy đối mặt với cấp cao vị địch nhân uy hiếp, này đây, thường ngày cũng không có ở trong chiến đấu dùng đan dược thói quen. Đúng là quá sơ sót. Phương Thiên Nam cắn môi một cái, một trận ảo não. Cuối cùng còn là kinh nghiệm chiến đấu có ít, lại vừa đột phá vào đến hoàn toàn mới xa lạ nhân nguyên cảnh cảnh giới, mới khiến cho Phương Thiên Nam quá mức tích cực với chân nguyên tồn tại. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền từ giới bài bên trong, lấy ra một viên chuyển thừa động thiên bên trong cấp thấp đan dược, vùi đầu vào trong miệng. Nếu như muốn so với chiến đấu kéo dài tính, tại không chịu đến nghiêm trọng thương thế trên cơ sở, ai trên người mang theo khôi phục tính đan dược càng nhiều, ai là có thể chiếm cứ đến ưu thế. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn liếc mắt lệ tiên phong. May mà, đối phương cũng không có tại truyền thừa động thiên bên trong đạt được đan dược. Phương Thiên Nam khẽ miệng, không tránh được liền hơi toát ra một nụ cười. Cảm giác được khỏe miệng của mình bỗng nhiên đau sót, Phương Thiên Nam lại rất nhanh thu liễm lên nụ cười. Không biết tại khi nào, Phương Thiên Nam khỏe miệng đã bị mình cắn ra một cái lỗ hồng. Một cây rộ lên, sẽ có một tia cảm giác đau đớn. Nhưng là, tại có chuẩn bị dưới tình huống, Phương Thiên Nam nụ cười, như cũng không kiềm hãm được tràn lan đi ra. Mà rơi vào lý uy đám người trong mắt, Phương Thiên Nam lúc này biểu lộ, tự có một ít thế thảm. Lý uy, thậm chí còn tại chiếm hết ưu thế tình huống, trở nên hơi do dự, không biết có phải hay không lẩn lên lựa chọn tiếp tục nhân cơ hội tiến công. Sẽ không phải là Phương Thiên Nam thừa nhận áp lực quá lớn, mà bị ép vỡ chứ. Liễu Ngay cả Lệ Thiên Phong đang nhìn đến Phương Thiên Nam dáng vẻ ấy sau, đều có chút mất tự nhiên sợ sợ cảm của mình, trong ánh mắt toát ra một tia giải hận, còn kéo kéo khỏe miệng của mình, phảng phất tại châm trước, Phương Thiên Nam chịu đến giao hấn, phải hay không vậy là đủ rồi. Phải biết, tại chân nguyên quả đã bị Phương Thiên Nam ăn dưới tình huống, Lệ Thiên Phong lớn nhất mong đợi chính là bắt được Phương Thiên Nam trở về tông môn. Đặc biệt là Phương Thiên Nam đã tân cấp đến nhân nguyên cảnh sau, một khi bị Lệ Thiên Phong bắt được, như vậy, bất kể là đối với Lệ Thiên Phong tới nói, còn là đối với thái hành bang tới nói, ý nghĩa đều có chỗ bất đồng. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 137, dị tượng lên khôi lối hiện. Chuyển thừa động tiên bên trong có được 3 cái cấp bậc đang rượt, bản thân đều là chân nhân cảnh giới người tu luyện mà chuẩn bị. Lúc trước, Phương Thiên Nam chỉ là ỷ vào kinh mạch trong cơ thể, bị Quang Nguyên Thạch bên trong năng lượng trố mở rộng cùng cải tạo qua, mới lớn mật mã phục dụng trong đó một viên, hơn nữa đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, ở đằng kia sau, Phương Thiên Nam nhưng không có thỉnh thoảng liền thí nghiệm một cái hiệu quả của đan dược. Tại bản thân thực lực chưa đủ với tình huống, dùng cấp cao đan dược đối với người tu luyện mà nói, không khác nào tự sát. Vào ngay hôm nay tiên nam trong cơ thể chân nguyên cơ hồ đã là đến khô kiệt tình trạng, bỗng nhiên, phục dụng như vậy một viên đan dược, không thể nghi ngờ cho Phương Thiên Nam dẫn theo rất cường đại sinh cơ. Hãy cùng cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, Phương Thiên Nam rất là trực quan liền có thể cảm nhận được, nguyên bản còn có chút đau đớn kinh mạch, đang uống đan sau, lần nữa hấp nhận được chân nguyên sức mạnh. Bên trong thân thể mỗi một tế bào, tự hồ cũng tại nên hợp này cố tân sinh sức mạnh, mà không ngừng nhảy cẫng hoan hô. Dần dần, Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt cũng biến thành càng thêm nợ năng lên. "A, còn biết tại chân nguyên không ăn thua thời điểm căn dược a." Đang cùng Phương Thiên Nam rằng co Lý Uy, cũng là bỗng nhiên nợ nụ cười, nói ra, "Vậy hãy để cho để ta xem một chút, người cái này vừa mới lên cấp nhân nguyên cảnh chân nhân trên người, sẽ có mang nhiều ít đan dược đi." Ngay sau đó, Lý Uy bởi vì Phương Thiên Nam thê thảm bộ dáng, mà thoáng có chỗ dừng lại công kích, lại lần nữa dường như cuồng phong bạo vũ giống nhau dáng lâm. Không cần nói là Phương Thiên Nam, chính là hắn Lý Huy. Tại trở thành chân nhân cảnh giới sau, cũng hiếm thấy sẽ cho tới đầy đủ tăng lên chân nguyên năng dược tới dự trữ. Hay là, tại võ giả cấp lúc, khi khác, một ít tăng lên kình khí năng dược tương đối thông thường. Nhưng là, bất kỳ dược thảo, khoáng thạch, một khi đạt đến tứ dai trở lên, đủ để dùng để luyện chế chân nhân cần có năng dược, bên khi sau, chỉ là theo hắn nhóm chỗ đối ứng giá trị liền có thể đại khái suy đoán ra, những thứ này hiếm lạ. Húng chi, không giống với thảo dược, khoáng thạch những tài liệu này, muốn luyện chế ra chân nhân có thể dùng, sử dụng năng dược, binh khí có thể cũng phải cần trải qua luyện đan sư, luyện khí sư luyện chế, trong lúc này còn sẽ xuất hiện luyện chế thất bại tình hình. Kể từ đó, chân nhân cấp bậc có thể dùng đan dược cùng với nguyên khí thì càng là hiếm lạ rồi. Thanh Vân Tông trong đệ tử nội môn, Ngũ Vân Thiên có thể dựa vào nhất bả sân thủ luyện khí tại lớn như vậy trong nội môn chiếm được một cái không sai danh tiếng, một thải y y sẽ vì một khối tứ giai băng hàn nguyên thiết, mà lựa chọn tại từ do thị trường giao dịch bên trong bài sạc, vân đều thuyết minh càng cấp cao tài liệu, lại càng là khó mà thu được. Tiêu Nhược, đích kiến minh đám người sẽ đem truyền thừa động thiên bên trong đạt được đan dược, dùng để làm lễ vật hình thức. Tuyệt giao tông môn các vị đại nhân vật, chưa chắc không có bởi vì những đan dược này quá mức chân quý dương cớ. Thậm chí, Phương Thiên Nam suy nghĩ, trước mắt mà hắn cần đối mặt 8 tên nhân nguyên cảnh chân nhân bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hai, ba người trên tay, nắm giữ binh khí là huyền khí chứ. Thảo Na Hồ, Lý Vi Tại nhìn thấy Phương Thiên Nam dùng một viên đan dược sau, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ồ, vậy mà lại là một viên. Chính lúc Lý Vi Trường Kiếm công kích đi ra ngoài, còn chưa có tới Phương Thiên Nam trước người thời điểm, Phương Thiên tay lại lấy ra một viên đan dược, vào đến vào trong miệng. Lúc này đứng xem một tên nhân nguyên cảnh chân nhân, liền kinh ngạc nhíu mày. Chúng nội tâm của người bên trong cũng không khỏi tràn lan lên một nỗi nghi hoặc, cuối cùng là có bao nhiêu đàn dược ạ? Bên cạnh Lệ Thiên Phong, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, mơ hồ. Lệ Thiên Phong trong nội tâm, còn tràn lan lên một chút bất đắc dĩ cùng đấu kỵ tới. Nếu như hắn suy đoán không sai, Phương Thiên Nam dùng đan dược, tự nhiên là chiếm được chuyển thừa động tiên bên trong, bằng không thì, dùng Phương Thiên Nam trước đó còn là một gã hóa kình cảnh võ giả thân phận, lại như thế nào sẽ có chân nhân dùng đan dược đây? Lúc trước, tại truyền thừa động tiên bên trong, thái hành bang một gã khác thành viên Tuy rằng không có đi đến cuối cùng chuyển thừa bên trong đại sảnh, nhưng là mang theo mang ra ngoài một bình đan dược, nhưng là đưa tới rất nhiều tông môn trưởng lao chú ý. Nếu như những đan dược này đều là của mình, thật là tốt bao nhiêu. Đương nhiên, Lệ Thiên Phong nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, liền tràn đầy tán nghiệm, theo bản năng, Lệ Thiên Phong nắm trường kiếm tay, liền nắm thật chặt, còn nhỏ giọng giải thích một câu, "Ta đi giúp Lý Huy đi, cũng miễn cho như thế một cái mới lên cấp nhân môn cảnh, tại trước mặt chúng ta phách lối như vậy." Tiếng nói còn không có rơi thời điểm, Lệ Thiên Phong thân hình, cũng đã nhanh chóng vọt ra ngoài. Cũng tốt. La Viêm nghe vậy sau, gật gật đầu. Còn cố ý nhìn Lệ Thiên Phong một chút, tựa hồ là xem thấu Lệ Thiên Phong tâm tư giống nhau, dặn do một câu, có thể tuyệt đối đừng để cho hắn tìm tới tiếp tục dùng đan dược cơ hội. Những thứ này đều tính toán là chiến lợi phẩm của chúng ta rồi. Nhất thời, không ít người vây xem nguyên cảnh chân nhân đều là ánh mắt sáng ngời, lại nhìn về phía Lệ Thiên Phong biểu lộ thì hơi hơi có mấy phần xem thường. Nói cho cùng, đơn giản là Lệ Thiên Phong trước một bước nghĩ tới, phải thừa dịp cơ đi cướp đoạt Phương Thiên Nam trong lòng cất giấu đan dược. Đây không phải cướp giật chiến lợi phẩm của bọn hắn nha. Phương Thiên Nam tiếp tục vận chuyển kiếm khí vung ngân tới đón chặn Lý Uy Kiều chiêu. Rất nhanh, Phương Thiên Nam liền lại lần nữa cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên không ăn thua. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong nội tâm, nhiều ít sinh ra một ít nghi hoặc. Tại sao cùng là nhân nguyên cảnh cảnh giới, lý uy trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, liền sẽ không xuất hiện khô kiệt hiện tượng, mà hắn đang uống đan dược sau, lại nhanh chóng tiêu hao đây. Là vận hành chân nguyên con đường không đúng, hay là thật ở vào vừa đột phá suy yếu kỳ hạn chế? Mong đợi đã lâu kiếm kỹ, không phát huy ra chân thật sức chiến đấu. Bên trong đan chân nguyên, lại đang nhanh chóng tiêu hao. Cho dù là Phương Thiên Nam có đan dược hộ, cũng cảm giác được lại tiếp tục như thế, cuối cùng chờ đợi hắn, tuyệt nhiên không sẽ là cái gì tốt kết cục ngoại trừ Lý Uy bên ngoài, nhưng còn có 7 tên nhân nguyên cảnh chân nhân tại một bên trên chờ đợi. Cái này không, Phương Thiên Nam liếc mắt một cái, liền thấy Lệ Thiên Phong không phải là không chịu được tính tình, gia nhập vào vòng chiến sau. Nhìn thấy Lệ Thiên Phong ánh mắt, Phương Thiên Nam rất tự nhiên liền nghĩ đến đối phương là hướng về phía chính mình đan dược tới đấy. Phương Thiên Nam trong đầu thoáng hiện ra Lệ Thiên Phong, tại truyền thừa động thiên bên trong biểu hiện, tựa hồ là chính mình dùng đan dược cử động, lại những người này, tăng lên một cái đối phó chính mình thẻ đánh bạc. Thật đúng là phiền phải a. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cởi khổ. Lại lần nữa từ giới bài bên trong lấy ra một viên trung cấp đan dược. Ne cấp thấp đan dược đã duy trì không được trước mắt Phương Thiên Nam đối với Chân Nguyên Tiêu Hao, Phương Thiên Nam tức khoát, liền chuẩn bị dùng trung cấp đan dược thử xem. Bất quá, hiện tại Phương Thiên Nam lần thứ 3 từ giới bài bên trong lấy ra đan dược thời điểm, tựa hồ một mực không có thế nào lưu ý giới bài, cho Phương Thiên Nam một vẻ vui mừng. Đây là, Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt, không khỏi xuất hiện trong chốc lát kinh ngạc. Đối với giới bài bên trong chỗ lưu trữ tất cả sự vật, Phương Thiên Nam đều là nhưng ở tại tâm đấy. Cho nên, không quản là lúc nào, thông qua giới bài lấy ra vật mình muốn thời điểm, Phương Thiên Nam cũng sẽ không tồn tại cái gì phạm sai lầm. Liên tại Phương Thiên Nam lần này, lấy ra đan dược đồng thời, Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác được một mực tại giới bài bên trong an tính đợi lò luyện đan, dĩ nhiên là tại không tiếng động hấp thụ lấy. Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên. Muốn nói đối với cái này cái lò luyện đan, Phương Thiên Nam cũng coi như là chú ý tương đối nhiều, đã từng cũng thử muốn đi mở ra lò luyện đan phía trên cái nắp. Không biết sao, thực lực không đủ Phương Thiên Nam, một mực không có tội nguyện mà thôi. Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, truyền thừa động thiên bên trong lão giả, lưu lại như thế một cái lò luyện đan, hơn nữa còn đem nó đặt ở truyền thừa phòng khách cái này vị trí trong yếu, hiển nhiên không hề chỉ là vì cung cấp cho Phương Thiên Nam sau này luyện chế đan dược sử dụng. Phương Thiên Nam tại sau đó tra xét thành vân tông bên trong trong tàng thư các, không ít liên quan tới lò luyện đan miêu tả. Mỗi một các luyện đan sư, đối với luyện chế đan dược, đều sẽ có chính mình đặc biệt thủ pháp, mà lựa chọn lò luyện đan cũng là không giống nhau. Nếu như Phương Thiên Nam tại thực lực đạt đến tông sư cảnh sau này, muốn tự tự mình luyện chế đan dược. Như vậy, cái này chuyển thừa động thiên bên trong lò luyện đan, cũng chưa chắc sẽ là Phương Thiên Nam nhất lựa chọn. Mà bây giờ, cái này lò đan, vậy mà sẽ tự chủ hấp thu Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên. Tuy rằng Lo luyện đan hấp thu chân nguyên tốc độ cũng không phải rất nhanh, lại đủ khiến Phương Thiên Nam bỗng nhiên sáng mắt lên, tựa hồ là tìm tới, trong cơ thể mình chân nguyên nhanh chóng biến mất một trong những nguyên nhân. Chí ít, cũng không phải chỉ có vừa đột phá trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau xuất hiện suy yếu kỳ yếu tố này. Nếu như Phương Thiên Nam một khi có biện pháp, phòng ngừa lò luyện đan hấp thu chân nguyên, nói không chừng, tại sức chiến đấu còn sẽ có nhảy vọt tăng lên. Như vậy, chống đỡ đã qua ngắn ngủi suy yếu kỳ, cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam tâm thần, không tránh được lại lần nữa một lần nữa kiểm tra lên tình huống thân thể của mình đặc biệt là nhằm vào chiếm được truyền thừa động thiên bên trong đồ vật. Như là giới bài, cùng với vây quanh giới bài chuyển động hai cô yếu tố năng lượng, đều không có gì đặc biệt tình hình xuất hiện. Thường đang điền bên trong luyện đan chân kinh ngược lại là có một ít ý động, Phương Thiên Nam rõ ràng, đó là thực lực cảnh giới bên trên tăng lên, để cho Phương Thiên Nam có lại lần nữa là xem một lần luyện đan chân kinh cơ hội. Đáng tiếc, bây giờ còn không phải lúc. Thực tế hoàn cảnh không cho phép không nói, Phương Thiên Nam cũng không có cái kia tâm tình. Sơ lược nhìn một vòng, Phương Thiên Nam tâm thần, vẫn là lần nữa tập trung đến giới bài bên trong trong lò luyện đan. Cảm thụ lò luyện đan hấp thu chân trong cơ thể tốc độ Phương Thiên Nam này sinh ý nghĩ bất chợt, đem trong kinh mạch còn thừa xuống chân nguyên, tất cả toàn bộ đều tích tụ đến lò luyện đan quanh thân. Mà vừa lấy ra trung cấp đan dược, thì là không chút do dự đưa vào đến trong miệng. Lý Huy, Lệ Thiên Phong hai người nhìn Phương Thiên Nam cử động, tự nhiên là một trận nhè răng niết miệng, phảng phất Phương Thiên Nam ăn vào đan dược, là từ hai người bọn họ trong túi áo móc ra đồng dạng. Trên tay kiếm tiêu, cũng là biến hóa càng thêm bắt đầu ác liệt. Lệ Thiên Phong còn mơ hồ đã nghe được phía sau đứng xem mấy nhân nguyên nhân âm, không rơi xuống nói ra, đây chính là ngươi Nói xong, Lệ Thiên Phong trường kiếm trong tay, đột nhiên, tựa hồ liền biến hóa lóe mắt lên đồng dạng. Lệ Thiên Phong bên trong thân thể chân nguyên, chậm rãi rót vào đến trên thân kiếm, để cho thanh trường kiếm này qua mang, đột phá đêm tối chói buộc, lừng lánh xuất sứ thuộc với nó chân thực qua mang. Lệ Thiên Phong bên người Lý Uy, còn theo bản năng động tác trên tay vừa chậm, nhỉ non một câu, đây là huệ khí. Mà lúc này Phương Thiên Nam, lại là hoàn toàn không lo nổi Lệ Thiên Phong trong tay vi khí, chỗ tản mát ra khí thế mạnh mẽ, khi Phương Nam ý kỳ kinh nguyên, tích đến thời điểm, những thứ này nguyên, dường như là có linh tính giống nhau, trong đáy mắt chứ để biến mất đến trong lò luyện đan, thậm chí, ngay cả vừa nuốt vào đan dược, chỗ hòa tan đi ra năng lượng, còn chưa kịp ngừng tụ đến đan trong ruộng, cũng đã là thông. Qua trong cơ thể kinh mạch vận chuyển, cũng nhanh chóng tràn vào đến trong lò luyện đan, hoàn toàn không cần Phương Thiên Nam đi chủ động dẫn dắt. Toàn bộ lò luyện đan, lúc này ở Phương Thiên Nam trong mắt, tựa hồ giống như là một cái động không đáy đồng dạng, không biết mệt mỏi hấp thu Phương Thiên Nam trong cơ thể tất cả sức mạnh. Ngay một tiếng, Phương Thiên Nam trong thân thể, phản phất là trong mắt, có đồ vật gì đó nổ tung ra đồng dạng, một trận vầng sáng màu trắng loãng, tựa hồ là chân nguyên, lại tựa hồ là dương thuộc tính năng lượng không ngừng tán giật ra Phương Thiên Nam thân thể, mơ hồ còn tồn tại mấy phần mùi thuốc, để cho cả cái sất gốc đều rồi rào tại một mảnh mùi thơm bên trong. Trong chớp mắt, tất cả quan vọng lệ thiên phòng, Lý Vi hai người đối chiến Phương Thiên Nam kết quả người, đều thấy được để cho bọn họ xanh mục kết thiệt một màn. Tại Phương Thiên Nam trước người, đột đột xuất hiện một cái uy phong lấm lẫm người đá. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cơm đọc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 138, Uy Trần Tư Phương. Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong giới bài bên trong, vẫn luôn yên tĩnh nhẹ nhàng hấp thu Phương Thiên Nam chân nguyên trong cơ thể lò luyện đan, đột nhiên, trong nháy mắt rút lấy tất cả có thể hấp thu đến chân nguyên sau, trong giây lát phát ra một trận kịch liệt run dậy, sau đó, một trận hào quang chói mắt từ lò luyện đan bên trên đột nhiên bắt đầu bay lên. Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình tại trong vô thức muốn né tránh cái này, một đạo ánh sáng chói mắt sáng đồng thời, trong nội tâm cũng giống như là có độ vật gì đó theo cái này một ánh hào quang, phá kén mà ra. Khi Phương Thiên Nam phục hồi tinh thần lại, một lần nữa chú ý lò luyện đan thời điểm, phía trên lò luyện đan cái nắp đã trong lúc lặng lẽ mở ra. Phương Thiên Nam mang theo một cố mong đợi tâm tình, đem tâm thần để sát vào đến trong lò luyện đan. Trước sau như một bì bóng từng tia một màu xanh sương mù, Phương Thiên Nam biết, đây chính là trước mắt cái này lò luyện đan tháng ngày tích lũy luyện chế đan dược sau, hình thành đặc thù khí hỗn, bắt đầu tràn trề tại trong lò luyện đan. Nếu như là phổ thông lò luyện đan, luyện chế qua một lần hai lần đan dược, không cần nói là tại trong lò luyện đan hình thành sương mù, chỉ sợ sẽ là ngay cả một tia đan dược khí tức, đều chưa chắc có thể ngửi thấy đến mà mặc dù là những cái kia cấp cao luyện đan sư, chỗ thường dùng trong lò luyện đan, muốn hình thành như vậy nồng nặc thảo dược khí tức, cũng là phi thường khó khăn. Nhìn trước mắt cơ hội là đã thực chất hóa màu xanh xương ngủ, Phương Tiên Nam tâm thần, cũng không tránh được có mấy phần say xưa. Nay cố nồng nặc đan dược khí tức, đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, không thể nghi ngờ đều là chí mạng. Phàn Phất là thấy nhiều biết rộng bên trên một hồi, Phương Thiên Nam bởi vì chiến đấu mà mang tới hệ ngoại, đều phải nhận được rất tốt phóng thích đồng dạng. Mà xuyên thấu qua những thứ này bị bõn màu xanh xương ngủ, Phương Thiên Nam phát hiện, tại lò luyện đan dưới đáy, còn tồn tại mười mấy khối bạch sắt thạch đầu. Không sai, không phải chứa đan dược chết lọ, cũng không phải đan dược, thậm chí không phải là cùng luyện chế đan dược qua được bất luận cái gì chân quý thảo dược, lo luyện đan bên trong, vậy mà đặc chính là mười mấy khối bạch sắc thạch đầu. Sắp Thức Tới nói, Phương Tiên Nam cẩn thận đếm đếm. Vừa vặn 15 khối. Những thứ này bạch sắc thạch đầu, có đồng dạng lớn nhỏ, gần như giống nhau bề ngoài, chỗ tản mát ra hào quang màu trắng, đều là đồng dạng rõ ràng. Mặc dù là có màu xanh xương ngủ che lấp, Phương Thiên Nam cũng có thể xác định chính mình chỗ đã thấy màu trắng thạch đầu con số. Không có sai. Hơn nữa, mỗi một khối bạch sắc thạch đầu, đều hiện ra đá của hình thái, trên đại thể Giống như một viên cái trứng gà đồng dạng, chỉnh tề sắp xếp tại lò luyện đan dưới đáy. Trong lúc dần mình, Phương Thiên Nam hay dùng tâm thần của chính mình, đi sờ đụng một cái những thứ này bạch sắc thạch đầu, quỷ thần suy khiến còn dùng tay lấy ra trong đó một khối, nghĩ phải cẩn thận tỉ mỉ một cái. Ầm. Đang kinh ngạc bên trong, Phương Thiên Nam tựa hồ là quên mất, những thứ này bạch sắc thạch đầu. Mặc dù là tại giới bài trong lò luyện đan, nhưng là khi hắn ý thức được, muốn lấy tay đi lấy ra trong đó một khối màu trắng thạch đầu thời điểm, khối đá này trong chớp mắt liền từ giới bài bên trong chuyển mà xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong tay. Ngay sau đó, Một đạo trắng xoa quân mang, từ phương tiên nam trong tay khối đá này bên trên bộc phát ra. Phương thiên nam cũng cảm giác được chính mình nắm màu trắng thạch đầu tay, hơi chìm xuống, khối này màu trắng thạch đầu cũng thuận thế đi rơi xuống. Truyền đến một trận nổ vang. Một cái bạch sắc uy phong lấm lẫm cao lớn bóng người xuất hiện tại phương tiên nam trước mặt. Cái này hoàn toàn chính là một cái toàn thân đều do hiện ra ánh sáng màu trắng vật liệu bằng đá tạo thành người khổng lồ, ước chừng so với phương tiên nam tới, còn phải cao hơn một cái đầu không thôi. Mà người đá xuất hiện phi thường đột nhiên. Tại người đá trên người, nổi lên một cỗ khí thế kinh người. Đặc biệt là người đá cầm trong tay một cái cự phủ. Lạnh lẽo âm chầm mà lạnh léo. Không riêng gì phương Thiên Nam, cùng với đang hướng về phương Thiên Nam tấn công Lý Uy, Lệ Thiên Phong có thể cảm nhận được này cố kinh sợ khí thế, mặc dù là khoảng cách càng xa một chút, hiện lên nửa vây quanh tư thế, phòng ngựa phương Thiên Nam trốn chạy còn lại mấy tên nhân nguyên cận chân nhân, cũng đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp của mình. Càng không cần nói đứng ở xa xôi hơn, đứng xem rất nhiều võ giả. So sánh với người đá trong tay cự phủ, Lệ Thiên Phong trước đó quán chú chân nguyên huyết khí, trường kiếm, tại vào lúc này so với, tuy có một ít không đáng chú ý rồi. Chỉ là từ vẻ ngoài tới người đá trong tay cự phủ, nếu so với Lệ Thiên Phong huyền khí, càng cao một cấp bậc. Mà đang ở người vây xem, trong đầu đột nhiên bốc lên như vậy một cái ý nghĩ sau, Lệ Thiên Phong công kích Phương Tiên Nam kiếm chiêu, cũng trong nháy mắt này, đã tới Phương Tiên Nam trước mặt. Lệ Thiên Phong cùng Lý Uy hai người kiếm chiêu cũng đã hoàn thành. Mặc dù là người đá xuất hiện, để cho hai người tại kiếm chiêu xu thế bên trên có mấy phần kiếm kỵ, nhưng là, hai người bọn họ hợp kích, đánh hội đồng, Phương Tiên Nam kiếm thế, cũng không có dừng lại. Loảng xoảng, một tiếng, vang lên. Lý Uy trường kiếm trong tay, vậy mà tại người đá cự phủ chống đối dưới, Đức gã số tròn đoạn theo tiếng rơi xuống đất lý Bì cả người đã ở người đá một lưỡi búa chém vào dưới sứng sờ ở bên kia may mà, người đá không có tiến hành lần thứ hai tiếng công trái lại là cơ mối trong tay cự phủ nên tiếp thượng lệ thiên phong kiếm chiêu nói rồi nhiều như vậy người đá chống đối lý Bì cùng lệ thiên phong hai người công kích kỳ thực chỉ là một chiêu mà thôi khi cự phủ chém đứt lý vi trường kiếm trong tay sau thuận thế là đến lệ thiên phong trường kiếm trước mặt lại là loảng soảng một tiếng lệ thiên phong trường kiếm ngược lại là không có đứa gá chỉ là tại trên trường kiếm chỗ tràn lan đi ra thuộc vềễn khí ánh sáng lậ đấy cũng là trong nháy mắt tạm đạm rồi không biết. Hơn nữa, Lệ Thiên Phong bản thân cũng là tại Song Phương binh khí giao tiếp dưới, bị lập tức bắn ngược trở về, sau này tụt lùi ba bốn bước mới miễn cưỡng ngừng lại bước chân. Hoa, một tiếng, Lệ Thiên Phong vì thế còn hộc ra một ngụm máu tươi, khóe miệng lưu lại vết máu, để cho Lệ Thiên Phong lúc này nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên, lúc này Lệ Thiên Phong trong nội tâm chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng đánh kích. Lệ Thiên Phong ánh mắt tại Phương Thiên Nam cùng với người đá trên người, qua lại dò xét vài lần, đột nhiên, lại là oa một tiếng, lại lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Như vậy Lệ Thiên Phong trên mặt, mới tràn lan ra một vệt màu đỏ tới. Người đá xuất hiện, để cho La Viêm cùng nhân nguyên cảnh chân nhân, trong nháy mắt đều đi tới Lệ Thiên Phong cùng Lý Vi sau lưng của hai người. Một nhóm bảy người, nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, đều có chút phức tạp. Đặc biệt là đang nhìn đến người đá, đứng yên ở Phương Thiên Nam trước người, ánh mắt chừng mắt mấy người phương hướng, trong tay cự phủ, bị tùy ý kháng tại trên vai, loại kia nhẹ nhõm lại thoải mái tư thế, La Viêm dáng người biểu hiện, liền lần nữa biến hóa bất định. "La sư huynh, xử lý thế nào?" Có người nhỏ giọng hỏi thăm. "Không cần giải thích." tất cả mọi người đều có thể rõ ràng ý thức được, trước mắt đột nhiên xuất hiện người đá, tuyệt đối là bọn họ đều muốn đối phó phương Thiên Nam, khó mà vượt qua đi qua trở ngại. Chỉ là Lệ Thiên Phong, Lý Uy hai người cùng người đã lần đầu giao thủ, mọi người cũng có thể phán đoán ra, người đá thực lực, chí ít tại nhân nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao. Hai người các ngươi nói thế nào? La Viêm trầm ngâm chốc lát, nhìn người đá, cơ hội là không lúc nhích đứng lại tại ban đầu vị trí, phản phất là lúc trước công kích, chỉ là xuất phát từ tự mình phòng bị đồng dạng, liền quay đầu nhìn Lệ Thiên Phong, Lý Bi hỏi, "Rất mạnh." Lý Bi chỉ là phun ra hai chữ, cũng không nói gì nữa. Ngay cả binh khí trong tay cũng đã bị hư hại, điều này làm cho còn lại mấy tên không có huyền khí nơi tay nhân nguyên cảnh chân nhân, đều có loại mẹo khóc chuột cảm giác. Mặc dù là bọn họ lên rồi, cũng sẽ là cùng lý vi kết quả giống nhau chứ. Cái này mấy nội tâm của người bên trong, đột nhiên có chút vui mừng lên, chính mình không có trước tiên cấp đi đối phó Phương Tiên Nam tới. Mà Lệ Thiên Phong cũng là tránh thoát khỏi đồng môn ân, con mắt không nháy một cái nhìn hướng Phương Tiên Nam cùng người đá, nghe được La Viêm hỏi dò sau, biểu hiện mới hơi có chút phức tạp, nói ra, người đá này xác thực là rất cường đại, nếu như chúng ta không đi phe tấn công Tiên Nam, người đá này hẳn là sẽ không chủ động xuất thủ công kích chúng ta. Nhưng mà, Phương Thiên Nam nếu như một mực trốn ở người đá phía sau, chúng ta cũng không có cách nào. Lệ Thiên Phong đương nhiên sẽ không nói ra, chính mình từng ở chuyển thừa động thiên bên trong từng thấy tương tự người đá. Chỉ là, Phương Thiên Nam lại như thế nào sẽ có như vậy người đá, hơn nữa có thể khống chế người đá tới tiến hành phòng hộ. Lệ Thiên Phong trong đầu, suy nghĩ đang nhanh chóng vận chuyển, phản phất là suy đoán, Phương Thiên Nam có thể là đã nhận được chuyển thừa động thiên bên trong cái nào đó chuyển thừa đồng dạng. Như vậy, Lệ Thiên Phong trong ánh mắt, cái kia phần ngập né vẻ, liền ngày càng nặng. Nếu như, người đá này có thể bị chính mình lấy được lời nói. Lệ Thiên Phong ánh mắt lập lòe. Theo bản năng liền lui về phía sau một bước. Tất cả những thứ này tiền đề, phải là La Viêm đám người có thể bắt được Phương Thiên Nam, tốt nhất là đánh đến lưỡng bại câu thương, như vậy, đến lúc đó, thuộc về hắn lệ thiên phong cơ hội đã tới rồi. Không hội chủ động công kích sao? La Viêm nghe vậy sau, lại lần nữa nhìn một chút người đá, cùng với đứng ở người đà sau, khôi phục bản thân trạng thái Phương Thiên Nam, ánh mắt liếc mắt Lưu Đại bằng phương hướng, nói ra, "Đại bảng Người mang theo cái kia nữ, lại đây." Tựa hồ là thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ giống nhau, dồn dập hướng về phía La Viêm lộ ra tôn kính ánh mắt. Có Phương Thiên Nam đồng bạn ở trên tay, chẳng những có thể dùng ý hiếp được Phương Thiên Nam, cho dù là tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, cũng sẽ để cho Phương Thiên Nam có kiêng rẻ. Nếu như Phương Thiên Nam thật sự coi trọng hắn vị này đồng bạn, nói không chừng, mọi người thậm chí còn không cần thông qua chiến đấu, chỉ là dùng đàm phán tư thế, thì có thể làm cho Phương Thiên Nam bó tay chịu chói. Ân, để cho Phương Thiên Nam từ bỏ chống lại là không thể nào đấy. Nhưng là, tại không chiếm được kỳ chân dị quả dưới tình huống, nguyên bản mọi người ý nghĩ là, tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận Phương Thiên Nam, phát tiết một chút chính mình lần theo đã hơn nửa ngày phiền muộn, vậy thì thôi. Bằng không thì, mặc dù là giết Phương Thiên Nam cũng là không làm nên chuyện gì. Vệ phần Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt hai người cuối cùng chết sống, liền giao cho Lệ Thiên Phong đoàn người tới xử lý. Vào lúc này, đột nhiên xuất hiện người đá, không thể nghi ngờ là so với kỳ chân dị quả càng thêm dễ dàng khiến người tâm động đồ vật. Người đá lực chiến đấu mạnh mẽ là một cái phương diện, mặc khác, người đá tựa hồn là sẽ chủ động bảo vệ Phương Thiên Nam. Nếu như có thể từ Phương Thiên Nam trong miệng, được biết người đá bí mật, như vậy, ai không nghĩ bên cạnh mình thêm ra như thế một cái không sẽ phản bội sức chiến đấu mạnh mẽ đồng bọn đây? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm tặng phiếu đề cử ẽ thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến em kỳ đi ẩn cơ đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện quy một chương 139 tâm linh độ xác hoàn hành một tiếng hàng nhi Nguyệt mệt nhiên cũng cảm giác được thân thể của chính mình trong dây lát bu lên một cô đau tê tâm liệt phế đau nhức chấm rãi nàng không khỏi lại lần nữa mở mắt ra chỗ đã thấy thế giới Tuy rằng còn tồn tại nhà nhà thống xác con vượng nhưng là liền cảnh tượng trước mắt tôi nói mặc dù là nàng tại đã hơn mê sau thì có nhiều chuẩn bị tâm tư như cũ kinh ngạc được nói không ra lời Lưu Đại Bằng đối với Hàn Ngữ Nguyệt dung mạo, cho dù là hữu tâm ngắc ngế, tại như vậy trong hoàn cảnh, hắn cũng đã sớm biến mất cái kia phần tâm tư. Nghe được La Viêm sau khi phân phó, Lưu Đại Bằng đưa tay, nắm lên Hàn Ngữ Nguyệt, liền trực tiếp đi tới La Viêm mấy phần bên người, tưởng thanh Hàn Ngữ Nguyệt cho ném xuống đất. Cái kia nặng nghề rơi xuống đất thanh âm, ở bên mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân xem ra, tự nhiên là không có gì. Chuyển vào đến Phương Tiên Nam trong hai, cũng là bỗng nhiên, bán ra một tia âm hàn ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Lưu Đại Bằng hiển nhiên là đối với chính mình chế tạo ra động tĩnh, rất là thỏa mãn, hướng về Phương Tiên Nam nói ra, "Có bản lĩnh?" ngươi để cho người đã đi ra, chính mình qua tới cứu bằng hữu của ngươi. Ngươi, xác thực, định. Phương Thiên Nam nhìn Hàn Miễu Nguyệt bộ dáng, cắn khỏe miệng, gần từng chữ nói ra. Phạm Phất là nhớ tới chính mình lúc trước bị Phương Thiên Nam trên người đột nhiên xuất hiện hồng sắc quang vượng cho đàn hồi bị thương cảnh tượng, lưu đại bằng sắc mặt, không khỏi hơi biến đổi. Theo bản năng nhìn một chút bên người mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân, cái này mới một lần nữa tìm về tự tin đồng dạng, nói ra, ngươi bất quá chính là dựa vào một ít bảng môn trái thuận, mới có thể chống đỡ đến bây giờ mà thôi. Đã không có những thứ này kỳ kỳ quái quái dựa dẫm, một cái vừa tấn cấp nhân nguyên cảnh chân nhân Vẫn đúng là không tha ở trong mắt của ta. Ha ha ha. Phương Thiên Nam nghe vậy, nhất thời cười ha hả. Tựa hồ là đang phát tiết chính mình bên trong bất mãn trong lòng, mặc dù là ta dựa vào đều là bảng môn trái thuật, vậy lại như thế nào? Các ngươi mấy người này, một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, chẳng lẽ không phải tại đánh những thứ này bằng môn trái thuật chủ ý sao? Nhớ tới, những người này thuần túy là tại trên đường đi lúc đi, Đồng nhiên phát hiện có một vật kỳ chân dị bảo hồng quang thoáng hiện mà qua, liền liều mạng đuổi theo tiến vào cái này trong một vùng núi, chết cắn lấy mình và Hàn Nguyệt hai người không tha, cái này mới có bây giờ tình cảnh. Phương Thiên Nam trong nội tâm đã sớm đầy giấy một cỗ phẫn nộ rồi. Người tu luyện trong thế giới, xác thực là không thiếu giết người cấp của hoạt động. Nhưng là, tại Phương Thiên Nam hiểu biết sự thực bên trong, đều cũng có xác thực phân tránh đấy. Thì như, tại U Minh Sơn mạch lịch lúc luyện, mọi người đồng thời phát hiện một ít chân quý tài liệu, hay hoặc giả là giữa song phương bản thân liền tồn tại mâu thuẫn cửu hận. Tỉ như, Lệ Thiên Phong cùng Phương Thiên Nam tâm đó, cho dù là Lệ Thiên Phong toát ra muốn giết người ý đồ, Phương Nam cũng có thể tiếp thu. Đương nhiên, cái này cũng không biểu thị Phương Thiên Nam liền ý gặp gỡ Lệ Thiên Phong rồi, chỉ là từ nội tâm góc độ mà nói. Phương Thiên Nam có thể lý giải Lệ Thiên Phong cách làm, nếu có thực lực lời nói, Phương Thiên Nam cũng sẽ đối với Lệ Thiên Phong đội tận giết tuyệt, hoàn toàn không cần còn lại lý do. Nhưng là, đối mặt với La Viêm những thứ này lần thứ nhất gặp mặt, song Phương chưa từng có bất luận cái gì ân đoán có thể dạng, chỉ là đối phương đi ngang qua cảm nhận được chân nguyên quả chỗ tản mát ra năng lượng, liền sản sinh ngắc é, hơn nữa muốn cướp bóc, thậm chí tiến đánh chính mình, Phương Thiên Nam trong nội tâm, không thể nghi ngờ có rất lớn lệ khí, đặc biệt là lưu lại bằng. Đối với Hàn Nghiễm một thái độ, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được, cái kia nặng nề một ném, cơ hồ là ngã ở Phương Thiên Nam trong lòng. Lẽ nào La Viêm, lưu đại bằng những người này không biết, chân nguyên quả là Phương Thiên Nam dùng. Lẽ nào những người này không biết? Vừa mới xuất hiện thạch nhân khối lỗi, cũng là Phương Thiên Nam mới có thể khống chế. Bọn họ như vậy làm, không phải là muốn muốn mượn Hàn Nghiễm Nguyệt, tới uy hiếp Phương Thiên Nam mà thôi. Phương Thiên Nam đột nhiên liền cảm thấy, chính mình tại Thanh Vân Tông trải qua lịch lẫm rèn luyện, thật sự là quá mức đơn thuần. Ngũ ra ba huynh đệ cùng mình ở giữa cừu hận ân oán, so với lên cảnh tượng trước mắt tới, cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nếu như Phương Thiên Nam không có mạo hiểm dùng chân nguyên quả, nếu như tại vừa đột phá trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau một mực rơi vào tại suy yếu kỳ, đã không có khôi lỗi người đã xuất hiện, Phương Thiên Nam sớm đã bị là Viêm đám người bắt, nghiêm hình tra hỏi, thậm chí là mất mạng ở đây đi à nha. Nghiên đầu, coi lại mắt phảng phất là mới từ ngủ say thế giới tỉnh lại Hàn Nghiễm Nguyệt, Phương Thiên Nam trong lúc nhất thời, cảm giác trái tim của chính mình, tại lần này trải qua bên trong, tựa hồ là đang tại từng bước lột xác. Người đang nghĩ mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân thật, không bằng, chúng ta một mình đấu một cái, như thế nào? Phương Thiên Nam híp mắt, hướng về phía Lưu Đại Bằng nói ra, tiểu lấy Hàn sư Tỉ làm tiền đặt hai chúng ta, người nào thắng, ai liền đạt được Hàn sư tỷ, thế nào? Thiên nam, không được. Hàn Nghiễm Nguyệt nghe vậy, tựa hồ là vừa nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt một cái, theo bản năng gọi một câu, ngươi có cơ hội, liền mau mau chạy. Câm miệng. Lưu Đại Bằng trong dây lát lấy tuổi trò đập một cái Hàn Nghiễm Nguyệt đầu. Đối với Phương Thiên Nam kiến nghị, Lưu Đại Bằng tự nhiên là không có quyền quyết định, nhưng là, đối mặt với Hàn Nghiễm Nguyệt, Lưu Đại Bằng nhưng sẽ không biểu hiện ra khách khí. Sau đó, Lưu Đại Bằng mới đem ánh mắt hỏi thăm, nhìn hướng La Viêm. Trong lúc nhất thời, còn lại mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân, cũng đều là chờ mong lấy nhìn hướng La Viêm. Nói cho cùng, bất kể là đang đe dọa trước mặt, vẫn là ở lợi ích trước mặt, mọi người đều xem trọng, vẫn là tất cả tự thực lực thứ lực mạnh mới có quyền lên tiếng. Ma Phương Thiên Nam thì là nhìn Lưu Đại Bằng tuổi chó, đánh đại Hàn Nghiễm Nguyệt trên đầu một màn kia, ngực hơi giật giật một cái, quet quẹt khóe môi, theo bản năng tiến lên trước một bước, đi tới Thạch Nhân Khôi Lỗi bên người. Mà Thạch Nhân Khôi Lỗi, tựa hồ là cảm nhận được Phương Thiên Nam cử động, đồng dạng là đạp bước hướng phía trước, tiếp tục vắt ngang tại Phương Thiên Nam cùng La Viêm đám người tầm đó. La Viêm còn chưa kịp cân nhắc ra kết quả, liền trong dây lát cảm nhận được Thạch Nhân Khôi Lỗi động tác. Cái tiếng chân ầm cùng với Thạch Nhân Khôi Lỗi trên bả vai đỡ khổng lồ lên bữa, một khi động, đủ khiến La Viêm mấy trong lòng của người ta đập bịch. Bị. Không được," La Viêm bật thốt lên, "Đồng bạn của ngươi, vào lúc này, bản thân liền là tại khống chế của chúng ta dưới, nếu như ngươi thua rồi, đối với chúng ta tới nói, lại có ích lợi gì chứ?" "Chỗ tốt." Phương Thiên Nam khẽ miệng, quỷ dị nở nụ cười, nói, "Nếu như ta không được bất kỳ chỗ tốt nào, cứ như vậy một đường ly khai, các ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Trong khi nói chuyện, Phương Thiên Nam không khỏi lại lần nữa hướng về La Viêm mấy người xuống lại phương hướng, bước ra một bước. Thạch Nhân khối lỗi, tự nhiên cũng là đi theo Phương Thiên Nam cử động, đồng dạng là hướng bước về phía trước một bước, giống như là không quản Phương Thiên Nam đi tới chỗ nào. Thạch nhân khôi lỗi đều sẽ tự chủ bảo vệ Phương Thiên Nam, không chịu đến bất kỳ công kích đồng dạng. Thạch nhân khôi lỗi trên mặt, không có chút nào biểu lộ, ánh mắt thì một mực nhìn ngang ngay phía trước. La viêm đám người, đều náo không hiểu. Người đá này khôi lỗi đến cùng có phải không có thể nhìn thấy hết thẻ trước mắt, nhưng là, chỉ là cái này không tiếng động cảm giác ngột ngạc, hiện nhiên để cho chúng trong lòng của người ta, đều có chút không quá thoải mái. Nhưng là, Phương Thiên Nam mà nói, nói tới cũng không sai. Nếu như Phương Thiên Nam vào lúc này hoàn toàn không kiêng rẻ Hàn Nghiễm Nguyên sự sống còn, mà là trực tiếp lựa chọn chính mình rời đi, bọn họ những người này còn thật sự không có quá nhiều biện pháp tới ngăn cản Phương Thiên Nam. Lẽ nào thật sự muốn cùng nhau tiến lên, khiêu chiến một cái Thạch Nhân Khôi Lỗi thực lực cụ thể? Ngay cả nắm giữ Huyền Khí Lệ Thiên Phong, đều không chống đỡ được Thạch Nhân Khôi Lỗi một chiều, như vậy, người còn lại nguyên cảnh chân nhân, tự giác tại hết sức chăm chú dưới tình huống, cũng rất khó có chiến thắng Thạch Nhân Khôi Lỗi thực lực. Trừ phi là trong mọi người thực lực mạnh nhất La Viêm, hay là còn có thể so đấu bên trên một hồi đi. Toàn bộ đối lập tình cảnh Cơ hồ là trong nháy mắt, liền xa vào đến cương bên trong cục. Phương Thiên Nam cũng không có tâm tư đi phòng đoán La Viêm đám người ý nghĩ, chỉ là chầm rãi, mạnh mẽ hướng về hàng Nghiễm Nguyệt bên người đi đến. Mà ở Phương Thiên Nam bên người Thạch Nhân khôi lỗi, dậm khuôn từng bước, bồi bạn Phương Thiên Nam. Toàn bộ lớn như vậy bên trong tung lũng, mơ hổ thoáng hiện cây đuốc quang mang chiếu rọi dưới, ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt đùng đùng tiếng vang, cũng chỉ có Phương Thiên Nam cùng Thạch Nhân khôi lỗi tiếng bước vành, vành, vành. Nhân khôi đi tới một bước, Tự như cùng tại La Viêm cùng nội tâm của người bên trong, nặng nề đánh một cái. La Viêm không tránh được nhìn chung quanh một cái, bên người mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân, trên mặt của mỗi một người, vẻ mặt đều bất tận tương đồng, nhưng là, toát ra tới một vẻ lo lắng, cũng là rõ ràng đấy. Đặc biệt là Lệ Thiên Phong, có qua chuyển thừa động thiên trải qua hắn, hiển nhiên còn biết, trước mắt Thạch Nhân khôi lỗi, nếu là thật xuất từ chuyển thừa động thiên lời nói, phía trước tiến vào phương diện tốc độ, đồng dạng không kém với bất luận cái gì một tên nhân nguyên cảnh chân nhân. Nếu như Phương Thiên Nam thật có cái gì điên cuồng ý nghĩ, liều mạng phản kích, ở đây tám tên nhân nguyên cảnh chân nhân, nói không chừng, kiểu có trong đó xui xẻo một cái hai cái, sẽ bởi vì lần này lần theo mà vĩnh viễn lưu lại nơi này trong một vùng núi. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." La Viêm biểu hiện tựa hồ là có chút dễ dỗ, tại cân nhắc nếu lập tức rời đi tay không mà về, vẫn là liệu liệu một lần, nhìn có thể hay không được thạch nhân khôi lỗi bí mật, bất quá, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, như vậy, đêm nay tất cả liền xóa bỏ. Mà nếu như, mà nếu như ta thất bại, ta liền muốn giao ra trước mắt người đàn này, đúng hay không?" La Viêm lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Thiên Nam cắt đứt. "Hừ." Phương Thiên Nam nhìn về phía La Viêm ánh mắt hơi có chút xem thường, môi, tiếp tục nói ra: gia thật sự có thực lực, có thể chiến thắng ngươi, như vậy, hơn nữa người đá này, ngươi cảm thấy, mấy người các người, vẫn có thể toàn thân trở ra sao? Cơ hội là tại Phương Tiên Nam nói chuyện trong ngáy mắt, người đá khí thế trên người liền mãnh liệt căng ra lên. Từ nhân nguyên cảnh sơ kỳ, nhanh chóng leo lên cao lên nhân nguyên cảnh trung kỳ, lại tới nhân nguyên cảnh cảnh giới hậu kỳ, thậm chí còn là trạng thái đỉnh cao, người đá khí thế trên người vẫn còn đang không ngừng kéo lên, thẳng đến. Voay một tiếng, người đá trên người tràn lan ra một trận ánh sáng mắt sắc qua mang, trên bả vai khiêng khổng lồ chiến phủ, cũng trong ngáy mắt, vung vậy đi ra ngoài. Thạch Nhân khôi lỗi mục tiêu, tự nhiên là canh chừng Hàn Nghĩa Nguyệt Lưu lại bằng. Không riêng gì Thạch Nhân khôi lỗi, liền ngay cả Phương Thiên Nam chính mình, vào lúc này mục tiêu đều là từ cái phương hướng này đi đấy. Bất kể như thế nào, chỉ cần có Hàn Nghĩa Nguyệt rơi vào La Viêm đám người trên tay, Phương Thiên Nam động tác kế tiếp đều sẽ rút tay về co lại đuôi, cho dù là Phương Thiên Nam tại ngoài miệng có thể biểu hiện xuất từ bản thân không thèm để ý, nhưng là trong nội tâm đây, Phương Thiên Nam khả năng so với Hàn Nghĩa Nguyệt chính mình cũng còn muốn số sắng. Liên tại cùng La Viêm, Lưu lại bằng nói chuyện trong thời gian, Phương Thiên Nam đã từng bước đến gần Hàn Nghĩa Nguyệt rồi. Vào lúc này, Thạch Nhân Khôi Lỗi đột nhiên xuất thủ, tự nhiên cũng là tại Phương Thiên Nam dưới sự chỉ huy. Chỉ cần có thể từ lưu đại bằng bên người, giành lại Hàn Nghiễm Nguyệt, Phương Thiên Nam kiểu không có nỗi lo về sau. Hơn nữa, Phương tiên Nam chỗ tìm thời cơ cũng là tương đối khá thích hợp. Đầu tiên là dùng đàm phán tư thế, ổn định La Viêm mấy người, sau đó lại để người đá trên người tăng lên không ngừng khí thế, hấp dẫn những người này sự chú ý lại tới Thạch Nhân Khôi Lỗi đột nhiên xuất thủ, có thể nói, Phương Thiên Nam đã làm tốt, cấp giật Hàn Nghiễm Nguyệt tất cả chuẩn bị. Dù sao, một khi lần thứ nhất giật Hàn Nghiễm Nguyệt thất bại, La Viêm đám người, tất nhiên có thể nhìn ra Hàn Nghiễm Nguyệt tại Phương Thiên Nam trong lòng địa vị. Như vậy, kế tiếp của diện, Phương Thiên Nam nhưng là không dễ ứng phó rồi. Để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, lưu đại bằng sắc thực là bị thạch nhân khôi lỗi biểu hiện, làm cho mê hoặc cùng kinh sợ. Nhưng là, có như Phương Thiên Nam nhanh chóng đi tới Hàn Nghiễm Nguyệt bên người thời điểm, La Viêm trường kiếm trong tay, miễn cưỡng ngăn cản ở trước người của hắn. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cơm độc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Quy 1 chương 140, một đòn giết chết. Thạch Nhân Khôi lỗi đột nhiên bạo phát, sát thực là hấp dẫn kể cả Lưu Đại Bằng ở bên trong rất nhiều nhân nguyên cạnh chân nhân. Khi Thạch Nhân Khôi lỗi quơ múa trong tay cự phủ, bổ về phía Lưu Đại Bằng thời điểm, Lưu Đại Bằng chốc lát ngây người sau, liền không tự chủ được lựa chọn tránh né. Đợi đến hắn lui về sau một bước, tại trong lúc giật mình nhớ tới, mình đã thoát ly đối với Hàn Nghiễm Nguyệt Trường Không, nghĩ phải tiếp tục về phía trước, đi tóm lấy Hàn điểm, lại cũng đã muộn. Nhân Khôi lỗi trong tay cự phủ, miễn cưỡng ngăn cản Lưu Đại Bằng đi tới đừng đi. Cự phủ bên trên Trố Thoáng hiện đi ra lóa mắt ánh sáng màu trắng, để cho Lưu Đại Bằng không thể không lại lần nữa lựa chọn né tránh. So với Khống chế Hàn Nguyệt tới nói, Lưu Đại Bằng đối với chính mình sinh mệnh, không thể nghi ngờ càng thêm coi trọng. Tất cả những thứ này, trong chớp mắt chuyện đã xảy ra, đều rơi vào đến Phương Tiên Nam suy đoán bên trong. Cho dù là Lệ Thiên Phong mấy người, tại đột nhiên nhìn thấy Thạch Nhân Khôi lỗi bạo phát sau, động tác thứ nhất, đều là trước tiên phòng hộ chính mình sợ bị người đã cho công kích được. Đợi được bọn họ quay đầu lại, nhìn rõ ràng Thạch Nhân Khôi lỗi công mục tiêu, lại nghĩ lại muốn đến cướp đoạt Hàn thì toàn bộ đều đã rơi vào Phương Tiên Nam sau. Nhưng là Có một người cũng là một mực đang chú ý Phương Thiên Nam cử động. Bất kể là Phương Thiên Nam tại Mạn Bất Kinh Tâm đi về phía trước, vẫn là vừa đi, vừa nói chuyện hấp dẫn mọi người, đặc biệt là lời nói ra có rất mạnh mê hoặc tính, người này đều không có quá mức thả lỏng. Thậm chí, liền ngay cả Thạch Nhân Khôi Lỗi đột nhiên bạo phát, biểu hiện ra khí thế, lần nữa kéo lên, cơ hồ đã tới nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc đỉnh phong, người này đều không có quá mức để ở trong lòng. Thang đến Thạch Nhân Khôi Lỗi lặng yên một đòn, vung vậy đi ra thời điểm, người này trên mặt mới thoáng hiện qua một tia hiểu ra biểu hiện. Lúc này liền lớn lên kiếm xuất vỏ, hướng về phía Hàn bên người mà đi. Đợi nhìn thấy Phương Thiên Nam quả nhiên là hướng về phía Cứu viện Hàn Nghĩa Nguyệt mà đến, La Viêm nụ cười trên mặt thì càng thêm rõ ràng. Cũng không phải nói, La Viêm có lòng tin chiến thắng thạch nhân khôi lỗi, mà là La Viêm phát hiện, dù cho hắn đã phi thường coi trọng Hàn Nghĩa Nguyệt tại Phương Thiên Nam trong lòng địa vị, vẫn không có nghĩ tới, Phương Thiên Nam sẽ ở tình huống như vậy làm ra mạo hiểm nhất lựa chọn. Có như vậy trong ngay mắt, La Viêm đều cảm thấy chính mình có chút không thấy rõ, Phương Thiên Nam người này rồi. Ngược lại, La Viêm nguyên bản còn đang lo lắng, lần này lần theo, to mưa nhỏ, sẽ là không có tiền lời kết quả, cũng là bỗng nhiên toàn bộ tan thành mây khói chỉ cần hàn nghĩa ngửa nơi tay, dùng Phương Thiên Nam đối xử hàn nghĩa ngụy thái độ. La Viêm suy nghĩ, cho dù là muốn Phương Thiên Nam bản giao ra người đá bí mật, cũng không chuyện không thể nào. Cho nên, La Viêm tại nên đối với Phương Thiên Nam chiêu thức bên trong, theo bản năng liền ra tăng chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Đột nhiên tăng lên khí thế, mặc dù là Phương Thiên Nam đã tấn cấp đến nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này, như cũng sẽ có rất lớn áp lực. Không có nghĩ rằng, La Viêm mình đang cười đồng thời, trước mặt Phương Thiên Nam, tại nhìn thấy đến của hắn thời khắc, không có kinh hoàng, không có sai loạn, cũng là đang hơi cười. Nụ cười kia bên trong, còn tràn lan ra một vẻ quái dị mùi vị. Để cho La Viêm cơ hồ có một loại ảo giác, tựa hồ là của mình tất cả tính toán đều thật sớm rơi vào rồi đối phương suy đoán bên trong. Trong tiềm thức, La Viêm cũng cảm giác được, chính mình khả năng không để ý đến nào đó loại khả năng. Chỉ là, đến tuột cùng là cái gì chứ? La Viêm cảm giác được, công kích mình đi ra kiếm chiêu, chém một tiếng. Phản phất là đánh chúng vào một khối tảng đá cứng rắn. Không đúng, không phải là thiệt đấu. Tại nhân nguyên cảnh chân nhân công kích đến, cho dù là một khối nham thạch cũng sẽ biến thành một phấn. Dẫu gì, nham thạch đầy đủ cứng rắn, cũng sẽ chia ra tới tứ tán tung bay. Hùng chi La Viêm đối với trường kiếm trong tay của chính mình, có đầy đủ tự tin. Đây chính là một cái huyền khí. Không cần nói là Phương Thiên Nam như vậy một cái vừa tấn cấp nhân nguyên cảnh chân nhân, liền là một gã nhân nguyên cảnh trùng kỳ chân nhân, tại một đoàn toàn lực của hắn dưới, cũng không có chống lại khả năng. Đột nhiên kích xạ ra ánh sáng màu trắng, để cho La Viêm tại kinh ngạc trong chốc lát, có một tia mê man. Lại liên tưởng đến cái này một đoàn lẽ sáng đến cơ hồ khiến người ta không mở ra được hai mắt qua mang, phi thường quen thuộc, La Viêm trong đầu, nhất thời thoáng hiện qua thạch nhân khôi lỗi bộ dáng. Theo bản năng, La Viêm liền suy đoán, nên không phải cầm trong tay cự phù người đá đã trong nháy mắt hoàn thành đối với lưu đại bằng công kích, ngược lại trợ giúp Phương Thiên Nam ngăn trở kiếm chiêu của mình chứ. Nhưng là, không nên nhanh như vậy a. Hơn nữa, Thạch Nhân Khôi lỗi chỗ đứng yên vị trí, dựa theo La Viêm dự tính đến xem, cũng có chút không giống. Chỉ có thể nói, lúc này Thạch Nhân Khôi lỗi, mặc dù là muốn tiến công La Viêm, cũng hẳn là tại La Viêm mà bên, mà không phải đứng ở hắn và Phương Thiên Nam tầm đó. Oanh một tiếng vang lên. Liên tại La Viêm suy tư đồng thời, một cỗ sức mạnh khủng lồ đánh tới trong tay hắn còn xa xa chỉ vào trên trường kiếm. Nguyên sức mạnh này, xuyên thấu qua thân kiếm, truyền tới trong tay hắn, thủ đoạn bên trong thân thể Phản phất là một đầu hồng thủy mãnh thú, trực tiếp tàn phá hắn kinh mạch trong cơ thể. Ngay cả Trần Nguyên Phong Trào đều rất khó kịp thời bình phục cái này một nguồn sức mạnh sao động. La Viêm cũng cảm giác được, thân thể của chính mình, cơ hội là trong nháy mắt, lão đạo lui về sau hai bước. Cùng lúc đó, trước mắt hào quang màu trắng dần dần tàn đi. La Viêm trong tầm mắt chỗ, Phương Tiên Nam chính ôm Hàn Nghiễm Nguyệt thân thể mềm mại, đứng ở hắn cách đó không xa. Hay là trước đó chiến đấu, đưa tới khí thế bên trên ganh đua so sánh, đã lại lần nữa đánh mất cả tại Phương Thiên Nam trong ngực, không có bất kỳ động tác gì, linh lung đường con. Hiện ra đến mức dị thường rõ ràng, La Viêm cũng đã không lo nổi những thứ này. Hắn có chút mắt trợn tròn, nhìn hướng Vương tiên Nam bên người. Ở nơi đó, rõ ràng đứng thẳng một cái thân ảnh khổng lồ, toan có mấy phần quen thuộc, vừa có rất mạnh cảm giác xa lạ. Nói là quen thuộc, là bởi vì cái này, bóng người trên người chỗ tản mát ra khí thế, cùng trước đó La Viêm nhìn đến cầm trong tay cự phủ người đá, là như vậy tương tự. Mà nói là xa lạ, thì bởi vì cái này người đá trong tay, nắm minh khí, cũng không phải cự phủ, mà là một mặt tấm khiên, cùng một cái dày nặng hai tay kiếm. Chỉ là, này bản nguyên bản thích hợp hai tay nắm chặt tiến hành công kích hai tay kiếm bị người đá nhẹ nhàng thoải mái, một tay cầm, nuôi kiếm phương hướng, chính chỉ về hắn. Lại một tên người đá. Không riêng gì La Viêm có chút sửng sở rồi, chính là Lệ Thiên Phong đám người, cũng đều là mắt trợn tròn, nhìn vướng Phương Thiên Nam. Trong nội tâm, thì là tại không tiếng động nhìn non, Phương Thiên Nam đây là còn có bao nhiêu người đá chiến sĩ ạ? Cầm trong tay cự phủ người đá, vào lúc này, đã công kích ra hai chiều, bước bạch được Lưu Đại Bằng cả người lăn khỏi chỗ, chật vật chạy trốn. Bất quá, người đá rõ ràng không có bương tha Lưu Đại Bằng dự định. Không quản Lưu Đại Bằng chạy đến đâu bên trong, người đá cũng sẽ ở phía sau, không nhanh không chậm truy kích giống như là mèo hý chuột giống nhau, mặc cho Lưu Đại Bằng đang giấy rủa, chạy trốn, người đá trên mặt từ đầu đến cuối không có một tia một hào biểu lộ, nhưng là của nó kiên quyết không rời động tác, gọn gàng nhanh chóng vùng vậy lên cự phủ, lại trong nháy mắt hạ xuống, tựa hồ là như nói nó không đạt mục đích không bỏ qua quyết tâm. Mà trái lại cầm trong tay tấm khiên cùng hai tay kiếm người đá, vào lúc này thì là lặng lặng đứng ở phương tiên nam trước người, một bộ bảo vệ chủ nhân tư thế. Cùng cự phủ người đá bên kia náo nhiệt động tĩnh, hình thành mãnh liệt tương phản. La Viêm Cơ hổ đều nghe được phía sau người vây xem tiếng thở dài, thế thì còn đánh như thế nào? Lại một tên người đá chiến sĩ xuất hiện, chỉ là dựa vào hắn vừa có qua giao kích một chiều, cũng đủ để phán đoán ra mới xuất hiện người đá, tại về mặt thực lực, tuyệt đối không thể so cự phủ người đá yếu. Càng để cho La Viêm cảm giác được vướng tay chân chính là rất khó đi phòng đoán, Phương Thiên Nam có còn hay không tiếp tục đẩy ra người đá khả năng. Ý a a a a, người đá này chiến sĩ, nhất định là bị Phương Thiên Nam ra lệnh, chặn đánh đánh lưu đại bằng đấy. Lệ Thiên Phong tiếng kêu gạo, đột nhiên truyền đến, mọi người tận lực ra tới, không được cho người đá chiến sĩ tìm tới công kích cơ hội. Nói xong, Lệ Thiên Phong còn hay còn đấy. Đầu tiên đào thoát ra chiến đấu vòng tròn. Liên tại Lệ Tiên Phong nói chuyện trước đó, cùng Lưu Đại Bằng, là Viêm hai người đến từ chính đồng nhất cái thế lực một ga khác nhân nguyên cảnh chân nhân, đã là tiến lên cứu trợ Lưu Đại Bằng rồi. Dù sao, Lưu Đại Bằng lúc này tình trạng thật sự là quá mức nguy hiểm. Trên người bị thương tạm thời không nói đến, ngay cả chống lại lên cự phủ người đã kiếm chiêu đều đã bắt đầu biến hình. Chỉ là, khiến người ta không có nghĩ tới là, không quản ai tiến lên trợ giúp Lưu Đại Bằng, cự phụ người đá đều sẽ tiến hành không khác biệt công kích. Mà một khi, ngươi không có đi tới trợ giúp Lưu Đại Bằng, như vậy, người đá cho dù là trải qua bên cạnh của ngươi, cũng sẽ coi ngươi như không. Điều kiện tiên quyết là, ngươi không đỡ ở nó tiến công lưu đại bằng con đường. Lưu đại bằng chính là phát hiện điểm này sau, đảo tròn mắt tử, bắt đầu ở mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân quân thân, không ngừng tránh xệ dịch rời. Trong lúc nhất thời, những người này nguyên cảnh chân nhân đang đối mặt cự phủ người đã công kích thời điểm, đều có chút luống cuống tay chân. Chỉ là, bị Lệ thiên Phong gọi ra huyền bí sau, mọi người lại nhìn về phía Lưu đại bằng sắc mặt, liền phi thường khó coi. Theo bản năng, tại Lưu đại bằng chuẩn bị lại lần nữa lựa chọn, tiến vào mọi người đứng yên địa phương, tiến hành tránh né thời điểm, mọi người nguyên cảnh chân nhân đều là cùng một màu hướng bên cạnh lui lại. Chỉ có cùng hắn đến từ đồng nhất cái thế lực tên kia nhân nguyên cảnh chân nhân, mới có thể tìm đúng cơ hội, ngẫu nhiên hỗ trợ ngăn cản bên trên một chiêu nửa thứ đấy. La Viêm quay đầu lại liếc nhìn, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, lại sâu sắc nhìn chằm chằm Phương Thiên Nam liếc mắt nhìn, lúc này mới quay người đi hướng Lưu Đại Bằng bên người. Lúc này của diện đã hoàn toàn không bị La Viêm không chế rồi. Người khác hay là có thể không để ý tới La Đại Bằng, nhưng là hắn làm Lưu Đại Bằng sư minh lại là này một lần hành động người thực lực mạnh nhất, tại sao có thể ngay cả thử một chút cũng không muốn, liền bỏ đi không thèm để ý đây? Có La Viêm gia nhập sau, La Đại Bằng Cùng với mặt khác một tên nhân nguyên cảnh chân nhân, ba người cùng một chỗ ngăn cản cự phủ người đá. Ngoại trừ Lưu Đại Bằng sẽ bị cự phủ người đá không ngừng mà truy kích bên ngoài, còn lại hai người chỉ là tại bên cạnh chốc chốc che giấu sát khí của mình, chốc chốc lộ hết ra sự sắc bén trợ giúp Lưu Đại Bằng ngăn cản cự phủ người đá sát chiêu. Như vậy, ba tên nhân nguyên cảnh chân nhân liên thủ, thật ra khiến cục diện không có hướng về nghiêng về một phía xu thế phát triển. Mà khắc năm tên nhân nguyên cảnh chân nhân, lẫn nhau đánh giá một chút, liếc đầu nhìn một chút Phương Thiên Nam trước người, hay còn lẳng lặng đứng thẳng người đá chiến sĩ, có chút cảm giác được không ổn lệ thiên phong, nhất thời liền lên trốn chạy tâm tư. Nếu biết Phương Thiên Nam có người đá chiến sĩ thủ đoạn như vậy, Lệ Thiên Phong tự nhiên là muốn vì chính mình nghĩ một hồi, tạm thời bảo đảm an toàn của mình mới là là tối trọng yếu nhất. Về phần Phương Thiên Nam nắm giữ người đá bí mật các loại, mặc dù là đợi được hắn trở về tông môn sau, lại bẩm báo lên trên, do tông môn người đứng ra tiến hành xử lý, đối với Lệ Thiên Phong tới nói, đơn giản là không thể một mình hưởng có năng lực này mà thôi. So sánh với an toàn của mình mà nói, kỳ chân dị bảo hay hoặc giả là người đá gì gì đó, đều là thứ yếu. Quay đầu lại lại liếc mắt nhìn Phương Thiên Nam lúc này tập trung ánh mắt của hắn, giống như là bị một con rắn độc cho tập trung vào đồng tử. Lệ Thiên Phong không nhịn được, liền cả người giù lên, lập tức loại trừ trong đầu rất nhiều ý nghĩ, lập tức xoay người liền chạy. Phương Thiên Nam lại là khẽ cười một tiếng, con mắt nhìn Lệ Thiên Phong động tác, không nháy một cái, trong khoảnh khắc, Nguyên Bản còn an tĩnh đứng ở trước người người đá chiến sĩ, liền chạy vội hướng Lệ Thiên Phong truy đuổi tới. Phương Thiên Nam một chút đều không lo lắng những người đá này tốc độ, thậm chí, còn tại còn lại mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân kinh ngạc, kinh ngạc dưới, một tay ôm chặt hàng những Nguyệt, một tay kia, nhẹ nhàng lên. Nhất thời, Phương Thiên Nam trước người, lại lần nữa xuất hiện một trận mảnh liệt ánh sáng màu trắng, đâm vào người có chút không mở mắt nổi. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 141, trường kiếm gia ân đoán kết thúc. Đây đã là xuất hiện người thứ ba người đá chiến sĩ rồi. Lệ Thiên Phong cùng nhân nguyên cảnh thực nội tâm của người bên trong, không tránh được là một mảnh tiêu rên. Nếu như nói, Phương Thiên Nam ngay từ đầu liền trực tiếp điều động cái này ba cái người đá chiến sĩ, hay là Lệ Thiên Phong đám người đã sớm chủ động rời đi cũng không phải nói, Lệ Thiên Phong đám người chuyến này, toàn bộ cộng lại thực lực, liền không sánh được cái này ba tên người đả chiến sĩ. Là Viêm, Lưu Đại Bằng cùng với một gã khác nhân nguyên cảnh chân nhân, tại hợp lực đối kháng cự phủ người đả quá trình, mọi người cũng đều thấy được. Người đả chiến sĩ sức chiến đấu, xét thực là phi thường mạnh mẽ. Điểm này, chỉ là thông qua người đả chiến sĩ đơn giản dứt đoán chiêu thức, liền có thể có thể thấy, huống chi, tựa hồ mỗi một gã người đả chiến sĩ binh khí trong tay, đều là huyền khí. Chỉ là ba thanh huyền khí số lượng, liền có thể so với Lệ Thiên Phong bên này tám tên nhân nguyên cảnh chân nhân có huyền khí số lượng. Nhưng là Người đá chiến sĩ cũng không phải không có nhược điểm. Nếu không, dùng thuần túy sức chiến đấu mà nói, tất cả mọi người tại chỗ nguyên cảnh chân nhân bên trong, chỉ có nhân nguyên cảnh hậu kỳ La Viêm mới có thể chính diện chống lại người đá chiến sĩ tiền công. Lệ Thiên Phong đám người, trong nội tâm dự tính, những người đá này chiến sĩ tu vi, mỗi một cái đều hẳn là có nhân nguyên cảnh đỉnh phong trạng thái. Chỉ là, Thạch Nhân Khôi lỗi dù sao chỉ là khôi lỗi, cùng chân chính nhân nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao chân nhân so với, vẫn là có thật nhiều thiếu hụt đấy. Thật giống như Phương Thiên Nam để cho cự phụ người đá đi truy sát lưu lại bằng đồng dạng. Tên này cự phủ người đá trong mắt, cũng chỉ còn sót lại Lưu Đại Bằng một người, về phần còn lại người hành động, chỉ cần không đối hắn truy sát Lưu Đại Bằng sản sinh nguy hiểm, tự phụ người đá, trên căn bản thì sẽ không đi lý hội. Điều này cũng đưa đến La Viêm ba người, đối chiến cự phủ người đá ở đây trên mặt, cũng không có rơi vào hạ phong. Mà Lệ Thiên Phong bên này, nhân nguyên cảnh chân nhân tổng cộng có 8 tên. Dựa theo 3 tên nhân nguyên cảnh chân nhân, có thể vây lại một tên người đá đến xem, trên đại thể, bọn họ vẫn có thể cùng Phương Tiên Nam ba tên người đá chiến sĩ, rằng co xuống đấy. Hơn nữa 8 tên nhân nguyên cảnh chân nhân phía sau, còn tồn tại hơn 20 tên hóa cảnh võ giả thật muốn chiến đấu với nhau, phương nào thua, phương nào thắng, vẫn là hai chuyện. Nhưng là, coi như là Lệ Thiên Phong đám người may mắn chiến thắng một tên hai tên người đá chiến sĩ, thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ cần không phải triệt để đánh bại phương Thiên Nam, để cho phương Thiên Nam bản giao ra thạch nhân khôi lỗi bí mật, đối với Lệ Thiên Phong cùng nhân mà nói, đánh nhau một trận, hoàn toàn là một kiện cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình. huống chi, thạch nhân khôi lỗi cũng không có tự chủ tư tưởng, cho dù là tại quá trình chiến đấu bên trong, có chút tổ thương, cũng không chuyện ghê gớm gì. Mà Lệ Thiên Phong những chân nhân này, một khi bị thương, thậm chí là tử vong lời nói Vậy coi như thật sự xong hết mọi chuyện, không còn có cái gì nữa, không có ai sẽ cùng sinh mệnh của mình gây khó dễ. Kết quả là, tại Phương Tiên Nam trước người, đột nhiên xuất hiện người thứ ba người đá chiến sĩ trong mắt, ngoại trừ ở trong chiến đấu la viêm ba người bên ngoài, còn lại năm tiên nhân nguyên cảnh chân nhân đều là bắt đầu thoát đi. Đặc biệt là nhìn thấy cầm trong tay tấm khiên cùng hai tay kiếm người đá chiến sĩ, đem mục tiêu định vị tại Lệ Thiên Phong trên người thời điểm, cái khác 4 tên chân nhân, trốn chạy mau chóng càng thêm nhanh thêm mấy phần. Hiện tại, bọn họ là không có bị Phương Tiên Nam cho nhìn chằm, chằm Hơn nữa, mỗi một gã người đá chiến sĩ Trừ hồ cũng chỉ có thể là truy sát trong đó một tên Nhân Nguyên cảnh chân nhân, nhưng là ai biết Phương Thiên Nam trên tay có còn hay không càng nhiều hơn người đá chiến sĩ. Ngay cả Nhân Nguyên cảnh chân nhân cũng bắt đầu vô tự chạy trốn, những cái kia nguyên bản còn tại đứng xem hóa kình cảnh các võ giả, lúc này càng là ầm ầm ở giữa tan tác như chim mưng rồi. Chỉ có La Viêm ba người dẫn đầu thế lực bên trong, mấy tên hóa kình cảnh võ giả, do dự không biết là nên gia nhập vào trong chiến đấu đây, vẫn là đi theo còn lại người cùng một chỗ trước một bước rút đi. Phương Thiên Nam nhìn bên trong sơn đông đảo người tu luyện hốt hoảng biểu hiện, khóe miệng khinh thường nhẹ nhàng kéo kéo. Chỉ cần còn có một tên người đá chiến sĩ đứng trước mặt của hắn, Phương Thiên Nam liền không cần đi lo lắng sẽ có mắt không mở người tu luyện tại vào giờ phút này hướng về phía hắn lại đây. Phương Thiên Nam hít sâu một hơi, ôm Hàn Nghiễm Nguyệt, hướng về thung lũng nơi sâu xa, đi mấy bước, mới đem Hàn Nghiễm Nguyệt cho để xuống, vừa cẩn thận kiểm tra lên Hàn Nghiễm Nguyệt trên cánh tay thương thế. Vết thương hơi lớn, cũng có chút sâu. Trên vết thương còn mơ hồ tại ra bên ngoài chạy ra một ít máu tươi. Dựa theo kinh nghiệm đến xem, như vậy vết thương mặc dù là khép lại sau, cũng sẽ lưu lại một chút ít dấu vết chứ. Nhớ tới Hàn Nghiễm Nguyệt làm là nữ tính người tu luyện, đối với trên thân thể dấu vết lưu ý Phương Thiên Nam đối với Lệ Thiên Phong vẫn hận, không tránh được lại tăng lên một ít. Tại tất cả vây đuổi chặn đường người tu luyện bên trong, Phương Thiên Nam tức giận nhất, tự nhiên là Lệ Thiên Phong cùng Lưu Đại bạn rồi. Cho nên, Phương Thiên Nam mới có thể cố ý sai khiến hai tên thạch nhân vô lỗi, đi phân biệt truy sát hai người này. Thu hồi trong đầu lan tràn ra suy nghĩ, Phương Thiên Nam từ bên người trong bao quần áo, nhanh chóng lật tìm ra một ít cầm máu thương tích thuốc, trợ giúp Hàn Nghĩa Nguyệt bôi lên tại trên vết thương, sau, lại đút cho Hàn Nghĩa Nguyệt một viên hóa cảnh võ giả có thể dùng tăng khí đan. Dù sao, Phương Thiên Nam đang đi tới Di Tắt Thành trước đó, còn chẳng qua chỉ là một gã hóa kình cảnh trung kỳ võ giả trong bộ quần áo trô mang theo chuẩn bị năng lượng, đại đa số cũng thích hợp Hàng nguyễn nguyệt dùng. Về phần hàn nguyễn nguyệt lúc nào có thể tỉnh lại, cái này liền cần xem Hàng nguyễn nguyệt bản thân nghị lực cùng với tình trạng cơ thể rồi. Tạm thời, Phương Thiên Nam cũng không dám rời đi Hàng nguyễn nguyệt bên người. Ánh mắt hướng về chiến trường phương hướng đánh giá một chút, La Viêm tổ ba người, đối chiến cự phủ người đá tình cảnh, đánh đến mức dị thường kinh tâm động phách, đặc biệt là cự phủ người đá, mỗi một lần vung vậy lên cự phủ, luôn có một loại bệ nghệ tiên hạ cảm giác. Phương Thiên Nam chỉ là coi trọng trong chốc lát, liền đại khái suy nghĩ ra, nếu không phải là La Viêm tổ đại, cùng với kinh nghiệm chiến đấu bên trên phong phú, để cho hắn ở một bên trong chiến đấu một bên tìm kiếm ra thạch nhân khôi lỗi công kích mục điểm, nói không chừng, lúc này Lưu Đại bằng cũng đã là chết ở đây rồi. Dù vậy, cự phủ chiến sĩ bén nhọn nhất điểm công kích đều là đặt ở Lưu Đại bằng trên người, tuy rằng trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn bắt Lưu Đại bằng, tại Lưu Đại bằng trên người cũng đầy là vết thương, cả người hiện ra được chật vật dị thường. Về phần lệ Thiên Phong, tại miễn cưỡng thoát đi đến tung lúng cửa ra địa phương, đã bị tự thạch chiến sĩ đuổi theo. Lệ Thiên Phong tên kia đồng môn chân nhân, đi ngang qua Lệ Thiên Phong bên người thời điểm, hiển nhiên không có la viêm hảo tâm như vậy, chỉ là một chút liếc mắt Lệ Thiên Phong tình hình sau, do dự chút lắc liền rất nhanh thu tầm mắt lại, cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy mất. Lưu lại bằng thẳng trạng, để cho hắn thật nhanh phản đoán ra, mặc dù là hắn lưu lại cùng Lệ Thiên Phong cùng một chỗ chiến đấu, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Cùng với cuối cùng, trợn mắt nhìn Lệ Thiên Phong tử vong, thậm chí còn có thể bị Phương Thiên Nam người đá chiến sĩ liệt vào mục tiêu công kích, còn không bằng thừa dịp hiện tại, không, có người đá chiến sĩ truy sát, mà mau mau trốn rời hiện trường. Nếu có thể, hay là hắn cả đời này, tại thực lực đột phá đến địa nguyên cảnh trước đó, cũng không muốn gặp lại được Phương Thiên Nam rồi. Có thể khống chế lại ba tên người đá chiến sĩ tới tiến hành chiến đấu. Nắm lại cũng gọi bất luận cái gì một tên nhân nguyên cảnh chân nhân cảm giác được đáng sợ. Nhìn phảng phất gặp quỷ rồi giống nhau đám người tu luyện, điên cuồng chạy tứ tán tìm cảnh, Phương Thiên Nam khỏe miệng, cũng là toát ra một nụ cười khổ. Điều động thạch nhân khôi lỗi tới phụ trợ chiến đấu. Là Phương Thiên Nam trong lúc lơ đáng gây ra tới cử động, cũng là có lợi nhất phản kháng cơ hội. Nếu như có thể nói, Phương Thiên Nam lại làm sao không muốn đem bên trong tung lũng, tất cả chứng kiến thạch nhân khôi lỗi người tu luyện, toàn bộ đều lưu tại bên trong thung lũng này đây. Tự mình đã trải qua người tu luyện bên trong thế giới tàn khốc, so với sinh sống ở Thanh Vân Tông bên trong, lời truyền miệng tin tức Coi càng thêm chấn động Phương Thiên Nam nội tâm. Phương Thiên Nam bỗng nhiên phát hiện, chính mình chuyến này đi theo hàng Miễu Nguyệt cùng một chỗ, đi tới Di Tắc Thành, thật sự chính là tới đúng rồi. Do vận may run rủi, được chân nguyên quả, lại tuy tiện dùng hiểm lại càng hiểm đột phá đến nhân nguyên cảnh, tuyệt đối là một cái không được thu hoạch. Nhưng là, La Viêm, Lệ Thiên Phong đám người chuyến này truy sát, cho Phương Thiên Nam kinh nghiệm giàu hấn, lại đủ khiến hắn ghi khắc cả đời. Chỉ ít. Đối với Phương Thiên Nam sau con đường tu luyện, có rất mạnh nhắc nhở ý nghĩa. Cái gì ẩn nhẫn, lui bước các loại, đối với người tu luyện mà nói, đều quá mức xa xỉ, mặc dù là người không phạt ta Ta không phạm người giáo điều. Đối với người tu luyện thế giới tới nói, cũng là yêu cầu xây dựng ở chính mình nắm giữ thực lực cường đại trên cơ sở đấy. Như là thấy bảo nảy lòng tham, giết người cấp của các loại, mới là người tu luyện bên trong thế giới chuẩn tắc. Chiến đấu, kiên cường chiến đấu, không ngừng tăng cao thực lực của tự thân, mới là con đường tu luyện cách làm chính xác nhất. Đáng tiếc, vẫn là thực lực không đủ a. Phương Thiên Nam đưa tay từ giới bài bên trong, lấy ra khối thứ 4 bạch sắt thiệp đầu. Chỉ là, khối đá này, cứ như vậy lặng lặng dừng lại ở Phương Thiên Nam trên tay, cũng không có hình thành cự thạch hôi Cho dù là Phương Thiên Nam ý thức đang không ngừng thúc dục khối lỗi hình thành, khối đá này cũng không có phản ứng chút nào. Ai? Thở dài, Phương Thiên Nam đem màu trắng trên đầu lần nữa thu vào giới bài bên trong, sau đó vỗ vỗ chính mình góc áo bên trên đùi bặm, lại lau chùi vết máu ở khóe miệng. Phương Thiên Nam cái này mới chậm rãi đi một mình hướng về phía Tung Lũng cửa ra vào nơi. Lúc này bên trong Tung Lũng, ngoại trừ Phương Thiên Nam cùng Hàn Nguyệt bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại còn tại hết sức chiến đấu tại cự phủ người đá bên người La Viêm mấy người, cùng với Lệ Thiên Phong rồi. Về phần cái khác một ít người tu luyện, đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Ngoài Tung Lũng thế giới, Tuy nói sẽ có yếu thú uy hiếp, nhưng là, so với Thạch Nhân khôi lỗi sức chiến đấu tới nói, những người tu luyện này tình nguyện đối mặt với yếu thú, hay là còn sẽ có một chút hy vọng sống. Ngược lại là La Viêm bên người, lại lần nữa tụ tập được 4 tên hóa kình cảnh võ giả, để cho Phương Thiên Nam không khỏi cao liếc mắt nhìn, La Viêm vị trí thế lực. Bất quá, đối với cự phụ Thạch Nhân mà nói, đột nhiên tăng lên 4 tên hóa kình cảnh võ giả, cũng không phải là cái gì đại sự. Phương Thiên Nam đang điều động cự Thạch khôi lỗi trong mắt, liền đã hạ quyết tâm. Lưu đại bằng, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ là hắn đối xử hoàn nghĩa mượn thủ đoạn, cũng đủ để cho Phương Thiên Nam Đối với hắn hạ sát thủ. Về phần tổn thương hàng nghiễm nguyệt, hơn nữa cùng Phương Thiên Nam trước đó tựu có qua ân đoán lệ thiên phòng, Phương Thiên Nam đã quyết định tự mình xuất thủ. Liên đệ trước mắt tung lũng này, tới chứng kiến chính mình tại võ đạo một đường bên trên, quyết trí tiến lên nghiệm tin đi. Từ tung lũng này sau khi rời đi, Phương Thiên Nam cần thiết đối mặt khiêu chiến, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kịch liệt. Bất kể là về mặt thực lực tăng lên, vẫn là cần thiết tiếp xúc được người tu luyện thế giới, đều sẽ để cho Phương Thiên Nam có một loại cảm giác nguy hiểm. Tu vi bên trên tiến bộ, còn có thể cố gắng thông qua tu luyện tới tiến hành tăng cao, mà trên tâm cảnh tăng lên, thì chỉ có thông qua thực chiến Cùng với không ngừng lịch lãm rèn luyện, tới càng thêm kiên định. Có thể nói, Phương Thiên Nam hướng đi lệ thiên phong bước chân rất chậm, rất từ Nhưng là, đối với này lúc lệ thiên phong mà nói, phương thiên nam đến, ưu dường như là tử thần đang từ từ áp sát đồng dạng, phương thiên nam mỗi đi một bước đều sẽ để cho lệ thiên phong trên mặt vẻ hoảng sợ nồng nặng một phần. Tại Thạch Nhân khôi lỗi công kích đến, lệ thiên phong độc thân, cho dù là cầm trong tay huyết khí, như cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Trước đó toàn lực xuất kích, bị tự phủ người đá, một lơi chặt đi xuống, lui nhanh bước, vào lúc này, nhìn thấy người ở bên cạnh, từng cái liếc hai Trước đó thương thế lại chưa hề hoàn toàn khôi phục, Lệ Thiên Phong sớm đã không còn chiến đấu tâm tư. Một lòng tránh né chính hắn, ý đồ bằng vào tốc độ của mình, tới né tránh Thạch Nhân Khôi lỗi tiến công, không biết sao, Thạch Nhân Khôi lỗi phảng phất là nhận được Phương Tiên Nam tín hiệu đồng dạng, chỉ là tận lực của lấy, ngăn cản hắn, tiêu hao Lệ Thiên Phong trong cơ thể chân nguyên, chờ đợi Phương Tiên Nam đến. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Cương đạc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 142, Hàng Nghiễm Nguyệt tâm tư. Hàn Nghiễm Nguyệt yếu ớt tỉnh lại, tất cả suy nghĩ trong đáy mắt liền trở nên vô cùng phức tạp. Có thể nói, tại Hàng Nghiễm Nguyệt trong nội tâm, lần này từ Thanh Vân Tông đi ra, đến di tắt thành bên trong tìm kiếm loại trừ ngực dấu vết cử động, chỉ là xuất phát từ trong nội tâm nằng cái kia phần khát vọng. Hay là, đối với phổ thông người tu luyện mà nói, trên người tồn tại một ít vết thương, cũng không phải kiện ghê gớm sự tình. Thật giống như tại Thanh Tông ngoại bên trong, có thật nhiều võ giả, thậm chí còn sẽ huyễn diệu trên người mình vết thương ưu dường như là những thứ này vết thương, mới là bọn hắn tại con đường tu luyện không ngừng đi tới vân chương đồng dạng. Bất luận cái gì một tên người tu luyện, nếu là không có trải qua lịch luyện tăng khốc, không có ở trong chiến đấu bị tổn thương, đối với hắn con đường tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ đều là không hoàn chỉnh đấy. Hàng Nghiễm Nguyệt trước đó cũng không phải không có bị tổn thương. Bất kể là nơi cánh tay, trên bà vai, vẫn là ở chân, ngẫu nhiên đều sẽ gặp phải không thể tránh né vết thương, đang uống một chút đan dược sau, những thứ này vết thương thế nào vừa nhìn đến, cũng không phải phi thường rõ ràng, Hàn Nghiễm Nguyệt tự mình giữa tắm thời điểm, lại luôn có thể cảm giác được những thứ này vết thương bên trong, mơ hồ tản mát ra đau đớn. Nhưng là, tại U Minh Sơn mạch bên trong, bị thái hành bang nhân viên cho bắt làm tù binh sau, Lâm trận đột nhiên bạo phát, cái kia hung hăng một cái, quả thực là để cho Hàng Nghiễm Nguyệt có chút nghĩ mà sợ. Nàng không biết mình ngay lúc đó ý nghĩ, nếu như không phản kháng, chờ đợi nàng sẽ là như thế nào kết cục. Hay là, đây chính là làm là nữ tính người tu luyện đi. Đặc biệt là dáng dấp lớn lên xinh đẹp nữ tính người tu luyện. Hàn Nghiễm Nguyệt thường xuyên sẽ nhớ, nếu lựa chọn con đường tu luyện, như vậy, nàng tịnh lệ dung nhan, có phải là một loại chói buộc? Nàng có thể cảm nhận được cái nào sợ không phải trong khi lịch luyện. Tại Thanh Vân Tông ở ngoài môn bên trong, cũng sẽ có không ít nam tính người tu luyện, đối với dung nhan của nàng lộ ra ngấp ngễ. Chỉ có điều, Hàng Nghiễm Nguyệt thực lực của tự thân, cùng với tông môn đối với nàng coi trọng, đều cho những cái kia có mang lòng mơ ước đồng môn thu liệm rất nhiều tâm tư. Tuy rằng Hàn Nghiễm Nguyệt thiên phú tư chất không sai, nhưng là, chỉ có không ngừng tu luyện, tăng cao bản thân thực lực chiến đấu, mới có thể rất tốt bảo vệ mình. Đây mới là Hàn một mực có thể ở những người bạn cùng lứa tuổi, biểu hiện ra riêng một ngọn cờ thực lực, nguyên nhân lớn nhất. Đáng tiếc là, U Minh Sơn mạch bên trong lần này vết thương, tại ngực vị trí Thật sự là để cho Hàng Ngữ Nguyệt cảm giác được lung túng. Loại này lung túng, cùng còn lại người tu luyện, Dùng để khoe khoang vết thương bất động. Hàng Ngữ Nguyệt không nói ra được, mặc dù còn lại người tu luyện không nhìn thấy, đoán không ra, đối với Hàng Ngữ Nguyệt tới nói, nhưng thủy chung là một cây đâm, để cho Hàng Ngữ Nguyệt mỗi một lần đi ở trên đường phố, luôn có một loại bị người tập trung, hơn nữa sỉ xào bán tán đạo giác. Cho nên, Hàng Ngữ Nguyệt phi thường kỳ vọng, có thể tiêu trừ vết thương nơi ngực. Mà ở Thanh Vân Tông tự do thị trường giao dịch bên trên, mấy lần tìm kiếm, không có kết quả sau, trải qua nhiều mặt tìm hiểu, Nàng rốt cục tại di tắt thành bên trong, nhìn thấy hy vọng, tìm tới Phương Thiên Nam cùng một chỗ, vừa đến, là Phương Thiên Nam bản thân liền biết nàng nơi ngược vết thương, thậm chí còn nhìn thoáng qua từng thấy, để cho Hàng Nghiễm Nguyệt đang đối mặt Phương Thiên Nam thời điểm, thiếu chút hứa kiên kỵ. Nàng không biết, phải hay không lúc trước Phương Thiên Nam cứu nàng nhân tố, trong đầu quái phá. Nhưng là, Hàng Nghiễm Nguyệt cứ như vậy đề nghị, chờ mong lấy Phương Thiên Nam có thể đồng hành. Mặt khác, Hàng Nghiễm Nguyệt cùng Phương Thiên Nam quan hệ trong đó vẫn tính là lạ không sai. Hàn Nghiễm rằng tại Thanh Tông ngoại môn bên trong, có không sai hy vọng đột phá thất bại trước đó nàng thậm chí còn thuộc về trong đệ tử ngoại môn đứng trên tất cả cái kia một nhóm một trong số người. Nhưng là, thật muốn nói đến cùng nàng quan hệ không tệ, lại không có người nào. Thanh Vân tông ngoại môn bên trong, đại đa số nữ tính người tu luyện, hiếm thấy sẽ đứng ở bên cạnh nàng. Có Hàn Nghiễm Nguyên xuất hiện, nam tính người tu luyện ánh mắt luôn là sẽ tập trung ở trên người nàng. Còn lại nữ tính người tu luyện, hoặc là trở thành làm nền, hoặc là chính là dứt khoát lưu lạc là muối cảnh. Mà nam tính người tu luyện, Hàn Nghiễm Nguyệt theo bản năng cười khổ một cái, mặc dù là có qua không ít lần tiếp xúc, người nào cũng không phải ngược mang theo mục đích đặc biệt đây. Đại đa số nam nữ giữa các võ giả tha Hàn Nghiễm Nguyệt nghĩ cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Phương Thiên Nam thực lực của bản thân cũng phù hợp tham dự Di Tắc Thành Đặc Thù Giao Dịch Điều Kiện. Hàn Nghiễm Nguyệt tại Phương Thiên Nam đáp ứng cùng một chỗ đi trước trong đáy mắt, còn âm thầm cao hứng qua một hồi. Chỉ ít, lần này hành động không phải là nàng một mình phấn khởi chiến đấu. Đáng tiếc, Hàng Nghiễm Nguyệt cảm thấy chính mình dự đoán được bắt đầu, lại đã đoán sai kết cục. Tại Di Tắc Thành bên trong đặc thù trong giao dịch khu, nàng cũng không có tìm được Hoàn Mỹ Dung để tiêu trừ ngực trước dấu vết đang ngượng, thảo dược. Điểm này, cứ việc tại trước đó thì có nhất định chuẩn bị tâm tư, cuối cùng còn là để cho Hàn Nghiễm mấy phần thất vọng. May mà chính là Đồng hành Phương Thiên Nam, thu hoạch rất tốt. Đặc biệt là dưới sự trùng hợp, Phương Thiên Nam đạt được chân nguyên quả. Lúc đó, Phương Thiên Nam cũng không có cụ thể giải thích, nải quả trái cây công dụng, chỉ là xem trái cây bên trên, tràn lan đi ra một màn kiếm màu đỏ rực sáng, Hàng Nghiễm Nguyệt Tâm trạng bên trong cũng đã đang kinh ngạc, nải quả trái cây quý giá chỗ rồi. Cũng chính bởi vì nải quả trái cây quý giá, đưa đến hai người bị đoàn người nguyên cảnh chân nhân cho truy sát. Chạy trốn tránh né quá trình, để cho Hàng Nghiễm Nguyệt có loại trong lúc giận mình, trở về lúc trước tại U Minh Sơn mạch bên trong đêm ấy cảm giác Tất cả đi tới con đường, đều chỉ cần thật chặt đi theo ở Phương Thiên Nam phía sau là được rồi. Nàng chỉ cần ngẫu nhiên đưa ra một ít chỉ điểm, dùng chính mình phong phú lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm, Phương Thiên Nam cung cấp một điểm trợ rút. Hàn Nghiễm Nguyệt cảm thấy như vậy quá trình, một chút đều không khổ cực, ngược lại còn có loại nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc. Từng có lúc, mỗi một lần ra ngoài lịch lãm rèn luyện, làm sao cũng không phải nàng tại trong đội ngũ chọc lấy đại lương. Nhìn Phương Thiên Nam bóng lưng, Hàng Nghiễm Nguyệt cơ có một loại giác. Nam tử trước mắt, cũng không phải là của nàng sư đệ, mà là có thể để dựa vào vai chỉ cần có Phương Thiên Nam ở bên người, mặc dù là phía sau có không ít nhân nguyên cạnh chân nhân truy kích, nàng cũng sẽ không cảm giác được lo lắng. Hàn Nghiễm Nguyệt chỉ là phẫn diễn, điều tra phía sau kẻ theo dõi nhân vật. Nhưng là, thường thường sẽ ở trong lúc lơ đãng, Hàn Nghiễm Nguyệt sẽ đi thần, hoảng hoảng hốt hốt ý nghĩ, để cho Hàn Nghiễm Nguyệt đi theo ở Phương Thiên Nam phía sau, chốc chốc sẽ ở trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt, bất chi bất giác, Hàn Nghiễm Nguyệt nụ cười trên mặt, trái lại so với lo lắng, càng thêm nồng nặc. đến, hai người lội nước vượt qua một dòng sông nhỏ thời điểm, Phương Thiên Nam trốn ở bên bờ trong bụi cỏ, đổi lấy một thân mới tinh quần áo. Dựa vào mặt sông tràn lan da lăng lăng bạc quang, Hàn Nghiễm Nguyệt tại trong khoảnh khắc, có thể nghe được tiếng tim mình đập, thình thịch tăng nhanh thêm mấy phần. Tựa hồ là có cái gì cảm xúc tác tại trong lòng nàng, muốn kể ra, lại không nói ra được. Đợi đến hai người bị tình thế ép buộc bất đắc dĩ, chênh né tiến vào bên trong tung lũng. Hàn Nghiễm Nguyệt nội tâm kiên định, cũng chế trụ lo lắng nghi mà sợ cảm xúc. Nhưng đầu liếc mắt nhìn Phương Thiên Nam khuôn mặt, lạnh lùng trên mặt, còn độn tỏa ra mấy phần ngây nô cùng nốt, thân hình gỏ, lại có minh lãng Đột nhiên, trong nội tâm liền sinh ra một câu nghĩ phải bảo vệ xúc động, theo bản năng tiến lên trước một bước đang nhìn đến Lệ thiên Phong một nhóm người xuất hiện, đem hai người hoàn toàn vây quanh dâng lên trong ngáy mắt, Hàn Nghiễm Nguyệt thậm chí còn nghĩ tới, kết cục như vậy, đối với nàng tới nói, thật sự không tính quá xấu. Nàng từng trải qua quá nhiều người tu luyện. Tại con đường tu luyện bên trên, tập đến đi tới, tại cái nào đó lơ đãng chốc lát bên trong, liền sẽ vất lạc. Duy nhất để cho Hàn Nghiễm Nguyệt có chút không đành lòng chính là, nàng lần này hành động, liên lụy Phương Tiên Nam, tuổi trẻ sinh mệnh. Ngay đây, nàng mới có thể tại đối phương đợt công kích thứ nhất thời điểm, đem hết toàn lực đi trợ giúp Phương Tiên Nam ngăn cản. Trường kiếm trong tay, càng là toàn lực xuất kích. Cho dù là tại trên cánh tay của nàng, Lại lần nữa xuất hiện một đạo thật dài vết thương, cho dù là nàng kinh mạch trong cơ thể, bị nhân nguyên cảnh chân nhân chân nguyên, tứ ngược toàn thân đều mất đi kinh khí, Hàng Nghiễm ngước ánh mắt, vẫn còn đang kiên định nhìn, Phương Tiên Nam chỗ đứng yên cái kia phương hướng. Phảng phất cái này nhìn đến một chút, là nàng trong cuộc sống cuối cùng thời gian đồng dạng. Thang đến tất cả cảnh tượng, tại trong đầu của nàng, âm ầm ở giữa muốn nổ tung lên giống nhau, triệt để xa vào đến yên tĩnh. Bị lưu đại bằng cho mang theo, bước trên mặt đất thời điểm, Hàn có qua thành tỉnh ngắn hàng không biết mình đã trải qua cái gì, vận khí đều trong mí mắt, như cũng cảm giác được toàn thân mình kinh mạch một trận nói chân nguyên xâm nhập, so với kinh khí xâm nhập tàn sát bờ bãi, càng thêm mạnh mẽ. Nếu như cho Hàn Nghiễm Nguyệt đầy đủ thời gian, hay là, nàng còn có thể thoát khỏi những thứ này chân nguyên cô đốn. Nhưng là, thời gian đối với với trước mắt Hàn Nghiễm Nguyệt tới nói, không thể nghi ngờ là xa xỉ. Ngẩng đầu nhìn lại, Hàn Nghiễm Nguyệt lại gặp được nàng bóng người quen thuộc. Hán vậy mà vẫn không có ngã xuống, như cũ cùng La Viêm, Lệ Thiên Phong đám người giằng co. Điều này làm cho Hàn Nghiễm Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là tại phương thiên nam trước mặt, rõ ràng đứng thẳng một tên người đá, như vậy tình trạng, để cho Hàn Nghiễm cảm giác được trong đầu của chính mình, có chút choáng váng. May mà Phương Thiên Nam cùng Lưu Đại Bằng ở giữa đối thoại, nàng cuối cùng là có chút hiểu được, cái này đột nhiên xuất hiện người đá, chính là Phương Thiên Nam lúc này vẫn có thể đứng thẳng bảo đảm. Hàng Nghiễm Nguyệt lúc này dịu ra miệng, để cho Phương Thiên Nam một người đi trước. Nếu như không có người đá xuất hiện, Hàng Nghiễm Nguyệt tuyệt nhiên không biết làm vô dụng gào thét. Nhưng là, Lưu Đại Bằng mấy người, đối với người đá kiên kỵ, để cho Hàng Nghiễm Nguyệt nội tâm sinh ra một tia nhỏ bé hy vọng. Chí ít, Phương Thiên Nam có cơ hội không cần đi cùng nàng, vĩnh viễn ở lại bên trong thùng lúc này. Tuy rằng, như vậy sẽ làm nàng một chút có mấy phần cô quạnh. Nhưng là, có sinh cơ hội, tại sao không đi tranh thủ đây? Chỉ mong đợi, Phương Tiên Nam tại sau này trong thời gian có tâm tình, một lần nữa trở về tòa sơn cốc này, lại đến nhìn nàng một chút đi. Chính nghĩ như vậy, Hàn Nghiễm Nguyệt cũng cảm giác được, đầu của chính mình lại một trận đau đớn, tất cả suy nghĩ lại lần nữa xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Thăm thẳm tâm đó, Hàng Nghiễm Nguyệt không biết đã qua bao lâu, cũng không biết mình thân ở phương nào. Lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, thân thể vẫn là nằm trên mặt đất. Chỉ là, trên cánh tay chuyển tới ấm áp chua cảm dẫn đột, nhắc nhở Hàng Nghiễm đã bị lại. Theo bản năng, Hàn liền ngồi dậy. Xuất hiện tại trước mắt nàng, vẫn là một cái uy vũ người đá chỉ là, người đó đứng thẳng không lúc đích, trên người chỗ tản mát ra khí thế, nhưng có chút nghiêm túc, hỗn ngạt. Lập tức, dù có không ít tiếng đánh nhau chuyển vào đến Hàn Nghiễm Nguyệt trong tai. Xuyên thấu qua người đá một bên, Hàn Nghiễm Nguyệt chú ý tới, tại bóng đêm che dầu dưới, mơ hồ có thể thấy được, đã từng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đứng ở phương thiên nam trước người người đá, lúc này chính đang đuổi giết Lưu lại bằng, mà ở Lưu đại bằng bên người, còn tồn tại mấy tên người tu luyện, trợ giúp một trong số đó lên ngăn cản người đá công kích. Cả cái sơn cốc bên trong, ban đầu ba mươi mấy người, vào lúc này, cũng chỉ còn sót lại rải rác mấy cái. Phần lớn, đã không biết hình bóng. Phương Thiên Nam đây. Hàng Nghiễm Nguyệt mau mau bốn phía đánh giá tìm kiếm lên tới, cuối cùng nhìn thấy trong nội tâm mong đợi cái thân ảnh kia. Tại trung lung cửa ra vào nơi, còn tồn tại một gã khác người đá, mà đang ở tên này người đá bên người, Phương Thiên Nam trường kiếm trong tay, lần lánh ra một đạo hào quang chói mắt, một cái đâm về phía Lệ Thiên Phong, tại Lệ Thiên Phong kinh ngạc, không hiểu, hối hận trong ánh mắt, đi vào đến Lệ Thiên Phong ngực. Mà Thanh Vân kiếm bên trên quan mang, cũng tựa hồ là trong nháy mắt này, im bật đi đồng dạng. Phương Thiên Nam hơi có chút giữ tợn sắc mặt, như cùng là tiết thở ra một hơi giống nhau, một lần nữa răng rà, quay đầu lại một chút, vừa vặn đối mặt Hàn Nghiễm Nguyệt mắt. Phương Thiên Nam theo bản năng liền kéo kéo khỏe miệng. Mã Hàn Nguyệt cũng là chàn chế lên một tiêu hiểu ý mỉm cười. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 143, truyền thừa ý nghĩa. Sơn mạch nơi sâu xa, Phương Thiên Nam dắt dịu lấy Hàn Nguyệt, hai người cùng một chỗ một lần nữa tìm một nơi bí mật tung lũng, trốn tiến vào. Hàn mặt còn hơi có mấy phần trắng sám thì càng lúc này tờ mở sáng phía chân trời đồng dạng. Mà trên cánh tay vết thương, tuy nhiên đã đã ngừng lại máu tươi, nhưng là trước đó chảy máu quá nhiều, hơn nữa kinh mạch trong cơ thể bị chân nguyên chỗ tàn phá, Hàng Nghiễm Nguyệt mặc dù là khôi phục đối với thân thể cảm giác, như cũng khó nén vẻ mệt mỏi. Về phần Phương Thiên Nam, tại dắt dữu lấy Hàn Nghiễm Nguyệt tiến vào mới tung lũng sau, Hàn Nghiễm Nguyệt mới vừa ngồi vững, Phương Thiên Nam liền rốt cục không nhịn được, Học ra một ngụm máu tươi, sau, cả người mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Thiên Nam, ngươi làm sao vậy? Hàn Nghiễm Nguyệt lại miễn cưỡng đứng lên tới, một mặt lo lắng vẻ mặt. Không có chuyện gì Phương Thiên Nam đưa tay ngăn trở một cái, khỏe miệng kéo kéo, cười nói, "Chính là có một ít nội thường, vừa đột phá đến nhân nguyên cảnh, ưu tiến vào đến trạng thái chiến đấu, có chút không thích đứng đi. Ngươi xem sắc mặt của ta, chỉ ít hơn ngươi có thêm đi." Nói xong, Phương Thiên Nam khỏe miệng ý cười, tựa hồ là cố ý phân tán được càng thêm rõ ràng. Hàng Nghiễm Nguyệt hơi gật gật đầu, hai người cứ như vậy dựa vào, ngồi. Nhớ tới trước đó chiến đấu, Phương Thiên Nam như cũ còn lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó, lại thở th dài. Còn tại vì để cho chạy mấy người kia, mà buồn một đệ. Hàn Nghiễm Nguyệt ngước mắt nhìn Phương Thiên Nam, nhìn thấy đối phương vừa bởi vì phun ra một ngụm máu tươi, còn lưu lại vết máu khỏe miệng, Hàn Nghiễm Nguyệt trầm ngâm chốc lát, nói ra, có thể có hiện tại kết quả như thế, đã vượt ra ngoài dữ liệu của ta rồi. Haha! Ha. Phương Thiên Nam ngượng ngùng nở nụ cười. Nếu như không phải hắn thành công tấn cấp đến nhân nguyên cảnh, chờ đợi hai người kết cục, mặc dù Hàn Nghiễm Nguyệt không nói, Phương Thiên Nam cũng trong lòng rõ ràng. Vào lúc này, Hàn Nghiễm Nguyệt có thể nhịn trong lòng to mò, không có Nhân Khôi lỗi tình, liền đủ để chứng minh, Hàn Nghiễm đối với Phương Thiên Nam tôn trọng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam trong đầu Liên lại độ thoáng hiện ra, chiến đấu thời khắc cuối cùng, bên trong thung lũng kia phát sinh từng hình ảnh. Khi Phương tiên Nam đâm lệ thiên phong thời điểm, La Viêm mấy người rốt cục không chịu được tính tình, tiếp tục cùng cự phủ người đá quân đấu nữa rồi. Nguyên bản, đối mặt với một tên người đá chiến sĩ, La Viêm mấy người cũng đã là ở hạ phòng, đợi được vào lúc này, Phương Thiên Nam đánh chết lệ thiên phong sau, một khi rảnh tay, lại gia nhập một tên người đá chiến sĩ. La Viêm mấy người, phi thường quả quyết, liền bắt đầu rút đi. Kỳ thực, hiện tại Phương Thiên Nam hướng đi lệ thiên thời điểm, La Viêm mấy người cũng đã là suy tính rút lui con đường rồi. Lưu Đại Bằng tại La Viêm ánh mắt sai khiến giới, kiên nghị hướng về cự phủ người đá, công kích ra một chiêu. Có thể nói, đây là từ khi Lưu Đại Bằng chịu đến cự phủ người đá truy sát sau, lần thứ nhất chính diện đối kháng cự phủ người đá. Mặc dù là cự phủ người đá, làm cô lỗi, cũng sẽ có một ít kinh ngạc cảm giác. Mà đến là thừa dịp này nháy mắt khoảng cách, Lưu Đại Bằng nhanh chóng quay người, hướng về một hướng khác nhanh chóng chạy đi, không có né tránh ý tứ, cũng không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Lưu Đại Bằng đem bản thân tốc độ, trong nháy mắt này, phát vung tới cực hạn. Thật nhân khôi lỗi mắt thấy mục tiêu đào thoát, lúc này đã nghĩ ngợi lấy ra sức đuổi theo. Cùng lúc đó, La Viêm thủ thế chờ đợi đòn mạnh nhất, cũng lặng yên mà tới, vắt ngang tại cự phủ người đá cùng lưu đại bằng tầm đó. Huyền khí đối với huyền khí, nhân nguyên cảnh hậu kỳ đối với nhân nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao. La Viêm nằm ở chủ động, mà cự phủ người đá thì là bị động phòng ngự. Cả hai tấn công dưới, vậy mà chiến đấu trở thành một cái hòa nhau. Cự phủ người đá, hiếm thấy hướng sau lui lui một bước. Về phấn La Viêm, thì là lão đảo lui về sau 3, 5 bước, mới miễn cưỡng đã ngừng lại hỗn loạn bước tiến. Dù sao, La Viêm trường kiếm trong tay, đối mặt với cự phủ, bất kể là tại lực đạo bên trên, vẫn là ở công kích khí thế bên trên, đều một chút thua một bậc. Bất quá, có thể chống lại cự phủ người đá một đòn, hơn nữa không có toát ra quá nhiều thương thế, đầy đủ là viêm tiêu ngạo. Trước đó thời điểm, bất kể là ai đối mặt với cự thạch chiến sĩ, cơ hồ cũng không phải mất quá một hiệp. Mà La Viêm mấy người bên cạnh, tự nhiên là vào lúc này khắc, đồng dạng tan tác như chim muông rồi. Để cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc chính là, mặc dù là tại hỗn loạn lui lại bên trong, La Viêm vị trí thế lực bên trong, người thứ ba nhân nguyên cảnh trần nhân, cũng là men theo Lưu Lệ Bằng rút lui quy tắc, nhanh chóng đi tới. Nếu là cự phủ chiến sĩ, có thể thoát khỏi La Viêm dây dưa, nghĩ muốn đuổi tới Lưu Lệ Bằng Hắn còn là nhất định phải nhảy tới một cửa. Phương Thiên Nam quay đầu lại liếc nhìn, còn tại sủng sở bên trong Hàn Nghiễm Nguyệt, cùng với thủ hộ tại Hàn Nghiễm Nguyệt trước người tên kia thạch nhân cúi lỗi, sau, lại nhìn về phía La Viêm thời điểm, đột nhiên, cũng cảm giác được một trận khí đạm. Cự phủ chiến sĩ trên người, vậy mà hơi tản ra một vệt nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, sau đó, nghĩa Vô Phàm Cố, một cái cầm trong tay cự phủ, cho ném ra ngoài. A, Lưu lại bằng hét thảm một tiếng. Giữa không chung một cánh tay, vạch lên một đạo vết máu đỏ tươi, bay vút lên, mà lừng lên ánh sáng màu trắng cự phủ, cũng là vang một tiếng đánh trúng vào lưu đại bằng trước người mặt đất, gây nên một trận tung bay bụi bặm. Không lo được lưu đại bằng trong ánh mắt chuyển ra ngoài phẫn hận, là Viêm nhân cơ hội này, thật nhanh bỏ chạy. Xét qua lưu đại bằng bên người thời điểm, còn nói ra một cái lưu đại bằng thân thể. Phương Thiên Nam không khỏi thở dài một tiếng, trong nháy mắt đã ngừng lại cự phủ người đã truy kích. Mất đi binh khí cự thạch khối lỗi, như cũng có không kém sức chiến đấu. Nhưng là, chính như một tên nhân nguyên cảnh chân nhân, mất đi nhất bả sẵn thủ huyền khí đồng dạng, tại về mặt chiến lược, tự nhiên là có chỗ giảm xuống. Phương Thiên Nam có thể chỉ huy, còn có hai gã khác thạch nhân khối lỗi, nhưng là Vừa nghĩ tới cự phụ chiến sĩ, một đòn cuối cùng trước đó, trên người tràn lan đi ra cái kia quét bạch quang, Phương Thiên Nam theo bản năng liền hơi lắc đầu, cuối cùng vẫn là bất đắc di thu hồi bà tên thạch nhân khôi lỗi. Quay người đi tới Hàn Ngữ Nguyệt bên người, đỡ lên hàng Ngữ Nguyệt, Phương Thiên Nam cũng nhanh chóng rời đi tung lúc này. Chỉ có Phương Thiên Nam chính mình rõ ràng, lập tức cho gọi ra bà tên thạch nhân khôi lỗi, đã là hắn vừa tấn cấp đến nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này sau cực hạn năng lực. Tuy rằng, tại giới bài bên trong bên trong lò luyện đan, tổng cộng có 15 khối bạch sắc thạch đầu, tối đa cũng xác thực là có thể cho gọi ra 15 tên tự thạch khôi lỗi hay vào đó một ít tự thạch khối lỗi, có thể cũng phải cần Phương Thiên Nam thực lực của bản thân là ủng hộ. Phương Thiên Nam thực lực tu vi càng cao, có thể điều động tự thạch khối lỗi, tự nhiên cũng càng nhiều. Bằng không thì, mặc dù là triệu hoán ra cự thạch khối lỗi, Phương Thiên Nam cũng sai khiến không được. Mà mỗi một lần triệu hoán cự thạch khối lỗi quá trình, phi thường đơn giản, chỉ cần Phương Thiên Nam thông qua ý thức, đem bạch sắc thạch đầu từ giới bài bên trong lấy ra, thuận tiện ở trong ý thức, đọc thần một hồi, Phương Thiên Nam ban đầu tiếp xúc được những thứ này mẫu trắng thạch đầu thời điểm, trên tảng đá chỗ tràn lan đi ra một câu quái lạ lời nói, coi như là thành công. Ngụy muốn thu hồi những thứ này cự thạch khôi lỗi quá trình, cũng có chút tương tự. Chỉ là, mỗi một gã cầm trong tay bất đồng vũ khí cự thạch khôi lỗi, đang theo gọi thời điểm lời nói, hơi hơi khác biệt. Phương Thiên Nam trước đó có từng thử, có thể lấy ra khôi thứ 4 màu trắng thẻ đầu, cũng ở trong ý thức mặc niệm triệu hoán khôi lỗi ngôn ngữ, lại không có chút nào động tĩnh. Mà muốn lấy ra khối thứ 5 thẻ đầu, Phương Thiên Nam cũng là không có năng lực kia rồi. Tựa hồ là lò luyện đang tồn tại, có thể cảm nhận được Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên độ, dùng này tới giam cấm Phương Thiên Nam không ngừng lấy ra màu trắng thẻ đầu đi. Mơ hồ, Phương Thiên Nam suy đoán khả năng cùng lò luyện đan trước đó hấp thu đến chân nguyên lực lượng tăng nhiều ít có quan hệ. Đương nhiên, Thạch Nhân Khôi Lỗi cũng không phải đánh đầu thắng đó đấy. Bị giới hạn Thạch Nhân Khôi Lỗi bản thân chất liệu, lực chiến đấu của nó có cố định cấp bậc tạm dừng không nói, một khi chiến đấu thời gian kéo dài quá dài, hay hoặc giả là gặp phải đối thủ muốn vượt quá Thạch Nhân Khôi Lỗi tu vi đẳng cấp, như vậy, những người đá này khôi lỗi cũng vẫn là sẽ bị phá hủy đấy. Giống như là, cự phủ Thạch Nhân Khôi Lỗi, tại một đòn cuối cùng đồng thời, toàn thân bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, liền làm một loại năng lượng sắp tiêu hao hết tất dấu hiệu. Phương Thiên Nam nếu không phải nghĩ tên này cự Thạch Khôi lỗi, Chất để tan biến, cũng chỉ có thể là lựa chọn đem nó cho thu hồi đến trong lò luyện đan tính dưỡng. Phương Thiên Nam không biết, cùng cự phụ thạch nhân khôi lỗi thời gian chiến đấu lâu nhất La Viêm, có thể hay không phát hiện bí mật trong đó. Dùng hắn lúc đó cùng Hàn Nghiễm Nguyệt hai người trạng thái mà nói, chỉ cần một người nguyên cảnh chân nhân giết về tới, liền đầy đủ Phương Thiên Nam nhức đầu. Đặc biệt là La Viêm người này nguyên cảnh hậu kỳ chân nhân, mặc dù là có cự thạch khôi lỗi cảnh chế, Phương Thiên Nam cũng không dám khinh thường. Này đây, tại La Viêm mấy người đảo thoát sau, Phương Thiên nhanh chóng liền rút lui vùng trung lung kia nghĩ đến chính mình dùng nhân nguyên cảnh chân nhân sơ kỳ thực lực, có thể cho gọi ra ba tên nhân nguyên cảnh định phong thực lực trạng thái cự thạch khối lỗi, Phương Thiên Nam đối với chuyển thừa động tiên bên trong lão giả cho ra sắp xếp còn là vô cùng hài lòng. Tựa hồ đang Phương Thiên Nam mở ra giới bài bên trong lò luyện đan cái nắp sau, Phương Thiên Nam cũng đã rõ ràng hiểu được tên kia lưu lại chuyển thừa ý đồ của ông lão. Bất kể là ai cuối cùng được đến cái này chuyển thừa, người lão giả này tự nhiên là cần phải bảo đảm của nó tại thực lực phía dưới thời điểm, có thể có đầy đủ sức chiến đấu, sống tiếp. Giống như là cự thạch khôi lỗi tại, liền là vô cùng tốt giúp đỡ. Chỉ là Ngay cả tên này lưu lại chuyển thừa lão giả chỉ sợ cũng không nghĩ tới qua, Phương Thiên Nam sẽ ở võ giả cấp bậc thời điểm, liền từ Đông đảo Nhân Nguyên cảnh chân nhân bên trong bộp lộ tài năng, cuối cùng thu được phần này truyền thừa chứ. Hồi tường lên, cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ tiến vào chuyển thừa động thiên bên trong, cuối cùng chuyển thừa trong đại sảnh mấy người, ngoại trừ Phương Thiên Nam bên ngoài, lại có ai thực lực không phải đạt đến nhân nguyên cảnh đây này. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn có thể cảm giác được, khi tiến vào chuyển thừa phòng khách trước đó tất cả thử thách đều là nhằm vào nhân nguyên cảnh chân nhân thực lực, mà thiết lập đấy. Phương Thiên Nam miệng, liền không tự chủ được toát ra vẻ mỉm cười tới. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 144, thúc dục chân nguyên. Khi xác trời dần dần tại Phương Thiên Nam cùng Hàn Ngã Nguyệt hai người vị trí bên trong Tung Lũng, sáng lên thời điểm, hai người trên mặt vẻ mặt nhưng đều lạ dị thường mỗi bài. Hàn Sư Tỷ, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, mau sớm điều tức khôi phục thể lực đi. Phương Thiên Nam hướng về phía bên người Hàn Ngã Nguyệt ra. Đặc biệt tại sơn mạch này bên trong, tự hồ, mặc dù là đã không có La Viêm mấy người đi hiếp, nguy cơ cũng là từ phía đấy. Hàng Nghiễm Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn phương thiên Nam gọ má, bỗng nhiên chính là lừa một cái, cái này còn cần ngươi nói à. Đừng quên, sư tỷ kinh nghiệm có thể so với ngươi muốn phong phú hơn nhiều. Từ dưới trướng bắt đầu, Hàn Nghiễm Nguyệt thân thể cũng đã là rất tốt tiến vào khôi phục trạng thái, càng nguy cơ dưới tình huống, Hàn Nghiễm Nguyệt lại càng là nắm lấy mỗi một phút mỗi một giây tới không ngừng khôi phục biểu tứ. Cho dù là đang bị lưu đại bằng bắt được thời điểm, chỗ tỉnh lại trong mí mắt, chính là như vậy. Nghĩ đến Vương Tiên Nam cuối cùng vẫn là dựa vào cự phù thạch nhân khối lỗi, để cho lưu đại bằng một cánh tay, chỉ để lưu tại bên trong thung lũng kia, Hàng Nghiễm Nguyệt sẽ không miễn chấp hai mắt, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, người cái kia đột nhiên xuất hiện người đá, bây giờ còn có thể xuất hiện sao?" "Người nói là nó." Phương Thiên Nam bỗng nhiên, liền không có chút nào dấu hiệu, lại lấy ra một khối bạch sắc thạch đầu, sau đó, ầm ầm ở giữa, một trận bạch quang thoáng qua, một cái cầm trong tay tấm khiên cùng hai tay kiếm cự thạch khối lỗi, liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thiên Nam cho gọi ra thạch nhân khối lỗi, Hàn Nghiễm vẫn là nhìn trước mắt sáng ngời. "Sư tỷ yên tâm, sợ gì ta?" Không có nhân cơ hội này, trực tiếp hướng về sơn mạch ngoại vì đột phá, thứ nhất, là lo lắng La Viêm những người kia sẽ ở trên đường cùng chúng ta gặp phải, tạo thành lần thứ hai vây công. Phương Thiên Nam giải thích nói ra, dù sao, lúc trước những người kia mặc dù là chạy tứ tán bốn phía đấy, khó tránh khỏi sẽ ở thoát khỏi nguy hiểm sau, lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Thứ hai, liền là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, trước tiên để cho hai người chúng ta cái, đem tất cả tự trạng thái điều tức đến đây đi. Bằng không thì, bất kể có phải hay không là sẽ gặp phải bọn họ, hay hoặc giả là yêu thú cấp loại, đều có chút phiền phức. Về phần Phương Thiên Nam làm ra chọn lựa như vậy dựa dẫm, tự nhiên là xuất hiện ở trước mặt hai người cự thạch khôi lỗi rồi. Phương Thiên Nam lúc trước thu hồi cự thạch khôi lỗi thời điểm, là vì những thứ này cự thạch khôi lỗi không thể lại tiến hành lâu dài chiến đấu. Đặc biệt là Phương Thiên Nam, một lần cho gọi ra ba tên cự thạch khôi lỗi dưới tình huống, một khi kéo dài thời gian quá dài, hay hoặc giả là thật sự xa vào đến chiến đấu rằng co bên trong, Phương Thiên Nam có thể không muốn chịu đựng tổn thất như vậy. Nếu như chỉ là cho gọi ra trong đó một tên, đối với Phương Thiên Nam trước mắt thân thể trạng thái mà nói, chỉ là vấn đề không lớn đấy. Hàn Nguyệt vẫn không có hỏi ra. Những thứ này cự thạch khôi lối đến tuột cùng là thế nào triệu hắn đi ra đấy? Nếu như có thể giải thích, Phương Thiên Nam tự nhiên sẽ nói. Nếu Phương Thiên Nam không có chủ động nói ra, như vậy, nhất định là liên quan đến nào đó cái bí mật rồi. Hàng Nghiễm Nguyệt tuy rằng trong nội tâm tò mò muốn chết, cũng sẽ không nhiều hỏi. Phương Thiên Nam nhìn Hàn Nghiễm Nguyệt trên mặt biểu hiện, bỗng nhiên ở trong nội tâm hiện lên qua một vẻ tấm áp cảm động. Lần này dưới sự bất đắc dĩ điều động thạch nhân khôi lối, nếu như Phương Thiên Nam có thể đem La Viêm đám người chuyến này toàn bộ đều ở lại ngay lúc đó bên trong thung lũng kia, Phương Thiên Nam tự nhiên là càng muốn thạch nhân khôi lỗi thành bí mật của mình. Nhưng là Hiện đại đa số võ giả, kể cả La Viêm cùng mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân chạy trốn, Phương Thiên Nam liền đã làm tốt, Thạch Nhân khôi lỗi bị tuyên dương ra ngoài dự định. Hay là, lúc trước có đệ tử cùng Lệ Thiên Phong đồng dạng. Tiến vào qua truyền thừa Động Tiên Thanh Vân Tông một vùng phụ cận mấy cái tông môn, cũng có thể suy đoán ra, Phương Thiên Nam có thể cho gọi ra cự Thạch Hối Lỗi, tất phải sẽ cùng cái kia truyền thừa Động Tiên có quan hệ chứ. Nghĩ đến chính mình trở về tông môn thời điểm, như cũng không thể thiếu muốn một fan giải thích. Phương Thiên chật chật miệng, về ra, "Sư thỉ, về phần Thạch Nhân khôi lỗi xuất hiện, Sư tỷ ngươi hẳn phải biết, ta tại trở thành đệ tử ngoại môn trước đó, tự có đã tiến vào U Minh Sơn mạch bên trong xuất hiện chuyển thừa động tiên chứ? Hừ. Hàn Nghiễm Nguyệt đột nhiên ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu, nói thầm nói, nguyên lai, những người đá này chiến sĩ, dùng cách nói của ngươi, gọi là thạch nhân khôi lỗi a. Đúng, tông môn trưởng lão, tại thu tập được chuyển thừa động tiên bên trong một ít thử thách tin tức sau, tự có đưa ra qua, lúc đó tại chuyển thừa động tiên bên trong xuất hiện không ít khối lỗi, có rất nhiều bằng gỗ, có rất nhiều thạch đầu. Phương Tiên Nam tiếp tục giải thích, khả năng ta tại truyền thừa bên trong đại sảnh, cuối cùng đã được, được, chính là đối với những con rối này khống chế đi. Nó như vậy, Hàn Nghiễm nguyệt thần sắc trong mắt ngày càng tránh sáng lên. Ngươi nghĩ làm sao? Phương Thiên Nam tựa hồ là biết Hàn Nghiễm nguyệt suy đoán đúng dạng, vươn hai tay, nói ra, cụ thể, truyền thừa động thiên bên trong truyền thừa, ai cũng khó nói. Nhưng là, tại lần này với người ra trước khi đến, ta liền nghe Phương trưởng lão nhắc qua, trong tông môn cổ viêm nghiễm, đặng Bách xuyên hai vị, đã đã thức tỉnh bộ phận liên quan tới truyền thừa ký ức, đang tại trong tông môn bế quan bên trong. Đúng rồi, sư tỷ ngươi hẳn còn nhớ, lúc đó Lô Du ý tới tìm ta qua Nhược, định kiến minh hai vị sư Chính là ta đã ở lần đó. Hàn Nghiễm hỏi Đúng thế." Phương Tiên Nam gật đầu, nói ra, "Cái kia chính là Phương trưởng lão Cô ý để cho Nô Du sư tỷ lại đây, nhắc nhở chúng ta, có thể sẽ tại vào tình huống nào đó, đã thức tỉnh chính mình tại truyền thừa động tiên bên trong cái nào đó thu hoạch. Hồi đó, tông môn cũng đã là phát hiện Cổ Viêm nhiễm sư tỷ tình huống. Nói cách khác, trong các ngươi mỗi người đều có khả năng đạt được truyền thừa động tiên bên trong truyền thừa, mà ngươi đạt được năng lực chính là điều khiển những thứ này cự thạch khôi lỗi. Hàng nghĩa ngươi không biết mình trên mặt biểu lộ như thế nào, nhưng là, trong nội tâm, ngược lại là tán đồng rồi Phương Tiên Nam giải thích. Đại thể bên trên, tự là chuyện như vậy đi." Phương Thiên Nam mấp máy miệng. Về phần giới bài bên trong bên trong lò lửa đan, sẽ xuất hiện 15 khối bạch sắc thạch đầu, Phương Tiên Nam nhớ lại, tại truyền thừa bên trong đại sảnh xuất hiện cự thạch chiến sĩ, xác thực chính là 15 tên. Hơn nữa, tại tạo hình cùng sức chiến đấu cũng phi thường tương tự. Chỉ là, những thứ này bị Phương Tiên Nam triệu hoán đi ra cự thạch khối lỗi, thoảng có mấy phần khác biệt với truyền thừa bên trong đại sảnh. Phương Thiên Nam chớ đã thấy cự thạch chiến sĩ. Chân thật nguyên nhân, Phương Tiên Nam cũng không rõ ràng. Bất kể như thế nào, có cự thạch khôi lỗi tại, Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt người, lúc này ở cái này trong một vùng núi Khôi phục thân thể cũng coi như là thiếu rất nhiều kiêng kỵ đi. Hàng Nghiễm Nguyệt lại lần nữa đối với trên cánh tay vết thương, xử lý một hồi, cả người liền ăn tính nhắm mắt điều tức. Có lẽ là Phương Thiên Nam chủ động cùng nàng giải thích lên liên quan tới thạch nhân khôi lỗi sự tình, Hàn Nghiễm Nguyệt mặc dù là tại điều tức bên trong, trên mặt cũng tràn đầy một vệ tấm áp mỉm cười. Tại ánh nắng ban mai chiếu rọi, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng đem tâm thần của chính mình chìm đắm đến hạ bên trong. Đây là Phương Thiên Nam tại tấn cấp đến nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc sau, lần thứ nhất cẩn thận quan sát biến hóa. Cùng hóa kình cảnh võ giả bất đồng là Lúc này, Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong, không ngừng vận chuyển chính là một đoàn chân nguyên. Nếu như nói, võ giả cấp bậc người tu luyện, thực lực tăng lên tiêu chí chính là kinh khí bao nhiêu, cùng mức độ đậm đặc, như vậy, chân nhân cấp bậc người tu luyện chính là chân nguyên nhiều ít, cùng chân nguyên độ tinh khiết. Phương Thiên Nam tâm tỉnh. Đương nhiên, tự dường như là về tới chính mình lúc trước tại trong cơ thể ngưng tụ ra đệ nhất kia kinh khí thời điểm, sự kích động kia cùng không kìm lòng được. Không ngừng đi thử bên trong đan điền bên trong chân nguyên vận chuyển, không ngừng đi quen thuộc trong cơ thể mình mới mở rộng đi ra kinh mạch. Khi lúc đầu cái kia phần hưng phấn sức lực đi qua đó, Phương Thiên Nam mới trong lúc dần mình, nghĩ tới trung đang điền bên trong cái kia phần tinh không giống nhau mênh mông kinh khí vận hành đồ. Phương Thiên Nam là tại tình cờ dưới tình huống, mới đột phá đến nhân nguyên cảnh, này đây, đang đối mặt hoàn toàn mới thực lực cảnh giới, không thể nghi ngờ sẽ thiếu rất nhiều chuẩn bị. Nhân nguyên cảnh chân nhân tại thời điểm chiến đấu, thi triển kiếm chiêu, cũng chính là nhân nguyên cảnh chân nhân nghỉ ngơi võ kỹ, công pháp, cùng võ giả cấp bậc tu luyện, sẽ có cái nào cái kia bất đồng, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng. May mắn là, Phương Thiên Nam có một bộ có thể vượt qua cấp bậc, tới tiến hành tu luyện Quay đầu lại lại đi xem phần này kinh khủng vận hành độ. Phía trên những cái kia màu xanh sợi tơ giống nhau con đường, không khỏi ngày càng lòng cong sáng lên. Đặc biệt trong đó điểm điểmuyết lấy những cái kia điểm sáng màu xanh, lúc này chính đang tản ra một loại đặc thù khắc thường mị lực, sâu sắc hấp dẫn Phương Thiên Nam tâm thần, khiến để đắm chìm tại phía trên. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy một tia dị thường. Tự hồ là cùng trong trí nhớ mình kinh khí vận hành lộ tuyến, có chút bất đồng ạ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cứ dựa theo cái này một phần mới kinh khí vận hành lộ tuyến, đem chân nguyên trong thân thể của mình vận chuyển một lần, sau đó, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được, mặc dù là điều khiển đồng dạng nhiều chân nguyên Trú sắp thi triển ra kiếm khí như hồng như vậy chiêu thức, tại uy lực bên trên, tựa hồ cũng sẽ càng thêm lớn mạnh một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Phương Thiên Nam nghĩ đến, chính mình đang cùng Lý Vi trong chiến đấu, không quản Lý mình như thế nào nỗ lực, như thế nào mà liệu mệnh, tại chiêu thức đối kháng bên trên, Phương Thiên Nam cũng không có quá nhiều rơi xuống hạ phòng, dù sao, kiếm khí như hồng như vậy chiêu thức, tại tinh diệu trình độ bên trên, tuyệt nhiên sẽ không thấp hơn Lý Vi thi triển kiếm chiêu. Nhưng là, tại kiếm chiêu uy lực bên trên, cũng là bắt đầu có chút không bằng Lý Uy phổ thông chiêu thức, hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam nghi ngờ là, trong cơ thể mình chân nguyên tiêu hao tốc độ cũng phải vượt xa qua lý lý. Lúc đó, Phương Thiên Nam đã từng hoài nghi, cái này là không phải là mình ở vào vừa đột phá suy yếu kỳ giới cớ. Vào lúc này, từ trung đan điền bên trong phần này kinh khí vận hành lộ tuyên biến hóa, cùng với chân nguyên thúc dục một hồi sau, chỗ trải qua qua kinh mạch sau sinh ra phản ứng, đặc biệt là chân nguyên dựa theo bản đồ vận hành, trải qua những cái kia điểm sáng màu xanh tồn tại đốt, loại kia chân nguyên cùng thân thể của chính mình hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau thời điểm, sinh ra hơi chấn động, để cho Phương Thiên Nam ý thức được, cái này có thể là đối với nhân nguyên cảnh cảnh giới này. Không hiểu rõ lắm duyên cớ. Nếu như Phương Thiên Nam là tại ở tình huống bình thường đột phá đến nhân nguyên cảnh, trong tông môn đạo sư, trưởng lão tự nhiên sẽ Phương Thiên Nam quán triệt rất nhiều liên quan tới người tu luyện tiến vào nhân nguyên cảnh sau một ít chú ý hạng mục công việc. Cho dù là Phương Thiên Nam thực lực, tại đạt đến hóa hình cảnh, cảnh trạng thái đỉnh cao, có cơ hội đột phá vào đến nhân nguyên cảnh thời điểm, trong tông môn đạo sư liền sẽ đặc biệt Phương Thiên Nam chỉ điểm, rất nhiều liên quan tới nhân nguyên cảnh tin tức. Thanh Vân tông sẽ cho mỗi một gã đệ tử ngoại môn, sắp xếp một cái đạo sư, tác dụng to lớn nhất chính là chỉ điểm đệ tử đang đột phá thời điểm, như thế nào đi xông qua cửa ải. Như thế nào tại thăng cấp đến một cái cảnh giới mới bên trong, nhanh chóng đi tới trứng. Không biết sao, lúc này Phương Thiên Nam bên người chỉ có một hàng nghiễm nguyệt, mà hàng nghiễm nguyệt thực lực, mặc dù có qua hóa kình cảnh, cảnh định phong thể hiện, đối với nhân nguyên cảnh cấp bậc này mà nói, lại như cũng là không hiểu nhiều lắm. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nghĩ muốn biết mình kiều triều, tại sao lại không sánh được Lý Uy, trừ phi là cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ, đi chậm rãi tìm hỏi, bằng không, liền cần đợi được trở về tông môn sau đi. Mà một tên người tu luyện, gia nhập tông môn ý nghĩa, lại làm sao không phải là ở đây đây? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 144, hỗn loạn chiến giết. Phương Thiên Nam không biết, đã xa xa đi ra ngoài phương trưởng lão, giờ khác này rõ ràng thấy rõ ra, sau lưng của hắn bắt đầu bay lên trùng sáng, là cái gọi là pháp tướng, nhưng là, liền Phương Thiên Nam bản thân hiểu rõ tới nói, nhưng là có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này cường hãn, đã là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chí ít, Phương Nam có thể xác định chính là Đây chỉ là hắn lần thứ nhất sử dụng tới loại năng lực này thời điểm, đạt được đặc thù sức mạnh cũng sẽ không kéo dài. Mặc dù là tại sau này trong thời gian, hắn vẫn có thể sử dụng tới pháp tướng, tại về mặt thực lực cũng tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay như vậy mạnh mẽ. Trừ phi là phương tiên nam sau lần đó thực lực tu vi bên trên có chỗ tăng cường. Đơn giản tới nói, chính là pháp tướng mạnh mẽ hay không, là cùng bản thân tu vi có mật thiết liên lạc. Đơn giản là lần đầu tiên xúc động pháp tướng, đưa đến trong cơ thể hắn cái cố này yêu tố năng lượng, hấp thu không gian xung quanh bên trong tất cả có thể hấp thu, dung hợp sức mạnh mới sẽ trở nên như thế chấn nhân tâm mà tôi. Pháp tướng năng lượng quá mạnh, cuối cùng đưa tới kết quả chính là Phương Thiên Nam không thể rất tốt đi khống chế. Giống như là Phương Thiên Nam trước đó triệu hắn đi ra cự thạch khôi lỗi, mặc dù sẽ nghe theo Phương Thiên Nam sắp xếp, nhưng là tại cụ thể chấp hành quá trình bên trên, vẫn còn cần xem cự thạch khôi lỗi bản thân năng lực tác trên đấy. Phương Thiên Nam chỉ có thể là đơn giản dặn dò ra ý nghĩ của mình, hoặc là hỗ trợ ngăn cản, hoặc là hỗ trợ truy sát. Phương Thiên Nam cũng chưa bao giờ từng nghĩ cho gọi ra cự thạch khôi lỗi sau, còn chờ mong lấy những con rối này có thể trợ giúp Phương Thiên Nam cùng một chỗ tiêu hóa. Cho nên, một khi Phương Thiên Nam sau lưng pháp tướng lựa chọn công kích sau, hiện lộ ra thủ đoạn công kích, mất khống chế, như vậy, Phương Trưởng lão cùng Hàn Nghĩa Nguyệt hai người, bất kể là còn đứng ở Phương Thiên Nam bên người, hay hoặc giả là cùng một chỗ tham dự vào trong chiến đấu, cũng khó khăn miễn sẽ mang đến tai bay và gió. Nghĩ đến Phương Trưởng lão cùng Hàn Nghĩa Nguyệt rời đi, coi như để cho Phương tiên Nam đã không có nỗi lo về sau. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam hướng về phía vây quét chính mình ba bên tông môn thế lực. Rất là quá dị, liền lộ ra trên mặt chính mình mỉm cười. Cùng lúc đó, Thái Hành Bang, Vô Lượng Tông, Minh bên thế lực bên trong, đoạt trước một bước chuẩn bị phía trước cùng Phương Thiên Nam ba người trao đổi 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân. Vào lúc này tình cảnh liền trở nên hơi lúng túng, làm địa nguyên cảnh chân nhân, lẽ nào sẽ không cảm giác được, Phương Thiên Nam lúc này có sóng năng lượng tại mạnh yếu trình độ bên trên, không chút nào kém cỏi hơn bọn họ những người này sao? Bọn họ có thể đứng tại chỗ, cũng không có lựa chọn lùi về sau, thứ nhất, là bởi vì bọn hắn tất cả tự địa vị, đã đại biểu thế lực bộ mặt, một khi bọn họ lựa chọn lùi bước, như vậy, những người này hưng sư động chúng phía trước tìm Phương Thiên Nam phiền toái, lại thành cái gì? Cho đua một hồi. Thứ hai, bọn họ cũng không tin. Phương Thiên Nam phía sau năng lượng kéo lên, sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Phương Thiên Nam niên kỷ bảy ở bên kia, vừa tấn cấp đến nhân nguyên cảnh tin tức, những người này cũng phi thường xác định. Dùng Phương Thiên Nam niên kỷ đạt đến nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc, đã có thể nói là phi thường làm có được. Nay đây, cho dù là Phương Thiên Nam phía sau cái kia một chùm sáng mang, đang tại tích tụ cùng tỏa ra để cho bọn họ 6 người đều chấn động theo sức mạnh, những người này cũng không có ngay đầu tiên bên trong lựa chọn lùi về sau. Về phần nguyên bản là cùng dừng lại tại chỗ. Chờ mong lấy Phương Thiên Nam sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của bọn hắn ba thế lực lớn tu luyện được nhóm, có địa nguyên cảnh chân nhân đứng tại trước người bọn họ, ngược lại là cũng không có cái gì tốt quá phận lo lắng cho dù là trời sập xuống, không phải là có thân cao người chống đỡ. Những người tu luyện này chỉ là kinh ngạc đối xử phương tiên nam cả người khí thế trên người. Càng leo lên cao cao, cơ hội là trong nháy mắt, liền đã tới bọn họ chỗ không thể thành độ cao, đây mới là bọn họ sửng sốt, hơn nữa trận to hai mắt, không nháy một cái nhìn Phương Thiên Nam nguyên nhân. Liên La Viêm, Lý Huy, Vương Thành mấy người, đều là toát ra gắc ao, ghen tị biểu hiện, thì càng không cần nói còn lại người tu luyện trên mặt thần sắc phức tạp rồi. Toàn bộ tình cảnh chỗ tràn đầy khí tức, có thể nói là quỷ dị dị thường. Ba đại tông phái nhân viên cũng không phải không có phát hiện Phương trưởng lão đã bước đầu tiên mang theo Hàn Nghiễm Nguyệt rời đi. Nhưng là, đối với những thứ này người đến nói, bất kể là trước khi đến, vẫn là ở nhìn thấy Phương tiên Nam trên người đột nhiên biến hóa sau, mục tiêu của bọn họ đều là nhất trí, cái kia chính là không quản Phương trưởng lão, hàng Nghiễm Nguyệt hai người này có hành động gì, chỉ cần tù binh Phương Thiên Nam, liền là thắng lợi của bọn hắn. Nếu không, Phương trưởng lão thực lực của bản thân, tự nhiên sẽ có một tia lo lắng, nhưng là, ba thế lực lớn người liên thủ, vẫn đúng là được không sợ một cái Thanh Vân Tông Phương trưởng lão. Thật muốn muốn trở lại, cũng không trở thành không làm được. Đơn giản là Phương trưởng lão lui lại, Quá mức đột nhiên, lựa chọn phá vòng vây thời gian cũng quá mức trùng hợp, chính là Phương Thiên Nam khí thế trên người, nhảy lên tới đỉnh cao nhất thời điểm. Mà đứng mũi chịu sào thái hành ba người, chỉ là theo bản năng đi đến cản trở một hồi, ứng phó một cái, đã trôi qua rồi. Đối với những thứ này người đến nói, trước mắt cần nhất quan tâm, không phải Thanh Vân tông cứu viện đội ngũ lúc nào sẽ đến, mà là trước đó, nhất định phải mau sớm đem Phương Thiên Nam khống chế ở trong tay. Phương trưởng lão, Thiên Nam không có sao chứ? Bên ngoài năm, sáu giang nhìn Phương Thiên Nam vị trí, giọng hỏi, nơi đó, nhưng là có 9 tên địa nguyên cảnh chuyên nhân, còn có Tuy rằng không nhìn thấy Phương Tiên Nam cử động, nhưng là, đối lập tình cảnh, không khí sốt sáng, thấp vọng tâm tình, lại như cũng là lan tràn đến Hàn Nghiễm Nguyệt trên người. Cho dù là có đủ xa khoảng cách khoảng cách, cũng làm cho Hàn Nghiễm Nguyệt toàn bộ tâm thần của người ta đều tập trung đến chính mình chỗ ngắm nhìn cái kia phương hướng, còn có trên thân người kia. Tạm thời, nhất định là không có chuyện gì đấy. Phương trưởng lão nghe vậy, trầm âm, gật gật đầu. Nói tới với thế cụ quan tâm, khoe tán ra chính mình linh giác Phương trưởng lão, không thể nghi ngờ có thể so với Hàn Nghiễm hiểu rõ càng nhiều hơn. Cái này cũng là hắn, sẽ chọn tại vị trí này. Dừng lại, không lại tiếp tục trốn chạy nguyên nhân. Như vậy, phát tướng, lại là chuyện gì xảy ra vậy? Tựa hồ là Từ Phương Trưởng lão trong giọng nói, lần nữa thu được tự tin, Hàng Nghiễm Nguyệt khá có chút ngạc nhiên hỏi thăm tới tới. Phát tướng? Phương Trưởng lão theo bản năng sợ sờ, sờ chính mình cánh mũi, trong ánh mắt toát ra một vẻ hồi ức sắt thái, đã chờ mặt chỉ chốc lát sau, mới mở miệng giải thích, tiểu tử kia đã thức tỉnh năng lực nhận biết, ngươi nên là biết chứ. Hàn Nghiễm Nguyệt gật, gật đầu, trong nội tâm, hàng chí còn sẽ toát tới. Có gì rừng là Phương Thiên Nam đối với năng lực nhận biết phần thứ nhất thức, vẫn là Hàn nói cho hắn biết đây. Pháp tướng xuất hiện, người có thể cho rằng là cũng đã thức tỉnh năng lực nhận biết, tương đối tương tự năng lực. Phương trưởng lão ngược lại là không có để ý hẳn nghĩa nguyệt kế vật, giải thích nói ra, bất đồng là, năng lực nhận biết có thể từng bước cô động, tăng lên, mà pháp tướng sao? Nói tới chỗ này, Phương trưởng lão bỗng nhiên tự giải, đạo, cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là, pháp tướng xuất hiện, so với năng lực nhận biết mà nói, càng thêm ý đòi, tạo thành sức ảnh hưởng, cũng sẽ càng thêm quỷ dị khó dò. Có người thức tỉnh pháp tướng, là thiên hướng về chiến đấu bên trên, có, thì là thiên hướng về phụ trợ tu loại. Cái kia thiên nam pháp tướng Hàng Nghĩa Nguyệt sốt sáng hỏi. Tiểu tử kia. Phương trưởng lão không vui nói, thức tỉnh pháp tướng, nhất định là dùng để chiến đấu đấy. Bằng không thì, chúng ta tại sao phải chạy? Đúng rồi, ta còn không rõ ràng lắm, chúng ta tại sao phải chạy chứ? Hàng Nghiễm Nguyệt không khỏi, có chút mỉm cười nói một câu, nháy mắt thần, có chút mong đợi nhìn hướng phương trưởng lão. Không chạy, phiên phức của chúng ta liền lớn. Phương trưởng lão liếc nhìn phương thiên nam vị trí, đạo, hãy cho xem, bên kia, chẳng mấy chốc sẽ có động tính. Phải biết, bất kể là bất luận một loại nào pháp tướng xuất hiện, đặc biệt là lần đầu tiên thời điểm, luôn là sẽ tạo thành rất lớn lực phá hoại, chớ nói chi là chuyên môn vì chiến đấu mà thành pháp tướng rồi. Trong khi nói chuyện, mặc dù là đối với pháp tướng có nhất định hiểu rõ Phương Trường lão, cũng là toát ra ánh mắt mong đợi tới. Phương Thiên Nam phía sau trùng sáng, hoàn toàn nhảy ra Phương Thiên Nam thân thể. Vây quanh ở Phương Thiên Nam bên người mọi người, cái này mới nhìn rõ, cái này đoàn ánh sáng được có chút chói mắt đoàn hình vật thể, lúc này, dĩ nhiên là mở rộng ra. Chỉ là từ hình thái tới nhận biết, không thể nghi ngờ là một cái dương nhanh múa vút yêu thú hình thái. Bất quá đến tận cùng là yêu thú nào, mọi người trong nội tâm trái lại là dâng lên một tia nghi hoặc. Vừa đến, con yêu thú này toàn thân hoàn toàn là do đoàn năng lượng tạo thành, cũng không phải phi thường rõ ràng. Thứ hai, quang mang thật sự là quá mức chói mắt, muốn cụ thể đi nghiên cứu suy đoán yêu thú loại hình, cũng không phải dễ dàng như vậy. huống chi, mọi người có thể loáng thoáng phán đoán ra yêu thú, liền rất tốt. Ai bảo con yêu thú này ngoại hình, đầy đủ quái gì cũng hiếm lạ đây. Không đúng, đây cũng không phải là phổ thông yêu thú hình thái. Cự Ly Phương Thiên Nam gần nhất 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân, còn chưa phát hiện gì gì đó thời điểm. Thái hành bang lưu thủ tại trong đội ngũ người trưởng lão kia, nhưng là xa xa ngưng mắt nhìn Phương Thiên Nam phía sau, theo bản năng lầm bẩm, thật giống, thật giống là thượng cổ giao long. Nha. Tên này thái hành bang trưởng lão, đột nhiên hét lên một tiếng, "Cẩn thận a, đây là giao long." Tạm thời không nói đến bên cạnh hắn một ít người tu luyện, như là là biết giao long uy lực người, nhất thời liền toát ra vẻ giận mình, mặc dù là 6 tên nhất là tới gần đến Phương Thiên Nam địa nguyên cảnh chân nhân, tại đây tiếng hô to dưới, cũng là nhanh chóng cao mày, muốn đi nghiệm chứng một phen thời điểm, Phương Thiên Nam phía sau phát tướng, đột nhiên liền chuyển động. Cơ hồ là trong mắt, giữa bầu trời nguyên bản còn lộ ra an tĩnh đáng sợ tầng mây, đột nhiên giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, tôn gia động. Mà Phương Thiên Nam phía sau pháp tướng cũng nhờ vào đó bay lên mà lên. Ẩm. Một tiếng, âm ẩm tiếng vang, cơ hồ là vang tận mây xanh. Ngay sau đó, Phương tiên Nam phía sau pháp tướng, phản phất là thực chất hóa, rũa ra móng của nó, ba cái móng lưỡi trực tiếp hướng về phía nhất là tới gần 6 tiên địa nguyên cảnh chân nhân mà lên, mà khác một cái thì là đột nhiên công hướng về phía hô lên nó thân phận thực sự hành bang đốn ngũ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 145, thần kỳ nhúc cao. Sau 3 ngày, Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt thân ảnh của hai người lần nữa xuất hiện tại ngoài dãy núi vây trên đường qua. Vào lúc này Phương Thiên Nam, trên người hư nhược khí tức, đã chiếm được rất lớn đối mới, cả người tràn đầy tinh thần khí. Mà Hàn Nghiễm trên mặt cũng lạ tràn đầy vẻ mỉm cười, bắt đầu chưa từng rút đi. Hai người chỗ xuất hiện địa phương, tự Ly lúc đó nảy sinh ý nghĩ bất chợt tiến vào trong rừng cây, kiểm tra chân nguyên quả chỗ kia, có không ít cự ly. Đơn giản tới nói, chính là Phương Thiên Nam cùng Hàn Nguyệt, đang khôi phục bản thân sức chiến đấu sau, ở trong dãy núi đi vòng một cái không nhỏ vòng tròn. Vừa đến, Phương Thiên Nam cùng Hàn Nguyệt mặc dù là khôi phục trạng thái bản thân, nhưng là, chỉ có hai người bọn họ, vẫn còn có chút kiêng kỵ, sẽ gặp phải là Viêm đoàn người đấy. Ai biết, là Viêm đám người, trốn ra khỏi sơn cốc sau, sẽ sẽ không tiếp tục tụ tập lên người còn lại, tiếp tục tại ngoài dãy đuôi vây, mà dự lưu lại mai phục đây. Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt hai người, cùng La Viêm dẫn đầu ba cái thế lực, coi như hoàn toàn kết thủ rồi. Đặc biệt Phương Thiên Nam tại bên trong Tung Lũng, đánh chết lệ thiên phòng, cùng với chặt bỏ lưu lại bằng một cái tay. Thứ hai, Phương Thiên Nam tuy rằng không ý kỵ gặp phải một ít bọn đạo trích, trải qua ba ngày thời gian ôn dưỡng, Phương Thiên Nam cảm giác được, trong lò luyện đan màu trắng trên đầu, tựa hồ là đã dần dần khôi phục lúc đầu trạng thái. Có thạch nhân khôi lỗi ủng hộ, Phương Thiên Nam trong nội tâm, liền nhiều hơn mấy phần cảm giác thật. Nhưng lạ, dựa theo có ý tứ là, hai người trước mắt chung là rời xa tông môn của mình, có thể không gặp phải một ít thị phi vẫn là tận lực phòng ngửa cho thỏa đáng. Như là đương thời bị La Viêm mấy người lần theo thời điểm, hai người cự Ly Thanh Vân tông gần vừa đủ, nói không chừng trực tiếp liền giằng chống thua triền, huống về tông môn bỏ chạy. Về phần truy binh gì gì đó, đến lúc đó tự nhiên sẽ có tông môn người đến tiến hành xử lý. Đây chính là có cái mạnh mẽ chỗ dựa, có cái tông cửa tồn tại ưu thế a. Phương Thiên Nam nghe Hàn Nghĩa Nguyệt phân tích, không khỏi ha ha nở nụ cười, coi như phụ họa dự định. Bất quá, tại cái này trong thời gian 3 ngày, Phương Nam đối với cự Thạch Khôi lỗi hiểu rõ, không thể nghi ngờ cũng càng thêm sâu sắc một chút. Ban đầu cái kia khối thuộc về cự phủ người đá màu trắng thạch đầu, tại vừa trở lại bên trong lò luyện đan thời điểm, cùng còn lại 14 khối màu trắng thạch đầu, có rất lớn sai biệt. Điểm này, có thể không riêng gì biểu hiện ở thạch đầu ở bên ngoài, màu sắc cảm đạm đi khá nhiều, liền ngay cả Phương Tiên Nam đem bạch sắc thạch đầu nằm trong tay thời điểm, cũng có thể cảm giác được bên trong hàm chứa năng lượng phụ trào. Muốn so với còn lại màu trắng thạch đầu, tới càng thêm hơi yếu một ít. Này đây, Phương Tiên Nam mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ đi thăm dò xem bên trong lò luyện đan, khối này thuộc về cự phù chiến sĩ thạch đầu biến hóa cụ thể tình huống. Mặc dù là Phương Thiên Nam trong nội tâm rõ ràng, hắn có thể đủ nắm giữ cự thạch khôi lỗi tin tức, chẳng bao lâu nữa sẽ tại phụ cận vùng này trong phạm vi tuyên dưng ra, nhưng là, bất kể như thế nào, cự thạch khôi lỗi sức chiến đấu vẫn là Phương Thiên Nam trước mắt chỗ dựa lớn nhất. Chỉ có Phương Thiên Nam chính mình hiểu biết được càng khắc sâu, mới có thể rất tốt sử dụng những thứ này cự thạch khôi lỗi. Mà thuộc về cự phủ chiến sĩ màu trắng tịch đầu, tại bên trong lò luyện đan, mỗi ngày tốc độ khôi phục cũng làm cho Phương Thiên Nam trong nội tâm có chút xác định. Nhưng phẩm là giống nhau chiến đấu, như là cự thạch khối lỗi đối mặt là nhân nguyên cảnh cảnh giới trở xuống đích nhân, trên đại thể là sẽ không xuất hiện tổn thương gì đấy. Nếu như là cự thạch khối lỗi cần thiết đối mặt võ giả cấp bậc số lượng rất nhiều, hay hoặc giả là có người bình thường nguyên cảnh chân nhân tham dự. Như vậy, cự thạch khối lỗi năng lượng tiêu hao tất phải sẽ lớn hơn một ít. Giống như là cầm trong tay tấm khiên cùng hai tay kiếm cự thạch khối lỗi, đang bị Phương Thiên Nam triệu hồi đến bên trong lò luyện đan thời điểm, trải qua một ngày có thừa thời gian tới tiến hành khôi phục, liền đã trở nên sáng bóng như lúc ban đầu. Đây là tại lò luyện đan đồng thời ôn dưỡng thuộc về cự phụ chiến sĩ màu trắng thạch đầu dưới tình huống. Còn nếu là cự thạch khối lỗi, cần thiết nên chiến chính là như là La Viêm người như vậy nguyên cảnh hộ kỳ thậm chí là trạng thái đỉnh cao chân nhân, trên tay còn có nắm huyền khí, như vậy, đối với cự thạch khối lỗi năng lượng tiêu hao, không thể nghi ngờ liền tương đối lớn. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn ý nghĩ kỳ lạ suy nghĩ, nếu như hắn một lần cho gọi ra ba tên cự thạch khối lỗi, có thể hay không đối với phổ thông địa nguyên cảnh chân nhân tạo thành nhất định uy hiếp đây. Đương nhiên, Phương Thiên Nam ý nghĩ này cũng chỉ là tùy ý ngẫm lại mà thôi. Vừa đến, hắn không có thí nghiệm đối tượng, thứ hai, một khi Phương Thiên Nam thật sự làm như vậy, cự thạch khối lỗi thời kỳ dưỡng bệnh, đến tột cùng cần muốn thời gian bao lâu? Phương Thiên Nam trong lòng cũng không chắc chắn, vạn nhất những thứ này cự thạch khôi lỗi có tổn thương gì, Phương Thiên Nam cũng sẽ đau lòng gần chết. Từ trước đến nay, Phương Thiên Nam phát hiện, hắn có thể triệu hoán đi ra, cũng chỉ có đã từng thành công triệu hoán đi ra 3 tên cự thạch khôi lỗi. Như là tại không ảnh hưởng triệu hoán số lượng dưới tình huống, đổi một khối màu trắng thạch đầu ý nghĩ như thế, Phương Thiên Nam cũng thí nghiệm qua, cũng là chưa thành công. Ngoài ra, cái này trong thời gian 3 ngày, ngoại trừ đối với cự thạch khôi lỗi quan sát bên ngoài, Phương Thiên Nam đối với tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau thân thể, cũng có trình độ nhất định quan thuộc. Trong lúc Hắn còn dùng qua một viên chuyển thừa động tiên bên trong cấp thấp đan dược, tới ra tốc chân nguyên trong cơ thể bên trên khôi phục. Chỉ ít, khi Phương Tiên Nam lại lần nữa vận chuyển chân nguyên, triển khai lên chiêu thức thời điểm, có thể mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể mình chân nguyên tiêu hao tốc độ đã chậm lại rất nhiều. Hàn Nghiễm Nguyệt đang khôi phục thân thể trạng thái sau, trước tiên ý nghĩ, dĩ nhiên là tìm Phương Tiên Nam đánh nhau một trận. Dùng Hàng Nghĩa Nguyệt mà nói tới nói, cái kia chính là, nàng còn có thể tìm tới so với Phương Thiên Nam càng thêm người quen thuộc nguyên cảnh chân nhân, đến giúp đỡ nàng tăng cao đối chiến nhân kinh nghiệm sao. Phương Thiên Nam không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Nhớ tới tại Thanh Vân tông bên trong thời điểm, cơ hồ đều là hắn trăm phương ngàn kế tìm kiếm địch kiến minh, cổ tiểu phàm như vậy đồng môn, tới tiến hành thí luyện, hơn nữa luôn là làm cho đối phương nằm ở tiêu gen khổ gọi tình trạng, vào lúc này, không có nghĩ rằng, chính hắn có một ngày cũng sẽ xa vào đến loại này tình cảnh phía dưới. Bất quá, Phương Thiên Nam vừa tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân, bất kể là tại chiến đấu trên thói quen, vẫn là ở trong chiến đấu trong chiến sĩ, nhiều ít đều mang có mấy phần võ giả cấp bậc người tu luyện thói quen. Cho nên, Hàn Nghiễm đề nghị, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đối với hắn mà nói, tuy rằng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng là Đối với Hàng Ngữ Nguyệt mà nói, cũng là thập phần khó được một cơ hội. Này đây, Phương Thiên Nam rất là hào phóng liền thỏa mãn Hàng Ngữ Nguyệt yêu cầu. Mà kết quả cuối cùng, tự nhiên là Hàng Ngữ Nguyệt giận dữ thu hồi trường kiếm trong tay, nhìn Phương Thiên Nam, tức giận đoán trách vài câu, không một chút nào biết để cho để người ta, đây không phải để cho ta không có chiến thắng nhân nguyên cảnh chân nhân cơ hội nha. Phương Thiên Nam chỉ có thể ở bên cạnh một bên liếc mắt, một bên nói thầm, người mới là sư tỷ có được hay không? Người còn nói, Hàn Ngữ Nguyệt cũng là trừng mắt Phương Thiên Nam, có ý giếng nói, phải hay không vừa tấn cấp nhân nguyên cảnh, liền kiêu ngạo. Ngươi, ngươi chờ Hàn Ngữ Nguyệt hơi đỏ mặt. "Ta rất nhanh, cũng sẽ tấn cấp đến nhân nguyên cảnh đấy." Phương Thiên Nam ngược lại là không phủ nhận Hàn Ngữ Nguyệt lời nói. Lúc trước, thông qua tông môn bí điệu thứ thách 10 tên đệ tử ngoại môn, trên căn bản đều cũng có cơ hội tấn cấp đến nhân nguyên cảnh cấp bậc này, đơn giản là về thời gian tốc độ mà thôi. Chỉ là, lúc trước trong 10 người, thực lực thấp nhất Phương Thiên Nam, trước một bước đặt chân nhân nguyên cảnh cảnh giới này, để cho Hàn Ngữ Nguyệt trong nội tâm, nhiều ít lên mấy phần lúng túng đi. Mà từ Hàn thời gian sau này bên trong, biểu hiện ra đối với tu luyện điên mà nói, Phương Thiên Nam cuối cùng là đã minh bạch, hắn trước tiên đột phá Đối với Hàn Nghiễm Nguyệt mà nói, có lớn đến mức nào kích thích hiệu quả. Cơ hội là thành thạo giữa lộ, Hàn Nghiễm Nguyệt đều không có quên, đi như thế nào tích tụ trong cơ thể mình tinh khí. Ngay cả ngực dấu vết, cùng với trên cánh tay mới xuất hiện vết tích, đều bị có tính cách tạm thời không để ý đến. Thậm chí, Hàn Nghiễm Nguyệt còn phi thường không thích khí, từ Phương Thiên Nam bên này phải đi một viên chuyển thừa động thiên bên trong cấp thấp đang dưỡng. Chỉ có điên cùng tu luyện, mới có thể để cho mình mau sớm đuổi theo Phương Thiên Nam bước tiến đi. trong nội tâm, thầm nghĩ đến, vậy phần tại sao phải nhanh một chút đuổi theo Phương Thiên Nam tu vi? Hàn Nghiễm Nguyệt trên mặt Trong ngáy mắt thoáng hiện ra một vệ đỏ ửng, chật, lại rất nhanh tiêu tăng ra. Phương Thiên Nam cũng không có đối với Hàn Nghiễm Nguyệt, không nắm hướng mình đòi hỏi một viên đan dược, coi là chuyện đáng kể, cảm giác được không được tự nhiên. Ngược lại, đối với Hàn Nghiễm Nguyệt đưa ra như vậy yêu cầu, Phương Thiên Nam còn cảm giác được sự quan hệ giữa hai người, tựa hồ là càng thêm thân mật một ít. Phương Thiên Nam nhận thức người tu luyện, bản thân sẽ không nhiều. Dọc theo đường đi đi tới, tại đặt chân đệ tử ngoại môn thân phận này sau, so sánh với tại Thanh Vân trấn bên trên không ai biết đến tu luyện 3 năm, tu vi của hắn tăng trưởng cũng rất nhanh. Nghĩ đến, theo tiến vào nội môn cơ hội đến, về sau trong thời gian Phương Thiên Nam có thể tại Thanh Vân Tông bên trong nhận thức bằng hữu sẽ càng thiếu. Điều này làm cho Phương Thiên Nam rất là quý trọng, bên người mỗi một vị bằng hữu. Địch Kiến Minh, Tiêu Nhược hai người cũng không cần Phương Thiên Nam từ chuyển thừa Động Thiên bên trong lấy được đang dự, mà đang đối mặt Hàn Nghiễm Nguyệt thời điểm, Phương Thiên Nam trong đầu trước tiên nổi lên cảnh tượng, không phải tại U Minh Sơn mạch bên trong trong lúc vô tình ngọ ngó đối phương trước ngực phong quang, cũng không phải tại bên trong sân cốc, Hàn Nghiễm Nguyệt vì trợ giúp Phương Thiên Nam chống đỡ nhân nguyên nhân công mà bị thương hôn mê tượng, trái, lại là trong ngày thường, giữa hai người ở trung hòa thuận. Như vậy bầu khí, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được Phi thường hờ hững, cũng dị thường thư thái. Lại nghiêng đầu nhìn Hàn Nghiễm Nguyệt một chút, nghĩ đến vừa lần lượt đi ra đang dưược, Phương Thiên Nam tâm trạng hơi động, đem tâm thần chìm đắm đến trung đan điền bên trong giới bài bên trong. Tại truyền thừa động thiên bên trong thu hoạch, ngoại trừ luyện đan chân kinh, lò luyện đan, cùng với cái kia phần trận đẩy tỉnh cờ kiếm kỹ bên ngoài, Phương Thiên Nam còn từng thu lấy không ít nước thuốc, thậm chí còn là do những thứ này, nước thuốc lắng động trên vạn năm sau mới hình thành cao. Cho tới nay, Phương Thiên Nam đều là đem những này cao, cho rằng giống nhau tài liệu tới chứa đựng đấy. Phương Thiên Nam đã từng thí nghiệm qua nhũ cao hiệu dụng, trực tiếp dùng để ăn. Tuy rằng có thể tăng cao Phương tiên Nam trong cơ thể Quỳnh Khí mức độ đậm đặc, nhưng là lại phi thường yếu ớt. Đương nhiên, tại ăn số ít nũ cao sau, Phương Thiên Nam thân kinh mạch trong cơ thể cùng với thể chất đều đã có một chút cải thiện, chỉ là khi Phương Thiên Nam lựa chọn tiếp tục dùng thời điểm, loại này cải thiện hiệu quả lại biến hóa nhỏ yếu đi rất nhiều. Có thể thấy được, chỉ có tại lần thứ nhất dùng thời điểm, nhũ cao hiệu dụng mới là lớn nhất. Sau, những thứ này hiệu quả sẽ theo dùng số lần, càng ngày càng nhiều, mà dần dần yếu bớt. Cứ như vậy, Phương Thiên Nam tự nhiên sẽ càng thêm lưu ý săn có đan dược, mà không phải những thứ này nhũ cao rồi. Dụ cho nhũ cao số lượng, sao muốn vượt quá đan dược số lượng. Cái này cũng là Phương Thiên Nam một mực chờ mong lấy, mở ra lò luyện đan sau, bên trong lò luyện đan sẽ xuất hiện sẵn có đan dược nguyên nhân. Bất quá, đang nhìn đến Hàn Nghiễm Nguyệt một bên phát tiết tự như điên cuồng tu luyện, tăng cao thực lực của mình tu vi, một mặt khác, lại ngẫu nhiên sẽ ở yên tĩnh lại thời điểm, ánh mắt liếc qua cánh tay của chính mình, toát ra một vẻ nhàn nhạt thương cảm. Phương Thiên Nam lại đột nhiên, lấy ra một khối nhỏ nhũ cao, đưa tới Hàn Nghiễm trước mặt. Hàn sư tỷ, xem ngươi để bụng như thế trên cánh tay vết thương, không bằng dùng cái này thử xem chứ? Tuy rằng không nhất định hữu hiệu, lại phi thường mát mẻ, chỉ ít có thể để cho vết thương không tái phát ngứa đúng không?" Phương Thiên Nam vừa nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu, Hàng Nghiễm Nguyệt có thể đem nhũ cao bôi lên tại trên vết thương. Bất kể nói thế nào, bên trong lò luyện đan nước thuốc trải qua trên vạn năm mới lắng động xuống nhũ cao, bên trong tạp chất đã bị gột rửa được không còn chút nào. Cho dù là bôi lên tại trên vết thương, không được chút nào hiệu quả, cũng không sẽ sinh ra cái gì phản ứng không tốt. Đây là. Hàng Nghiễm Nguyệt trên mặt cũng là toát ra một vẻ vẻ nghi hoặc. Nếu như Phương Thiên Nam thật có thứ tốt, tại sao trước đó không lấy ra đây? Kỳ hỉ Phương Thiên Nam ngượng ngùng nở nụ cười, hiển nhiên ý thức được Hàn Nghiễm Nguyệt lo lắng, ngược lại vừa nghĩ, lại nhanh chóng đáp, "Ta trước đó quên mất, vật này, kỳ tự cũng là ta tại truyền thừa động tiên bên trong lấy được." "Cái này không?" Vừa rồi lấy ra đan dược thời điểm, bỗng nhiên liền thấy. Phương Tiên Nam cố ý nói rõ, "Đây là truyền thừa động tiên bên trong đồ vật, đủ để gây nên Hàng Nghiễm Nguyệt coi trọng rồi." Quả nhiên, liền tại Phương Tiên Nam lời nói sau khi nói xong, Hàng Nghiễm Nguyệt ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời. "Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài." chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 146, Vinh quang 1. Đi ra sân mạch, tiến vào bằng phẳng rộng rãi con đường bên trên, đã là không sai biệt lắm một ngày rồi. Hàng Nghiễm Nguyệt nụ cười trên mặt, từ đầu đến cuối không có biến mất. Chốc chốc, Phương Thiên Nam còn có thể nghe được, Hàng Nghiễm Nguyệt đi tới phía trước, sẽ phát ra tới từng chuỗi tiếng cười. Ta nói sư tỉ, ngươi có cần thiết biểu hiện ra bộ này chứ? Phương Thiên Nam đều có chút hoài nghi, trước đó ở trên đường Không ít người đi đường nhìn sang trong ánh mắt, phải hay không có nhằm vào Hàn Ngã Nguyệt dung nhan, hay hoặc giả là Hàn Ngã Nguyệt cái kia quái gì thứ cười. Phương Thiên Nam không biết, nhưng là, trong nội tâm luôn cảm thấy, những người này trong ánh mắt, đầu tiên là có loại kinh diễm thành phần, chợt rồi lại là sen lẫn một tia nghi hoặc, tiếng núi ở bên trong, Phương Thiên Nam dù có một ít không nhịn được, trong lòng tràn lan lên cái kia phần bất đắc dĩ. Người biết cái gì nha? Hàn Ngã Nguyệt là hay còn đắm chìm tại chính mình mừng rỡ trong thế giới, nói ra, ngày hôm nay, sư tỷ cao hứng. Về phần người khác cái nhìn, liền để cho bọn họ đoan đi, ngược lại lại chuyện không liên quan đến ta ngươi còn biết người khác cái nhìn a. Phương Thiên Nam không cam lòng quệ quệ khóe môi. Bất quá, đối với Hàng Nghiễm Nguyệt mượn dở, Phương Thiên Nam vẫn có thể lý giải, hơn nữa cảm giác được hài lòng. Chỉ ít, khi Phương Thiên Nam lấy ra chuyển thừa động tiên bên trong lũ cao sau, Hàng Nghiễm Nguyệt đầu tiên là thử, trên cánh tay miệng vết thương, bôi lên một ít. Trên cánh tay vết thương, mơ hồ dường như che lấp một tầng lòng ánh sáng lóng lánh màu nhũ bạch tinh thể, hoàn toàn che đậy giữ tận vết thương, trông rất đẹp mắt. Mài nụ cao hiệu quả, cũng đúng như Phương Thiên Nam dự đoán như vậy, rất nhanh, Hàn Nghiễm Nguyệt cảm giác được một trận mát mẹ bên trong, lại mang có mấy phần ấm áp cảm xúc ngứa một chút, giống như là có sâu tại trên vết thương lúc nhích. Hàng Nghiễm mới biết, đó là vết thương đang nhanh chóng khép lại cảm xúc, lúc này tựu có một ít mừng dỡ nhìn Phương Thiên Nam. Nói ra, xem ra, trên người ngươi có dấu thứ tốt, thật đúng là không ý ta. Hiện tại, ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không chuẩn bị một cái dương bạch bảo rồi. Đúng rồi. Hàng Nghiễm Nguyệt đông nhiên mà hỏi, ngươi xác định, trước ngươi chỉ là tông môn một người bình thường đệ tử, hơn nữa, tại Thanh Vân trấn bên trên, vượt qua 3 năm. Đúng vậy a. Phương Thiên Nam gật đầu. Hỏi, cái này, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn. Hàn Nghiễm Nguyệt mím môi, cười nói, Nếu như không phải ta và người chín, đều sẽ hoài nghi. Người có phải hay không cái nào đó đại thế lực đệ tử kết xuất, cố ý trà trộn đến Thanh Vân Tông bên trong, có mang bất lương mục đích? Thế. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Bất quá, liên tưởng đến chính mình lấy ra đan dược, nhũ cao, mặc dù nói là có truyền thừa động thiên như vậy giải thích hợp lý. Nhưng là, Phương Thiên Nam tại Di tắt Thành bên trong đặc thù giao dịch bên trên, thu được chân nguyên quả, lại giải thích thế nào đây? Đúng là bằng vào vật khí. Phương Thiên Nam có thể cho là như vậy, người không biết, sẽ sinh ra một ít suy đoán, cũng là không thể tránh được đấy. Bất quá Chính là bởi vì ta và ngươi chín, ta mới có thể càng thêm hoài nghi." Hàn Nghiễm Nguyệt tiếp tục nói ra, tựa hồ là rất hài lòng Phương Thiên Nam trên mặt kinh ngạc biểu lộ đồng dạng. "Ngươi nghĩ à, ngay cả ta như thế bằng hữu quen thuộc, cũng không biết ngươi có dấu vật như vậy, ngươi nói, ngươi giấu giếm? Phải hay không hơi quá đáng một ít? Ta cũng là vừa nhìn đến cái này nhũ cao có được hay không?" Phương Tiên Nam đã cảm giác được, theo chính mình tiến vào nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bằng này, Hàn Nghiễm Nguyệt lại mặt quay về phía mình thời điểm, tựa hồ là càng muốn nhìn hơn đến quân thái của mình rồi. Phương Thiên Nam nói xong, thẳng thắn ngay cả cái lại thanh âm đều khinh không biết. Đến cuối cùng Phương Thiên Nam thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi lý hội Hàn Nghiễm Nguyệt lời nói rồi. Tận đến giờ phút này, Phương Thiên Nam mới phát hiện, mặc dù là Hàn Nghiễm Nguyệt tuổi muốn lớn hơn mình bên trên một ít, tại bình thường lại biểu hiện cỡ nào láo thành, nhưng là nội tâm trên bản chất vẫn là một cái quen biết sau so sẽ lại nhại nữ nhân. Phương Thiên Nam rất là hoài nghi, trước đó nhìn thấy đôi Trang, gợi cảm khí tức cùng lãnh liệt khí tức cùng tồn tại Hàn Nghiễm Nguyệt, chỉ là của nàng người chàng. Bất quá, khi Hàn Nghiễm Nguyệt cảm giác được trên vết thương đã không còn động tĩnh truyền đến, vạch chân cao bao trùng sau, giữa hai người bầu không khí đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Đây là, không riêng gì Hàn Nghiễm chính mình Liền ngay cả Phương Thiên Nam đều có chút nhìn thấy sợ ngây người. Trước đó, hàng Nghiễm Nguyệt bị thương trên cánh tay, vết máu gì gì đó tự nhiên đã bị hoàn toàn thành tẩy sạch rồi, nhưng là, lưu lại vết thương vẫn tương đối rõ ràng. Hàng Nghiễm Nguyệt trên cánh tay màu da rất trắng nón. Không, xác thực tới nói, hàng Nghiễm Nguyệt trên người da thịt không thể nghi ngờ là trắng non đến nhị. Phương Thiên Nam tại thu được cái kết luận này đồng thời, trong đầu không biết thế nào, lại lần nữa nổi lên tại U Minh Sơn mạch bên trong đỏ nhìn đến đối phương trước ngực phong quang một màn kia. Bất quá, vết thương dấu vết tổn đại, sát thực là phá hủy Hàn Nghiễm trên da thịt vẻ đẹp. Nếu như Phương Thiên Nam là một người phụ nữ, tự nhiên sẽ sinh ra mấy phần đấu kỵ tâm tư, nhưng là, đợi nhìn thấy những thứ này khó mà loại trừ dấu vết, tâm trạng bên trong lại sẽ tràn lan ra một vị đồng tình. Nhưng là, Phương Thiên Nam làm nam nhân, đối mặt với Hàng Nghiễm Nguyệt vết thương trên người, một cách tự nhiên, trong lòng tràn đầy đều là một loại tiếc nuối cùng đau lòng. Lúc này, Phương Thiên Nam tiến đến Hàng Nghiễm Nguyệt cánh tay trước mặt, cẩn thận quan sát bên trên, ban đầu giữ tận vết thương đã hoàn toàn khép lại, càng để cho Phương Thiên Nam cảm thấy kinh ngạc chính là, vết thương khép lại sau dấu vết đây, dĩ nhiên là đã không có dấu vết. Tuy rằng Phương Thiên Nam xem đến mức dị thường cẩn thận, Hàng Nguyệt Nguyệt trên cánh tay, tại ban đầu miệng vết thương mơ hồ vẫn là có mấy phần thiện tiện thịt màu đỏ vết tích. Bất quá, liền trình thể mà nói, lại không ảnh hưởng Hàng Nguyệt Nguyệt tay như ngó sen mỹ quan. Thế nào vừa nhìn đến, cái kia bóng loáng trắng non tu gầy cánh tay, phi thường có sức mê hoặc. Phương Thiên Nam cơ hồ là trong náy mắt, cũng cảm giác được tim đập của chính mình, thoáng thêm nhanh hơn một chút. Đông nhiên quay đầu lại, cảm giác được thai của mình bên cạnh, có một cô âm áp khí tức. Chính là Hàn Nguyệt Nguyệt trợn nhìn xem chính mình cánh tay, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ là tại sắp nhận, cái này là không phải là của mình cánh tay đồng dạng. Sư tỷ, Phương Thiên Nam nhỏ giọng gọi một câu. Hàn Nguyệt phục hồi tinh thần lại, lại theo bản năng vung lúc nhích một chút cánh tay, ngay sau đó, lại dùng cái tay còn lại đi tinh tế chạm đến một cái, cuối cùng phản phất là cảm giác được đây không phải mộng cảnh đồng dạng, nhìn chằm chằm Phương Thiên Nam, viên mắt dịu dàng, có chút muốn nói cái gì, lại lại không biết nói cái gì cho phải bộ dáng. Cuối cùng, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt bên trong đan xen vào nhau, Hàn Nguyệt vẫn là chỉ nói một câu, "Cảm ơn." Hay là Phương Thiên Nam không rõ ràng Hàn đối với vết sẹo trên người, có cỡ nào lưu ý không? Sắt Từ nói, bất luận cái gì một tên nữ tính người tu luyện, đối với thân thể mình bảo vệ, đặc biệt là đối với vết thương dấu vết lưu ý, cũng không phải nam tính người tu luyện có thể so sánh được. Hàn Nghiễm Nguyệt có thể rõ ràng phán đoán ra, cho dù là trên cánh tay còn mơ hồ xuất hiện thịt màu đỏ vết tích, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tan biến. Dưới tình huống này, Hàn Nghiễm Nguyệt trong nội tâm tâm tư, không thể nghi ngờ là phức tạp nhất. Đúng rồi, Thiên Nam, người thật không có nhiều ít cái này nú cao. Đi ở trên đường, Hàng Nghiễm Nguyệt quay đầu lại nhìn phương Thiên Nam, khá có chút tiếp nối nói ra, nếu như có thể sinh sản ra loại này nú cao, thật là là bao nhiêu của cái a. Nói không chắc, sau này tu luyện cũng có thể tiêu xài một phen. Chưa, không bao nhiêu. Từ khi trên cánh tay vết thương khôi phục sau, Hàn Nghiễm Nguyệt đã không biết hỏi bao nhiêu lần cái vấn đề này. Mà Hàng Nghiễm Nguyệt cái gọi là tiêu xài, tự nhiên không phải chỉ trực tiếp dùng nhũ cao, mà là dùng nhũ cao tới hồi đối tài liệu. Lúc đó, Phương Thiên Nam tiếp tục lấy ra hai khối nhũ cao, đưa cho Hàng Nghiễm Nguyệt thời điểm, Hàng Nghiễm Nguyệt đầu tiên là ý thức được Phương Thiên Nam, đây là vì nàng ngược dấu vết chuẩn bị, sau, Hàn Nghiễm cũng là thận trọng thu hồi trong đó một khối, giữ lên. Dùng Hàn Nghiễm mà nói tới nói, món đồ này, chào hàng tốt. Nói không chắc đều so được với đến Hàn Hỏa Tinh giá trị rồi. Chỉ có điều, Phương Thiên Nam vẫn là có thể nhìn ra, Hàng Ngữ Nguyệt mặc dù nói là nói như thế, nhưng là thật nếu để cho nàng đem nhũ cao cho Trảo Hàng đi ra ngoài, người khác nguyện ý dùng lựa tinh tới hối đoái, nàng đều không nhất định đáp ứng chứ. Ngược lại là Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong hơi động, thật là của hắn có không ít nút cao, không có trực tiếp nói ra, đơn giản là Hàng Ngữ Nguyệt trên vết thương biến hóa, khó tránh khỏi sẽ bị hữu tâm nhân chú ý tới, ngược lại lưu ý lên nhũ cao tin tức. Nếu như Phương Thiên Nam lúc này đã đứng ở tông sư cảnh, Phương Thiên Nam đại khái có thể phóng thừa nhận. Không biết sao Phương Thiên Nam chẳng qua chỉ là một gã vừa đặt chân nhân nguyên cảnh người tu luyện mà thôi, cũng không đủ thực lực mạnh mẽ trước đó, bộc lộ ra càng nhiều của cải, lại càng là nguy hiểm. Phương Thiên Nam cảm thấy tâm tính của chính mình, theo lần này La Viêm mấy người lần theo trải qua, ngày càng kiên định. "Ồ, oh, sư tỷ, người phát hiện không có, tựa hồ là vừa mới qua đi những người đi đường này, trên mặt có chút quái gì à? Phương Thiên Nam bỗng nhiên nói ra, bọn họ tựa hồ là tại xác nhận, chúng ta tướng mạo đồng dạng. "Ngươi nói là?" Hàn Nguyệt Ngâm một chút, tựa hồ là nghĩ đến so với Phương Thiên Nam càng nhiều hơn, La Viêm mấy người bọn hắn đã đem tin tức của chúng ta tán đi ra. Có khả năng này đi." Phương Thiên Nam lại lần nữa liếc nhìn, đã đi xa mấy người, nhưng không phải là bọn hắn cũng không có biểu lộ ra sát ý. nói không chừng, lúc này Phương Thiên Nam cùng Hàn Nguyệt đã lựa chọn bắt đầu chiến đấu hoặc là chạy trốn rồi. Thận trọng, hướng phía trước đi nữa một đoạn lộ trình. Phương Thiên Nam cùng Hàn Nguyệt hai người, đối với nguy cơ nhận biết ngày càng rõ ràng, mà qua lại với con đường này bên trên người tu luyện cũng là càng ngày càng ít. Đương nhiên, Phương Thiên Nam liền khuếch tán ra lực cảm giác của mình, muốn điều tra một cái hoàn cảnh xung quanh. Có thức tỉnh năng lực nhận biết, Phương Thiên Nam mấy hồ đã quen, tại gặp phải nguy cơ dưới tình huống, trước tiên thông qua năng lực nhận biết tới nắm giữ 4 phía độc tĩnh. Bất quá, liền tại Phương Tiên Nam năng lực nhận biết vừa khuyết tán ra thời điểm, mơ hồ từ phía trước phương hướng chuyển đến một trận linh giác gợn sóng dấu hiệu. Ngay sau đó, Phương Tiên Nam cũng cảm giác được, trong đó có một cỗ hết sức quen thuộc linh giác năng lượng, chính hướng về phương hướng của mình, nhanh chóng chuyển tới. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 147, Vinh Quang 2. Không nói Phương Thiên Nam cùng hàng Nghiễm Nguyệt hai người, tại sơn mạch nơi sâu xa, điều tức tu luyện hai, 3 ngày, khi La Viêm, lưu đại bằng mấy người, từ bên trong tung lúng hốt hoảng rút đi sau khi đi ra, rất nhanh, tiểu đem trước đó chạy tứ phía đồng môn thế lực, cho lần nữa tụ hợp lên. Trong lúc, tự nhiên cũng sẽ có mặt khác hai cái thế lực võ giả, tạm thời đoàn kết tại La Viêm mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân lãnh đạo phía dưới. Dù sao, vào lúc này là nơi ở trong dãy núi. Tuy rằng Phương Thiên Nam bên này tuy hiếp, có thể tạm thời loại bỏ, nhưng là khó bảo toàn không có yếu tố mạnh mẽ qua lại. Đối với võ giả cấp bậc người tu luyện mà nói, một khi ở trong dãy núi gặp gỡ tư giai yếu tố, vậy thì chờ cùng với là đem mình xa vào đến bên trong tuyệt địa. Nay đây, không chỉ dùng La Viêm làm đại biểu kể cả lưu đại bằng ở bên trong ba tên nhân nguyên cảnh chân nhân thủ hạ, tụ tập không ít hóa kình cảnh võ giả, mặc dù là mặt khác dùng Lý Uy làm đại biểu ba tên nhân nguyên cảnh chân nhân bên cạnh, cũng vây tụ không ít hóa kình cảnh võ giả. Về phần cung lệ thiên phong đồng dạng, xuất từ thái hành bang nhân nguyên cảnh chân nhân vương Thành, thì là tại tiền đoán được lệ thiên phong kết quả bị thảm sau. Một ra khỏi sơn gốc, liền hay còn một người, nhanh chóng trở lại thái hành bang tông môn. Nói trắng ra, Vương Thành đối với Phương Thiên Nam kiêng kỵ, xa muốn vượt quá còn lại hai cái thế lực bên trong nhân nguyên cảnh chân nhân. Đặc biệt là Phương Thiên Nam bỗng nhiên triệu hoán đi ra cự thạch khối lỗi, cho Vương Thành nhất định suy đoán. Lệ Thiên Phong lúc đó, cũng không có nói ra, đây là truyền thừa động tiên bên trong xuất hiện qua cự thạch chiến sĩ, nhưng là, từ Lệ Thiên Phong cái tia toát ra tới trong ánh mắt, Vương Thành mơ hồ có thể đoán được, Phương Thiên Nam bây giờ triệu hoán đi ra cự thạch khối lỗi, sẽ cùng truyền động thiên có quan hệ. Chỉ Vương Thành làm hành bang một tên nhân nguyên cảnh chân nhân, Đối với lúc trước tại U Minh bên trong dãy núi, thành công tiến vào chuyển thừa động tiên bên trong thành viên danh tự. Vẫn có nghe thấy đấy. Kết quả là, Vương Thành thuận lợi trở lại Thái hành bang sau, trước tiên bên trong, đem suy đoán của mình báo cho tông môn trưởng lão. Trái lại là Lệ thiên Phong sự sống còn, tựa hồ vào đúng lúc này. Cũng không phải trọng yếu như vậy rồi. Thái hành bang nhân viên cao tầng, đối với chuyện này xử lý, đến tận cùng là thái độ gì, Vương Thành không biết. Vương Thành có thể xác định là, tại hắn trở về đến tông môn ngày thứ hai, Thái hành bang dùng 3 tên trưởng lão dẫn đội. Thủ hạ còn có hơn 10 tên nhân nguyên cảnh chân nhân cùng một chỗ liền hướng Phương Tiên Nam Hàn Nghiễm Nguyệt hai người vị trí sơn mạch xuất phát. Trong này, tự nhiên không thể thiếu Vương Thành. Dọc theo đường đi, Vương Thành liền chốc chốc sẽ bị trưởng lao chào hỏi, hỏi do lúc đó ở trong dãy núi phát sinh tất cả. Dần dần, Vương Thành cũng có thể cảm nhận được. Thái hành bang đối với Phương Tiên Nam coi trọng, cùng với tình thế bắt buộc quyết tâm. Về phần, đến tột cùng là coi trọng Phương Tiên Nam bản thân, còn là muốn từ Phương Tiên Nam bên này thám tính đến chân mối quả, hay hoặc giả là thạch nhân khơi lỗi tin tức, Vương Thành không tốt đi suy đoán. Tại Vương Thành trong lòng, Phương Tiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt người không thể nghi ngờ đã bị đánh tới con ngồi nhăn mặt. Cùng lúc đó, Phương Tiên Nam vị trí Thanh Vân Tông bên trong, cũng nhận được thái hành bang đoàn người điều động tin tức. Thái hành bang cùng Bích Hải Tông hai cái tông môn, lúc trước đối với Thanh Vân Tông bí địa hành trình nhiệm vụ, đều có con đường có thể đạt được tin tức, đối với Thanh Vân Tông tới mà nói, muốn nói không có an bài nhân thủ, nắm giữ hai cái này tông môn cao tầng một ít cụ thể hướng đi, vậy cũng là không thể nào đấy. Đơn giản điểm tới nói, Thanh Vân Tông, Bích Hải Tông, Thái hành bang ba đại tông môn ở giữa lẫn nhau giằng thị, cạnh tranh lẫn nhau, cơ hội đều bày tại ở bên ngoài. Nếu như chỉ là đệ tử ngoại môn, nội môn đệ tử làm chủ hành động, trên lại thể Mọi người cũng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt không đi quá mức lý hội. Nhưng là, một khi liên quan đến trưởng lão thành viên điều động, giống như là bỗng nhiên kích thích còn lại hai cái tông môn thần kinh đồng dạng. Đặc biệt là, càng đột nhiên, bí mật hành động, càng dễ dàng gây nên còn lại hai đại tông môn quan tâm. Chỉ là, bị giới hạn tin tức thiếu thốn, Thanh Vân tông mặc dù đối với lần này thái hành bang ba tên trưởng lão đồng thời xuất động, sản sinh qua hoài nghi, lại cũng không biết trong đó cụ thể nguyên do. Cho dù là như vậy, phương trưởng lão tại trong tông môn, cũng là lực bại chủ nghị, quyết định dẫn dắt nhân viên theo đuôi thái hành bang đội ngũ. Nếu như nói Thái hành ba cái này một đội người viên, cất bước phương hướng, là còn lại phương vị, hay là Thanh Vân tông phương trưởng lão, còn sẽ không có quá nhiều suy đoán. Nhưng là, thái hành ba người, dĩ nhiên là hướng về Di tắt thành phương hướng điều động, nhất định phải muốn gây lên trình độ nhất định chú ý. Tại trước khi hành động, phương trưởng lão còn rất là tỉ mỉ, hiểu rõ qua trong tông môn một ít trọng điểm đệ tử, phải chăng tại đoạn thời gian gần đây bên trong, có đi tới qua Di Tắc thành. Thật sự là, phương trưởng lão hiểu quá rõ ba đại tông môn ở giữa cạnh tranh. Nói cho cùng, chính là so đấu tất cả trong tông môn tiềm lực đệ tử số lượng. Nếu không, trước trong một đoạn thời gian Hai đại tông môn cũng sẽ không liên hợp lại, nhằm vào Thanh Vân tông bí mật nhiệm vụ. Không biết sao, thu tập tin tức lại làm cho Phương trưởng lão trên mặt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Tông môn đệ tử nội môn cũng tốt, trong đệ tử ngoại môn hơn 10 cái trọng điểm quan tâm đối tượng cũng được, dĩ nhiên là không có người nào có thể xác thực chắc chắn lúc khoảng thời gian này bên trong xuất hiện tại Di tắt thành cái kia phương hướng. Phương trưởng lão không tránh được suy đoán, lần này thái hành bang hành động sẽ là nhằm vào Bích Hải tông đấy sao? Dọc theo đường đi, Phương trưởng lão đội ngũ đều là xa xa đọa tại thái hành bang đoàn người phía sau. Phương trưởng lão không sợ thái hành bang người phát hiện đoàn người mình. Phương trưởng lão lần này dẫn đội thành viên, số lượng tương đối ít, đi chính là tinh anh con đường, chỉ có hắn một tên trưởng lão, cùng với hai gã chấp sự, ngoài ra chính là ba tên nội môn đệ tử. Như vậy 6 người, tại che giấu mình hành tích thời điểm, không thể nghi ngờ là phi thường phương tiện, cũng dễ dàng hơn 5 chác đội ngũ tốc độ. Cho dù là bị Thái Hành ba người phát hiện, Phương trưởng lão cũng có lòng tin dẫn đội phá vòng vây mà ra. Trong lúc, Phương trưởng lão mơ hồ còn phát hiện, tại đoàn người mình bên cạnh, cũng có Bắc Hải tông người qua lại với tích. Phương trưởng lão không biết là nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi liền toát ra vẻ mỉm cười. Bất quá, nhẹ nhàng như vậy tâm thái, theo đi tới cự ly, càng ngày càng xa, mà đi theo thành viên bên trong, cũng theo trải qua người đi đường trong miệng tìm hiểu đi ra tin tức, càng ngày càng nhiều, Phương trưởng lão tâm, tựa hồ là trong mắt, xa vào đến trong yên lặng. Dĩ nhiên là đang tìm người. Phương trưởng lão nhìn không nhìn thấy thái hành bang nhân ảnh phía trước, lông mày hơi vừa nhíu. Phương trưởng lão, lần này thái hành bang hành động thật sự là quá mức quỷ dị a. Bên cạnh đi theo Ngô Chấp Sự, cũng đồng dạng là híp mắt, nói ra, nếu như chỉ là tìm người, thì tại sao sẽ xuất động ba tên trưởng lão đây? Phải biết, thái hành bang cùng Thanh Vân tông đồng dạng chỉ cần là trưởng lao cấp bậc, trên căn bản đều là địa nguyên cảnh cảnh giới chân nhân. Trừ phi là đối với tông môn có qua đặc biệt công hiến người, mới có cơ hội tại nhân nguyên cảnh đỉnh phong thời điểm, liền tấn thăng đến trưởng lao chức vị. Mà ba tiên địa nguyên cảnh chân nhân cùng một chỗ hành động, cho dù là tại Thái Hành Bang liên hợp Bích Hải Tông cùng một chỗ, chuẩn bị chặn giết Thanh Vân Tông tham dự tông môn bí mật nhiệm vụ đệ tử ngoại môn thời điểm, cũng chỉ đến như thế rồi. Lần này, nếu là vẹn vẹn tìm người, cần gì phải lao sư động chúng như thế. Cái kia, trưởng lão, còn có nhóm chấp sự, ta có cái tin tức, không biết nên không nên nói đi theo một tên đệ tử nội môn, nhỏ giọng tại vào lúc này nắt lời. "Ồ, Phương trưởng lão nghe vậy, không tránh được ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu. Ta biết, trong tông môn trưởng lão, chấp sự, thậm chí là tông môn đệ tử nội môn, cũng có rất nhiều là không quá quan tâm gì tắt thành bên trong đặc thù giao dịch đấy." Tên này đệ tử nội môn, đầu tiên là giải thích một câu, đợi nhìn thấy Phương trưởng lão cùng nô chấp sự mấy người, cũng không có gì đặc biệt tâm tình sau, mới nói tiếp, nhưng là, đối với đệ tử ngoại môn tới nói, lại không giống nhau. "Ngươi nói là, bọn họ lần này là hướng về phía Di Tất Thành đặc thù giao dịch đi." Lô chấp sự nghe vậy, nhíu nhíu mày, nói Nhưng mà, dựa theo thời gian tới suy tính, đây đã quá chứ. Ngay cả hàng Nghiễm Nguyệt đều có thể biết di tắt thành bên trong đặc thù giao dịch, nô chấp sự như vậy, tự nhiên cũng sẽ rõ ràng. Đơn giản là đã hạn chế người tham dự thực lực, tiến vào đặc thù khu giao dịch vừa sau, đều sẽ biến thành hóa kình cảnh tu vi, ngoài ra, đặc thù trong giao dịch khu đồ vận, cũng phần lớn tương đối chính lệnh, này đây, kể cả nô chấp sự ở bên trong rất nhiều chân nhân cấp bậc người tu luyện, đối với di tắt thành bên trong đặc thù giao dịch, cũng cũng không đủ đứng thú. Những người này, hoặc là trước đó có tham dự qua một lần, hay hoặc giả là cảm thấy không có tham dự tất yếu. Thật nghĩ muốn thứ gì? chỉ tốn một chút đèn mù, tại trong tông môn liền có thể giao dịch đến, cần gì phải bỏ gần cầu xa, đi hướng Di tắt Thành đặc thù giao dịch đây. Nếu không phải hàng nghĩa mệt nghĩ mau sớm tiêu trừ bộ ngực mình nơi vết sẹo, nói không chừng cũng sẽ không đi tới Di tắt Thành chứ. Di tắt Thành đặc thù giao dịch, tự nhiên là đi qua. Tên này đệ tử nội môn cũng là thái độ bình tĩnh nói ra, nhưng là, những cái kia tham dự đặc thù giao dịch người, cũng không có toàn bộ trở lại tất cả tự tông môn chứ. Bọn họ muốn tìm là tham dự đặc thù giao dịch người. Phương trưởng lão thuận miệng nói một câu, cũng là bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nói ra, không đúng, hẳn là lần này tham dự giao dịch người trong Có ai đã nhận được cái gì thứ không tầm thường, lại bị Thái Hành Bang người nhận được tin tức, này đây, bọn họ mới chuẩn bị trên đường trở lại. Nếu là như vậy, Lô Chấp Sự ngay vậy, gật gật đầu, thật đúng là có khả năng này. Bất quá, ta có điểm không hiểu chính là, tại sao bọn họ sẽ xuất động ba tên trưởng lão đây? Đây cũng chính là Phương Trưởng lão cảm giác được nghi ngờ địa phương. Có thể là thu được thứ tốt nhân viên bên trong, cũng có địa nguyên cảnh chân nhân đi theo. Một ga khác chấp sự, trầm ngâm nói, vậy cũng không có khả năng lắm. Hay là, gã chấp sự này không biết một tên địa nguyên cảnh chân nhân thực lực, nhưng là, Phương Trưởng lão làm địa nguyên cảnh chân nhân lại là có thể biết rõ, một khi tên này địa nguyên cảnh chân nhân có phá vòng vây dự định, cho dù là có 3 tên địa nguyên cảnh chân nhân vây đuổi chặn đường, trên căn bản cũng không có cách nào hoàn toàn chặn giết tên này địa nguyên cảnh chân nhân. Tối đa, đơn giản là không thể mang theo toàn bộ thủ hạ, cùng một chỗ phá vòng vây mà thôi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mấy người đồng thời đã rơi vào tên kia đệ tử nội môn trên người. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cơm đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy 1 chương 148 vinh quang 3 một tên trưởng lão hai gã ga chấp sự ánh mắt để tên này vừa tấn cấp đến nhân nguyên cảnh chân nhân không lâu đệ tử nội môn cảm giác được chính mình cả người tựu dường như là bị một đầu cấp cao yêu thú nhìn chăm chú vào đồng dạng cơ hội là trong ngáy mắt liền có một loại thời gian đình trệ ở cảm giác để cho hắn không thở nổi có lẽ là cảm giác được chính mình mấy người ánh mắt quá mức sắp bén phương trưởng lao đầu tiên khôi phục thần sắc của mình cái kia tên này đệ từ nỗi môn lúc này mới lớn lên thở ra một hơi nói ra Ta trước đó tựu có từng nghe nói sẽ có một ít đệ tử nỗi môn tại di tắt thành bên trong đặc thù giao dịch mở ra sau trong thời gian dự chôn ở từ di tắt thành đi ra con đường bên trên từng nỗ chấp sự gật đầu tỏ ra là đã hiểu sau đó thì sao nỗ chấp sự không phải là chưa từng nghe nói tình huống như thế hết thời phải đi di tắt thành tham dự đặc thù giao dịch nhân viên trên căn bản đều là hướng về phía tìm vận may hay hoặc giả là mở mang hiểu biết đi đấy nhưng là không thể phủ nhận là ngẫu nhiên đặc thù giao dịch bên trên cũng sẽ xuất hiện một ít khiến người tâm động đồ vật chỉ có điều như vậy xác suất thật sự là quá thấp Này đây, nô chấp sự như vậy trong tông môn nhân viên cao tầng, là không quá sẽ đem chủ ý đánh vào những thứ này tham dự giao dịch trên người nhân viên ấy. Nhưng là, không bài trừ có bộ phận đệ tử nội môn, ỷ vào thực lực của mình, tụ tập lên 3 năm, cái cùng chung chí hướng nhân viên, tại một ít con đường bên trên, tùy ý mù đi dạo, thử vận may. Không cần nói là di tắt thành nạn thủ giao dịch mở ra thời gian, có như là ngày thường tầm thường thời khắc, cũng có một chút người tu luyện sẽ ở trên đường, đối với có mang kỳ chân dị bảo đối tượng, sản sinh ngốc nghế tiến hành đánh cướp. Chuyện như vậy Đối với những cái kia mới vừa tiến vào tông môn đệ tử tới nói, có lẽ có ít xa xôi cùng xa lạ, nhưng là đối với ngô chấp sự người như vậy viên tới nói, cũng là không thể bình thường hơn được rồi. Sau đó, nói chen vào thanh vân tông đệ tử Lỗi môn, hơi sửng sở, lập tức liền cười khổ nói, tại Thái hành bang đoàn người bên trong, có một người gọi là Vương Thành, đệ tử Lỗi môn, chính là người như vậy, hắn mấy ngày trước đây bên trong, chính là cùng mấy tên khác đồng bạn cùng một chỗ. Chuẩn bị đối với những cái kia tham dự vào đặc thù giao dịch nhân viên, tiến hành đánh cướp. Bất quá, nói tới chỗ này, tên này đệ tử Lỗi môn hơi dừng một chút mới nói tiếp, ngày hôm qua bên trong, hắn đơn nhiên sẽ trở lại, cũng là chỉ có một mình hắn trở về. Hơn nữa, hắn ngày hôm nay cũng gia nhập vào thái hành bang trong hành động. Lời kế tiếp, tên này đệ tử nội môn, liền không cần giải thích. Nhưng là, Phương trưởng lão, nô chấp sự trong ánh mắt, cũng là thoáng hiện một vẻ vẻ hứng phấn. Trên thế giới trùng hợp sự tình rất nhiều, giống như là lần này đi theo nhân viên bên trong, vậy mà sẽ có một tên đệ tử nội môn, đối với thái hành bang Vương thành có nhất định quan tâm cùng hiểu rõ. Nhưng là, cũng không phải tất cả mọi chuyện cũng có thể dùng trùng hợp để giải thích đấy. Phương trưởng lão cùng nô chấp sự liếc nhau một cái. Hai người nụ cười trên mặt cùng hưng phấn, đều bị lẫn nhau xem tại trong mắt. Xem ra, là Vương Thành đội ngũ, nhất định là phát hiện vật gì tốt. Sau đó bị thiệt tỏi, Vương Thành cuối cùng chạy về, hồi báo tông môn sau, mới đưa tới lần này hành động đi. Phương trưởng lão phân tích nói, bằng không thì, thái hành bang người, tuy rằng rất tự biên, nhưng cũng sẽ không phản ứng nhanh chóng như vậy. Ta đối với lần này thái hành bang hành động, cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lô chấp sự thì là dùng đầu lưới, liếm một cái khỏe miệng, nói ra, vậy mà yêu cầu điều động ba tên trưởng lão, mới có nắm chắc có thể chiến thắng đối thủ. Nghĩ đến, thực lực của đối phương cũng là phi thường xuất sắc, không bằng chúng ta thêm chút sức, theo sau, xem cái náo nhiệt. Đối với Thanh Vân Tông nhân viên tôi nói, có thể nhìn thấy thái hành bang bất kỳ lần nào ăn quả đắng, đều là tương đối hưng phấn sự tình. Xem trò vui là tất yếu. Phương trưởng lão gật gật đầu, chính là không biết đối phương là người nào thế là a. Bất kể như thế nào, trước tiên dính sát, theo sau mới có thể hiểu đến càng nhiều hơn. Mặt khác một gã chấp sự, không khỏi cười nói, chỉ cần sự tình không phải liên quan đến Thanh Vân Tông, như vậy, bọn họ đám người chuyến này trên người áp lực, không thể nghi ngờ liền tiểu rất nhiều. Có liên quan tới Vương Thành tin tức, trải qua cụ thể phân tích sau, Phương trưởng lão dẫn đội ngũ lại lần nữa tiến lên thời điểm, tiêu ít đi rất nhiều kiêng kỵ. Cho dù là bị Thái hành bang người phát hiện, Phương trưởng lão cũng không có quá mức lưu ý. Chỉ cần Phương trưởng lão mấy người không biểu hiện xuất chiến ý, như vậy, tại Thái hành bang nóng lòng xử lý phía trước tranh chấp thời điểm, chắc là sẽ không lại đối với Phương trưởng lão đoàn người tiến hành nhiều can thiệp đấy. Nhưng là, để cho Phương trưởng lão ngoài ý muốn chính là, Thái hành bang đám người chuyến này phản ứng. Đang nhìn đến nhóm người mình sau, vậy mà phái người tiến hành ngự tìm hiểu, tựa hồ là đang xác định Phương trưởng lão đám người chuyến này thực lực. Điều này làm cho Phương trưởng lão trong lòng đột nhiên dâng lên một cố cảm giác xấu. Mà mơ hồ, theo đi tới lộ trình, lại đi qua một đoạn không dài cự ly, không riêng gì Phương trưởng lão, liền ngay cả Ngô chấp sự mấy người cũng có thể cảm giác được, trong không khí tràn đầy hơi thở ngột ngạt. Phương trưởng lão một bên phái ra đi theo một gã chấp sự cùng một tên đệ tử nội môn, tiếp tục tìm hiểu tin tức, một bên triệu tập lưu lại Ngô chấp sự đám người, thương lượng, tự hồ là, chúng ta trước đó suy đoán có chút sai lầm. Trong khi nói chuyện, Phương trưởng lão còn cố ý liếc nhìn cung cấp tình báo tên kia đệ tử nội môn, "Đứng, rồi, ngươi tên là gì?" "Lưu Ngạn Minh." Tên này đệ tử nội môn đáp trả nói ra, ta là 3 tháng trước vừa mới tấn cấp đệ tử nội môn đấy. Trước đó, ở ngoại môn thời điểm, cùng còn lại hai đại tông môn đệ tử ngoại môn, tiếp xúc tương đối nhiều lắm. Ừm. Phương trưởng lão nghe vậy gật gật đầu. Lưu Ngạn Minh giải thích phi thường có tính đảm bảo. Phương trưởng lão cũng không phải hoài nghi đối phương cung cấp tin tức là giả dối, nhưng là, từ tình thế trước mắt đến xem, tựa hồ có độ vật gì đó bị bọn họ những người này cho bỏ sót. Đặc biệt là, Phương trưởng lão từng tại vừa rồi rất xa đúng rồi một chút, thái hành bang một tên trưởng lão ánh mắt, cảm giác được đối phương đang nhìn đến chính mình sau cái kia phần vô cùng kinh ngạc. Chắc chắn sẽ không chỉ là dùng để mê hoặc chính mình đấy. Chẳng lẽ nói, đây là thái hành ba người, bố trí một cái bẫy, cố ý để cho nhóm người mình một đầu đâm vào tới. Rất nhanh, Phương trưởng lão liền nghĩ đến vừa mới phát hiện Bích Hải tông người, về mặt thực lực cũng không mạnh, trên căn bản cùng mình một phương này tương tự. Nếu như thái hành ba người thật sự muốn dùng như vậy thủ đoạn, tới tạo thành Bích Hải tông, Thanh Vân tông một ít tổn thất lời nói, trong tông môn của nó dư trưởng lão tất phải sẽ không đồng ý. Đến lúc đó, nhưng là sẽ gợi ra ba đại tông môn ở giữa quy mô lớn chiến đấu a. Trừ phi là thái hành ba người, có năm chắc tìm tới một cái cớ thích hợp, chỉ là Như vậy lấy cớ muốn tìm được, lại là ra sao khó khăn. Tuy rằng ba đại tông môn ở giữa quy mô nhỏ chiến đấu, chốc chốc sẽ xuất hiện một lần, nhưng là, tại sự ra có nguyên nhân dưới tình huống, mọi người đều vẫn có thể đối lập lý trí một ít. Truy tiện tìm một ít nhỏ bé lấy cớ, vẫn tính là là có thể ứng phó. Chỉ cần là chiến đấu phạm vi lên tới kích thước nhất định, như vậy, cái gọi là lấy cớ, nhất định phải muốn quang minh chính đại rồi. Phủ nhận, một khi sự tình thoát ly trường khống, hậu quả nhưng là nghiêm trọng hơn nhiều. Chính lúc Vương trưởng lão ở trong đầu, đem tình thế hướng về xấu nhất phương diện làm dự định thời điểm, Tháng tỉnh tin tức cái kia gã chấp sự đã trở về, hơn nữa, có chút kinh ngạc nói, căn cứ hỏi dò đến mấy người đi đường chỉ thị, tại phía trước rất một mảng lớn trong phạm y, không riêng gì có thái hành ba người, còn có Vô Lượng Tông cùng Huyễn Kiếm Minh người. Đều tụ tập rất lớn đội ngũ, tựa hồ là tại sưu tầm cái gì. Vô Lượng Tông cùng Huyễn Kiếm Minh. Phương trưởng lão nghe vậy, hơi kinh ngạc. Đúng vậy à. Gã chấp sự này lại tiếp tục nói ra, chúng ta không sai biệt lắm đã muốn đi ra ba đại tông môn phạm vi thế lực rồi. Kế tiếp địa bàn, nhưng dù là Vô Lượng Tông, Vô Lượng Tông Minh, cũng là hai cái không kém gì Vân Tông tông môn thế lực tại. Chỉ có điều, cùng U Minh ngoài dãy núi Vây Ba Đại tông môn cùng tồn tại bất đồng, Vô Lượng tông cùng Huyền Kiếm minh tồn tại. Càng giống là độc lập bá chủ một phương. Bởi vì, tại hai cái này tông môn phạm vi thế lực bên trong, hiếm thấy sẽ có còn lại tông môn sẽ đối với địa vị của bọn nó sản sinh uy hiếp. Có thể nói, như là Vô Lượng tông, Huyền Kiếm minh, hay hoặc giả là Thanh Vân tông, Bích Hải tông, thái hành bang như vậy thế lực, tại Di tắt thành phụ cận, số lượng không biết. Mỗi một cái thế lực mạnh yếu, mặc dù có nhất định sai biệt, nhưng là, liền chỉnh thể bên trên mà nói, những thứ này đều coi như Di Tặc thành phụ cận một vùng cường thế tông môn. Thanh Vân Tông vị trí là Di Tát Thành phạm vi thế lực cơ bắc. Từ Thanh Vân Tông một đường đi về phía nam, đến Di Tát Thành, đang đi ra ba đại tông môn phạm vi thế lực sau, cái thứ nhất yêu cầu trải qua chính là Vô Lượng Tông phạm vi thế lực, tiếp theo mới là Huyền Kiếm Minh, sau thì còn có Vân Hang Động nhóm thế lực mới có thể cuối cùng đến Di Tát Thành. Bất tri bất giác, đều đang đã đạt đến Vô Lượng Tông địa bàn. Phương trưởng lão nghe vậy, lẩm bẩm một câu: "Xem ra, lần này thật sự chính là phiền phức lớn rồi." Bên cạnh Ngô Chớp Sự thì là lập loè ánh mắt, phân tích nói ra: "Có ai có thực lực lớn như vậy, vậy mà yêu cầu Vô Lượng Tông Huyền Kiếm Minh cùng với thái hành bằng ba cái tông môn thế lực, đồng thời xuất động tới đối phó đây. Nếu như là để cho địa nguyên cảnh chân nhân, thậm chí là thiên nguyên cảnh chân nhân đều động tâm thiên tài địa vào đây. Phương trưởng lão theo bản năng mở miệng phân tích nói, bất kể như thế nào, bây giờ cục diện, đối với chúng ta đám người chuyến này tới nói, đều là lựa chọn khó khăn. Lô chấp sự trầm ngâm, nói ra, đi tới, nguy hiểm là nhất định là có, nhưng có thể lâu một chút kiến thức, đây chính là ba cái tông môn tập thể hành động a. Mà lui về sau, an toàn thì an toàn, chính là sẽ cho người lưu lại một một ít tiếp nối đi. Nói xong, Lô chấp sự ánh mắt Còn tại hai tên đệ tử nội môn trên người, liếc mắt nhìn. Trong tông môn mỗi một lần trưởng lão dẫn đội điều động, đều sẽ đi theo bên trên mấy tên đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử ngoại môn, những thứ này, nhưng cũng là tăng trưởng tông môn đệ tử kiến thức cơ hội. Lần này, đồng dạng là như vậy. Bất quá, cân nhắc đến thái hành bang động tĩnh thật sự là quá mức một ít, cho nên, đi theo phương trưởng lão cùng một chỗ đi theo ba tên đệ tử nội môn, cũng không phải dường như Cổ Viêm Nhiễm, một thải Y Liễu đệ tử như vậy, thậm chí, ngay cả Ngô Du đều không có tuyển chọn, trái lại là Lưu Ngạn Minh như vậy, tại nội môn trong, cũng không phải phi thường độ suất đệ tử tham dự trong đó. Vậy cũng là tông môn tại tình huống thực tế giới, đối với rất nhiều đệ tử, tổng hợp cân nhắc đi. Trong chằm mặc, tiên điệp bị phá đi ra tìm hiểu đệ tử nội môn, cũng vội vàng trở lại, mà nói ra được câu nói đầu tiên, liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc, nói không ra lời, trưởng lão, không xong, những người kia, tựa hồ là hướng về phía hàng Nghiễm người đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 149, Vinh Quang 4. Hàn Nghĩa Nguyệt là ai? Hay là một nhóm trong 6 người, cái khác mấy người khả năng còn không rõ ràng lắm, nhưng là nô chấp sự cùng Phương trưởng lão cũng là biết rõ, cái kia chính là tham dự vào tông môn bí mật nhiệm vụ bên trong một thành viên. Thậm chí, Phương trưởng lão trong nội tâm còn tồn tại một cái lớn mật suy đoán, tại lần này trước khi hành động, Phương trưởng lão tại trong tông môn thu thập được mấy tên trọng yếu trong các đệ tử, cũng không có tra được Hàn Nghĩa Nguyệt cùng Phương Thiên Nam hai người cụ thể hướng đi, chỉ là ghi lại hai người cùng đi ra khỏi tông môn lịch lãm rèn luyện rồi. Hiện tại, Hàn Nghiễm nguyện xuất hiện, như vậy, phương thiên năm đây. cái này không thể kiếm được phương trưởng lão người như vậy, cũng sẽ xuất hiện chốc lát kinh ngạc. Có lẽ là chú ý tới mọi người, hai mặt nhìn nhau biểu lộ, tên đệ tử này, thở một hơi, mới tiếp tục nói ra, phía trước rất một mảng lớn phạm vi, cơ hồ đều bị vô lực tông, huyền kiếm minh người, cho liên thủ thành công. Hơn nữa, ta dò xét nghe được tin tức, có nói là hai cái này tông môn đệ tử, cùng mặt khác một đội người, có qua xung đột, còn ăn im im thiệt thòi, đây là hai đại tông môn liên thủ trả thù. Cũng có mà nói, tại 4 ngày trước đó, di tặc thành bên trong đi ra hai cái người tu luyện thu được kỳ chân dị bảo, đưa tới hai cái này tông môn đi ngang qua nhân viên ngẫm nghĩ, song phương từng đại chiến một trận, từ tình huống bây giờ đến xem, cái này hai đại tông môn người, hiển nhiên là không có đoạt lại đến kỳ chân dị bảo. Mặt khác, cũng không có thiếu tin tức, bất quá, nói tóm lại, có thể xác định chính là những thế lực này đều đang tìm người, thì vẫn là một nam một nữ. Tướng mạo không xác định, về mặt thực lực, hẳn là nữ hoa kinh cảnh, nam tử nhân nguyên cảnh, hơn nữa. Nói. Phương trưởng lão nhìn thấy tên đệ tử này ánh mắt, có chút né tránh, lập tức lên tiếng hỏi: ta gặp phải một cái từ phía trước kéo dài sơn mạch bên trong mới đi ra thái hành bang hóa kình cảnh võ giả. Tên đệ tử này, nhỏ giọng nói, hắn là nhìn thấy thái hành bang đại đội nhân mã. Từ phía trước trải qua, mới đột nhiên lao ra đấy. Ta chỉ có thể nút ở phía xa, mơ hồ nghe được hắn tại trong miệng hô hàng nghĩa nguyệt danh tự, mà khác, tựa hồ còn cứ gọi một cái tên. Cụ thể, nghe không rõ lắm, thật giống gọi là phương cái gì. Ẩm. Phương trưởng lão cảm giác được trong đầu của chính mình, tựa hồ là có đồ vật gì đó, đột nhiên nổ tung ra đồng dạng. Đây đâu đều là hồn hồn ngạc ngạc cảm giác, lập tức, tại nô chấp sự lên tiếng hỏi dò bên trong mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ là sự tình phát triển, thật sự đã hướng về hắn xấu nhất dự liệu đi tới. Chỉ là, nếu là nói thái hành ba người, sẽ nhằm vào Phương Tiên Nam cùng Hàng Hàn Nguyệt, chẳng trận hành động, như vậy, Vô Lượng Tông cùng Huyền Kiếm minh người, lại là vì cái gì đây? Vẹn vẹn dựa vào Phương Tiên Nam Hàn Nguyệt thực lực của hai người, còn không đáng được cái này ba cái tông môn sức mạnh, tiến hành vây quát chứ. Nổi danh chữ bên ngoài, ngươi còn có đã nghe được cái gì? Nô chấp sự truy hỏi. Trong đáy mắt, Phương trưởng lão cũng lần nữa đem sự chú ý, tập trung đến tên đệ tử này trên người. Bởi vì cự ly quá xa, ta nghe được cũng không rõ ràng lắm, đều là đứa quáng. Tên này đệ tử nhớ lại một cái, có chút bất đắc gì nói, hơn nữa, khi nghe đến Hàn Nghiễm Nguyệt dành tự sau, ta liền có chút hoảng hốt rồi. Cái này cũng là khó tránh khỏi. Dù sao, tên này đệ tử nội môn, cùng Lưu Ngạn Minh đồng dạng, đều là đã trải qua lâu dài thời gian đệ tử ngoại môn cuộc đời, mới tấn cấp trở thành đệ tử nội môn ấy. Mặc dù là, hắn tấn cấp thời gian so với Lưu Ngạn Minh tới nói, muốn sớm không ít. Nhưng là, đối với ngoại môn bên trong một ít đặc thù nhân viên quan tâm, vẫn phải có. Hàng nghĩa nguyệt làm nắm giữ thuộc tính đặc biệt thiên phú đệ tử ngoại môn, lại từng có đột phá nhân nguyên cảnh thất bại trải qua, để cho đệ tử nội môn không ít người quen thuộc danh tự này, thậm chí nhận thức người này, đều không phải là cái gì về khó. Đúng rồi. Tên đệ tử này phảng phất là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, bỗng nhiên nói ra có mấy cái từ ngữ, tựa hồ là nói tới rất kỳ quái, thật giống là huyền khí, người đá các loại. Ẩm. Phương trưởng lao không khỏi lần nữa cảm nhận được, tim đập của chính mình, tựa hồ là đột nhiên tăng nhanh hơn không ít. Tất cả sự chú ý, cơ hồ đều tập trung vào người đá hai chữ này trên mắt. Người đá, người đá, người đá một trận phong thổi qua, phản phất là gợi lên Phương trưởng lão suy nghĩ đồng dạng. Kể cả nô chấp sự bọn người ở tại bên trong, đều cảm giác được Phương trưởng lão cả người, như là xa vào đến một loại nào đó dã dữ bên trong. Nhưng là, từ một tình hình trước mắt đến xem, hiển nhiên không phải có thể chầm mặc thời điểm. Không quản tên này tìm hiểu đệ tử, chỗ thu thập tới tin tức, có phải là thật hay không thật, mọi người đều nhất định phải làm ra phản ứng. Phương trưởng lão, nô chấp sự nhỏ giọng hỏi thăm một câu. "Ừm." Phương trưởng lão tở dài, quét mắt một chút, bên người năm người, giải thích nói ra, mọi người không cần nhiều hơn nữa suy đoán rồi. Ta đã có thể hiểu đến lần này, thái hành bang cùng ba cái tông môn hành động, là vì cái gì rồi?" Nói xong, Phương trưởng lão tựa hồ còn có chút bất đắc dĩ, nói thầm: "Không nghĩ tới a." "Không nghĩ tới?" Nhìn thấy Ngô Chấp Sự đang lấy một loại hỏi do ánh mắt nhìn mình, Phương trưởng lão kiềm chế lại chính mình nội tâm cảm thán, cùng Phật phòng không ngừng tâm tình, giải thích nói ra: "Chính như ngươi nói, lần này, chúng ta đúng là phiền phức lớn hơn rồi. Mục tiêu của bọn họ, đúng là chúng ta tông môn đệ tử, hàng Nghiễm Nguyệt." Ngô Chấp Sự hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Nhưng là, một người khác là ai?" "Họ Phương, lại là nhân nguyên cảnh thực lực." sẽ là cái nào chấp sự, vẫn là đệ tử nội môn. Hơn nữa, ta biết, Phương trưởng Lao đã cắt đứt nô chấp chuyện nói, nói ra, nội tâm của các ngươi bên trong, khẳng định còn tồn tại không ít nghi hoặc cùng suy đoán, nhưng là, ta có thể xác định mà nói, người kia chính là Phương Thiên Nam. Không phải đâu. Lôi chấp sự lần này, đúng là sững sờ rồi, tiểu tử kia, không phải mới hóa kình cảnh trung kỳ sao? Còn lại mấy người, nhiều ít cũng đã từng nghe nói Phương Thiên Nam danh tự này, nhưng là, những người này trong nội tâm, đồng dạng chưa hề đem Phương Thiên Nam cùng nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này liên hệ cùng một chỗ. Không quản Phương Thiên Nam tiến vào truyền thừa đầu tiên, vẫn là tham dự tông môn bí địa nhiệm vụ, Phương Thiên Nam tạm thời thực lực, tuổi, đều bày ở bên kia, là không làm được giả tạo đấy. Kỳ chân dị bảo, xung đột, nhân nguyên cảnh, người đá. Phương trưởng lão trong miệng, cái này tiếp theo cái kia đụng tới từ ngữ, tự hồn là đối với mỗi một cái từ ngữ, Phương trưởng lão đều tại phát ra lực đồng dạng, cụ thể trải qua, ta còn không rõ ràng lắm, nhưng là, kế tiếp, liền cần muốn tiếp viện của chúng ta rồi. Nói xong, Phương trưởng lão còn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, tiểu tử này, thật đúng là. Phương trưởng lão lúc này trên mặt, có mừng rỡ, có lo lắng, cũng có vui mừng. Bên cạnh 5 người, nhìn Vương trưởng lão ánh mắt đều phi thường phức tạp. Trong lúc nhất thời, tình cảnh ngược lại là có chút tiến tiến lại. Chỉ có Ngô Chấp Sự, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, hỏi thăm nói, nếu như xác định là hai người bọn họ, chúng ta mấy người này đi tới, cũng lên không là cái gì tác dụng chứ? Ai nói chúng ta cùng tiến lên đi. Phương trưởng lão nghe vậy, cũng là bỗng nhiên hào khí đột ngột sinh ra, nói ra, ta một người là được rồi. Thời gian thật dài, không có chiến đấu dục vọng rồi. Không biết, kia mấy cái thái hành bang bà cụ, phải hay không có chút tiến bộ đây. Ngô Chấp Sự mấy người, nhất thời gương mặt không nói gì. Mấy người các ngươi, lập tức trở lại tông môn. Phương trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Ngô Chấp Sự, phân phó nói: "Trên đường, nếu có người chặn lại, hay hoặc giả là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải nhớ kỹ, không quan tâm các ngươi thế nào khó khăn, đều phải phải có người mau sớm chạy trở về trong tông môn." "Trưởng lão." Ngô Chấp Sự có chút không rõ Phương trưởng lão sắp xếp. Phía trước chiến trường đã không phải là đệ tử nội môn, hay hoặc giả là như ngươi vậy chấp sự, có thể tham dự vào rồi. Phương trưởng lão cũng là không chút nào kiêng kỵ đến Ngô Chấp Sự mặt mũi, trực tiếp nói ra, sau đó lại tựa hồ là vì an ủi một câu vẫn là cảm thán mấy thứ gì đó đồng dạng, nói ra, địa nguyên cảnh chân nhân khả năng đều còn chưa đáng kể a. Không phải đâu. Lưu Ngạn Minh mấy cái đệ tử nội môn, nhất thời liền trận to hai mắt. Nói chung, mấy người các người nhất định phải nhớ kỹ, ai nhất trước quay về tông môn, liền trực tiếp báo cáo tông chủ. Phương trưởng lão chăm chú nhìn mấy người, sau đó mới lên tiếng, liền nói: "Phương trưởng lão cân nhắc một chút, rốt cuộc nói, được rồi, nhiều cũng không cần để. Liền nói Phương Thiên Nam đã đột phá đến nhân nguyên cảnh, hơn nữa, có thạch nhân khôi lỗi xuất hiện là được rồi. Mặt khác, đem vô lượng tông, huyện Kiếm Minh Thái hành bang cùng một chỗ hành động tin tức, cũng nói một chút. Đều nhớ kỹ sao? Ừm. Ngay cả tông chủ đều cần đã kinh động, nô chấp sự bỗng nhiên cảm giác được, chuyện này phát triển, tựa hồ đúng là vượt quá nhân nguyên cảnh cấp bậc này năng lực. Lúc này, nô chấp sự dẫn còn lại 4 người, vội vã quay người liền nhanh chóng rút đi. Mà Phương trưởng lão, nhìn thấy 5 người bóng người biến mất ở tầm mắt của mình bên trong phạm vi sau, mới bỗng nhiên xoay người, kiên định mà nhìn hướng Thái hành bang đoàn người chỗ đi tới phương hướng, tâm trạng bên trong, suy nghĩ phiến phiến, trước mắt phảng phất là xuất hiện phương tiên nam bộ dáng. Tiểu tử này, đột nhiên thời cơ, đúng là quá kém. Hơn nữa Thạch Nhân khôi lỗi xuất hiện, là đã thức tỉnh chuyển thừa động tiên bên trong ẩn dấu tin tức sao? Hay là nói, có cái gì cái khác biến cố? Bất quá, chỉ ít dựa vào thức tỉnh năng lực nhẽ biết, nếu như là an ổn trốn ở trong dãy núi, cũng không phải không cùng ba thế lực lớn chu toàn cơ hội. Chính là không biết, có thể hay không chờ đến tông chủ đến rồi. Nghĩ, nghĩ, Phương trưởng lão trong ánh mắt, vậy mà toát ra một tia chiến ý điên cuồng tới. Phương Thiên Nam có thể dùng một tên đệ tử ngoại môn thân phận, đỉnh điểm trong thời gian ngắn đã đột phá đến nhân nguyên cảnh, hơn nữa, đã dẫn phát ba cái tông môn thế lực liên hợp với quét, thậm chí Còn cần điều động tông chủ phía trước hộ đi, đối với phương tiên nam tới nói, đã coi như là toàn bộ trong tông môn các đệ tử bên trong, độc nhất vô nhị vinh dự. Mà Thạch Nhân Khôi lỗi xuất hiện, nói không chừng sẽ liên lụy rất nhiều người tu luyện sinh mệnh. Mặc dù là phương trưởng lão, đã làm tốt kịch liệt chiến đấu chuẩn bị, tâm trạng bên trong cũng là không chắc chắn vô cùng. Trong ngay mắt, phương trưởng lão bóng người, liền biến mất ở nguyên chỗ, hướng về phía trước bỏ chạy. Ở nơi đó, tuy rằng chính mặt trời chói trang nhưng là phương trưởng lão lại là có thể cảm giác được không khí chung quanh ngày càng nén, chính là mưa gió nổi lên thời khắc. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 150, sóng gió nổi lên pháp tướng ra, một. Phương Thiên Nam cùng Phương Trưởng lão hội hợp, tràn đầy bi tráng sắt thái. Khi Phương Thiên Nam cảm giác được, phía trước có một cỗ có chút quen thuộc linh giác gọn sóng thời điểm, cái cỗ này linh giác gọn sóng chủ nhân chính đang nhanh chóng hướng về Phương Thiên Nam bên này tới rồi. Phương Thiên Nam lúc này chính là tâm trạng hơi động. Rống về phía bên người Hàn Nghiễm Nguyệt nói một câu, "Hàn sư tỷ, xem ra chúng ta không cần lo lắng quá mức, tông môn người đã tới." Thật sự, Hàn Nghiễm Nguyệt trong ánh mắt, một cách tự nhiên bùng nổ ra một vẻ kỳ dị sát thái. Đặc biệt trải qua sơn mạch bên trong chiến đấu sau, Hàn Nghiễm Nguyệt lúc này càng có thể cảm nhận được, tông môn người đến, đối với hai người ý nghĩa, giống như là ở ngoài bơi con cá, cuối cùng về đến nhà đầu dạng. Đương nhiên là sự thật. Phương Tiên Nam lúc này, còn có tâm tình, hướng về phía Hàn Nghiễm Nguyệt làm một cái mặt quỷ. Bất quá, tại Phương Tiên Nam cùng Hàn Nguyệt, cũng tăng nhanh tốc độ, hướng về phương trưởng nên đón thời điểm. Đột nhiên lại dừng bước. Không đúng." Phương Thiên Nam nhíu nhíu mày, "Làm sao vậy?" Hàng Nghiễm Nguyệt cũng tức thời ngừng lại, "Ngươi không có cảm giác đến không khí nơi này, tựa hồ là phi thường một lạ sao?" Phương Thiên Nam tiếp tục cau mày, nói ra, "Hơn nữa, nếu quả như thật là tông môn người đến, cũng không khả năng chỉ có phương trưởng lão một người, hướng về bên này bởi tới tới, mà người còn lại viên, dĩ nhiên là bày ra nghiêm chỉnh mà đợi tư thế. Ngươi nói là, còn có tông môn các người?" Hàng Nghiễm Nguyệt trong mắt, liền ở trong đầu nghĩ tới điều gì, nói, "Là ba người kia tông môn sao?" Xem ra, phải là. Phương Thiên Nam cười khồ lực cảm giác của mình, sát thực là có thể cảm ứng được, dùng hai người vị trí làm trung tâm, bên cạnh đang có ba cỗ thế lực mạnh mẽ. Tại cảnh giác. Nếu như nói, đến lúc này, Phương Thiên Nam còn không rõ ràng lắm tình thế trước mắt, vậy cũng quá không thể nào nói nổi một ít. Bất quá, chúng ta có tông môn dựa vào, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hàng Nghiễm Nguyệt thì là đối với Thanh Vân Tông thế lực tương đối có lòng tin. Không còn còn lại ba cái thế lực người, làm như thế nào sắp xếp. Một khi Thanh Vân Tông gia nhập vào sau, như vậy, Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghiễm Nguyệt hai người, liền không còn là dường như sơn mạch bên trong bên trong sơn cốc đồng dạng yêu cầu độc lập đi đối mặt. Thế. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì, hắn cũng không thể trực tiếp nói cho Hàn Nghiễm Nguyệt, Thanh Vân tông người, mặc dù là tới, nhưng tự hồ là chỉ có Phương trưởng lão một người. Hơn nữa, Lý Huy, La Viêm đám người từ sơn mạch bên trong chạy trốn sau, tất phải sẽ mau sớm trở lại tông môn, tụ tập lên nhiều nhân viên hơn, trước tới đối phó Phương Thiên Nam hai người. Bất kể là Chân Nguyên Quả xuất hiện, vẫn là Cự Thạch Khôi Lôi xuất hiện, đều đủ để để cho những tông môn này người sản sinh mơ ước tâm thái rồi. Chân Nguyên Quả đã bị phục dụng, tạm thời không để cập tới. Đặc biệt là Cự Thạch Khôi Lôi xuất hiện, lúc trước Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông bên trong thời điểm, liền có thể cảm nhận được tông môn cao tầng đối với thời đại thượng cổ khôi lỗi mong đợi, vào lúc này, đột nhiên có chân thật cự thạch khôi lỗi xuất hiện, mặc dù là Phương Thiên Nam làm những tông môn này nhân viên cao tầng, nói không chừng cũng sẽ cực lực đi đến đạt được một cái đáp án chứ, cho dù là không thể sống bắt được Phương Thiên Nam, chí ít cũng phải thu hoạch một cái cự thạch khôi lỗi, dùng để nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam biểu hiện thì càng là bất đắc dĩ. Nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Nguyệt, trên mặt của đối phương như cũng còn tồn tại mấy phần nghi hoặc, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chuyến này giắt thành chuyến đi Hàn Nghiễm Nguyệt là xuất phát từ hảo tâm, mới tìm chính hắn cùng một chỗ hành động, nhưng là, kết quả cuối cùng, trái lại là Phương Tiên Nam biểu hiện, háng hại Hàn Nghiễm Nguyệt cảm giác. Cười khổ, Phương Tiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt hai người, cũng có thể nhìn thấy, phía trước chính có một cái bóng người quân thuộc, nhanh chóng chạy tới. Quả nhiên là hai người các người. Phương trưởng lão hơi có chút phong trần mệt mỏi cảm giác, cả người khí thế, vào lúc này thì đã là hoàn toàn lan ra. Địa nguyên cảnh chân nhân thực lực, toàn lực ứng phó khí thế, quả thực là để cho Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm người, cảm giác được có chút gò bó. Theo bản năng, Phương Thiên Nam trong đầu, trả về nhớ tới Trước đó khuyết tán năng lực nhận biết thời điểm, cảm giác đến trung quanh hướng về phía hai người mình mà đến khắp nơi nhân viên khí thế, tự hồ là tại mỗi một cái thế lực bên trong, đều không thiếu địa nguyên cảnh chân nhân tồn tại a. Xem ra, lần này sự tình, thật sự chính là động tính quá lớn. Phương Thiên Nam không tránh được âm thầm nói thầm một câu. "Tiểu tử ngươi cũng biết, sự tình động tính quá lớn." Phương trưởng lão thì là trừng mắt Phương Thiên Nam, nói ra, nếu như không phải ta, toàn lực ứng phó đổi tới tới, nếu như không phải ta bộ xương già này thực lực, còn có thể để cho những người kia, hơi có chút kiêng kỵ, ngươi cho rằng, hai người các ngươi, còn có thể nhìn thấy ta sao? Phương Thiên Nam không khỏi nhếch môi, nói ra, "Ta cũng không muốn, có được hay không?" Bằng không thị, nói không chắc, "Chúng ta cũng không thấy được Phương trưởng lão ngươi rồi." Giữa hai người đối thoại, rất rõ ràng lộ ra mấy phần quá dị. Bên cạnh hàng Nghiễm Nguyệt lúc này, cũng cảm giác như là nhìn hai cái hoàn toàn kẻ không quen biết đồng dạng. "Được rồi, đại thể bên trên tình huống, ta có thể đoán ra được, bất quá, cụ thể, còn cần ngươi tới giải thích một chút." Phương trưởng lão thu lại dường như bản thân gận sóng cảm xúc, ngược lại, hướng về phía Phương Thiên Nam nhỏ giọng nói, "Nhìn, sự tình phải hay không đến tình trạng không thể vấn hồi? Nếu, ta cũng đã chạy tới rồi." đến tiếp sau sắp xếp, vẫn có một cái đấy. Ồ. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Sau đó trong thời gian, Phương Thiên Nam ngược lại là nhanh chóng giải thích một phen trước đó tình cảnh. Hắn và Hàn Nghiễm Nguyên Sở Dĩ sẽ đi tới gì tất thành tham dự vào đặc thù trong giao dịch khu hoạt động, lý do gì gì đó, vào lúc này hoàn toàn không cần đi lấy, Phương trưởng lão cũng sẽ không để ý nhưng là, đang nói đến chân nguyên quả thời điểm, Phương Thiên Nam chỉ là khai báo, loại kia trái cây, tương đối đặc thù, mà hắn có thể đủ đột phá đến trở thành nhân nguyên cảnh, cũng là dựa vào này quả trái cây hiệu dụng. Vậy mà dựa vào một viên trái cây thì có thể làm cho ngươi tự hóa kỉnh cảnh trung kỳ, đột phá đến nhân nguyên cảnh cấp bậc này, chẳng trách sẽ khiến cho rất nhiều người ngấp ngế rồi. Phương trưởng lão trầm ngâm chốc lát, sau đó lại cười khổ nói, hai người các người, cũng quá lớn mật một điểm, vậy mà tại bên đường bên trên, liền kiểm tra này khỏa trái cây. Chúng ta cũng không biết, này khỏa trái cây sẽ có hiệu quả như vậy a. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ vươn hai tay, nói ra, nếu như biết, chúng ta đã sớm lặng lẽ chạy về trong tông môn rồi. Hơn nữa, Phương Thiên Nam nói cũng xác thực là lời nói thật, chân nguyên quả nhưng là ngay cả tinh điện người không biết cụ thể hiệu dụng tồn tại. Nếu không phải Phương Thiên Nam có luyện đan chân kinh, cũng rất khó phát hiện của nó chân thật công dụng, thậm chí, nếu không phải chân nguyên quả đột nhiên hấp thu phương thiên nam bên trong đan điền dương dịch năng lượng, cũng sẽ không có lúc trước hồng quang đầy trời hiện tượng xuất hiện. Nói cho cùng, tất cả những thứ này đều là trùng hợp mà thôi. Vận khí của ngươi, cũng thật sự là. Phương trưởng lão vốn là muốn nói, Phương Thiên Nam vận khí rất tốt, nhưng là, nghĩ đến hai người tình cảnh trước mắt, Phương trưởng lão lại do dự, không nói ra miệng. Sau, Phương Tiên Nam cùng hàng Nghiễm Nguyệt quả nhiên lựa chọn tiến vào bên trong núi, một tránh né cùng trốn chạy biện pháp, Phương trưởng lão một bên e, ngược lại là một bên hơi gật đầu. Thằng đến bị tình thế bách Tiến vào bên trong sân cốc, Phương Thiên Nam lớn mặt dùng chân nguyên quả tiến hành trưởng thi đả phá, mà Hàn Nghiễm Nguyệt bị thương hôn mê bị bắt. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cho gọi ra ba tên cự thạch khối lỗi. Phương trưởng lão cảm giác lòng của mình tỉnh, giống như là xe cấp treo đồng dạng, trong chốc lát kích động, trong chốc lát vừa sốt sáng đấy. Cuối cùng, Phương trưởng lão mới chăm chú nhìn Phương Thiên Nam, hỏi thăm, kia mấy cái cự thạch khối lỗi là chuyển tự động tiên bên trong. Phương Thiên Nam ngầm thừa nhận gật gật đầu. Không quản Phương Nam có nguyện ý hay không, trước thích thời điểm, chính là này sao cái lý do. Hơn nữa, một khi cho gọi ra cự thạch khối lỗi chỉ cần là lúc trước tiến vào truyền thừa động tiên người bên trong, đại thể bên trên đều sẽ hoài nghi, những thứ này cự thạch khôi lỗi, liền là xuất hiện ở truyền thừa bên trong đại sảnh cự thạch chiến sĩ. Cái này cũng không có cái gì tốt dấu giếm. Đơn giản là đang giải thích lên cụ thể nguyên do thời điểm, Phương Thiên Nam đem cự thạch khôi lỗi xuất hiện, mơ hồ lẫn về cùng Cổ Viêm Nhiễm, Đặng Bách xuyên mấy người trở về Quy Tông môn sau, thức tỉnh nào đó bên trong năng lực đi tới tới gần. Phương Thiên Nam là tại thực lực đột phá đến nhân nguyên cảnh sau, mới có thể cho gọi ra cự thạch khôi lỗi đấy. Điểm này cũng phù hợp Phương trưởng lão cùng Thanh Vân Tông cao tầng, ban đầu tại Cổ Viêm Nhiễm, Đặng Bách xuyên hai người bắt đầu thức tỉnh liên quan tới truyền thừa động thiên bên trong thu hoạch động tính sau, đối với Phương Thiên Nam cùng Ngô Du hai người suy đoán. Trong lúc nhất thời, Phương trưởng lão nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, mơ hồ thoáng hiện một vẻ háo quang, vừa có mấy phần hoài nghi, cuối cùng rốt cục đưa về đến vẻ mặt thoải mái. Ba người, dùng Phương trưởng lão vi tiền, Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt hai người đi theo sau, hướng về Thanh Vân Tông phương hướng, chậm rãi đi đến. Đến vào lúc này, Hàn Nghiễm Nguyệt cũng theo Phương trưởng lão cùng Phương Thiên Nam hai người nghiêm túc vẻ mặt, được, ngăn cản tại ba người trước đó, là cỡ nào thế lực mạnh mẽ. Vô Lượng Tông, Minh, Thái Cái này ba cái tông môn, cơ hồ mỗi một cái thế lực đều phát động rồi địa nguyên cảnh cảnh giới trưởng lão, dẫn trong tông môn thành viên, hiện lên tiêu trừ tư thế, hướng về phía chính mình ba người, không ngừng áp bước lại đây. Nếu là đặt ở ngày xưa, không cần nói là ba cái thế lực liên hiệp, chỉ là một cái trong đó thế lực, Hàng Nghiễm Nguyệt cũng không dám tưởng tượng, chính mình nên ngươn như thế nào đi đến đột phá những thứ này ngăn cản. Nhưng là, nhìn thấy Phương Trường lão, cùng với Phương Tiên Nam hai người, quyết chí tiến lên bộ dáng, Hàn Nghiễm Nguyệt liền cảm thấy, chính mình chuyến này giắt thành chuyến đi, tuy rằng nhấp nhô không lứt, lại đủ để trở thành nặng trong cuộc sống, yêu ngạo nhất một lần hành động. Thường nghĩ lại có cái kia một tên đệ tử ngoại môn, có thể đạt được ba cái tông môn thế lực, như vậy nghiêm chỉnh mà đợi đãi ngộ đây. Trong lúc dần mình, Hàn Nghiễm Nguyệt cảm giác được trong cơ thể mình nhiệt huyết, cơ hồ đều trong nháy mắt sôi trào lên. Di tắt thành hành trình mục đích, loại trừ trên ngực dấu vết, đã hoàn thành. Mà bây giờ, lý do này, tại tiếp xúc đối mặt cảnh tượng hoành tráng trước đó, rồi lại bỗng nhiên lộ ra phi thường nhỏ bé. Nghiên Đầu liếc nhìn Phương Tiên Nam, cái kia bình tĩnh tỉnh táo mặt, Hàn Nghiễm Nguyệt khí, ánh mắt lại nhìn về phía trước thời điểm, tràn đầy kiên định. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 151, sóng gió nổi lên pháp tướng ra, 2. Giữa trưa ánh mặt trời, đặc biệt sáng rực. Giữa bầu trời bay mấy đó áng mây, chậm rãi, tựa hồ rất nhàn nhã, lại tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Mà trong không khí, phong cảm giác rất nhạt, rất nhạt. Phương Thiên Nam ba người, đương nhiên đã ngừng lại chính mình bước chân tiến tới. Tại ba người phía trước, một đại đội nhân mã, rõ ràng tầm đó xuất hiện Tự dường như là đã hẹn ở đồng dạng, tại ba người mặt bên, cùng với sau hư vương, cũng tất cả tự có một đám người xuất hiện. Phương Thiên Nam có thể rất xa nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Tại ngay phía trước vị trí, tự nhiên là thái hành bang vương thành, tên này nhân nguyên cảnh đệ tử lỗi môn. Về phần còn lại mấy tên phong trần mệt mỏi hóa kình cảnh võ giả, Phương Thiên Nam chỉ là cảm giác được trong đó có mấy người hơi có chút quen mặt mà thôi. Cho dù là thái hành bang trong đội ngũ mấy tên lão giả, cũng đơn giản là để cho Phương Thiên Nam cảm nhận được của nó khí thế trên người, cùng Phương trưởng lão. Mà ở bên cạnh vị trí, hiện nhiên là La Viêm đám người vị trí thế lực tông môn. Phương thiên Nam cũng là lần đầu tiên nghe được La viêm lưu đại bằng đám người xuất thân tử vô lử tông lúc này thiếu một cái cánh tay lưu lại bằng hiển nhiên không ở nơi này một đám người bên trong phương thiên Nam suy đoán có thể là bởi vì thương thế duyên cớ lưu đại bằng đã bị đưa trở về đến tông môn đi về phần phía sau đội nhân ma kia không cần phương thiên Nam quay đầu nhìn lại liền có thể biết nhất định là lý vi vị, vị trí bên kiếm minh người mỗi một đội ngũ bên trong chính như phương thiên Nam dùng năng lực nhận biết quan sát được đồng dạng, đều có được địa nguyên cảnh chân nhân tồn tại đặc biệt là mỗi một cái thế lực bên trong địa nguyên cảnh chân nhân số lượng đều là ba tên trái lại là nhân nguyên cảnh cấp bậc này người tu luyện, số lượng có bao nhiêu có thiếu. Điều này làm cho Phương Thiên Nam âm thầm cười khổ không thôi. Co như vì mình ba tên nhân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực cự thạch khôi lôi chuẩn bị sao? Thuộc về ba bên thế lực nhân viên, đều chậm rãi hướng về Phương Thiên Nam ba người vị trí, không ngừng đến gần. Bởi vậy mang tới cảm giác hỗn loạn, sẽ cho người sản sinh một loại ảo giác. Thật giống là trong không khí tự do phòng, cũng trong nháy mắt này, trở nên hỗn loạn lên. Phương trưởng lão, ở tình huống như vậy, Hàn Nghiễm Nguyệt tựa là không chịu đựng nổi nội tâm cái kia phần động dạng. Gọi một câu, "Chúng ta không có chuyện gì." Phương trưởng lão nghe vậy, quay đầu lại liếc nhìn Hàn Nghiễm Nguyệt, bất đắc gì nói ra: "Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi." Ấn bên trong ý tứ, chính là dùng 3 bên thế lực bày ra tới trận chiến đến xem, cho dù là Phương Thiên Nam ba người muốn thuận lợi đột phá, cũng là phi thường khó khăn. Nếu như, chỉ là chỉ có một Phương Nhân Mã, mặc dù đối phương có ba tên địa nguyên cảnh trưởng lão, Phương trưởng lão cũng không trở thành đứng tại chỗ, chờ đợi kết quả cuối cùng, hoặc là lùi về sau, hoặc là đột phá phía trước trở ngại, cũng có thể thử một chút. Nhưng là, muốn đối mặt với chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, đột phá trùng vây mà ra, trừ là để cho Phương cùng Hàn Nghiễm Nguyệt tự lực cũng đột nhiên tấn cấp đến địa nguyên cảnh cấp bậc, bằng không thì, cho dù là Phương Trưởng lão một người có thể lao ra, Hàng Nghiễm Nguyệt cùng Phương Thiên Nam hai người, cũng là rất khó có cơ hội. Như vậy, Phương Trưởng lão cần gì phải trước đó nhọc nhằn khổ sở, đi tới Phương tiên Nam bên người đây. Đợi đến ba phe nhân mã, tới gần đến mức độ nhất định, đông nhiên ngừng lại thời điểm, Phương Trưởng lão biết, cho hay mới chính thức bắt đầu. Quả nhiên, liền tại Phương Trưởng lão còn không lúc nói chuyện, phía trước thái hành bằng một tên trưởng lão, dựa vào bên này, hô lên, Phương Thiên Nam, ngươi đánh chết chúng ta tông môn đệ tử lỗi môn, lệ thiên phòng, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi quệt quệt khóe môi. Phương trưởng lão cũng là bất đắc dĩ sở sở chính mình cánh ngũi, tựa hồ là sự tồn tại của chính mình, hoàn toàn bị nhân ra cho không để mắt đến à. Bất quá, cái này cũng bình thường. Chỉ cần thái hành ba người, bắt được phương tiên nam tiến đánh lệ thiên phong lý do, như vậy, không quản phương tiên nam bên người, phải hay không có trưởng láo thủ hộ, đối với bây giờ tình thế tới nói, thái hành ba người, liền chiếm cứ chủ động. Mà bên cạnh vô lượng tông nhân viên, tự nhiên cũng là thuận thế gọi một câu, phương tiên nam, người tập kích ta nhóm tông môn đệ tử môn còn nữa tạo thành chúng ta trong đệ tử nội môn Lưu Đại Bằng, thiếu một cánh tay, ngươi lại có gì cần giải thích sao?" Phương Thiên Nam nghe vậy, cơ hội là liếc mắt rồi. Phương Thiên Nam ngược lại là nghĩ biện giải một câu, "Ta có năng lực kia giết Lệ Thiên Phong, sau đó lại đi tìm Lưu Đại Bằng phiền phải sao? Nếu như không phải những người này liên hợp lại cùng nhau vây giết chính mình, nói không chừng những những người này ai, ta cũng không nhận ra đây." Bất quá, Phương Thiên Nam trong nội tâm rất là rõ ràng. Vào lúc này, hắn và Hà Nghiễm Nguyên hai người hảo hảo đứng ở chỗ này, mà Lệ Thiên Phong chết đi, cùng với Lưu Đại Bằng thiếu một cánh tay, cũng là sự thật. Sự thực này quá trình, thậm chí còn có La Viêm đám người, tận mắt thấy rồi. Không quản Phương Thiên Nam như thế nào biện giải, đều là không có tác dụng. Nói trắng ra, liền là đối phương vốn có thực lực ưu thế giới tình huống, còn nghĩ đến chiếm cứ đạo đức bên trên tòa phòng. Như vậy, mới có thể đem bọn họ trần truy mục đích, che giấu tại lý do quang minh chính đại phía dưới. Không quản Thanh Vân tông sau đó muốn thế nào trả thủ, chí ít tại ngoài sáng bên trên, bọn họ vẫn là chiếm cứ Lý Nhi. Phương Thiên Nam bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía Nguyễn Minh người, la một câu, "Các ngươi thì sao? Lại là cái gì lý do? Chúng ta chính là nghe được tụi hạ đệ tử báo cáo." Nói là tại vùng này bên trong dãy núi, gặp phải các ngươi tập kích, đã tạo thành không ít người viên thương vong, cho nên mới có thể hưng sư động chúng tới xem một chút tình huống cụ thể đấy." Huyền Kiếm Minh một tên trưởng lão, cười nói, "Cái này không, không nghĩ tới cùng vô lực tông, thái hành ba người, chạy tới cùng nơi rồi." Y tứ, Phương Thiên Nam không biết tên này Huyền Kiếm Minh trưởng lão, phải hay không trong lòng bên trong phỉ báng, tại sao không có thủ hạ đệ tử chết đi, để cho hắn dễ dàng hơn tìm được cớ. Nhưng là, người trưởng lão này sắc mặt, thật ra khiến Phương Thiên Nam đối với tình thế trước mắt, có càng chính xác nắm chặt. Cái này ba cái thế lực người, nếu cũng đã làm ra như vậy ăn bài, như vậy, đối với cự thạch khôi lôi bí mật, bọn họ nhất định là tình thế bắt buộc đấy. Phương trưởng lão, chúng ta xử lý thế nào? Hàng Nghiễm Nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Từ ba mặt bị bao vây phương hướng được kích, hiển nhiên là không thể nào đấy. Nhưng là, thật muốn trốn vào đến mặt khác một bên bên trong dãy núi, đối với Phương Thiên Nam ba người mà nói, đồng dạng là một con đường chết. Hàng Nghiễm Nguyệt có thể không tin tưởng, nếu ba bên thế lực đã là ăn ý như vậy, hiện lên vây kín tư thế, bày tại chính mình ba người trước mặt, như vậy, ở trong núi, khẳng định cũng sẽ có không ít người tu luyện, liên hợp lại Phong ngựa chính mình ba người phá vòng đây. Nói không chắc, cái này ba phe nhân mã sẽ đợi được vào lúc này, mới đột nhiên cùng nhau xuất hiện tại chính mình mấy người trước mặt, chính là vì sắp xếp người viên ở trong dãy núi tiến hành ngăn cản đây. Chờ. Phương trưởng lão nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nói rồi một cái. Chờ. Hàng Nghiễm mặt hơi sững sở. Lập tức, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, Hàn Nghiễm nguyệt trên mặt cũng một lần nữa biến hóa rồi rảo hào cong lên. Có thể làm cho Phương trưởng lão nói ra chờ chứ tới, ít nhất nói rõ, tình huống trước mắt cũng không phải xấu nhất, hay là, còn có còn sống cơ hội. Hoặc là Phương Trưởng lão có đầy đủ lý do, trước mắt cái này ba bên thế lực người không ngay lập tức sẽ liền động thủ, hay hoặc giả là tông môn đến tiếp sau trợ rút, sẽ mau sớm tới rồi. Nói tóm lại, Hàng Nghiễm nguyện suy nghĩ, trước mắt tất cả những thứ này cũng không phải một cái bẫy chết. Mà Phương Thiên Nam thì là có thể cảm nhận được, nếu không phải Phương Trưởng lão bất chấp nguy hiểm, trực tiếp đi tới hai người mình bên cạnh, nói không chừng, trước mắt cái này ba bên nhân viên còn thật sự sẽ ở ngay từ đầu, liền trực tiếp bày ra công kích từ thế đây. Chỉ là dựa vào Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm nguyện người, hiển nhiên là không thể cho đối phương tạo thành tổn thương chỉ là chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, liền đầy đủ phương thiên nam cùng hàng Nghĩa Nguyệt bó tay chịu chói rồi. Nhưng là, có Phương trưởng lao tên này địa nguyên cảnh chân nhân ở bên người, tình huống tuy có một ít bất đồng. Hay là, cũng không phải ai cũng biết, Phương trưởng lao đã thức tình linh giác, nhưng là, Phương Thiên Nam có thể xác định, thái hành bang mấy tên địa nguyên cảnh chân nhân, nhất định là biết đấy. Nếu như là tại đơn đã độc đấu dưới tình huống, ai cũng không chắc chắn, nhất định có thể đối phó được rồi Phương trưởng lão. Thật muốn hợp lại, một khi xuất hiện địa nguyên cảnh cấp bậc này, người tu luyện vẫn lạc cho dù là đã nhận được cự thạch khôi lỗi bí mật, đối với cái này cái tông môn mà nói, mặc dù không đến nỗi cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng là, trong thời gian ngắn, cái này tông môn thực lực nhất định sẽ chịu đến tổn thương, là khẳng định. Hơn nữa, ai biết Thanh Vân Tông đối với chuyện này cuối cùng thái độ đây. Một khi Thanh Vân Tông tông chủ, Thiên Nguyên cảnh chân nhân Mộc Thanh Sơn khởi xướng của tới, bất kể là cái nào tông môn đâu phải, cũng sẽ nhức đầu không thôi. Đây mới là Phương trưởng lão, một thân một mình chạy tới Phương Thiên Nam bên người ý nghĩa vị trí. Đây mới là ba cái tông môn thế lực, rõ ràng chiếm cứ thượng phong dưới tình huống như cũng cần phải tìm được đủ mạnh lý do, mới dám hạ thủ nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn Phương trưởng Lao bóng người, Gây yếu bên trong, hiện hiện một tia kiên định. Bất kể là đám người chung quanh, là như thế nào uy hiễu, hay hoặc giả là vênh váo hung hăng, Phương trưởng Lao trên người, tự có một cố bất khuất ý chí. Phương Thiên Nam bỗng nhiên, liền sinh ra một cố hào hứng tới. Tất cả tất cả, chung quy vẫn là cần phải dựa vào thực lực đến nói chuyện a. Phương Thiên Nam chưa bao giờ có như vậy bức suy nghĩ, tăng cao thực lực của mình. Nếu là vào lúc này, hắn đã là địa nguyên cảnh chân nhân cấp bậc, cần gì phải ở chỗ này rằng con nữa đây? trực tiếp xuống tới, không phải xong việc. Căn bản cũng không cần chờ đợi bất luận người nào phía trước giải cứu. Chỉ là, tạm thời, đối với Phương tiên Nam ba người tới nói, khiến huyết chính là thời gian. Mà đối với ba bên liên hợp thế lực tới nói, đồng dạng là thời gian. Nhất định phải mau sớm giải quyết Phương trưởng lao cái phiền phức này, hơn nữa, còn cần thuận lợi cướp giật đến Phương Thiên Nam người này, mặc dù là không chiếm được Phương Thiên Nam người này, thu được một cái cự thạch khối lỗi, cũng có thể tiếp thu. Về phần cuối cùng tiền lời nhiều ít, liền cần xem ba bên thủ đoạn của chính mình rồi. Trong hoàng hốt, Phương Thiên Nam cảm giác được, mỗi một phe thế lực bên trong đều đi ra hai tên thành viên, hướng về chính mình ba người đến gần. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư Viện. Quy một chương 152, sóng gió nổi lên pháp tướng ra, ba. Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, chính nhanh chóng tiếp cận chính mình ba người, là sáu tên địa nguyên cảnh chân nhân. Phương trưởng lão cũng có cảm giác giống nhau, trong đáy mắt, cả người liền thay đổi đội khí thế của mình. Mạnh mẽ linh giác cuộn sóng, cơ hội là tại chốc lát quang cảnh bên trong hoàn toàn bạo phát ra. Sáu tiên đang tại đuổi tới địa nguyên cảnh chân nhân, phản phật cũng là có phát giác đồng dạng, bất kể là trước khí thế bên trên, vẫn là ở phương diện tốc độ, đều hơi ngừng lại. Phương Thiên Nam nhìn thấy không tránh được ánh mắt sáng ngời, thật đúng là chưa hề nghĩ tới, linh giác mạnh mẽ, vẫn còn có như vậy ưu thế a. Liên tại Phương trưởng lão linh giác, đồng nhiên tứ tán kéo dài ra đi thời điểm, Phương Thiên Nam năng lực nhận biết, tự nhiên cũng theo Phương trưởng lão linh giác sóng, dung nhập trong đó, hơn nữa dần dần mắt ra. Loại này mượn Phương trưởng lão linh giác Đi cảm nộ còn lại chính là nguyên cảnh chân nhân khí thế thể hiện, đối với Phương Tiên Nam tới nói, vẫn là đầu một hồi trải qua. Mà như vậy trải qua, tự nhiên là phi thường khó được một cơ hội. Phương trưởng Lao hướng về phía Phương Tiên Nam, khẽ cười một tiếng. Cái kia một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt, chính như một trong suốt thanh tuyền đồng dạng, làm dịu Phương Tiên Nam nội tâm. Quả nhiên là như vậy. Phương Tiên Nam ú á một câu. Phương trưởng Lao đây là tại cố ý, truyền thụ chính mình, như thế nào vận dụng năng lực nhận biết chứ? Cứ việc, Phương Tiên Nam năng lực nhận biết, so với Phương trưởng lão linh rất tới, phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng là, Phương Thiên Nam đã tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân. Tạm thời không đề cập tới thực lực cảnh giới bên trên tăng lên, có chưa hề hoàn toàn vững chắc xuống, đối với năng lực nhận biết tăng cao, đã là bắt buộc phải làm. Phương Tiên Nam chính mình tại năng lực nhận biết tìm tòi bên trên, có một thải ý liễu nhắc nhở, tự nhiên là có nhất định hiểu rõ. Nhưng là, theo trước mắt thực chiến so với, Phương Thiên Nam bỗng nhiên phát hiện, chỉ có tại loại này cực hạn biến hóa bên trong, mới có thể càng khắc sâu cảm nhận được năng lực nhận biết bên trên tác dụng. Liếc mắt giữa bầu trời Thái Dương, chính buổi trưa, đối với còn lại người tu luyện tới nói, hay là không có gì, nhưng là, đối với Dương thuộc tính năng lượng tiên phú Phương Tiên Nam mà nói, cũng tuyệt đối là một cái tốt nhất thời gian tu luyện. Cảm giác được trong không khí tràn đầy yếu ớt dương thuộc tính sóng linh khí, càng ngày càng là kịch liệt, cơ hồ có thể phá tan chúng quanh đông đảo người tu luyện. Tập Thể ngưng tụ ra mạnh mẽ khí tràng bao bây, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được trái tim của chính mình có loại dục dịch cảm giác. Như vậy, Phương Thiên Nam đi theo Phương trưởng lão linh giác, khuyết tán ra năng lực nhận biết, có thể cảm ứng được phạm vi. Cũng là càng ngày càng xa. Có như vậy trong nháy mắt, Phương Thiên Nam đều có thể cảm nhận được, khi sáu tên địa nguyên cảnh chân nhân đột nhiên dừng lại thời điểm, loại kia chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, cùng đối với linh giác không hề có một tiếng động đối kháng. Đều rõ ràng ánh vào đến trong đầu của chính mình. Cả bên trong đan điền năng lực nhận biết cơ hội là muốn nổ tung, để cho Phương Thiên Nam căn cứ đến đặc biệt một ngạt cùng khó chịu. Nhưng là, cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong cơ thể luyện đan chân kinh bên trên, tựa hồ là hơi nhúc nhích một chút. Sau đó, Phương Thiên Nam tựa hồ có thể nhận ra được, từ luyện đan chân kinh bên trên, vậy mà phân tán ra từng tia một năng lực nhận biết gọn sóng, không ngừng trợ giúp Phương Thiên Nam đi phá tan loại kia cảm giác bị đè nén, giống như là loại này cảm giác đột ngạt. Càng ngày càng dày đặc, luyện đan chân kinh bên trên tản mát ra năng lượng nhận biết sóng năng lượng, lại càng làm liệt đồng dạng. Ẩm Một tiếng, Phương Thiên Nam trong đầu một mảnh hỗn đột. toàn bộ ý thức con người, tựa hồ cũng chỉ còn lại có luyện đan chân kinh bốn chữ này, mà trong đầu các loại cảnh tượng, tựa dường như là cái này bản luyện đan chân kinh đang không ngừng tự động lật xem đồng dạng, từng hình ảnh, từng cái từng cái rõ ràng vẫn tự, toàn bộ đều tỏa ra từng mảnh từng mảnh ánh sáng màu trắng, hoặc là phiên bay, hoặc là nhanh chóng xẹt qua. Khi Phương Thiên Nam trong đầu sinh ra những cảnh tượng này, dần dần biến mất, cả người tư duy cũng dần dần khôi phục thanh minh thời điểm, ngoại thời gian, tại một đoạn này trong quá trình, gần giống như là dừng lại đồng dạng. Phương Thiên Nam chỉ là cảm giác được Sáu tiên địa nguyên cảnh chân nhân vẫn còn đang tiếp cận bên trong. Bọn họ 6 người cử động, bất kể là di chuyển bất tiến, vẫn là cùng Phương Thiên Nam ở giữa cự ly, gần giống như Phương Thiên Nam vừa khoe tán ra lực cảm giác của mình thời điểm đồng dạng, không có biến hóa chút nào. Lẽ nào cái này là hào giác? Hiện tại Phương Thiên Nam như vậy hoài nghi việc trải qua của mình thời điểm, sáu tiên địa nguyên cảnh chân nhân bất chân, trong nháy mắt liền ngừng lại, khắp mọi nơi nghi hoặc mà nhìn một chút. Mà Phương trưởng lao khí thế trên người cũng là đột nhiên giảm xuống, sau đó, khá hơi nghi hoặc một chút bắt đầu quan sát bốn phía tới. Tùy theo mà đến, chính là nhũ mày Chứng thực đến hàng nghĩa nguyệt cùng người tu luyện trên người, chính là có thể cảm giác được ở mảnh này khắc trong thời gian, toàn bộ trong không khí bầu không khí, phản phất là đã trải qua lỗ sát đồng dạng, biến hóa càng thêm một ngạt, càng thêm sốt ruột. Mà giữa bầu trời Thái Dương, chỗ tản mát ra qua màn, trong giây mắt này, đột nhiên càng thêm sáng ngời lên, không, sắp thực nói là, cơ hội là chói mắt phải người đi tránh né quang dương mãnh liệt. Mỗi một cái người ở chỗ này, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, ánh mặt trời rơi xuống dưới sau, cái kia phần cảm giác nóng rực, là như vậy rõ ràng, cũng là như thế khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cảm giác được Trong cơ thể mình Chân Nguyên, tựa hồ là bắt đầu chấn động kịch liệt. Phương Thiên Nam hoàn toàn không nghĩ tới, muốn vào lúc này vận chuyển Chân Nguyên, cũng chưa hề nghĩ tới, chỉ là đang khuyết tán ra lực cảm giác của mình sau, sẽ có quái gì như vậy biến hóa. Ngay tiếp theo, Phương Thiên Nam thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, không riêng gì thượng đan điền bên trong năng lực nhận biết gọn sóng được phi thường mãnh liệt, hạ đan điền bên trong Chân Nguyên cũng cơ hồ là muốn dâng trào mã ra, thậm chí là, trung đan điền bên trong, vốn chỉ là vây quanh giới bài chuyển động hai cố yếu tố năng lượng, cũng vào lúc này, dường như tham gia trò vui giống nhau, thật nhanh vận chuyển. Chuyển động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tại Phương Thiên Nam xem ra, giống như là hai đứa bé, tại so với tốc độ đồng dạng. Đột nhiên, tại nào đó trong đáy mắt, trong đó một cô yêu thú năng lượng hoàn toàn thoát ly giới bài trói buộc, ngược lại nhảy vào đến phương thiên nam kinh mạch toàn thân bên trong. Giống như là chân nguyên vận chuyển đồng dạng, bắt đầu ở phương thiên nam bên trong thân thể, trùng quanh đục nhau. Chỗ đi qua, tất cả chân nguyên, tất cả kinh mạch bên trong lần chứa minh, ám năng lượng, toàn bộ đều bị này cô yêu thú năng lượng hấp dẫn, dung hợp, để cho này cô yêu thú năng lượng càng ngày càng mãnh mẽ. Phương Thiên Nam cảm giác cả người của mình sắp có loại cũng bị căng nứt nguy cơ. Nhưng là, để cho Phương Thiên Nam bất đắc dĩ là Đối với cái này tất cả, hắn vậy mà không có chút nào không chế lực. Bất kể là năng lực nhận biết gọn sóng, còn là chân nguyên dương trào, đặc biệt này cô yêu thú năng lượng cấp tốc trạng thái, đều hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Tại Phương Thiên Nam bên người Phương trưởng lão, trước tiên phát hiện Phương tiên Nam dị thường. Tựa hồ là liên tưởng đến Phương Thiên Nam thiên phu thuộc tính là dương thuộc tính đồng dạng, Phương trưởng lão nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, đầu tiên là tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó, hoặc như là kinh hỉ đồng dạng. Phương trưởng lão, Thiên Nam đây là làm sao vậy? Hàn Nghiễm Nguyệt Thuận Thế hỏi một câu, sẽ không phải là, nhưng biến hóa này là Thiên Nam đưa tới chứ? Rất khó nói a. Phương trưởng lão trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, nói ra, không biết tiểu tử này lại có gì đó cổ quái. Bất quá, ở trong nội tâm, Phương trưởng lão vẫn là vô cùng chờ mong lấy, giữa bầu trời các loại dị tượng là Phương Thiên Nam gây ra đó. Nếu quả như thật như thế, Phương Thiên Nam nhất định là thu được một loại nào đó gặp gvỡ, hay hoặc giả là tại thử đột phá. Chỉ là, để cho Phương trưởng lão có chút không rõ chính là, Phương Thiên Nam mới vừa vận đột phá đến nhân nguyên cảnh, mặc dù là thực lực tu vi bên trên, phải tiếp tục tiến bộ một ít, cũng không khả năng nhanh như vậy liền đến địa nguyên cảnh cấp bậc này chứ. Về phần như là nhân nguyên cảnh sơ kỳ đột phá đến nhân nguyên cảnh trung kỳ, hoàn toàn sẽ không xuất hiện tình huống trước mắt. Hơn nữa, mặc dù là Phương trưởng lão, lúc trước đột phá đến địa nguyên cảnh thời điểm, cũng không có tạo thành kinh người như vậy gì tượng tới. Chẳng lẽ là năng lực nhận biết đột phá đến linh giác? Phương trưởng lão nhớ tới Phương Thiên Nam trước đó, tại hắn bùng nổ ra linh giác thời điểm, sắp thực là tu thế, khuếch tán ra lực cảm giác của mình. Nhưng là, cho dù là Phương trưởng lão linh giác, cũng không khả năng tạo thành như vậy náo động dị tượng, chỉ là từ năng lực nhận biết đột phá đến linh giác, sẽ có đáng sợ như vậy khí thế sao? Phương trưởng lão cảm thấy chính mình, càng nghĩ thì càng là không rõ. Không cần nói là Phương trưởng lão chính là Phương Tiên Nam chính mình cũng chính ở vào một mảnh trong ngủng. Tuy rằng, tại trong cơ thể hắn, ba chỗ đan điền tình huống đều có chỗ biến hóa. Cũng là chỉ có cái cố này nhảy vào đến trong cơ thể kinh mạch yêu thú năng lượng, càng ngày càng là mấy liệt. Còn lại, như là hạ đan điền chân nguyên phun trào, hay hoặc giả là thượng đan điền bên trong năng lực nhận biết bên trên vận sóng, đều đang từ từ trở nên bình lặng. Hoặc là hết sạch sức lực, hoặc là phòng ngừa cùng cái này cô yêu thú mạnh mẽ năng lượng xung đột. Để cho Phương Tiên Nam có chút cảm thán chính là, này cô yêu thú năng lượng Tuy rằng tại trong cơ thể của mình cực điểm tàn sát bừa bãi, tựa hồ là tại hấp thu tất cả có thể rút lấy đến năng lượng, nhưng là, đối với ba chô đan điền, cũng là tận lực đi phòng ngừa thải và tới. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt bình tĩnh rất nhiều. Đan điền, đối với một tên người tu luyện tầm quan trọng, không nói có thể dụ. Nếu như ngay cả đan điền đều đụng phải phá hoại, như vậy, Phương Thiên Nam thật sự chính là muốn khóc không ra nước mắt. Trái lại là đối với ở trong cơ thể hai cô yêu thú năng lượng dị thường, Phương Thiên Nam rất có loại không cảm thấy kinh ngạc cảm giác. Tựa hồ là từ khi cái này hai cô yêu thú năng lượng chui vào đến bên trong thân thể của chính mình sau, sẽ không có một lần là khiến người ta bất lo. Duy nhất nghi hoặc ở chỗ lần này dị thường, này đây trong đó một cô yêu thú thành chủ đạo. Thường ngày thời điểm, hai cô yêu thú năng lượng hành động, nhưng cũng là phi thường thống nhất, mà đang ở Phương tiên Nam chờ đợi, nay cô hổ sông sông loạn yêu thú năng lượng, khi nào sẽ bình ổn lại thời điểm, đột nhiên, nguồn năng lượng này liền muốn lao ra Phương tiên Nam bên ngoài cơ thể đồng dạng, bắt đầu không ngừng khuyết tán ra, muốn cùng ngoại giới đạt được cộng hưởng. Phương tiên Nam cảm giác mình cả người mơ có loại muốn bay lên xúc động. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền cảm giác được rõ rệt, nguồn năng lượng này lại trong nháy mắt toàn bộ tụ lại lên. Toàn bộ đi vào đến bên trong bên trong đan điện. Phương Thiên Nam không kịp đi thăm dò xem, này cô yêu thú năng lượng phải hay không lần nữa vây quanh giới bài tới chuyển động. Bởi vì, cũng trong lúc đó, theo này cô yêu thú năng lượng đột nhiên cô đọc lên, thân thể của hắn, tựu dường như là một cái vật dẫn đồng dạng, không ngừng nhận lấy bốn phương tám hướng, tràn vào năng lượng. Tại phương trưởng lao đám người xem ra, chính là giữa bầu trời màu sắc, đều vào lúc này phải biến đổi. Trước kia còn cực nóng vạn phần không khí, tại vào thời khắc này, chợt báo động. Tầng mây phun trào, ánh mặt trời thẳng đến, tính mịch vô phong lột ngạt bầu không khí, theo tất cả năng lượng đều điên cuồng tràn vào đến Phương Thiên Nam trong thân thể, để cho giữa chưa thời điểm sát trời, tự chỉ trong nháy mắt biến thành hoàng hôn. Đây là Phương trưởng lão có chút trận mắt hốc mồm nhìn hướng Phương Thiên Nam. Lúc này Phương Thiên Nam, con mắt cơ hội là trận lên sắp nứt ra giống nhau, tràn đầy khó mà tin nổi qua mang. Mà thân thể của hắn, như là hai chân, cánh tay, những chỗ này đều bởi vì năng lượng quá đáng phương trào, mà dần dần căng phồng lên tới. Cả người, gần giống như bị điên cùng năng lượng cho chầm dãi rồi giảo lên. Mà bốn phía tất cả, cơ hồ hoàn toàn sa vào đến bất động trạng thái. A. Phương Thiên Nam rốt cục lớn tiếng tuyên tiết một câu. Theo phương thiên nam thanh âm không ngừng lan truyền ra ngoài, khuyết tán đến từ xa. Giữa bầu trời lờ mờ sắt hại, giống như là đang từ từ bị đội tàn ra đồng dạng, lần nữa khôi phục được quan minh. Không, xác thực nói, là vì theo phương thiên nam một tiếng gào khét, tại phương thiên nam phía sau, vậy mà lạng Yên không tiếng động dò ra một đoàn hoàn toàn do quang mang tạo thành vật thể. Chính là cái này đoàn tia sáng chói mắt, làm cho cả thiên địa đều lần nữa biến hóa phát sáng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 153, Thiên điệu biến sắc. Tất cả người ở chỗ này, cơ hồ đều có chút thật thà nhìn Phương Thiên Nam vị trí. Cho dù là Phương trưởng lão cùng hàng nghĩa 12 cái này nguyên bản là đứng ở Phương Thiên Nam người ở bên cạnh, cũng là như thế. Vào giờ phút này, toàn bộ trong thiên địa, tựa hồ là chỉ có Phương Thiên Nam mới là chủ giác đầu dạng. Thật sự là từ sau lưng hắn, đột nhiên nô gia chủ sáng, quá mức chói mắt. Cơ hồ là để cho mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng lạ, bầu trời này bên trong các loại biến hóa lại khiến người ta không kiềm hãm được, đưa ánh mắt tập trung tại trên người hắn. Không cần nói là đông đảo đứng xem, ba cái tông môn thế lực bên trong người tu luyện, mặc dù là chính hướng Phương Thiên Nam áp sát 6 tiên địa nguyên cảnh chân nhân, lúc này cũng là sắc mặt kinh ngạc, không biết nên tiếp tục tiến lên tốt, vẫn là lùi về sau vài bước. Nếu như nói, Phương Thiên Nam trên người hiện tại tạo thành động tính, để cho tất cả võ giả cấp bậc người tu luyện, chợn mắt mắt mồm, hoàn toàn rơi vào đờ đẫn lời nói, như vậy, đối với tất cả chân nhân cấp bậc người tu luyện tới nói, chính là ở trong đầu, nhanh chóng tính toán, Phương Nam có thể tạo thành như vậy động tĩnh nguyên nhân. Xác định trước đó tất cả thiên địa thường biến hóa Cùng Phương Thiên Nam có quan hệ, điểm này cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tất cả mọi người cũng không biết nguyên nhân, không biết sợ hãi, mới là tất cả tu luyện người trong nội tâm, sao động bất an nhân tố. Thời gian, tựa hồ cũng vào đúng lúc này, biến hóa chậm chạp. Phương Thiên Nam phía sau cái tia một đoàn tia sáng chói mắt, lại như cũng đang từ từ kéo lên, đầu tiên là đã tới Phương Thiên Nam vai độ cao, sau, lại vượt qua Phương Thiên Nam đỉnh đầu. Dùng Phương Thiên Nam làm trung tâm, tứ tán ra ánh sáng mãnh liệt tuyến, cơ hội là để cho giữa bầu trời thái dương đều mất đi hào quang. Làm cái này một chùm sáng mang, tại đường bên trên, dần dần rõ ràng thời điểm. Mọi người mơ hồ có thể phỏng đoán ra, cái này đoàn hào quang hình thái, quá mức kỳ lạ. Tựa hồ là một con yêu thú đầu, phía trên đầy lộ ra một góc, lại tựa hồ là hoàn toàn do năng lượng tạo thành bất quy tắc hình dạng. Nhưng là, không còn có bao nhiêu suy đoán, mọi người có thể nhất trí xác định là, cái này đoàn quang mang, chỗ tán giật ra tới năng lượng, tuyệt đối mạnh mẽ. Chỉ chỉ từ khí tức tới cảm ứng, cái này đoàn năng lượng khí thế, cũng không so với ở đây bất luận cái gì một tiên địa nguyên cảnh chân nhân toàn lực làm tới yếu. Đây là, Phương trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn Phương Tiên Nam, đặc biệt là Phương Tiên Nam sau lưng cái kia một đoàn tia sáng chói mắt, trong nội tâm chấn động hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt của chính mình, sau đó, tựa hồ là theo bản năng nuốt một cái ngụm nước, mới lầm bẩm nói ra hai chữ, "Pháp tướng". Trong lời nói có rất nhiều nghi hoặc cùng không xác định, cũng có rất nhiều mừng rỡ cùng vui mừng. "Phương trưởng lão, cái này pháp tướng là cái gì?" Hàng Nghiễm Nguyệt đồng dạng là có chút nghi ngờ hỏi. Hay là nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm, cái gọi là pháp tướng là cái gì, nhưng là, chỉ từ Phương trưởng lão cùng với còn lại người chấn động biểu lộ đến xem, có thể đoán ra, đây tuyệt đối là thứ không tầm thường. Thậm chí, Hàn Nghiễm Nguyệt còn có thể nghĩ đến, hay là Thì ra là vì vậy cái gọi là phát tướng, ba người bọn họ, bây giờ tình cảnh sẽ có rất lớn thay đổi. Trong lúc nhất thời, Hàn Nghiễm Nguyệt tuy rằng đang hỏi Phương Trưởng lão lời nói, nhưng là ánh mắt cũng là liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Thiên Nam. Tâm trạng bên trong, đầu tiên là khiếp sợ, cảm động, lại dần dần bình phủ, lại tràn lan ra một vệt bất đắc dĩ. Tựa hồ là cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ thời gian, càng dài, lại càng là có thể phát hiện Phương Thiên Nam trên người ẩn nút bí mật càng nhiều. Cả người, như hắn bây giờ phía sau cái kia một đoàn quang mang đồng dạng, khiến người ta thấy không rõ lắm, vừa có chí mạng sức hấp dẫn. Phát tướng. Chính là, Phương trưởng lão đang chuẩn bị trả lời, đồng nhiên, thoáng nhìn Phương tiên Nam sau lưng cái kia một đoàn tia sáng chói mắt, cơ hồ muốn tất cả nhảy ra Phương tiên Nam thân thể đồng dạng, nhất thời, thay đổi sắc mặt, nói ra, "Không được, đi." Nói xong, Phương trưởng lão cũng không quản đầu góc mơ hồ Hàn Nguyệt, đến tụt cùng là ý tờ gì. Lúc này, Phương trưởng lão liền một tay lôi kéo Hàn Nguyệt, sau đó, không thèm quan tâm sẽ Phương Thiên Nam, trực tiếp đem hết toàn lực giống nhau, hướng về thái hành bang mọi người vị trí, nhanh chóng thoăn qua. Về phần thái hành bang hai tên chính chặn lại ở trên đường địa nguyên cảnh chân nhân, Lúc này, bọn họ còn tại vô cùng kinh ngạc Phương tiên Nam biến hóa đây. Khi Phương trưởng lão mang theo hàng Nghiễm Nguyệt cùng một chỗ, vượt qua hai người kia thời điểm, bọn họ mới có phản ứng giống nhau, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cơ hồ là trong nháy mắt sau, Phương trưởng lão mang theo hàng Nghiễm Nguyệt, liền đã đi tới Thái Hành Bang đại đội ngũ trước mặt. Phương trưởng lão hoàn toàn không có tâm sự cùng lưu thủ tên kia địa nguyên cảnh chân nhân giao thủ, hơi dừng lại một chút, tìm cái thích hợp phương hướng, lần nữa trong nháy mắt liền vượt qua Thái Hành Bang mọi người chặn lại, hướng về bọn họ phương hướng sau lưng, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng chạy trốn. Thẳng đến hai người, một hơi chạy ra năm, 6 giặm sau, Phương trưởng lão lúc này mới thở hổn hển, ngừng lại. Người không sao chứ?" Nhìn Hàn Nghiễm Nguyệt cả người khí tức, hơi có chút bất ổn bộ dáng, Phương trưởng lão một bên hỏi thăm, một bên quay đầu lại chú ý tới Phương Thiên Nam vị trí. Rất xa, còn có thể nhìn thấy, Phương Thiên Nam phía sau trùng sáng, chỗ tản mát ra ánh sáng mạnh liễm mang. Phản vật là cái kia một vùng, toàn bộ là bầu trời bao la, đều đặc biệt ánh sáng đồng dạng. "Không có chuyện gì." Hàn Nghiễm Nguyệt vỗ vỗ chính mình ngực, tựa hồ là còn có mấy phần nghĩ mà sợ đựng dáng, nói ra, "Phương trưởng lão, vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết." Mặc dù là có Phương trưởng lão ở mặt trước đâm cho vào, Nhưng mà, đối mặt với địa nguyên cảnh chân nhân uy áp, sau đó lại muốn vượt qua thái hành bang đông đảo người tu luyện trở lại, Hàn Nghiễm Nguyệt chịu đến ngăn cản ngược lại là không nhiều, nhưng là, chịu đến kinh hãi, đối với nàng như vậy hóa kình cảnh, cảnh võ giả mà nói, xác thực là có chút ngoài tưởng tượng. Trước đó thời điểm, Hàng Nghiễm Nguyệt có thể chưa hề nghĩ tới, cứ như vậy, đột phá ba bên tông môn thế lực bao vây. Bất quá, tựa hồn là mới nghĩ tới, lúc này, chỉ có hai người đồng dạng, Hàng Nghiễm Nguyệt vội và hướng về phía Phương trưởng lão, hỏi thăm, "Hai chúng ta là lao ra ngoài, nhưng là Phương Thiên năm nay?" Hãn. Phương trưởng lão có chút cười khổ, nói ra Ta hiện tại ngược lại là không lo lắng hắn, trái lại là có chút ngạc nhiên, kế tiếp, những cái kêu ba đại tông muôn người, lại sẽ có như thế nào biểu hiện đây. Nói xong, phương trưởng lao ánh mắt, liền không còn quan tâm Hàng Nghĩa Nguyệt, phản phất là muốn vượt qua khoảng cách 5, 6 giảm, nhìn thấy bên kia cảnh tượng đồng dạng. nhất tiện, Hàng Nghĩa Nguyệt cũng là do dự, sau đó, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng phương thiên nam vị trí. Ở nơi đó, phương thiên nam sau lưng trùng sáng, tựa hồ là ngày càng chói mắt. Mặc dù là có năm, 6 dặm khoảng cách khoảng cách, Hàn Nghĩa Nguyệt như cũng có thể cảm nhận được, từ trùng sáng bên trên, chỗ tản mát ra năng lượng, là cỡ nào khiến nỗi lòng người dâng trào. Phương Thiên Nam đối với Phương Trưởng lão cùng Hàn Nghĩa Nguyệt ly khai, cũng không phải không có phát hiện, nhưng là, trước mắt chính hắn, vẫn không có biện pháp tự chủ đi làm ra phản ứng chỗ nào. Thân thể quyền chủ đạo, như cũng bị đột nhiên nô ra yêu thú năng lượng khống chế. Liền ở trên trời cũng vì đó tối xâm lại, không khí chung quanh bên trong tất cả dương thuộc tính linh khí gợn sóng, thậm chí còn là thái dương trô tản mắt ra quang mang năng lượng, đều bị hấp thu vào đến thân thể của hắn sau, Phương Nam cũng cảm giác được, thân thể của chính mình Hoàn toàn không chịu nổi cái này, cổ năng lượng mạnh mẽ rồi. May mà chính là, những thứ này điên cùng tràn vào năng lượng, cũng không phải hướng về phía Phương Tiên Nam thân thể mà đến. Xét thực nói, những năng lượng này, thế nào vừa tiến vào đến Phương Tiên Nam thân thể sau, liền toàn bộ chui vào đến Phương Tiên Nam trung đan điền bên trong. Dù vậy, Phương Tiên Nam như cũ có thể cảm nhận được, theo những năng lượng này tràn vào, thân thể đang từ từ lành chướng, lành chướng. Mà trung đan điền bên trong, lúc này, Phương Tiên Nam lại chỉ có thể là cảm nhận được một mảnh mơ hồ. Bất kể là giới bài, vẫn là vây quanh giới bài loành quanh yếu tố năng lượng, đều phảng phất là bị cách lớp lớp mù đồng đặc. Để cho Phương Tiên Nam xem không rõ ràng. Phương Tiên Nam có thể biết, những thứ này sương mù xuất hiện chính là năng lượng và sóng. Chỉ là, những năng lượng này giống như là đang bị cái cố này gọn sóng yêu thú năng lượng hấp thu lấy dung hợp đồng dạng, tốc độ nhanh vô cùng, như vậy, sinh ra một ít năng lượng phun trào quá mức kịch liệt, mà tán giật ra tới khí tức, cũng đủ để che lại Phương Tiên Nam đối với trung đan điền nhận biết rồi. Khi yêu thú năng lượng hấp thu đến có đủ nhiều năng lượng, ngoại giới tất cả dần dần trở nên bất động sau, đột nhiên, Phương Tiên Nam cảm giác được, chính mình trung đan điền phảng phất là hoành một tiếng, nổ tung ra đồng đẳng dạng, có độ vật gì đó Tại mơ hồ đột phá đi ra. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được, ban đầu cái cỗ này mạnh mẽ yêu thú năng lượng, đột phá thân thể của chính mình trói buộc, trực tiếp ở sau lưng của chính mình xông ra. Phương Thiên Nam không nhìn thấy, sau lưng mình nô ra đồ đạc, đến tột cùng là cái gì? Là yêu thú? Vẫn là chỉ là một đoàn năng lượng. Nhưng là, không thể phủ nhận là, Phương Thiên Nam chỗ đã thấy cảnh tượng, nhìn đến tất cả người tu luyện trong ánh mắt chỗ toát ra tới vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc biểu hiện, Phương Thiên Nam trong nội tâm, nhiên, liền bốc lên ra một cỗ hưng phấn tới. Mà theo thời gian trôi qua, cái cỗ này để cho Phương Thiên Nam quen thuộc vừa xa lạ. Cường đại đến ngay cả chính hắn cũng không có thể không chế yếu tố năng lượng, cơ hội toàn bộ thoát ly thân thể của hắn sau, Phương Thiên Nam cuối cùng là cảm giác được, mình có thể chỉ huy thân thể, tiến hành xoay người, đi lại rồi. Hơi thay đổi mình một chút đầu, liếc nhìn phía sau cảnh tượng. Đây là? Phương Thiên Nam suy nghĩ, có chốc lát chần chờ, cũng có chốc lát mê hoặc, cùng với bừng tình cảm giác. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Tiên Nam trong đầu, đồng nhiên liền xuất hiện chính mình tham dự vào tông môn bí mật nhiệm vụ, tại phòng luyện công màn nước bên trong, đã trải qua từ hóa kình cảnh, cảnh đột phá đến nhân nguyên cảnh quá trình sau, cuối cùng thời khắc, màn nước lần nữa biến động, chỗ nhìn nhìn đến quái dị cảnh tượng. Lúc đó màn nước bên trong tiểu nhân, phía sau chỗ xuất hiện một mảnh kia trùng sáng, cùng lúc này Phương Thiên Nam phía sau cảnh tượng là như vậy tương tự. Phương Thiên Nam khỏe miệng, dần dần liền toát ra vẻ mỉm cười tới. Thôi sợ nhúc nhích một chút, phía sau mình đoàn kia có mang, toàn bộ trong thiên địa, tựa hồ theo cái này một trùng sáng mang bị xúc động, trong nháy mắt liền hoàng hốt một cái. Mà cảm thụ từ trùng sáng bên trên chỗ chuyển tới cường hãn năng lượng, Phương Thiên Nam lúc này tựu có một ít hiểu được, tại sao Phương trưởng lão sẽ mang theo Hàn Nguyệt, trước một bước nhanh chóng rời đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 155, che khuất bầu trời. Giao Long, tên như ý nghĩa, cũng không là đúng nghĩa Long. Nó khoảng cách chân Thần Long, bất kể là tại về mặt thực lực, vẫn là ở phía bên trên, còn tồn tại khoảng cách nhất định, nhưng là không thể phủ nhận là Giao Long mạnh mẽ, so với địa nguyên cảnh chân nhân mà nói, chút nào đều không kém, thậm chí, một khi để cho Giao Long phát huy ra của nó toàn thịnh thực lực, cho dù là thiên nguyên cảnh thực người đến, cũng chưa chắc có thể chống lại của nó sắc bén phong mang. Ở đây tất cả đối với Giao Long có chỗ nhận thức người, đều không rõ ràng, Phương Thiên Nam phía sau nhô ra pháp tướng, đến cùng có phải không có Giao Long thời kỳ toàn thị uy lực, nhưng là, chỉ là từ nơi này đoàn ánh sáng chỗ tán giật ra tới năng lượng đến xem, chăm chú đi đến đối xử, toàn lực ứng phó đi đến đối xử, mới là chính xác. Mà đang ở thái hành ba người trưởng lão kia, hô lên Giao Long dành từ này thời điểm, gần nhất Phương Thiên Nam 6 tên địa nguyên cảnh chuyên nhân, bất kể là biết Giao Long, vẫn là không biết, toàn bộ đều giữ lực mà chờ. Hay là, mấy người này, tại thực lực tu vi bên trên đều thuộc về địa nguyên cảnh chân nhân, tại kiến thức bên trên, nhưng không thấy được liền có thể biết tất cả mọi chuyện. Chính như Thanh Vân tông phương trưởng lão, có thể nhìn thấy Phương Tiên Nam phía sau phát tướng, vừa ló đầu ra tới sau, liền quả quyết lựa chọn rút đi, mà những người này như cũng sẽ ở tại chỗ chờ đợi quan sát. Nhưng là, có đồng bạn nhắc nhở, đặc biệt là tiếng la sông, tràn đầy cảm giác nguy hiểm, những thứ này có thể xúc động những thứ này địa nguyên cảnh thực nội tâm của người đấy. Phải biết, mở miệng nhắc nhở bọn hắn người, đồng dạng là có địa nguyên cảnh tu vi. Không biết sao, đối với Phương Tiên Nam phía sau đột nhiên ẩn hiện đi ra phát tướng, Giao Long tới nói, như vậy giữ lực mà chờ, tựa hồ là hơi trễ. Ba cái móng vuốt đối mặt với 6 người. Giao Long xác thực là cao ngạo, nhưng là cũng không phải tiêu ngạo. Làm cái này ba cái móng vuốt vừa đột xuất tới, hơn nữa, nhanh chóng nhằm phía ở đây 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân thời điểm, tất cả thấy cảnh này người tu luyện, trong nội tâm không kiểm hãm được đều sẽ lộ ra một cô hoang đường cảm giác. Từng có lúc, đối với người tu luyện mà nói, địa nguyên cảnh chân nhân là một loại thân phận và địa vị tượng trưng, cũng là mỗi một cái tông môn thế lực kiêu ngạo, càng là mỗi một gã người tu luyện tại con đường tu luyện bên trên mục tiêu của sống. Nhưng là, vào lúc này Vậy mà xuất hiện ba cái móng vuốt, trực tiếp liền xông về 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân. Loại này quá dị cảnh tượng, thật ra khiến tất cả vây xem đám người tu luyện, khít vào một hơi đồng thời, tựa hồn là đang xem chuyện bất khả tư nghị gì phát sinh đồng dạng. Mà càng để cho những người tu luyện này nhỏm, cảm giác được chính mình dường như xa vào đến trong động giống nhau chính là, cái này ba cái móng vuốt, sắc sắc thật thật, là muốn bằng vào một trào lực lượng, liền hoàn toàn tan dã sáu tiên địa nguyên cảnh chân nhân sức chiến đấu đấy. Tạm thời không để cập tới, móng đang đột phá khoảng cách thời điểm, bởi vì quá mức nhanh chóng, mà sinh ra trong nháy mắt tàn ảnh, khiến người ta cơ hồ là ở một cái ngây người sau liền chờ đến móng vuốt cùng địa nguyên cảnh chân nhân va chạm. Chỉ là ba cái móng vuốt, mỗi một chảo rưỡi, đột nhiên bộc phát ra khí thế, cũng đủ để cho tâm thần người dập dựng. Toàn bộ giữa bầu trời tầng mây, tựa hồ là theo dao long tản mát ra khí thế, cuồn cuộn ẩn trốn đi, mà giữa bầu trời ánh mặt trời, cũng trong nháy mắt, trốn vào đến một mảnh trong hư vô. Chỉ có dao long trên người, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt mang, chiếu sáng một phương này trong thiên địa. Bốn con bạo lộ ra móng đuốt, mỗi một con đều hàm chứa vô cùng năng lượng, ầm ầm ở giữa, liền chứng thực đến 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân trên người. Cái cảm giác này, giống như là một tên người khổng lồ Vung lên một lớn, trực tiếp gõ 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân đầu dạng. Khối độc lên năng lượng bên trên xung kích, để cho 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân vị trí, một mảnh ánh sáng tản ra. Hỗn loạn sóng năng lượng, phản phất là đã trải qua mạnh mẽ đối kháng, dùng này lại lần nữa tán giật ra tới năng lượng kia sáng, cho dù là tại ba bên tông môn trong đội ngũ người tu luyện, một cái trong lúc lơ đãng, cũng sẽ cảm giác được đau đầu vật phần. Chỉ có thể là hết sức đi tránh né. Trong lúc nhất thời, Nguyên bản yên Tinh vật phần, chợn sát người tu luyện, cũng sa vào đến vĩnh viễn trong hỗn loạn. sáng năng lượng để cho bọn họ mệt mỏi né tránh, mà quên mất lại đi quan tâm thừa nhận chính diện năng lượng đánh 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân tình huống. Về phần thái hành bang đội ngũ, bởi vì nhận lấy giao long đặc biệt chiếu cố, hỗn loạn sản sinh, càng thêm triệt để. Cho dù là giao long trên người, vẫn còn đang khoét tán ra tới ánh sáng năng lượng, cũng tránh không được. Tất cả người tu luyện trong lòng, tràn lan lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Đúng thế, Hàng Nghiễm Nguyệt tại bên ngoài năm, 6 dặm, chỗ đã thấy cảnh tượng, tuy rằng không phải phi thường cụ thể, rõ ràng, nhưng là giao long bay lên trong nháy mắt đó, Đưa tới che khuất bầu trời cảnh tượng, tầng mây nhanh chóng lui tán, ánh mặt trời kiếm chỗ trốn, để cho đứng ở đằng xa Hàn Nghiễm Nguyệt, càng thêm trực quan hiểu rõ, cái kia một phương bị giao long uy thế bao phủ bên trong tiểu thiên địa, chính đang phát sinh như thế nào chiến huống kịch liệt. Hàn Nghiễm Nguyệt cảm giác, chính mình mở ra khoé miệng, đều có chút không khép được. Đây là, đây là thiên nguyên cảnh chân nhân, cũng không có cách nào làm được dị tự sao? Phương trưởng lão trên mặt biểu hiện, cũng là vạn phần kích động. Phương trưởng lão, ngài là nói, liền chủ tới, cũng không ngăn cản được cảnh tượng như vậy sao? Hàn Nghiễm vậy, quay đầu lại nhìn trưởng lão, hỏi, đây chẳng phải là nói, thiên nam một người liền có thể từ trong vòng vây đi ra. Hơn nữa, Hàng Nghiễm ngước ánh mắt, hơi lóe lên một cái, hơn nữa, Thiên Nam lúc này thực lực sẽ trở nên mạnh như vậy. Đây không phải hắn chân thực thực lực. Phương trưởng lão tựa hồn là tại lúc đầu sau khi kinh ngạc, tâm trạng bên trong không ngừng suy tính pháp tướng ý nghĩa, cái này mới chậm rãi khôi phục tâm thái của chính mình, giải thích nói ra, pháp tướng ngay đầu tiên hình thành thời điểm, sẽ rút lấy không gian xung quanh bên trong tất cả năng lượng, mà những năng lượng này, nhất định phải tại pháp tướng hình thành sau trong thời gian ngắn, hoàn toàn tiêu hao hết, bằng không thì, cho dù là pháp tướng, cũng sẽ có tán loạn nguy hiểm. Ta nghĩ đã có chút đã minh mạch. Hàng Nghĩa Nguyệt ngay vậy, nháy mắt, bỗng nhiên gật gật đầu, nói ra, phải hay không, tạo thành hiện tại hiện tượng, theo Thiên Nam trước đó bỗng nhiên hấp thu chúng quanh năng lượng có quan hệ. Mà Thiên Nam lúc trước hấp thu năng lượng càng nhiều, pháp tướng tạo thành lực phá hoại lại càng mạnh mẽ. Đại thể bên trên, chính là này sao nguyên nhân đi. Phương trưởng lao hơi gật đầu. Nếu không, hắn cũng sẽ không quả quyết trọn rời đi rồi. Chính là bởi vì, cảm giác được trước đó Phương Thiên Nam tại hình thành pháp tướng thời điểm, đưa tới động tính quá mức mạnh mẽ, Phương trưởng lão mới thể mạo hiểm trọn rời đi. Nghĩ tới đây, Phương trưởng lão còn theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn thành Vân Tông Tông môn vị trí, trong ánh mắt hơi có mấy phần mong ngợi, cũng có mấy phần lo lắng. Hắn không có nói cho hàng Nghĩa Nguyệt chính là, Phương Thiên Nam hình thành pháp tướng, công kích cường độ đã vượt quá dự liệu của hắn. Đối với không biết pháp tướng người đến nói, hay là, cái này là một chuyện tốt, chỉ ít, Phương Thiên Nam tại địa nguyên cảnh chân nhân công kích đến, có năng lực tự vệ. Nhưng là, tại Phương trưởng lão trong nội tâm, cũng là đang nhìn đến phía trước cái kia hoàn toàn mông lung sau, càng thêm lo lắng. Một khi, pháp tướng công kích, đem tất cả tích tụ dâng lên năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn triệt để tiêu xài hết sau, Phương Thiên Nam lại như thế nào kiên trì đây? Tại như thế năng lượng mạnh mẽ quanh bên giới, tạo thành tổn thương tử vong là khẳng định. Chỉ cần ba đại tông môn nhân viên chống đỡ qua đợt thứ nhất công kích, kế tiếp chính là này chút may mắn còn sống sót bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc người, tiến hành phản kích lúc chứ. Hồi đó, Phương Thiên Nam lại nên như thế nào đi đối mặt. Tại Phương trưởng lão xem ra, chín tên địa nguyên cảnh trưởng lão vây quét cũng không đáng sợ, bởi vì mục đích của những người này chính là bắt được Phương Thiên Nam, muốn từ Phương Thiên Nam trong miệng được biết tự thạch khôi lôi bí mật. Chỉ phải cái này mục tiêu bất biến, đối với Phương Thiên Nam tới nói, bất kể như thế nào chính là không có nguy hiểm tính mạng đấy. Đến lúc đó, bằng vào Phương Thiên Nam bản thân tầm quan trọng, cùng với Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn đến đây sau đó, hết thảy sự tỉnh, cũng còn có chu toàn chỗ trống. Sợ là sợ, Phương Thiên Nam pháp tướng tạo thành chém giết quá lớn, khó mà bị vẫn. Tương đối mà nói, Phương trưởng lão ngược lại là hy vọng Phương Thiên Nam pháp tướng, thực lực càng nhỏ, lại càng là an toàn. Giao Long tạo thành đợt công kích thứ nhất, chỗ phân tán đi ra năng lượng va chạm, dần dần biến mất. Dùng Phương Thiên Nam làm trung tâm, ba đại tông môn thế lực ngoại vi trong không gian cũng dần dần minh. Rơi vào trong mắt mọi người cảnh tượng cũng là dị thường không liệt. Khoảng cách Phương Thiên Nam gần nhất 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân, lúc này mỗi người đều là quần áo lam lũ, tiểu tóc tán loạn, dị thương tê thảm, còn có 2 tên địa nguyên cảnh chân nhân, thậm chí tại khỏe miệng còn lưu lại vết máu. 6 ánh mắt của người, thật chặt tập trung Phương Thiên Nam phía sau cái kia một đoàn ánh sáng, giao long, mà ở 6 người chung quanh, loạn thạch, y mảnh, nhất là chói mắt, chính là 3 cái cự đại hổ động, tiểu dường như là tại đây 3 cái địa phương, bị đột nhiên quét đi một ngọn núi lở dạng. 6 tên trưởng lão thì là đứng cô đơn ở hố bên cạnh. Một trận phong thổi tới, cơ hội liền có thể đem 6 người này hoàn toàn đẩy vào đến vũng hố trong động. Trái lại ba đại tông môn đội ngũ vị trí, vô lượng tông cùng Huyền Kiếm Minh cái này hai phương thế lực nhân viên, vẫn tính là tốt. Tuy rằng, bởi vì lúc trước tránh né tứ tán năng lượng tia sáng, đội ngũ đã không có mới bắt đầu chỉnh tề như vậy, nhưng là, tại nhân viên thương vong bên trên cũng không lớn. Có mấy tên tu vi liền hóa kình cảnh đều không có đến võ giả, đã hoàn toàn bị chấn động ngất đi, không biết sống chết. Cũng không có thiếu hóa kình cảnh, nhân nguyên cảnh người tu luyện, cánh tay, đi đứng bên trên, lưu lại từng đạo từng đạo thấy đỏ vết thương, vận khí không tốt, trực tiếp bị năng lượng tia sáng tập trung chô yếu, vì vậy mà tử vong, cũng không phải không có. Nhưng là, đại đa số người Tại đã trải qua lúc đầu hỏng loạn sau, nhưng đều như cũ đứng nghiêm đứng thẳng. Tại năng lượng kia sáng tứ tán cảnh tượng thối lui sau, bên cạnh có nhân viên bị thường, vẫn là có thể kịp thời đi cứu trợ. Chỉ có thái hành bang đội ngũ vị trí, thừa nhận giao long một chảo sau, cơ hội là đi tới hơn phân nửa thực lực, đặc biệt khiến người ta chói mắt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 156, khôi lỗi truy sát. Theo giao long pháp tướng đợt thứ nhất công kích sau khi kết thúc, tất cả tứ tán đi ra hỗn loạn năng lượng tia sáng, cũng đang từ từ tan biến tại trong hư không. Mà giữa bầu trời tầng mây bão sóng, tự hồ cũng tại dạng này bầu khốc khí, dần dần trở nên được bằng phẳng lên, chậm rãi khôi phục bình thường. Giữa chưa dưới ánh mặt trời, mơ hồ lại lại bắt đầu lại từ đầu tàn ra thuộc về nó ấm áp. Nhưng là, dùng Phương Thiên Nam làm trung tâm, toàn bộ tràn diện bầu không khí, cũng là an tĩnh dị thường cùng ấm lẫm. Tựa hồ là trước đó trong nháy mắt chiến đấu, liền rút lấy trong mọi người trong lòng ấm áp đồng dạng, còn giữ lại, chỉ có âm hàn. Giao Long nóng bước, biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu, vào lúc này, thể hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Ba trảo liên lãnh kháng 6 tiên địa nguyên cảnh chân nhân, khiến những này địa nguyên cảnh chân nhân mệt mỏi ứng phó, hơn nữa, cả hai năng lượng giao kích thời điểm, chỗ tán giật ra tới năng lượng tiên sáng, đều đã tạo thành nơi xa ba đại tông môn thế lực trong đội ngũ người tu luyện tổ thương. Như vậy, Giao Long mặt khác một trảo, nhưng là trực tiếp công kích thái hành bang đội ngũ, tạo thành nặng nề cảnh tượng, thì càng thêm làm người lạnh lẽo tâm rồi. Toàn bộ trong đội ngũ, đầu tiên phát hiện phương tiên nam pháp tướng, là Giao Long người trưởng kia, là ở đây mọi người bên trong, sớm nhất giữ lực mà chờ địa nguyên cảnh người này. Hán, chính là thái hành bang lưu thủ tại trong đội ngũ trưởng lão. Nhưng là, dù vậy, khi Giao Long một trảo, cơ hội là đột nhiên xuất hiện tại đội ngũ đỉnh đầu thời điểm, tên này địa nguyên cảnh chân nhân trong cơ thể chân nguyên, đột nhiên xuất hiện, không chút do dự liền tiến lên lên tiếp. Không phải người trưởng lão này, không biết Giao Long nguy lực, muốn dùng sức một người đối kháng. Thật sự là đứng ở trung quanh hắn đồng môn, quá yêu cầu sự chống cự của hắn rồi. Cho dù là lấy chứng chọi đá đồng dạng, người trưởng lão này công kích, vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan. Phô một tiếng. Thái hành bang người trưởng lão này, lúc này cũng cảm giác được Trời hồ có một đám lớn bóng tối, trong nháy mắt quét qua thân thể của chính mình đồng dạng, sau đó, hắn tất cả đang tại bộ phát ra chân nguyên, phản phất là gặp phải trở ngại gì đồng dạng, chân nguyên vận chuyển biến hóa chậm chạp, thẳng đến đỉnh trệ xuống. Ngay sau đó, cái này âm u khắp trốn cảm giác, hoàn toàn từ bên cạnh hắn, phân tán đi ra ngoài. Bất kể là đứng ở ở bên cạnh hắn tông môn chấp sự, đệ tử nội môn, vẫn là dọc theo đường đi tụ tập lại võ giả, đều ở đây một bóng ma bao phủ bên trong. Giống như là giao long móng nuốt, thế nào vừa nhìn đến, cũng không phải phi thường to lớn, nhưng là thật sự làm cái này một cái móng hoàn toàn linh kích xuống thời điểm mới có thể thiết thân cảm nhận được chỉ là một cái móc vớt cũng đủ để bao vây lấy Thái hành bằng trong đội ngũ tất cả mọi người không có người nào có thể may mắn thoát khỏi mà theo giao vứt rồng bóng tối hoàn toàn tiếp xúc được mặt đất sau phản phất là trong nháy mắt này tất cả năng lượng đều đã có hiểu ngầm đồng dạng. bất kể là giao vướt rồng bên trong gần chứa năng lượng vẫn còn quá phường hội người tu luyện bởi vì chống lại mà phát ra tới năng lượng đều trong cùng một lúc dẫn để nổ rồi Thái hành bang trong đội ngũ địa nguyên cảnh chân nhân lúc này cũng cảm giác được trong cơ thể chân nguyên tại đỉnh trễ trước đó tất cả công kích đi ra năng lượng đều đã có đáp lại giống như là ở bên thai của hắn hoặc như là ở trong hư không, hoàn toàn hiện ra tới. Toàn bộ trong thiên địa, chỉ ít đang bị bóng tối bao phủ thái hành ba mọi người vị trí không gian thu hẹp bên trong, xì xì xì thanh âm không ngừng vang lên. Tựa hồ là vùng không gian này đều bị cái này hai cô năng lượng va chạm, sẽ rách ra đồng dạng. Sau đó, tên này địa nguyên cảnh trưởng lão, đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình nhẹ đi, tất cả ngột ngạt ở trên người năng lượng, trong nháy mắt tan biến. Khi hắn như cũ đứng thẳng thân thể, nhìn bốn phía đồng thời, một cỗ chói mắt màu đỏ tươi, một loại gọi là đau thương cảm xúc, chậm rãi hiện lên ở trước mắt của hắn, trong nội tâm. A Thái hành bang trong đội ngũ địa nguyên cảnh trưởng lão, đồng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hướng về phía Phương Thiên Nam vị trí, hồ, Phương Thiên Nam, ta muốn giết ngươi." Tiếng vang quán triệt phía chân trời, chấn động mây xanh. Tất cả nghe được cái này, một tiếng gào thét ba bên tông môn người tu luyện, đều trong lúc giật mình cảm thấy, nội tâm của mình bên trong, tựa hồ có cái gì bắt đầu phá tan, lại dung hợp, lại phá tan, lại dung hợp. Thái hành bang người, thật sự là quá thê thảm rồi. Tất cả mọi người nguyên cảnh chân nhân cấp bậc trở xuống giả, không cần phải nói, toàn bộ nằm trên mặt đất, không biết là hôn mê, hay hoặc giả là tử vong. Nhưng là Kể cả nhân nguyên cảnh chân nhân ở bên trong, không có một cái trên người không mang theo đỏ tươi sắt thái đấy. Cho dù là nhân nguyên cảnh cấp bậc chân nhân, vào lúc này, nằm sấp ngã trên mặt đất cũng không phải số ít. Trên mặt đất, cái kia có thể thấy rõ ràng màu đỏ chính là thái hành bang đám người tu luyện, dùng máu tươi của mình, tưới nước đi ra đấy. Nếu như không phải thái hành bang tên này địa nguyên cảnh trưởng lão, đương nhiên gào thét, hay là, tại trong mắt của tất cả mọi người, lúc này thái hành bang đội ngũ, coi như hoàn toàn xong đời. Chỉ là giao long một cái móng công kích, liền đã tạo thành cái hiện tượng này, không riêng gì chấn nhiếp rồi thái hành bang người, cũng hoàn toàn rung động. Mây mắn còn sống sót tất cả vây xem người tu luyện nội tâm. Chỉ là, một trận thanh phong từ qua, Mơ Hổ Tung bay đi ra mùi máu tanh, nhưng nhắc nhở mỗi người, có đồng bạn ngã xuống, khi sinh. Trong nháy mắt tiếp theo, phản phất là máu tanh ngùi, nhắc nhở bọn họ chết lặng trái tim. Trong lúc nhất thời, không ít người tu luyện, đều con mắt đỏ thắm nhìn hướng ở giữa chiến trường Phương Thiên Nam. Vào lúc này, cái gì pháp tướng thực lực cường đại, vẫn là những người này trước tới nơi này mục đích cuối cùng, đều dần dần từ trong đầu bỏ chạy, còn xuống, chỉ có đỏ tươi cảnh tượng, chỉ có mùi máu tươi. Phương Thiên Nam thật dài nhả thở ra một hơi. Thẳng đến lúc này, Phương Thiên Nam mới cảm giác được, thân thể của chính mình mới là thuộc về hắn. Trước đó, bất kể là pháp tướng hình thành, vẫn là ngay sau đó công kích, Phương Thiên Nam mặc dù có chính mình rõ ràng ý thức, cũng rất khó khống chế pháp tướng hướng đi. Cho dù là Phương Thiên Nam sau lưng pháp tướng, xác thực là căn cứ Phương Thiên Nam ý thức bên trên chỉ thị, đi công kích tới gần cái kia 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân, cùng với thái hành bang đội ngũ, Phương Thiên Nam như cũ có thể cảm giác được, những năng lượng này tại vâng theo chỉ huy của hắn đồng thời, còn vâng theo yếu tố năng lượng bản năng. Dương mắt nhìn lại, giao long một đòn, tạo thành cảnh tượng, Phương Thiên Nam miệng, theo bản năng liền hét lên. Tựa hồ là trước đó Lệ Thiên Phong, Lý Huy, Vương Thành đáng người, ở phía sau sơn mạch bên trong, cái kia một cái sơn cốc bên trong đối với Phương Thiên Nam công kích, để cho Phương Thiên Nam rất dễ dàng tiếp nhận rồi người tu luyện thế giới tàn khốc đồng dạng. Lúc này Phương Thiên Nam nhìn cảnh tượng trước mắt, không có cảm giác được bất kỳ không khỏe. Hơn nữa, theo trung đan điền bên trong hai cố vây quanh giới bài chuyển động lấy yêu tố năng lượng, trong đó một cố. hoàn toàn dung nhập vào pháp tướng về sau, Phương Thiên Nam trong đầu ý thức cũng có chút nhận lấy này cô yêu tố ảnh hưởng. Mạnh được yếu thua. Bất kể là yếu tố trong thế giới hay là tu luyện người trong thế giới, đều phải muốn bưng theo một cái chuẩn tắc. Nếu như chuyển đổi một cái nhân vật, để cho Phương Thiên Nam bị những người ở trước mắt bắt lấy được mà nói. Một khi chính mình cảm chết, không bàn giao ra cự tịch khơi lỗi bí mật, như vậy, bọn họ liệu sẽ cũng nghiêm hình trả tấn, thậm chí dùng tử vong làm uy hiếp tới bức bách Phương Thiên Nam đây. Phương Thiên Nam cảm giác được, đang tu luyện người trong thế giới, không phải người thân, không là đồng môn, sẽ vô nhiều như vậy lý do có thể nói. Chính như La Viêm mấy người, có thể nhận ra được chân nguyên quả bộ phát ra năng lượng, liền không tiếc nguy hiểm truy kích Phương Thiên Nam cùng Hàn Nguyệt, tiến vào bên trong dãy núi. Chính như những người này ở đây tranh cướp chân nguyên quả thất bại sau, sẽ tù binh hàng nghĩa nguyệt tới uy hiếp Phương Thiên Nam, đổi lấy đàm phán thẻ đánh bạc, chính như Phương Thiên Nam cho gọi ra cự thạch khôi lỗi thắng được ưu thế sau, những người này lại qua trong dây lát rửa vào tông môn sức mạnh, tới vây quét Phương Thiên Nam đồng dạng. Tất cả tất cả, cuối cùng còn là cần dùng thực lực đến nói chuyện. Nếu như Phương Thiên Nam lúc này là thiên nguyên cảnh chân nhân, thậm chí là cấp bậc tông sư, cho dù là Phương Thiên Nam cho gọi ra cự thạch khôi lỗi, cho dù là Phương Thiên Nam đem chân nguyên quả nắm ở trên tay, nên ngang tiến lên, La Viêm đám người sẽ dám vớ ngấp thế sao? Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền trực tiếp như vậy hướng về phía tên kia gào thét đi ra thái hành bang trưởng lão đi đến. Mà ở Phương Thiên Nam phía sau, Giao Long thân thể cũng đang từ từ giãn ra, tự hồ là cũng không có trải qua trước đó chiến đấu liền mở đi, hơn nữa kèm theo Phương Thiên Nam cùng một chỗ, bắt đầu bay lên tại Phương Thiên Nam phía sau, tùy ảnh đi theo. Mọi người không nên kinh hoảng. Thái hành bang trong đội ngũ người trưởng lão kia, nhìn thấy Phương Thiên Nam bước chân sau, như cũng lớn tiếng hồ, tất cả tông môn đệ tử, mau sớm đỡ bị thương đồng bạn lùi về sau giúp Long cũng không đáng sợ, huống chi chỉ là dùng năng lượng ngưng tụ ra Giao Long thái chỉ cần chúng ta chống đỡ xuống đi, luôn có tiêu hao hết giao long năng lượng thời điểm. Mà theo người trưởng lão này gọi hàng, không ít trước kia trong ánh mắt, còn toát ra phẫn hận ba đại tông môn đệ tử, vào lúc này, đều là hung hăng trận mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút. Có lúc, không tự lượng sức cũng không đáng sợ, đó chẳng khác nào chịu chết, nhưng là, có thể đem cừu hận ẩn giấu đi, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, lại tiến hành một đòn chí mạng, mới là đáng sợ nhất đấy. Phương Thiên Nam từ nơi này chút nhanh chóng rút lui tông môn đệ tử bên trong, liền thấy ánh mắt như thế. Bọn hắn rút đi, chắc chắn sẽ không triệt để, chỉ là lui lại đến đối lập khoảng cách an toàn, sau đó lại làm thành một cái lớn hơn vòng đây, chậm đợi Phương Thiên Nam cùng trưởng lao ở giữa quyết đấu. Mà ở chàng chín tên địa nguyên cảnh trưởng lão, nhưng như cùng là thương lượng song đồng dạng, trong ánh mắt chật lại tại Phương Thiên Nam tất cả có thể đi tới, lùi về sau trên đường. Đối với những thứ này trưởng lao tới nói, Phương Thiên Nam kết cục tựa hồ là bị phán định đồng dạng. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được chín người này trong ánh mắt, đối xử chính mình, giống như là đối xử một tên đợi người chết. Bất quá, trước đó, tận lực bảo lưu tông môn thực lực để cho tất cả còn sống đệ tử mau sớm lui lại, mới là, là là tối trọng yếu nhất. Cho nên, chín tên trưởng lão, một bên chặn lại Phương Thiên Nam con đường. Một bên còn làm ra tương ứng đề, tận lực phòng ngừa Phương Thiên Nam tại vào lúc này, lại lần nữa vận dụng pháp tướng công kích, vượt qua bọn họ chín người, đối với tông môn đệ tử tiến hành không chút kiêng kỵ truy sát. Đã phạm qua một lần sai lầm, những thứ này người già đời trưởng lão, đương nhiên sẽ không tại cùng một nơi, té ngã hai lần. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng là ngưng thần nhìn những cái kia chính đang rút lui ba bên thế lực các đệ tử, một bên thật nhành từ trong lòng lấy ra cái gì, qua trong giây lát, đưa tay giơ lên, ba đạo hào quang màu trắng, trong nháy mắt thật cao vút lên. Cùng lúc đó, Giao long thân thể, nhiên bắt đầu bành trướng, đang hấp dẫn chín tên địa nguyên cảnh chân nhân đồng thời. Cũng đem cái kia ba đạo hào quang màu trắng hoàn toàn dung nhập vào dao long lừng lánh đi ra chùm sáng bên trong chưa xong còn tiếp nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn cơm tặng phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ địa ẩn cơ đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy một chương 157 đã định trước kết quả chính tên địa nguyên cảnh chân nhân trước tiênghi tới không phải giao năng lực công kích sẽ cường đại đến lúc nào chỉ tạiợt thứ nhất trong khi giao thủ Mỗi hai tên địa nguyên cảnh chân nhân liên hợp lại, vẫn có thể mạnh mẽ chống đỡ dưới giao long một cái móng vuốt lực công kích đấy. Vào lúc này, có 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân liên thủ cùng một chỗ, cho dù là giao long toàn lực ứng phó, dùng những thứ này địa nguyên cảnh thực tâm tính của người ta, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi. Nếu như nói, lần đầu tiên tiến công, vẫn là lẫn nhau thăm dò cùng đề phòng, như vậy, vào lúc này coi như là chất nứt chân giáo bắt đầu chém rất rồi. Bất quá, tại 9 tên địa nguyên cảnh thực nội tâm của người bên trong, có thể nghĩ tới, vẫn là giao long tại đột nhiên trướng trước đó, Phương Thiên Nam chỗ tiện tay dương đi ra ba đạo ánh sáng màu trắng. Tựa hồ là chỉ có đến vào lúc này, những thứ này địa nguyên cảnh chân nhân mới phảng phất là vừa hồi tưởng lên nhóm người mình, tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân? Không phải tìm Phương Thiên Nam đánh nhau, cũng không phải tới chứng kiến Phương Thiên Nam như thế nào thức tỉnh pháp tướng, càng không phải là dẫn tất cả tự tông môn đệ tử tới nơi này đưa mạng đấy. Nói trắng ra, những người này mặc dù có thể hưng sư động chúng tới nơi này, làm chỉ là muốn điều tra một cái Phương Thiên Nam trước đó dùng chân nguyên quả, sát thực nói, còn là hướng về phía Phương Thiên Nam có cự thạch khôi lỗi mà đến. Thông qua môn hạ đệ tử cung cấp tin tức, mỗi một trưởng lão trong nội tâm cũng không bình tĩnh. Ba đại tông môn thế lực có giữa lẫn nhau liên hệ, cũng có nhất định ngăn cách. Đối mặt với cự thạch khôi lỗi như vậy tin tức, mỗi một cái tông môn đều khát nhìn thế lực của mình có thể lựa hưởng. Chỉ là, khi Phương Thiên Nam hữu dụng cự thạch khôi lỗi chuyện này, bị ba cái tông môn trong thế lực đệ tử được biết sau, cái này cạnh tranh tình hình, coi như là hoàn toàn tạo thành. Mọi người bức bách tất cần phải đi chấp hành, liền lại như thế nào mau sớm đem Phương Thiên Nam nắm trong lòng bàn tay. Huống chi Phương Thiên Nam cũng không phải dường như tán tu giống nhau dẻo tấm, không có bất kỳ căn cơ có thể nói. Tại Phương Thiên Nam phía sau, còn đứng thẳng một cái thanh vân tông. Đồng dạng là đại tông môn một trong Bất kể là Huyền Kiếm Minh, Vô Lượng Tông, vẫn là cùng Thanh Vân Tông tiếp giáp Thái Hành Bang, đối với Thanh Vân Tông thực lực, dù sao cũng hơi hiểu rõ. Nếu như để cho Phương tiên Nam thuận lợi trở về trong tông môn, lại nghị muốn liên hợp tam tông sức mạnh, đi Thanh Vân Tông đòi hỏi một câu trả lời hợp lý, không quản có lý do bên trên phải hay không đứng vững được bước chân, tại kết quả bên trên, nhưng nhất định sẽ không thái quá để cho ba đại tông môn nhân mang ý. Đây mới là, tam tông thế lực đối với Phương Thiên Nam ở nửa đường bên trên, liền tiến hành tiêu trừ ý nghĩa vị trí. Nhưng là, khi Phương Thiên Nam phát tướng, bùng nổ ra đủ độ lực chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí là uy hiếp được ba đại tông môn phía trước tiêu trừ nhân viên an toàn thời điểm. Những thứ này dẫn đội trưởng lão, đột nhiên phát hiện, suy nghĩ của mình, cơ hội hoàn toàn bị Phương Thiên Nam thức tỉnh pháp tướng cho chủ đạo. Cho tới, bọn họ có chút quên, Phương Thiên Nam ngoại trừ pháp tướng bên ngoài, còn có cho gọi ra cự thạch khôi lỗi năng lực. Tại sao ba đại tông môn người sẽ đang hành động sắp xếp bên trên như vậy thống nhất? Mỗi một cái tông môn đội ngũ đều là ba tên trưởng lão dẫn đội, dưới cờ còn tồn tại không ít nhân nguyên cảnh tu luyện giả. Mỗi một gã cự thạch khôi lỗi sức chiến đấu đều là nhân nguyên cảnh phong trạng thái. Chỉ có trong tông môn trưởng lão mới dám nói tại đơn độc đối mặt với cự thạch khôi lỗi thời điểm, có cơ hội một lần bắt lại. Chỉ ít, tại Phương Thiên Nam chỉ có một, lại không thể xác định cuối cùng quy trúc dưới tình huống, Phương Thiên Nam có ba cái cự thạch khôi lỗi thì hoàn toàn đầy đủ ba đại tông môn thế lực. Tiến hành chia đều. Đối với những thứ này tông môn tới nói, cự thạch khôi lỗi bản thân cũng là một loại thu hoạch. Vậy cũng là ba đại tông môn tại vây quét trước đó, liền hình thành hiệu ngầm đi. Giao Long công kích, dường như chín tên địa nguyên cảnh chân nhân dự đoán như vậy, cũng không có vọt thẳng rút lui đoàn người mà đi, chỉ là lên trùng sáng năng lượng chỗ phạm vi bao phủ mà nói vẫn là hạn chế với phương thiên nam cùng 9 tên địa nguyên cảnh trưởng lão đó. Cái kia trong nháy mắt tán giật ra tới năng lượng cường độ, để cho mỗi một gã địa nguyên cảnh trưởng lão đều là trong lòng hơi trầm. Đặc biệt là nguyên bản đóng tại Thái Hành Bang trong đội ngũ tiên kia địa nguyên cảnh trưởng lão, một mực chờ mong lấy giao long sức mạnh sẽ theo lần đầu tiên va chạm, mà có chỗ yếu bớt, nhưng là, thẳng đến vào lúc này, hắn cũng là bỗng nhiên cảm thấy, như vậy kỳ vọng có chút rơi vào khoảng không. Tràn lan bạch quang, quang đuốt, từ giữa bầu trời, dùng bốn cái phương hướng các nhau, đồng loạt rơi xuống thời điểm, 9 tên trưởng lão hoàn toàn không thừa bao nhiêu sức mạnh, đi truy cứu Phương Thiên Nam ném đi tự thạch khối lỗi, đến tột cùng sẽ rơi xuống phương nào. Mỗi người đều phản phất lạ như thở dài đồng dạng, toàn lực vận chuyển trong cơ thể mình chân nguyên, dùng mà đối kháng. Nếu như ngay cả chính mình cũng mất mạng tại giao long công kích dưới, như vậy, như thế nào đi quan tâm môn hạ đệ tử sinh mệnh đây. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam xuyên thấu qua ánh sáng màu trắng bao phủ không gian, mơ hồ nhìn thấy, ba đạo ánh sáng yếu ớt, phá vòng vây mà ra, trực tiếp rơi xuống tại 9 địa nguyên nhân liên thủ phòng vòng tròn bên ngoài, khóe miệng ý cười, liền càng thêm khẽ miệng hơi đánh động một cái, nói thầm triệu hoán cự thạch khôi lỗi thần chú. Phương Thiên Nam cho dù là không cần đi xem, vào lúc này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, cự thạch khôi lỗi thức tỉnh, hơn nữa dùng nhanh chóng chạy trốn tư thế, hướng về phía những cái kia rút lui đoàn người mà đi. Ba tên cự thạch khôi lỗi, vừa lúc là ba phương hướng. Phương Thiên Nam mục tiêu cũng không phải truy sát tất cả tu luyện giả. Dùng cự thạch khôi lỗi thực lực mà nói, muốn đem tất cả đối với hắn tiến hành tiêu trừ tu luyện giả đều lưu lại, hiển nhiên là không thể nào đấy. Trừ phi, Phương Thiên Nam lúc này có thể một hơi cho gọi ra 15 tên cự thạch khôi lỗi, mới có cơ hội liệu một phen. Cho nên Phương Thiên Nam mục tiêu, chỉ là hướng về phía kia mấy cái người quen biết mà thôi. Vương Thành, Lý Huy, La Viêm, mấy người các người, nếu có can đảm trở về gây phiền phức, như vậy, liền một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tạm thời không đề cập tới Phương Thiên Nam bên này, dựa vào giao long pháp tướng ý lực, cùng chín tiên địa nguyên cảnh chân nhân đối kháng, như cũng không rơi vào hạ phòng. Song Phương đánh cho là hôn thiên ám địa, rơi vào tại một mảnh ánh sáng màu trắng bên trong, hơn nữa, năng lượng phân tán, như cũng phá hư tất cả xung quanh. Bất kể là mặt đất, vẫn là trong không khí bầu không khí, thậm chí còn là vòng vây bên ngoài một vài chỗ, đều hố to hố nhỏ. Phạm Vật Lạc đang tại trải qua một trạng thái nạn. Ba tên tự thạch khôi lỗi hiện lộ ra sau, trước tiên liền phân công nhau hành động. Không biết là trùng hợp vẫn là Phương Thiên Nam cố ý, đuổi giết Vương Thành vị trí thái hành bang thế lực đội ngũ, chính là lúc trước truy sát Lệ Thiên Phong tên kia cầm trong tay tấm khiên, hai tay kiếm tự thạch khôi lỗi, mà hướng về Lý Uy vị trí huấn kiếm minh thế lực đội ngũ mà đi, thì là ban đầu rồi cùng Lý Uy có qua giao thủ kinh nghiệm cự phụ khôi lỗi. Còn đưa xuống, một mực không qua tay, tay cầm trường cự thạch khôi lỗi, thì là thật nhanh hướng về La Viêm đám người vị trí vô lượng xuất phát. So ra, Vương Thành vị trí thái hành bang đội ngũ là trước hết bị cự thạch khôi lỗi cho đuổi theo đấy. Cũng không phải nói, tên này cầm trong tay tấm khiên cùng hai tay kiếm cự thạch khôi lỗi, tại tất cả khôi lỗi bên trong thực lực cao nhất, tốc độ nhanh nhất, nhất. Hoàn toàn khác biệt, tại về mặt thực lực, tạm thời khó nói, nhưng là, tại phương diện tốc độ, tuyệt đối là Phương Thiên Nam đã triệu hoán đi ra ba tên cự thạch khôi lỗi bên trong chậm nhất đấy. Chỉ là bởi vì Vương Thành sở thuộc thái hành bang đội ngũ, trước đó thời điểm, nhận lấy giao long đặc biệt đối xử, đưa đến chỉnh thể thực lực yếu nhất, bên người người bệnh cũng là nhiều nhất. Ngay đây, tại cự thạch khôi lỗi cao hai tay kiếm, một bên cầm trong tay tấm khiên, truy kích đi lên thời điểm, Thái hành bang đám người tu luyện, lúc này liền gợi ra ra lại một trận hỗn loạn. Có rất nhiều dắt dịu lấy bên người người bệnh, tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn, mà có, cũng là bỗng nhiên bỏ lại đồng bạn bên cạnh, một người, hết sức hướng về phía trước bỏ chạy. Đương nhiên, cũng có mấy tên thực lực tại nhân nguyên cảnh hậu kỳ chân nhân, liếc nhìn đồng bạn bên cạnh hành động, bỗng nhiên thở ra một hơi, quay người, hướng về cự thạch khôi lỗi nên chiến mà tới. Mỗi người nhân tính đề hèn, tại cự thạch khôi lỗi sự truy kích, phản là bị vô hạn phóng to đồng dạng. Thái hành bang lui lại đổi ngũ, gần giống như là một cái loại nhỏ tu luyện giả thế giới. Những người tu luyện này nhỏ Tuy rằng không có đúng chiến cự thạch khôi lỗi kinh nghiệm, nhưng là chỉ là dựa vào vương thành cung cấp tin tức, thực lực hạ thấp, đủ để sản sinh đối với cự thạch khôi lỗi sợ hãi. Huống chi, phương thiên nam phía sau pháp tướng uy lực, chốc lát trước còn tại rung động những võ giả này nội tâm. Nếu như là trước đó, ai nói cho bọn họ biết, có nhân nguyên cảnh cấp bậc chân nhân, có thể ngăn cản dưới 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân liên thủ công kích, nói không chừng, những võ giả này còn có thể khịt mũi coi thường, cười nhạo đối phương đầu góc phải hay không hư mất. Nhưng là, hiện tại thế nào? Giao Long uy nghiêm, cơ hồ không có thể xâm phạm. Giao Long móng tứ tán công khủng bố hình tượng, tương hội tại nội tâm của bọn hắn bên trong, ngưng lại rất dài rất dài thời gian, thậm chí, Phương Thiên Nam danh tự này đều sẽ trở thành những người này sau này tu luyện trong tiếp sống khắc ngục, một mực kèm theo cuộc đời của bọn hắn. Tất cả cùng Phương Thiên Nam tương quan sự vật, tựa hồ cũng là trong nháy mắt này, tràn đầy ma lực, khiến người ta sợ hãi, làm người lạnh leo tâm gan. Vào lúc này, không cần nói là nhấc lên vũ khí trong tay, tiến hành chiến đấu, có thể dắt giữ lấy đồng bạn, trước sau như một hướng về phía trước thoát thân, coi như là tâm lý tố chất không sai đấy. Vương Thành quay đầu lại nhìn thấy, có mấy tên đệ tử nội môn, vào lúc này lựa chọn quay người chiến đấu. Đầu tiên là chừng lớn con mắt của chính mình, sau đó, trong đầu hiện ra lúc trước tại sơn mạch bên trong thung lũng kia, là Viêm mấy người, liên thủ chống lại cự phù thạch nhân khôi lỗi cảnh tượng, do dự vùng vây chốc lát, cuối cùng cũng vẫn là dừng lại trốn chạy bước chân, xoay người, hướng về truy kích tự thạch khôi lỗi, tiến lên liên tiếp. Thật muốn nói lên tới, tự thạch khôi lỗi thực lực tu vi, tại đại cảnh giới bên trên, là cùng bọn họ nằm ở cùng một cái trình độ tuyến, đều là nhân môn cảnh. Đơn giản là tại cảnh giới nhỏ bên trên, tự thạch khôi lỗi sẽ một chút có chút ưu thế. Nhưng là, bất kể là vương thành Vẫn là còn lại 3 tên nhân nguyên cảnh chân nhân lúc này trên mặt, đều có một loại gọi là bi tráng biểu lộ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M đi ẩn Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 158, Thiên nguyên cảnh. Trường lão, chúng ta muốn đi lên hỗ trợ sao? Khoảng cách chiến trường bên ngoài năm, 6 dặm hàn hướng về phía bên người phương trưởng lão, tràn đầy phấn khởi hỏi thăm. Bất kể nói thế nào, Phương Thiên Nam một cái nhân tạo thành chiến đấu cục diện, đủ khiến Hàn Nghiễm Nguyệt ánh mắt thoáng hiện ra hưng phấn thần thái rồi. Mà chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, cùng Phương Thiên Nam pháp tướng ở giữa chiến đấu, phi thường xuất ruột, có thể nói, vào lúc này, ba tên cự thạch khôi lôi chiến đấu, mới là để cho Hàng Nghiễm Nguyệt cảm giác được huyết dịch cả người đều đang sôi trào trọng điểm. Một khi Hàn Nghiễm Nguyệt cùng Phương trưởng lão đột nhiên gia nhập vào chiến đoàn bên trong, đặc biệt là Phương trưởng lão, làm duy nhất nắm giữ tự do năng lực công kích địa nguyên chân nhân, lúc này gia nhập, tuyệt đối là có thể xoay chuyển toàn bộ cuộc. Mà Phương trưởng lão cũng là con mắt không nháy một cái chú ý ba tên tự thạch khôi lỗi biểu hiện, phản phất đối với Hàng Nghiễm Nguyệt hỏi rõ, hoàn toàn không để ý đến đồng dạng. "Phương trưởng lão." Hàng Nghiễm Nguyệt nhỏ giọng, lại nhắc nhở một câu. "Ồ." Phương trưởng lão phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, "Tiểu tử này, thật đúng là quá làm loạn. Bất quá, hai chúng ta hẳn là cũng không cần gia nhập. Bằng không thì, thế cuộc thật có thể hoàn toàn không bị khống chế nữa à?" Nói xong, Phương trưởng lão lại lần nữa hướng về phía sau hai người, Thanh Vân Tông vị trí phương hướng, liếc mắt một cái. Trong ánh mắt có chỗ đợi, cũng có chỗ thoải mái. Phương ý của trưởng lão là Hàng Nghiễm Nguyệt tự hồ có hơi không quá lý giải lời của đối phương. Lúc này, Hàng Nghiễm Nguyệt có thể cảm nhận được, Phương Thiên Nam vận dụng pháp tướng đột nhiên bộc phát ra năng lực, kéo lại 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân. Mà Phương Thiên Nam ba tên cự thạch khôi lỗi, cũng phân biệt đủ kịp ba thế lực lớn rút lui đội ngũ. Tạm thời không nói đến, cự thạch khôi lỗi thực lực là nhân nguyên cảnh đỉnh phong cấp bậc này, bất kể là trước khí thế bên trên, vẫn là ở chân thực trong quá trình chiến đấu, còn thừa xuống ba thế lực lớn trong đội ngũ, liền hiếm thấy có thể có tu luyện giả tại đơn độc đấu bên trên, chiếm cứ thượng phong đấy. Bởi vì mỗi một cái thế lực bên trong địa nguyên cảnh chân nhân, đều không ở đây đội ngũ bên trong mà có thể làm chủ được. Như là nhân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực chấp sự, cũng có bị thương, có tâm thần nhận lấy chấn động. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều còn không phải Cự Thạch Khôi Lỗi có thể đuổi giết một đội ngũ tu lừa giả, hơn nữa biểu hiện lộ hết ra sự sắc bén nguyên nhân. Để cho Nhất Hàn Nghiễm Nguyệt cảm giác được hài lòng là, Phương Thiên Nam cũng không phải khiến Cự Thạch Khôi Lỗi đuổi giết mỗi một cái thế lực bên trong rút lui tất cả mọi người, mà là phi thường có tính nhắm vào, vẹn vẹn đối với trong đó mấy tên thành viên, đổi tận cùng không đông. Như thế, Cự Thạch Lỗi truy sát, tuy rằng rất có tính nhắm vào, nhưng là Đối với còn lại không có thụ đến cự thạch khôi lỗi truy sát uy hiếp tu luyện giả mà nói, cũng là một lần khó được thoát khỏi cự thạch khôi lỗi cơ hội. Những thế lực này trong đội ngũ, có nhân nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí còn là trạng thái đỉnh cao chân nhân, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, những thứ này tại về mặt thực lực đủ để đối với cự thạch khôi lỗi sản sinh uy hiệp người, cũng không thể rất tốt rất hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau. Mà nếu muốn nói, đối với mục đích là chấp hành cường độ, nhất là hoàn toàn, còn có ai có thể so sánh được với khôi lỗi. Hàng nghĩa tuyệt là phi thường tinh tưởng, những thứ này cự thạch khôi lỗi hoàn toàn sẽ dựa theo phương thiên nam giận rõ, tới tiến hành công kích. Đặc biệt là ở trong tay tấm khiên cùng cự phủ tên kia khối lỗi, tại đánh chết thái hành bang vương thành sau, đột nhiên liền cả người nổ tan ra một vệt mảnh liệt bạch quang, ngay sau đó, tựa hồ là thu được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, quay đầu lại hướng về phương thiên nam phương hướng đi đến. Đối với còn thừa xuống thái hành bang tu luyện giả, bất kể là bị thương, còn là trước kia cùng nó có qua đối kháng, đều không tiếp tục để ý. Trong lúc nhất thời, Vô Lượng Tông cùng Huyền Kiếm Minh trong đội ngũ, nhưng phàm không phải cự thạch khối lỗi truy sát mục tiêu tu luyện giả, tựa hồ là đều bị rút đi cuối cùng một tia tiếp tục kiên trì chiến đấu tinh lực Cứ như vậy vừa sử dụng cơ hội, cầm trong tay cự phủ khối Rất là quyết đoán dứt khoát, một luôi búa khảm ở lý uy trên người, thật là lớn phát ra a. Hàn Nghiễm Nguyệt nhỏ, không nhịn được kinh ngạc gọi một tiếng. Trước ngươi chẳng lẽ không biết những thứ này cự thạch khôi lỗi sức chiến đấu. Bên cạnh phương trưởng lão, ngay vậy, không khỏi quệt quệt khoe môi, nhìn Hàng Nghiễm Nguyệt kích động bộ dáng, nói ra, "Không nên à Trưởng lão. Hàng Nghiễm Nguyệt đầu tiên là giận ngâm một tiếng, mới giải thích nói ra, trước đó ở trong dãy núi, Thiên Nam tuy rằng triệu hoán ra cự thạch khôi lỗi, nhưng là, cũng không biết là bởi vì cần phải có một cái cự thạch khôi lỗi dùng để phòng ngự, còn là nguyên nhân gì, ngược lại chính là cảm giác những thứ này cự thạch khôi lỗi tại sức chiến đấu, không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Hả? Phương trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía Hàn Niệm Nguyệt. Lẽ nào Phương trưởng lão ngại không có nhìn ra sao? Hàn Niệm Nguyệt hỏi ngược một câu. Ha ha. Phương trưởng lão đông nhiên nở nụ cười, nói ra, người nhà đầu này, xem ra thật sự chính là e sợ cho không loạn a. Nói đến, dù Phương trưởng lão nhãn lực, lại như thế nào không nhìn ra, cự thạch khôi lỗi có thể có trước mắt biểu hiện, là mượn trên chiến trường đại thế đây. Có pháp tướng không gì sánh kịp vi lực làm nền, mới có đông đảo tu luyện giả đối mặt với cự thạch khôi lỗi thời điểm cũng lo lắng đột nhiên bạ phát, mà bó tay bó chân chứ. Ngược lại là cự thạch khôi lỗi sức chiến đấu đã bị Phương trưởng lão cho rõ ràng được biết. Đúng như là Phương Thiên Nam chỗ giải thích như vậy, xuất phát từ nhân nguyên cảnh đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa cự thạch khôi lỗi binh khí trong tay, nhưng cũng là huyền khí a. Nghĩ như thế, cho dù là Phương trưởng lão là cao quý địa nguyên cảnh chân nhân, trong ánh mắt cũng toát ra một vẻ hâm mộ sát thái. Mặc dù nói, chỉ có ba tên cự thạch khôi lỗi, vạn nhất những thứ này cự thạch khôi lỗi năng lực, hơi hơi hướng phía trước nhẹ tiến một bước đây. Ba tiên cầm trong tay huyền khí địa nguyên cảnh chân nhân thực lực, cho dù là địa nguyên cảnh sơ kỳ cấp bậc cũng đầy đủ để cho mọi người, tất cả thế lực, động tâm ngoại. Phương trưởng lão, lần này trở về tông môn sau, trong tông môn sẽ không phải hướng tiên nam yêu cầu cự thạch khôi lỗi chứ? Hàn Nghiễm Nguyệt nhìn Phương trưởng lão tỏa sáng ánh mắt, có chút thận trọng hỏi. Đặc biệt là tại Phương trưởng lão kiến thức cự thạch khôi lỗi thực lực sau, không thể kiềm được Hàn Nghiễm Nguyệt hỏi lên như vậy. Phương trưởng lão nghe vậy, cũng không có trước tiên hồi phục, mà là nhìn một chút Hàn Nghiễm lại liếc mắt nhìn Phương Tiên Nam vị trí, cứ như vậy nhìn, không nói lời nào. Hàn Nghiễm mặt, cũng là dần dần, hay còn đỏ lên. Được rồi. Nói thật cho ngươi biết, trong tông môn nhất định sẽ có ý nghi như thế. Phương trưởng lão trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói ra, "Bất quá, ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử kia bây giờ tạo thành cục diện, mặc dù là tông chủ đích thân tới xử lý, cũng sẽ có không ít phiền toái. Cũng không thể là của các ngươi gây ra rồi, trái lại để cho tông môn trả giá thật lớn, mà chính các ngươi nhưng chỉ lo thân mình chứ." "Trưởng lão, chúng ta..." Hàng Nghiễm Nguyệt không tránh được muốn cãi lại vài câu. Ta biết, Phương trưởng lão cũng là đã cắt đứt Hàn Nghiễm Nguyệt nói, nói ra, "Các ngươi khẳng định không phải hữu tâm đấy. Mà từ các ngươi gia nhập vào tông môn khai bắt đầu, tông môn chính là của các ngươi dựa vào. Điểm này cũng không gì đáng trách, nhưng là các ngươi mỗi một cái trưởng thành, tại đủ khả năng thời điểm, tông môn làm một ít cống hiến, lẽ nào cũng sẽ do dự? Hay là đủ khả năng bốn chữ này nhắc nhở Hàn Nghiễm Nguyệt để cho Hàn Nghiễm Nguyệt tâm tình. Bỗng nhiên biến hóa rộng rãi rất nhiều, ngửa đầu nhìn Phương trưởng lão hỏi thăm, ý của ngài là, cũng sẽ không đem thiên năng tự thạch khôi lỗi tu, thu, thu về tông môn tất cả. Ha, ha Phương trưởng lão nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi nhà, nghĩ gì thế? Tông môn khi nào biến hóa đạo như vậy? Bất quá, tại thích hợp dưới tình huống để cho Thiên Nam cung cấp một cái cự thạch khối lỗi, dùng cung cấp các trưởng lão nghiên cứu, bất kể là đối với tông môn tới nói, vẫn là đối với chính hắn mà nói, đều cũng có chỗ tốt. Đó là tự nhiên. Hàng Nghiễm Nguyệt phảng phất là lo lắng, hoàn toàn tiêu trừ đồng dạng, mau mau đáp một câu. Phương trưởng lão nhìn hàng Nghiễm Nguyệt bộ dáng, liền không nói nữa, còn mỉm cười khe khẽ lắc đầu, sau đó, lại phảng phất là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, hướng về phía Hàn Nghiễm Nguyệt, nhỏ giọng nói, "Nếu ngươi đối với chuyện này tích cực như vậy, trở về tông môn sau, liền từ ngươi tới cùng tiểu tử kia giải thích đi." "Ta?" Hàn Nghiễm Nguyệt hơi kinh ngạc đưa tay, chỉ chỉ chính mình. Lẽ nào có vấn đề gì? Phương trưởng lao sắc mặt hơi nghiêm túc. Ta thích hợp sao? Hàng nghĩa nguyệt trước tiên là có chút hoài nghi lầm bầm một câu, sau đó, cũng giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, sắc mặt hồng hào, nhỏ giọng nói, vậy cũng tốt, vậy ta liền thử một chút xem sao. Cái này là được rồi mà. Phương trưởng lao hài lòng gật gật đầu, bất quá, rất nhanh, phương trưởng lao sắc mặt, liền xuất hiện vẻ hoàng sợ. Theo bản năng, hắn lập tức ngừng đầu, hướng về phía chiến trường phương hướng, liên mắt nhìn. Phương tiên nam lúc này cảm giác, phi thường vui sướng chẳng chề. Mượn pháp tướng sức mạnh, có thể cùng 9 tên địa nguyên cảnh trưởng lao đỏ sức cùng một chỗ. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, hoàn toàn là trước đó chưa bao giờ từng nghị sự tình. Nhưng là, đã trải qua lúc đầu phẫn nộ cùng hưng phấn, Phương Thiên Nam cũng là dần dần nắm giữ trên chiến trường chủ động. Khi 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân, hoàn toàn vứt bỏ đối với môn hạ đệ tử thủ hộ, toàn tâm toàn lực đi đối mặt với Phương Thiên Nam thời điểm, Phương Thiên Nam trên người áp lực đột nhiên liền lớn lên. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng không lại đi hoàn toàn chủ động khống chế pháp tướng giao Long, tới đối với 9 tên trưởng lão toàn lực công kích, trái lại là dùng chống đỡ phương thức, không ngừng ngăn cản. 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân tiếp cận. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam bị vào giao long tốc độ, cùng với cường hãn lực công kích, mỗi khi có địa nguyên cảnh chân nhân, đột phá giao long chói buộc, ngược lại hướng về Phương Thiên Nam phương hướng tiến lên thời điểm, Phương Thiên Nam cho dù là hy sinh hết đối với còn lại chính là nguyên cảnh chân nhân khống chế, cũng sẽ thu thập pháp tướng thực lực, trước tiên tập trung toàn lực, đem cái này một tên tiếp cận địa nguyên cảnh chân nhân, cho lần nữa loại bỏ ra khoảng cách nhất. Định, cứ như vậy, 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân ứng đối, cố nhân sẽ thoải mái rất nhiều, nhưng là, bọn họ đồng dạng cũng là nắm Phương Thiên Nam không có cách nào. 9 người mục đích cũng không phải hoàn toàn chiến bại pháp tướng, mà là bắt Phương Thiên Nam. Phương Thiên Nam mục đích chính là cùng 9 người kéo dài chiến đấu tiếp. Nếu Phương trưởng lão đã mang theo hàng Nghiễm Nguyệt trước một bước rời đi, Phương Thiên Nam ngược lại không có bất kỳ lo lắng. Dẫu gì, Phương trưởng lão cũng sẽ thông báo cho đến tông môn người, phía trước cứu viện. Phương Thiên Nam cần phải làm, chính là kiên trì, kiên trì nữa. Huống chi, Phương Thiên Nam trước đó hiện lộ ra có 3 tên cự thạch khôi lỗi, nếu có thể đưa tới vô lượng tông, Huyền Kiến Minh, thái hành bang ba môn chú ý, chẳng lẽ nói, thanh người liền sẽ không để ý sao? Hơn nữa Phương Thiên Nam bỗng nhiên tức tỉnh pháp tướng, Tạm thời tới nói, mặc dù là phương thiên nam chính mình, đối với loại này năng lực đặc biệt, tuy rằng còn tại mau sớm quen thuộc, lý giải cùng nỗ lực trong lòng bàn tay, nhưng là, không thể phủ nhận là, năng lực như vậy, so với cự thạch khôi lỗi mà nói, hẳn là càng có thể có được tông môn lưu ý chứ. Cự thạch khôi lỗi sức chiến đấu, đơn giản là nhân nguyên cảnh đỉnh cấp đường. Tại thanh vân tông bên trong, đông đảo chấp sự, thậm chí còn là không ít đệ tử nội môn, đều sẽ có năng lực như vậy. Mà pháp tướng biểu hiện ra năng lực đây có thể chống lại 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân công kích, tạm thời không quản những thứ này, địa nguyên cảnh chân nhân tài nghệ thật sự, đến tuột cùng là xuất phát từ địa nguyên cảnh sơ kỳ, còn là hậu kỳ, nhưng là, cho dù là thiên nguyên cảnh chân nhân xuất hiện, lúc này Phương Thiên Nam cũng có lòng tin liệu mạng một phen. Đây chính là Phương Thiên Nam tại cảm giác được thân thể của chính mình, có thể dần dần khống chế lại pháp tướng năng lực sau, cụ bị tâm thái. Mà đang ở Phương Thiên Nam nghĩ như thế thời điểm, vô lượng tông đội ngũ rút lui phương hướng, đương nhiên truyền đến một trận mạnh mẽ uy áp, mặc dù là pháp tướng cùng 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân chiến đấu tạo thành khí tràng, tựa hồ cũng tại mơ hồ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 Bất kể là đang tại hợp lực chống cự Phương Thiên Nam chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, vẫn là ba đại tông môn thế lực công chính tại rút lui đoàn người, thậm chí là bên ngoài năm, sáu dạng Hàn Nghiễm Nguyệt cùng Phương trưởng lão, đều là không kiềm hãm được hướng về cái kia Phương Thiên Nam, nhìn lại. Phương trưởng lão, đây là? hàng Nghiễm Nguyên sắc mặt lo lắng hỏi. Loại này khiến người ta cơ hồ cảm giác được thực chất bên trong đều lạnh giá luận ngạt, thật sự là để cho hàng Nghiễm Nguyệt có chút bối rối cùng luống cuống. Phương trưởng lão không hề trả lời, mà là nhíu không có, lần thứ ba hướng về phía sau mình Vân tông phương hướng mắt nhìn, chỉ là, cái kia trên phương hướng, một trận yên tĩnh, ngoại trừ bầu trời trong trẻo bên ngoài. Không có biến hóa chút nào, mà Phương trưởng lão nhưng là có thể cảm giác được, vào lúc này, Phương tiên Nam vị trí trên chiến trường, nhưng lại như là cùng mây đen dày đặc giống nhau, để nén khiến người ta không tự tở. Trong nháy mắt tiếp theo, không cần Phương trưởng lão giải thích, Vô Lượng Tông đang tại rút lui trong đội ngũ, không tránh được đã có người hoan hô lên, là Thái thượng trưởng lão tới rồi. Thái thượng trưởng lão? Cái kia từng đợt tiếng hoan hô, dần dần phân tán đi ra, phản phất phá vỡ cái này một mảnh bầu không khí ngột ngạt. Nhất thời, Phương Thiên Nam liền tâm trạng hiểu rõ, nơi này chung là Vô Lượng Tông địa bàn. Nếu là Phương Thiên Nam tại cùng 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân quá trình chiến đấu bên trong, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, làm chủ nhân thân phận trong Vô Lượng Tông, vẫn chưa có người nào đứng ra lời nói, vậy cũng thật sự là không còn gì để nói. Giống như là có tu luyện giả tại Thanh Vân Tông thế lực trong vòng phạm vi quản hạt chiến đấu, gây ra động tĩnh, một khi vượt quá địa nguyên cảnh tầng thứ này, bất kể nói thế nào, Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn, tất phải đều sẽ xuất hiện. Thật nhanh hướng về ba tên khôi lỗi bên trong không có thu hồi hai gã khác, cho đòi kêu một tiếng, Phương Thiên Nam mới một lần nữa ánh mắt túc, hướng về Vô Lượng vị trí phương hướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vây phần cùng chín tên địa nguyên cảnh chân nhân ở giữa chiến đấu. tự hồ cũng bởi vì có cường đại hơn tu luyện giả đến, song phương rất có an ý ngừng lại. Thái hành bang Vương Thành đã chết đi một cách triệt để. Liên thi thể của hắn, vào lúc này cũng còn lưu ở trên chiến trường, không có ai thu thập. Mà Huyễn Kiếm Minh Lý Huy, cùng với một gã khác tham dự vào ở trong dãy núi vây quét phương thiên nam nhân nguyên cảnh chân nhân. Lúc này cũng là bị chết tại cự phủ khôi lôi bộ dưới. Trái lại là vô lượng tông bên này, bởi vì la viêm thực lực của bản thân, chính là nhân nguyên cảnh hộ kỳ tu vi, hơn nữa hắn tự chiến đến cùng tình cảnh Phân huy ra của nó định phong sức chiến đấu, để cho cầm trong tay trưởng mâu cự thạch khôi lỗi, chỉ là tìm tới cơ hội, qua ra tay bên trong trường mâu, đánh chết trừ La Viêm, lưu lại bằng bên ngoài tên kia vô lượng tông nhân nguyên cảnh chân nhân sau, toàn bộ tình cảnh liền giằng co xuống. Đến đây kết thúc, lúc trước tại sơn mạch bên trong thung lũng kia, vây quét Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt tám tên nhân nguyên cảnh chân nhân, ngoại trừ vô lượng tông La Viêm, lưu lại bằng. Cùng với Huyễn tử nội bên ngoài, còn lại năm người, toàn bộ tử vong. Mà những cái kia tham dự giả, Phương Thiên Nam cũng không có quá mức lưu ý. Nói ra, chính là Phương Thiên Nam muốn truy cứu Tạm thời cũng không có quá nhiều phương hướng. Vừa đến, Phương Thiên Nam không nhớ được nhiều người như vậy, thứ hai, vào lúc này Phương Thiên Nam cũng không có thực lực mạnh như vậy, cùng Tam tông thế lực tiến hành thanh toán. Hơn nữa, khi tiến vào nhân nguyên cảnh tầng thứ này sau, Phương Thiên Nam có thể tìm cái gì dạng lý do đi đối phó những thứ này hóa kình cảnh, thậm chí ngay cả hóa kình cảnh đều không có đạt tới võ giả đây. Nếu như tại sau này trên con đường tu luyện bị Phương Thiên Nam tình cờ gặp phải rồi. Hơn nữa nhận ra, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không buông tha, cũng không có buông tha lý do, nhưng là, thật muốn Phương Thiên Nam lợi thể so lập tức đi tìm những võ giả này phê tỏa. Phương Thiên Nam vẫn cảm thấy có chút không làm được. Đợi đến cự phù khôi lỗi cùng cầm trong tay trường mâu cự thạch khối lỗi, cũng nhắc nhở bị Phương Thiên Nam thuận lợi thu hồi sau, Phương Thiên Nam cả người hoàn toàn tháo xuống bao quần áo. Không quan sắp đến tên kia thiên nguyên cảnh chân nhân là như thế nào mạnh mẽ, lại là như thế nào đối xử hắn Phương Thiên Nam, không cho cự thạch khối lỗi rơi vào đến trong tay của đối phương, là bước đầu tiên. Mà bước thứ hai, liền muốn nhìn đối phương cụ thể thái độ, thậm chí là kế tiếp song phương chiến đấu kết quả. Giống như là cự thạch khối lỗi tại trở lại Phương Thiên Nam bên người trên đường, cũng có địa nguyên cảnh chân nhân muốn đưa tay cản, mà theo động tác của bọn họ Vừa làm được, Phương Thiên Nam sau lưng phát tướng, sẽ chuyển động theo, cái kia một đoàn như cũ tia sáng chói mắt, mơ hồ bao phủ thân thể của bọn họ. Hoặc là có kiêng kỵ, hoặc là bởi vì Thiên Nguyên cảnh chân nhân sắp đến, khiến những này địa nguyên cảnh chân nhân, theo bản năng liền dừng lại một chút. Phương Thiên Nam cảm thụ phía sau phát tướng, như cũ mênh mông sức mạnh, cứ như vậy đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sa xăm, trên mặt là không phù hợp tuổi tác hán, hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Nguyên cảnh chân nhân, sức chiến đấu như thế nào, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng. Tại trước hôm nay, Phương Thiên Nam cho dù là đối với địa nguyên cảnh chân nhân thực lực, đều không phải phi thường hiểu rõ thậm chí, liền nhân nguyên cảnh chân nhân, Phương Thiên Nam cũng miễn cưỡng chỉ có mấy lần có thể đếm được trên đầu ngón tay giao thủ kinh nghiệm. Nhưng là, cứ việc Phương Thiên Nam bằng vào pháp tướng ý lực, cùng chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, một mực giao chiến, còn duy trì song phương xuất ruột cục diện. Tại Phương Thiên Nam trong nội tâm, kỳ thực rất là rõ ràng, tại đây chín tên địa nguyên cảnh chân nhân bên trong, kỳ thực, cũng chính là chỉ có trong đó 3 tên, mới là địa nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí còn là hậu kỳ tồn tại, còn lại 6 tên địa nguyên cảnh chân nhân, cũng chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Giống như là trước kia lưu thủ tại Thái Hành Bang trong đội ngũ người trưởng lão kia, hắn thực lực cùng đồng hành ba tên trưởng lao bên trong, hiển nhiên là kẻ nhất. Pháp tướng Giao Long, lúc đầu đợt công kích thứ nhất bên trong, ba cái móng đuốt xông về sáu tên địa nguyên cảnh chân nhân, chính là bởi vì có ba tên cho dù là tại địa nguyên cảnh chân nhân bên trong, cũng khá là mạnh mẽ trưởng lao tồn tại, mới tạo thành hòa nhau cục diện. Trái lại là Giao Long một con khác móng đuốt, công kích thái hành bằng lưu thủ đội ngũ, tạo thành tình cảnh càng thêm khốc liệt một ít. Như thế, phương thiên nam đại khái cũng có thể suy ra, thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực sẽ là như thế nào mạnh mẽ, lại là như thế nào một cái phức diện. Nếu như là pháp tướng vừa mới xuất hiện một khắc đó, Phương Thiên Nam cũng không ý kỵ Thiên Nguyên cạnh chân nhân đến. Mà theo chiến đấu kéo dài, Phương Thiên Nam loáng thoáng cảm giác được, giao long thực lực đang không ngừng giảm xuống. Nói đơn giản một chút, chính là cấu thành pháp tướng cái kia một đoàn năng lượng ánh sáng, theo chiến đấu thời gian càng ngày càng dài lâu, năng lượng bên trên tiêu hao, hoàn toàn vượt qua Phương Thiên Nam bản thân đối với pháp tướng năng lượng bên trên cung cấp. Tuy rằng, điểm này thì vết, trên đại thể cùng thái hành bang tên kia lưu thủ trong đội ngũ trưởng Lao lúc đầu suy đoán có chút tương tự, Phương Nam cũng tại quá trình chiến đấu bên trong, thông qua đối với pháp tướng khống chế, lực phòng ngừa chín tên địa nguyên cảnh chân nhân phát hiện, nhưng là, Phương Nam biết Một khi thiên nguyên cảnh chân nhân đến, tên kia, sau lưng của hắn pháp tướng khuyết điểm này, đều sẽ lộ rõ, không chỗ độn hình. Bầu trời xa xa bên trong, nguyên bản theo giao long bay lên không mà ra, dần dần xua tan tầng mây, phản phất lại trong nháy mắt này, dần dần ngưng tụ. Vô lượng tông tán loạn đám người tu luyện, lúc này đã không chạy trốn nữa rồi. Sau lưng khôi lỗi truy sát đã tan biến, mà tại tiền phương của bọn hắn, tông môn thái thượng trưởng lão sắp đến. Mặc dù là thái hành bang, huyền kiếm minh hai phe lực bên trong thành viên, vào lúc này cũng đều là tại chỗ, nghỉ ngơi, chờ đợi. Những người tu luyện này trên mặt vẻ mặt, lần nữa biến hóa bình tĩnh lên. Vây phần, Phương Thiên Nam pháp tướng, cùng với cự thạch khôi lỗi mang cho hắn nhóm áp bức, có thể hay không lưu lại ám ảnh, cũng chỉ có chính bọn hắn trong nội tâm rõ ràng. Chỉ ít, vào đúng lúc này, sự tình phát triển xu thế, lần nữa trở về đến ba đại tông môn thế lực trong lòng bàn tay. Giống như là ba thế lực lớn liên thủ vây quét Phương Thiên Nam, vừa mở màn cái kia trong chốc lát. Tâm mắt mọi người, không là hướng về phía Thiên Nguyên cảnh chân nhân đến phương hướng, chính là tập trung nhìn về phía Phương Thiên Nam chô đứng yên vị trí. Mà vô lượng tông thái thượng trưởng lão, cũng không có để cho bất cứ người nào thất vọng. Tại bóng người của hắn còn chưa có xuất hiện thời điểm, trong thiên địa bầu không khí, đột nhiên liền lên một tiêu biến hóa. Một cái phong cách cổ xưa trùng lớn, từ phía chân trời rất xa bay tới, mỗi một gã ở đây tu luyện giả đều cảm giác không rõ lắm, con này trùng lớn tốc độ, nói nó rất nhanh, là vì cơ hội tại trong trước mắt, con này trùng lớn chỉ tại không ngừng lớn lên bên trong, cắt ra thần mây, đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người, mà nói nó rất chậm, thì là vì, trùng lớn từ thật nhỏ bóng dáng, chỉ có như vậy một cái màu vàng điểm, đến dần dần phóng to, trong quá trình từng hình ảnh, cơ hội đều rõ ràng ánh vào đến mỗi người náo hải. Đây là Vô Lượng Tông trấn phái Linh Khí Vô Lượng chung. có người phản phất là nhận ra con này chung lớn danh tự, không khỏi kích động cao giọng hô quát lên. Trong khoảnh khắc, vô lượng tông tất cả tu luyện người, trên người tản mát ra khí thế, đều là trong nháy mắt biến đổi một cái bộ dáng, bắt đầu cường thế. Kể cả đang tại Phương Thiên Nam vụ cận 3 tên vô lượng tông địa nguyên cảnh chân nhân. Ba người này, nhìn về phía vô lượng Trung ánh mắt, càng là tràn đầy cực nóng. Trái lại là Thái Anh Bang, Huyễn Kiếm Minh sáu tên địa nguyên cảnh chân nhân, nhìn vô lượng Trung hình thái, trong ánh ra tới sát thái, phức tạp quá nhiều. Có kinh ngạc, có hâm mộ, cũng có mơ ước. Phương Thiên Nam cũng là lần đầu tiên nghe nói trấn phái Linh Khí cái danh xưng này. Theo bản năng, Phương Thiên Nam trong đầu còn có tâm tình đi mơ mộng, nếu vô lượng tông đều có được thuộc về mình chấn phái Linh Khí, như vậy, Thanh Vân tông bên trong phải hay không cũng có như vậy chấn phái Linh Khí đây? Linh khí xưng hô khác biệt với Hư khí. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, đây cũng là thuộc về tông sư cảnh tu luyện giả, sử dụng binh khí đi. Cái kia tử trong hư không, đột nhiên tới công kích hình thái, hoàn toàn không cần rựa vào tu luyện giả hai tay đi thúc dục khí, để cho Phương Thiên Nam không tự chủ được liếc nhìn sau lưng mình phát tướng, giao long. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 160, tầm 1 tiếng. Đơn thuần dựa theo khống chế thủ pháp đến xem, Phương Thiên Nam pháp tướng phải cùng vô lượng tông trấn phái linh khí vô lượng tông là thuộc về cùng một cái loại hình. Cũng có thể thoát người sử dụng bản thân, tiến hành khoảng cách xa công kích. Phương Thiên Nam trước đó chính là bằng vào loại này tính hạt tụ mới khởi động pháp tướng cùng 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân chiến đấu cái lực lượng ngang nhau, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Nếu không, dùng Phương Thiên Nam chỉ là mới vào nhân nguyên cảnh thân thể, tại 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân toàn lực lầm dưới, đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Không nói giao long năng lượng, cùng 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân chân nguyên va chạm, chỗ buộc phát ra sóng xung kích, quét tán ra tới ảnh hưởng, chỉ là Phương Thiên Nam thân thể đi khống chế phía sau pháp tướng, cũng là tương đương lực. Phương Thiên Nam cảm thấy, chính mình đang khống chế pháp tướng tại điểm, càng nhiều hơn vẫn là vận dụng ý thức của mình. Hơn nữa Phương Thiên Nam còn có một cái mừng rỡ phát hiện, chính là khi hắn thử dùng Thượng Đan điền bên trong năng lực nhận biết, đi khống chế cùng thúc dục pháp tướng thời điểm, tất cả lan truyền ra ngoài ý đồ đều sẽ bị thực thi được càng rõ ràng hơn cùng triệt đề. Cũng đúng là có cái này phát hiện một điểm, Phương Thiên Nam đối với pháp tướng vận dụng, mới một điểm nhỏ quen thuộc. Theo chiến đấu kéo dài, Phương Thiên Nam thậm chí còn biểu hiện ra mấy phần thành thạo điêu luyện, ẩn dấu dưới xuống pháp tướng năng lượng, chính đang từ từ dấu hiệu tiêu tán. Mà theo vô lượng trùng đến, Phương Thiên Nam khuyết tán ra năng lực nhận biết, hoàn toàn không có nhận ra được chút nào linh giác sóng. Phương Thiên Nam suy đoán, mặc dù là vô lượng tông tên thái thượng trưởng lão Tại thực lực tu vi bên trên đã tới thiên nguyên cảnh, nhưng vẫn không có thức tỉnh linh giác. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam nguyên bản đẻ nén lo lắng, rốt cục tiêu tán không ít. Phương Thiên Nam không e ngại thực lực của đối phương tu vi mạnh mẽ hơn chính mình. Tại trước hôm nay, Phương Thiên Nam không ít gặp được so với mình càng đối thủ mạnh mẽ. Nhưng là, chỉ sợ Phương Thiên Nam cụ bị tất cả điều kiện, toàn bộ đều bị đối thủ chế trụ. Kể từ đó, Phương Thiên Nam cơ hội liền không có bất kỳ công kích chỗ để đột phá. Chỉ cần có địa phương so với đối phương mạnh, vận dụng thỏa đáng mà nói, Phương Thiên Nam cho dù là thua, cũng không trở thành quá thảm. Vô lượng trung ngoại hình Chính là một cái phong cách cổ xưa trùng lớn, phía trên cuốn vòng quanh rất nhiều hoa văn, toàn bộ trung màu sắc, hiện ra một vệ hoàng đồng sắc. Phương Thiên Nam lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, vẫn chỉ là phía chân trời một cái nho nhỏ điểm, đợi đến có thể thấy rõ ràng toàn bộ trung thời điểm, phả vào mặt hoàng sắc, mang theo khí thế mạnh mẽ, để cho Phương Thiên Nam hô hấp cũng không khỏi đến nỗi hơi ngừng lại. Mà vô lượng trung chỗ mục tiêu công kích, không thể nghi ngờ là Phương Thiên Nam phía sau phát tướng. Toàn bộ vô lượng trung gần giống như có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ đồng dạng, tại đến trên bầu trời của chiến trường chốc lát bên trong, còn đang không ngừng lớn lên, phản phất tại vô lượng trung che lớp dưới. Giữa bầu trời ánh mặt trời, hoàn toàn không có rơi xuống dưới không gian, mây trên trời tầng cũng đang không ngừng kiếm chỗ trốn. Phương Tiên Nam phía sau phát tướng, giao long hình thái năng lượng chủ sáng, tựa hồ là trước tiên cảm thấy huy nghiêm của mình, nhận lấy khiêu khích đồng dạng, cũng đang không ngừng kéo lên phía thế. Cùng lúc đó, giao long hình thái cũng càng ngày càng rõ ràng, giao long thân thể đã ở đi theo vô lượng chung mà không ngừng lớn lên. Một giao long, một trung, giống như là tại so với ai thân thể, càng thêm khổng lồ đồng dạng, song phương đều muốn muốn đem đối phương cho áp chế xuống. Giữa hai người lần thứ nhất giao phong, cũng vậy bắt đầu. Tại Phương Tiên Nam xem ra, Vô Lượng trùng lúc này hình thái là đem mình phía dưới ló miệng, đối diện Giao Long, mượt của nó từ đằng xa liền bay tới khí thế cùng tốc độ, giống như là muốn một hơi đem dao Long cho thu vào trong bụng của chính mình đồng dạng. Mà Giao Long dương nhanh múa đuốt, bay lên ở không trung, nhìn thẳng Vô Lượng trùng, không có toát ra chút nào sợ hãi. Song phương không ngừng phàn lên cao khí thế, không ngừng tiếp cận khoảng cách, để cho nguyên bản dại ra tại nguyên chỗ ba bên thế lực bên trong đám người tu luyện, không kiểm chế nổi nội tâm cảm giác nạt, bắt đầu lại lần nữa rút đi. Mà chín tên địa nguyên cảnh trưởng lão, vào lúc này cũng là tại chú ý giữa bầu trời so đấu đồng thời cẩn thận chưng chú ý phương thiên nam. Một khi phương thiên nam phát tướng, đang cùng vô lượng trùng so đấu bên trong, rơi xuống hạ phòng, rất khó bảo đảm, những người này thì sẽ không liều mạng đi tranh đoạt phương thiên nam quyền khống chế thân thể. Tại yêu cầu 9 người liên hợp mới có thể chống lại ở pháp tướng uy lực thời điểm, cái này 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân, tự nhiên không có lựa chọn nào khác, nương tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là, khi vô lượng trùng đến, hấp dẫn pháp tướng lực công kích sau, cái này 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân, không tránh được sẽ động một chút kế vạn. Nguyên bản là thuộc về vô lượng tông ba tên lao, tạm thời không nói đến, còn lại hai cái tông môn trưởng lão, trong nội tông nhưng cũng là tại cơ nhắc, như thế nào mới có thể tại dạng này trong lúc rằng có, tông môn của mình đạt được có đủ nhiều chỗ tốt. Dù sao, Vô Lượng Tông Thái Thượng trưởng lão sẽ ngay sau đó đến. Đợi cho đến lúc đó, không có đến tiếp sau trợ giúp hai đại tông môn, tự nhiên không thể nào tại trận chiến đấu này bên trong đạt được chút nào quyền chủ động rồi. Một khi Phương Thiên Nam rơi vào đến Vô Lượng Tông nhân thủ bên trên, như vậy, bất kể là cự thạch khối lỗi, còn là cái gì cái khác, thái hành băng, huyền kiếm minh người, cơ hội tiểu không có sở chạm chỗ trống. Duy nhất chỗ đột phá, không phải đi chặn lại giữa bầu trời giao long, trái lại là mau sớm mang đi Phương Thiên Nam hay hoặc giả là đem Phương Tiên Nam khống chế ở trong tay. Chỉ có nắm giữ Phương Tiên Nam, cho dù là Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão đã đi đến, hai đại tông môn người, vẫn là có chống lại cùng chỗ để đàm phán. Vô Lượng Tông có Thiên Nguyên cảnh cấp bậc Thái thượng trưởng lão, lẽ nào Huyễn Kiếm Minh, thái hành bang bên trong sẽ không có. Tuy rằng nơi này là Vô Lượng Tông địa bàn, nhưng là, thật sự khi Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão không để ý hai đại tông môn liên hợp chém giết ở đây địa nguyên cảnh trưởng lão lại nói, như vậy, Vô Lượng Tông nhất định phải tiếp được hai đại tông môn liên thủ toàn chi, Phương Tiên Nam phía sau, còn đứng một cái thanh tông. Ngay đây, chỉ cần Phương Thiên Nam tại người nào tông môn thế lực trong tay, không quản vô lượng tông thái thượng trưởng lão là như thế nào mạnh mẽ, tất phải đều cần chia một chén canh cho cái này tông môn. Kể cả ngày hôm nay trận chiến này tổn thất bù đắp, kể cả từ Phương Thiên Nam trên người thu được đến bất luận cái gì bí mật, Chính tên trưởng lão trong lòng, sẽ nghi tới chỗ này, làm người trong cuộc Phương Thiên Nam, tự nhiên cũng có thể phát ra đến. Mắt lạnh liếc chính tên địa nguyên cảnh chân nhân vị trí, Phương Thiên Nam khẽ miệng, cũng là dũng nhiên đi lên kiểu một cái. Cũng trong lúc đó, Phương Nam khống chế pháp tướng, để cho giao long hình thái, trong giây lát hướng giữa bầu trời cao hơn phương hướng, nhảy một cái. Sau đó, một cái móng bướt, cơ hội là ngưng tụ giao long lực lượng của toàn thân, hung hăng đánh xuống. Và Oành! Một tiếng. Giao long cự trảo cùng vô lượng trung tiếng va chạm, khuếch động lên năng lượng bốn phía khuế tán, tựa hồ là liền trong không khí nóng dục khí tức, đều dùng song phương va chạm điểm làm trung tâm, bốn phía rung động. Phương Tiên Nam cảm giác thân thể của mình không cầm được liền hướng sau lão đảo lùi lại mấy bước, toàn thân chân nguyên đều đang ra sức rung động, để cho Phương Tiên Nam không kiểm nắm được, liền oa một cái há mồm, ra một cái buồn bực tại ngực máu tươi. Về phần những cái còn chưa kịp rút đi đến đủ xa khoảng cách ba thế lực lớn đám người tu luyện, càng là đánh gục đến một đám lớn. Giao trên thân rồng chỗ tràn lan đi ra ánh sáng màu trắng, tựa hồ là tại lần này trong công kích, tiêu hao phần lớn năng lượng đồng dạng, dần dần ảm đạm đi. Mặc dù là giao long thân thể khổng lồ, cũng ở đây va chạm tầm đó, lần nữa nhỏ đi. Nếu như nói, trước đó giao long thân hình dường như một tòa núi lớn, như vậy, vào lúc này giao long thì càng như là một con tự mãng. Về phần nhanh chóng sông tới vô lượng trùng, tại giao long cự chảo đập rung dưới, tựa hồ cũng trong nháy mắt mất đi tốc độ của nó, hơn nữa, còn mất đi sự công kích của nó chính xác. Cơ hồ là tại giao long hình thái, đang từ từ nhỏ đi đồng thời, Vô Lượng Trung hình thái cũng là đang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một cái người trưởng thành đứa nhỏ. Tuy rằng giao long móng nuốt đánh ra, cũng không có hoàn toàn ngăn cản Vô Lượng Trung quý tích vận hành, nhưng là, tại đây hai cỗ tuyệt cường năng lượng va chạm dưới, Vô Lượng Trung vẫn là ở một bên nhỏ đi bên trong, một bên hướng về lệch khỏi phương hướng, tìm tới. Giữa không trung, gần giống như tại tất cả năng lượng gợn sóng dưới, có một vệt nhàn nhạt hoàn sắc, ngang trời xẹt qua đùng dàng. Lại là vang một tiếng, Vô Lượng Trung cuối cùng một đầu đi vào đến mặt đất, gây nên bụi đất tung bay, để cho toàn bộ chiến trường càng thêm khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, tại tất cả tự ra sức chống cự sùng kích sinh ra sóng năng lượng sau, rốt cục phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó, lại là động tác trình thể, hướng về phía Phương Thiên Nam bên này và tới. Phương Thiên Nam chân nguyên trong cơ thể phụ trảo, vẫn không có bình phục lại, ngẩng đầu, Đống nhiên liền nhìn thấy màn này. Đống Nhân, Phương Thiên Nam trong đầu năng lực nhận biết, lại lần nữa khuyết thẳng ra, đem giữa bầu trời ánh sáng dần dần yếu kém giao long, triệu hồi đến sau lưng của chính mình. Cho dù là giao long vừa đã trải qua cùng linh khí đối kháng, cho dù là giao long hình thái, đã thu nhỏ lại, nhưng là Thật sự coi chín tên địa nguyên cảnh chân nhân xông tới chốc lát, mắt thấy dao lòng, lần nữa Dương Nanh muốn vuốt, xoay quanh tại Phương Thiên Nam phía sau, vẫn là theo bản năng dừng bước. Tên địa nguyên bản lưu thủ tại Thái Hành Bang trong đội ngũ trưởng lão, có chút chưa từ bỏ ý định, cắn răng, tiếp tục vào tới. Hừ, Phương Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, năng lực nhận biết tiếp tục dung nhập vào dao long trùm sáng bên trong, một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng, lại lần nữa từ giao trên thân rồng, trong nháy mắt xẹt qua hư không đồng dạng, bỏ qua Phương Thiên Nam cùng người trưởng lão này ở giữa khoảng cách, vèo một cái, vắn chúng tên này Thái Hành Bang địa nguyên cảnh chân nhân. A! Một tiếng Trên này thái hành bang địa nguyên cảnh trưởng lão, cả người đã bị quăng bay lên đồng dạng, trong nháy mắt rơi xuống đến còn ở phía sau do dự tám tên địa nguyên cảnh chân nhân bên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh phi thường yên tĩnh, tính đến đáng sợ. Đến giờ khắp này, giao long cùng vô lượng chung và chạm tứ tán ra năng lượng, vẫn không có toàn bộ tiêu tan, liền ngưng lên mùi bặm, vẫn là lưu lại tại giữa không trung, theo năng lượng phân tán mà không ngừng cuộn cuộn. Phiêu diêu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Cương đọc. DS, cầu mấy tấm phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 161, lại tăng thêm ta đây này. Khi Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão, dùng nhanh như chớp tốc độ, chạy tới hiện trường thời điểm, Trô đã thấy, chính là hoàn toàn yên tĩnh đến quỷ dị cảnh tượng. Vậy mà không có ai vào lúc này, sẽ vì đến của hắn mà cảm giác được hoan hô. Cho dù là Vô Lượng Tông những cái kia môn hạ đệ tử nhỏ, vào lúc này cũng đều đang ngơ ngác nhìn hướng Phương Tiên Nam. Phương Tiên Nam phía sau phát tướng, vào lúc này biểu hiện ra sức mạnh mạnh mẽ quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn họ, có thể cùng Vô Lượng Tông trấn phái linh khí chống lại, đã đủ để chứng minh pháp tướng cường đại rồi. Chỉ ít, tại đây chút Vô Lượng Tông môn hạ đệ tử trong nội tâm, Vô Lượng trung mạnh mẽ, là trong tâm linh khí thác, cũng là trên tinh thần dựa vào. Vô Lượng Tông vị trí, tại Viễn Kiếm Minh cùng với Dũng Thành Vân Tông, Thái Hành Bang, Bắc Hải Tông ba đại tông môn rắc rối phức tạp chiếm giữ cùng một chỗ trong địa bàn. Cho tới nay, bởi vì Vô Lượng Tông phương hướng bên trên, có đại tông môn sát, cho Lượng Thành tiếp xúc, vô Ngược lại Vô Lượng Tông cùng phía Nam Huyền Kiếm Minh giao lưu, cũng là đối lập phải nhiều ra một chút. Vô Lượng Tông các đệ tử đang đối mặt Huyền Kiếm Minh đệ tử thời điểm, cũng đều sẽ có một ít cao ngạo tư thế. Cũng không phải nói bọn họ cố ý như thế, mà là bọn hắn có kiêu ngạo tư bản. Song phương xuất thân, đều là di tắt thành phụ cận đại tông môn, cái này bảo đảm Vô Lượng Tông cùng Huyền Kiếm Minh bất kể là tại cao tầng, vẫn là ở môn hạ đệ tử về mặt thân phận, đều ở cùng một cái trình độ trên trên. Mà Vô Lượng Tông thực lực tổng hợp, còn muốn một chút cao hơn Huyền Kiếm mình một ít. Một trong số đó, chính là trong Vô Lượng môn đệ tử thực lực, phổ biến yếu lực cao hơn tử một bậc. Nói trắng ra, chính là Vô Lượng Tông muốn so với Huyền Kiếm Minh càng thêm có tiềm lực. Vô Lượng Tông có so với Huyền Kiếm Minh càng tăng mạnh hơn thế tương lai. Lúc trước, ở trong dãy núi lần theo phương Thiên Nam, hàng nghĩa nguyệt hai người thời điểm, vì sao lại dùng Vô Lượng Tông La Viêm Vi thủ lĩnh? La Viêm thực lực của bản thân là một cái phương diện. Vô Lượng Tông đệ tử, tại ba cái tông môn thế lực bên trong địa vị, cũng là trong đó một nhân tố quan trọng nhất. Thậm chí còn là tại vừa rồi, đối mặt với Phương Thiên Nam cự thạch khôi lỗi truy sát thời điểm, thái hành bang chỉ là tổn thất một cái đệ tử nội môn vững thành, vậy hay là xem tại Phương Thiên Nam đối tượng mục tiêu chính là chỉ có vương thành một người phân thượng, nhưng là huyền kiếm minh đây, cũng là vốn có nhiều tên bị đuổi giết đệ tử nội môn dưới tình huống, lập tức tử vong hai tên, nếu như không phải phương thiên nam cảm giác được tiên nguyên cảnh chân nhân đến, kịp thời thu tay, nói không chừng còn sẽ có người thứ ba. Trái lại vô lượng tông thì chỉ có một tên. Tuy rằng không thể hoàn toàn nói rõ hai cái tông môn đệ tử cao thấp, chỉ ít cũng có thể mơ hồ phản ứng ra mấy thứ gì đó. Thứ hai, chính là huyền kiếm minh tuy rằng cũng cùng vô lượng tông đồng dạng, có một tên tiên nguyên cảnh chân nhân làm thái thượng trưởng lão. Nhưng là Vô Lượng Tông còn tồn tại vẫn lấy làm tiêu ngạo trấn phái linh khí, vô lượng trùng. Từ đó có thể biết, vô lượng trung tại sở hữu vô lượng Tông môn hạ đệ tử bên trong địa vị. Vào lúc này, vô lượng trùng công kích, vậy mà sẽ bị Phương Thiên Nam phía sau pháp tướng chô ngăn cản, cái này còn không phải để cho Sở Hữu Nhân chứng cảm thấy kinh ngạc đấy. Nhưng là, Phương Thiên Nam pháp tướng tại ngăn cản dưới vô lượng trung công kích sau, còn có dư lực tiếp tục nhằm vào Địa Nguyên Cảnh trưởng lão, sử dụng tới thủ đoạn công kích, hơn nữa một đòn tất thắng, đánh bay tên này Địa Nguyên Cảnh chân nhân. Liên tục là khiến người ta chưa hoàn hồn lại rồi. Tốt, tốt, tốt. Vừa đến Vô Lượng Tông Tiên Nguyên Cảnh Thái Thượng trưởng lão, tựa hồ đang nhìn thấy môn hạ đệ tử biểu lộ sau, rốt cục hướng về phía Phương tiên Nam, không nhịn được có quắc khỏe miệng. Cười nói: "Rất tốt, rất tốt." Hừ. Phương Thiên Nam cũng là không thèm để ý tên này Tiên Nguyên Cảnh Thái Thượng trưởng lao thân phận. Thôi có chút không cam lòng nói ra, người đi tới nơi này, sẽ không phải là khen ta chứ? Đã lâu không có gặp phải ngươi ngông cùng như vậy thanh niên rồi. Thiên Nguyên Cảnh chân nhân vung tay lên một cái, nguyên bản đi vào tới đất dưới Vô Lượng Trùng, tựa hồ là cảm ứng được cái gì đồng, đồng nhiên, lại từ dưới lòng đất bay ra, lần nữa trở về tên này Tiên Nguyên Cảnh chân nhân trên tay. Nói ta ngông cuồng. Phương Thiên Nam sững sờ, đương nhiên, xì một tiếng, bật cười, "Đạo, các ngươi có lầm hay không? Ngươi mở to hai mắt nhìn, nơi này, trừ ta ra, còn có ai là đồng bạn của ta?" Nói xong, Phương Thiên Nam còn cố ý quét một vòng đám người xung quanh. "Làm phiền ngươi nhìn rõ ràng một chút, cái này chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, tại mỗi một cái trong tông môn đều là trưởng lao cấp bậc chứ?" Phương Thiên Nam đưa tay chỉ, nói ra, "Ha ha ha, thực sự là lợi hại a, chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, cùng một chỗ công kích ta, là ta ngông cuồng sao? Còn có nơi đó." Dừng một chút, Phương Thiên Nam lại đột nhiên đưa tay chỉ bá thế lực lớn bên trong, lui lại bên trong đội ngũ, nói ra, "Ngươi có thể đến một chút, đến tốt cùng có bao nhiêu tu luyện giả sao? Võ giả cấp bậc, ta đừng nói rồi. Ngươi xem một chút, còn có bao nhiêu là nhân nguyên cảnh cấp bậc này? Những người này, tại sao lại muốn tới nơi này? Lẽ nào đều là dội danh không có chuyện làm, ra ngoài du sơn mật thủy." Phương Thiên Nam bỗng nhiên thở vào một hơi, mất máy khỏe miệng, cười khổ nói, "Mà ta đây, các ngươi không biết thực lực của ta sao? Ta chỉ là vừa vừa số may, mới đột phá đến nhân nguyên cảnh cấp bậc này mà thôi, chú ý, là vận khí tốt." Nếu như là vận khí không tốt lời nói, ta sợ là sớm đã không có biện pháp đứng ở chỗ này. Còn nói ta ngu ngốc, ngươi dám nói lại lần nữa sao? Ngươi. Cùng Phương tiên Nam đối thoại Thiên Nguyên Cảnh chân nhân, bỗng nhiên chỉ vào Phương Thiên Nam, không biết nên nói chút gì đó được rồi. Tuy rằng Phương Thiên Nam chô nói đều là sự thực. Điểm này, tùy ý nhìn một chút, trên chiến trường mỗi một gã tu luyện giả sắc mặt, liền có thể biết rồi. Chẳng những là ba thế lực lớn rút lui trong đội ngũ, không có ai mở miệng phản bác. Dù cho chính là nhờ Phương Thiên Nam gần nhất chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, cũng không có mở miệng ý giải thích. Hơn nữa, tên này vô lượng tông thái thượng trưởng lão, có thể kịp thời chạy tới bên này, cố nhiên là Phương Thiên Nam phát tướng, năng lượng quá mức mạnh mẽ gây ra tới động tĩnh quá mức kinh người mà gây ra đó. Nhưng muốn nói, đối phương tại trước đó, một chút đều không biết, ba thế lực lớn vây quét Phương Thiên Nam mục đích, vậy cũng đơn giản là lừa mình dối người. Ta không cùng ngươi tên tiểu bối này, ở đây xính miệng lười khả năng, ta hôm nay tiểu đem lời nói đặt ở chỗ này. Vô Lượng tông thái thượng trưởng lão, đầu tiên là ngượng ngùng thu hồi chính mình chỉ đi ra tay, lúc này mới sắc mặt nghiêm túc nói, ta liền trước tiên bắt giữ ngươi, để cho trưởng bối của ngươi lại đây nói chuyện cùng ta, xem ngươi đến lúc đó, còn có cái gì tốt ngụy biện đấy. Trong khi nói chuyện Tên này vô lượng tông thái thượng trưởng lão, đột nhiên lại lần nữa vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, cùng lúc đó, trong tay hắn vô lượng trùng cũng là chợt lừng lánh ra một vệt nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Cái kia u lãnh đồng hoàng sắc, phản phất vừa vận cùng Phương Tiên Nam phía sau pháp tướng ánh sáng màu trắng đối lập đồng dạng, khiến người ta cảm thấy nội tâm đến xương lạnh giá. Phương Tiên Nam khẽ miệng, thì là toát ra một tia khinh thường ý cười. Nói thật dễ nghe, trung quy vẫn là yêu cầu đánh qua mới có thể tính toán. Phương Tiên Nam cũng không nghĩ tới, đối phương liền thái thượng trưởng lão đều phát động rồi, sẽ vẹn vẹn bằng vào chính mình mấy câu nói, liền để cho mình lí khai. Đây không phải vô lượng tông mục mự mà là vô lượng tông trấn váng. Phương Thiên Nam trước đó, dựa vào đột nhiên thức tỉnh pháp tướng, có thể so với 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân thực lực, đủ khiến Phương Thiên Nam danh tiếng tại hôm nay qua đi, nhanh chóng chuyển khắp di tắt thành quanh thân tất cả thế lực. Nếu như vô lượng tông thái thượng trưởng lão vào lúc này còn thả Phương Thiên Nam ly khai, không khác nào chính mình rỗi ra mặt tới, cho Phương Thiên Nam đánh, sau khi xong, còn cần kêu lên một tiếng, đánh thật hay. Mà Phương Thiên Nam đây, dĩ nhiên đã liền địa nguyên cảnh chân nhân bộ mặt, đều trực tiếp đánh rơi, Phương Thiên Nam cũng không sợ sẽ cùng thiên nguyên cảnh chân nhân đánh nhau một trận. Không quản cuối cùng kết cục như thế nào, Phương Thiên Nam phía sau cũng không phải không có tông môn tồn đại. Huống chi, Phương Thiên Nam có thể rõ ràng hiểu được, những người này trước tìm đến mình phiền toái mục đích. Cho dù là bị thua sau, Phương Thiên Nam kiên trì bảo vệ cự thạch khôi lỗi bí mật, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đây mới là Phương Thiên Nam dựa dẫm. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam trong nội tâm duy nhất có chút tiếc nuối là, tên này vô lượng tông thái thượng trưởng lão, tới quá đã mượn. Nếu là sớm một ít đến, pháp tương sức mạnh, còn không có tán loạn đến đủ rất nghiêm trọng tình trạng. Mặc dù là tên này thái thượng trưởng lão có vô lượng chung như vậy khí, Phương Nam cũng chưa chắc biết sợ đối phương chứ. Trước đó giao long cùng vô lượng chung giao kích, đã để Phương Thiên Nam rõ ràng ý thức được, linh khí mạnh mẽ. Haha, vậy ta giống như ngươi mong muốn, không hề nguy biện, ngược lại, chúng ta đều không lốc, ta liền đứng ở chỗ này, mọi người mỗi người dựa vào thực lực mà thôi." Phương Thiên Nam vừa nói, còn một bên vây vây tay, một bộ đối kháng đến cùng bộ dáng. "Tiểu tử, vừa là ta người không ở đây, đừng tưởng rằng có thể tiếp được ta chiêu thứ nhất, liền có thể ngông cuồng không biên giới rồi." Thái hành bang thái thượng trưởng lão, quyền miện giác, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, "Kế tiếp, liền cho ta xem một chút, ngươi đến cùng có năng lực gì cùng tư cách, cho có can đảm nói lời như vậy?" Chính lúc tên này vô lượng tông thái thượng trưởng lão chuẩn bị kéo xuống mặt mũi, trực tiếp động thủ thời điểm, đường chân trời đột nhiên lại chuyển tới một trận mơ hồ sóng năng lượng, chút nào đều không thể so tên này thái thượng trưởng lao phía trước thời điểm tạo thành náo động nhỏ yếu. Hơn nữa, kèm theo một trận này sóng năng lượng, còn có một câu, trước một bước chuyển tới, nếu như hắn không có năng lực cùng tư cách nói lời như vậy, như vậy, lại tăng thêm ta đây. Lời nói kia thanh âm, bao hàm tuyệt cường khí thế, cơ hội là dùng bài sơn đảo hải tư thế, toàn diện trải ra đi qua. Khoảng cách phương thiên nam bên ngoài năm, sáu dặm Hàn Nghiễm Nguyệt cùng phương trưởng lao. Tại Phương Thiên Nam triệu hoãn đi ra cự thạch hối lỗi, đuổi giết ba bên thế lực lui lại trong đội ngũ tu luyện giả thời điểm, Hàn Nghiễm Nguyệt trên mặt biểu lộ là hưng phấn, mà Phương Trưởng lão biểu hiện thì là có mấy phần lo lắng. Hán quả nhiên là vậy mới tốt chứ. Lời này, tự nhiên là Hàn Nghiễm Nguyệt trong nội tâm ý tưởng chân thật. Tạm dừng không nói Phương Thiên Nam truy sát đối tượng, đều là tại sơn mạch bên trong tung lúng kia, đối với hai người tạo thành vây quét tư thái nhân nguyên cảnh chân nhân, chỉ là Phương Thiên Nam thành cửu, cũng đủ để cho Hàn cảm giác được tâm ấm. Không có thực lực điều kiện tiên quyết, tự nhiên là cần phải cẩn thận. Nhưng là, có năng lực, đối mặt với La Viêm, Lý Bì, vương thành như vậy người, còn không tiến hành trả thù, quả thực cũng không phải là một tên hợp lệ tu lệ giả. Chỉ có Phương Trưởng lão, tựa hồ là cân nhắc đến, Phương Thiên Nam hiện tại giết càng nhiều người, đặc biệt là có mục đích là chỉ huy cự thạch khôi lỗi tham dự truy sát, tạo thành hậu quả, cùng trước đó bằng vào pháp tướng bạ phát, hai vạ tới vô tội, là hoàn toàn khác nhau đấy. Nghĩ đến, chuyện này phát triển, đúng là vượt ra khỏi Phương Trưởng lão tưởng tượng cũng khống chế đi. Đặc biệt cảm ứng được, vô lượng thông tiên kia thái thượng trưởng lão cũng đang chạy tới thời điểm, Phương Trưởng lão nội tâm, tựa hồ là theo bản năng, liền sửa chữa một cái, vẻ lo âu, càng thêm trở nên nùng Trái lại là sau đó, Phương Tiên Nam nhanh chóng thu hồi cự thạch khôi lỗi, lại để cho Phương trưởng lão hài lòng gật gật đầu. Phương Thiên Nam có thể vào lúc này, cân nhắc đến cự thạch khôi lỗi không thể rơi vào đến trong tay đối phương, không riêng gì đã kích ba đại tông môn tiêu trừ khí thế, còn để cho Phương Thiên Nam chính mình, tạm thời nằm ở một cái an toàn trạng thái trong. Về phần vô lượng tông trấn phái linh khí vô lượng trùng xuất hiện, thì là để cho Phương trưởng lão sát mặt một lần trắng bệnh. Phương trưởng lão biết, thời khắc thế này, cho dù là hắn lần nữa tham dự vào phía trên chiến trường, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quay đầu lại liếc nhìn Vân tông phương hướng, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Phương trưởng lão trên mặt vẻ lo lắng, lộ rõ trên mặt. May mắn là liền tại vô lượng tông thái thượng trưởng lão, thật sự xé ra mặt mũi, chuẩn bị động thủ thời khắc, cái kia một tiếng cường thế lời nói, rất xa chuyển tới sau, phương trưởng lão nhấc theo tâm, rốt cục rơi xuống, trong miệng lầm bẩm vài câu, "Khá tốt, khá tốt, cuối cùng là tới rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện quy một chương 162, thiên nguyên cảnh đảnh lén. Tông chủ, Phương Thiên Nam nghe thấy câu này hơi có chút thanh nham quen thuộc, tâm trạng bên trong cũng là vui vẻ. Lập tức, Phương Thiên Nam nhìn về phía Vô Lượng Tông tên này thái thượng trưởng lão biểu lộ, nhưng là phi thường mà vị. Vô Lượng Tông nắm giữ thiên nguyên cảnh cấp bậc thái thượng trưởng lão, Thanh Vân Tông lại làm sao không có không có đâu. Đặc biệt là, Thanh Vân Tông, tông chủ Mộc Thanh Sơn, bản thân liền là một tên thiên nguyên cảnh chân nhân. Hơn nữa, còn là một gã đã thức nguyên Đừng xem Sơn, tại Thanh bên cũng không phải thượng xuyên qua lại, nhưng là, đối với Thanh Vân Tông mà nói Tông chủ Quán Uy vẫn là vô cùng cường thịnh đấy. Phương Thiên Nam không phải là mới vừa gia nhập tông môn hồi đó, đối với Thanh Vân Tông không có bao nhiêu nhận thức rồi. Đặc biệt Phương Thiên Nam đã thức tỉnh năng lực nhận biết, chịu đến Tông chủ Mộc Thanh Sơn tiếp kiến qua đi, Phương Thiên Nam đối với vị tông chủ này hiểu rõ, không tránh được càng thêm thâm nhập một ít. Đừng xem bình thường nói chuyện phiếm thời điểm, hay là không có gì, Tông chủ Mục Thanh Sơn còn có thể biểu hiện phi thường bình dị gần gũi, nhưng là, trong mơ hồ, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm nhận được, Mộc Thanh Sơn làm tông chủ thế. Chính là bởi vì đối với Mộc Thanh Sơn có ấn tượng như vậy, Phương Thiên Nam mới dám, tại trận đánh lúc trước vô lượng tông thái thượng trưởng lão cũng không sợ hai chút nào đi. Vừa đến, Phương Thiên Nam tham dự vào tông môn bí mật nhiệm vụ, chịu đến Thái Hành Bang, Bắc Hải Tông thế lực, tiến hành phá hoại thời điểm, Mục Thanh Sơn sẽ chạy đến hai cái tông môn vị trí, trực tiếp đứng ra uy hiếp, há không phải là xác nhận Phương Thiên Nam đối với Mục Thanh Sơn ấn tượng sao? Thứ hai, Phương Thiên Nam đang thức tỉnh năng lực nhận biết thời điểm, có thể đạt được tông chủ đặc biệt tiếp kiến, vào lúc này, liền cự thạch khôi lỗi đều xuất hiện, thậm chí còn xúc động pháp tướng hình thành, Mục Thanh Sơn thì càng có bảo vệ Phương Thiên Nam lý do. Bất kể là vì tông, vẫn là vì Mục Sơn chính mình, hắn đều có cái này tất yếu. Này đây Nghe tới Mục Thanh Sơn thanh âm, rất xa chuyển đến đây thời điểm. Phương Tiên Nam khỏe miệng ý cười, tựa hồ liền không chút kiên kỵ tràn chế ra. Trái lại là Vô Lượng Tông tên kia thái thượng trưởng lão, theo bản năng nhíu nhíu mày. Nếu là liền nhau đại tông môn, cho dù là giao lưu trên có chút thiếu thốn, nhưng là, muốn nói Vô Lượng Tông người đối với Thanh Vân Tông không có chút nào quan tâm, vậy cũng là không thể nào đấy. Hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt Vô Lượng Tông cao tầng, đối với Thanh Vân Tông vị trí ba đại tông môn thế lực, đều có được cản kẻ điều tra. Mà bất kể là trước đó liền hiểu được tin tức, hay là từ Mục Thanh Sơn dọc theo con đường này lại đây, tăng lên khí thế đến xem. Vô Lượng Tông tên này Thái thượng trưởng lão, đều phi thường rõ ràng, sự tình kế tiếp phát triển sẽ càng thêm vướng tay chân. Bất quá, vào lúc này, người không phải còn chưa tới sao? Tên này Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão, cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, đồng thời là rất nhanh liền toát ra một nụ cười. Nếu người còn chưa tới, vậy thì biểu thị đối với ở chiến trường bên trên thế cuộc, tạm thời còn không thay đổi được cái gì. Một khi Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão, một đoàn người dưới, trực tiếp bắt được Phương Thiên Nam, cho dù là mục thanh sơn đến, thì có ích lợi gì đây? Đều là thiên nguyên cảnh chân nhân. Vừa có linh khí nơi tay, Vô Lượng Tông tên này Thái thượng trưởng lão Có thể không cảm thấy, nếu như Phương Thiên Nam đã đến trên tay của hắn, còn có thể bị mục Thanh Sơn cho đoạt trở về. Nếu thật là như thế, vậy hắn thật sự chính là chính mình rỗi ra mặt đến cho Thanh Vân Tông đánh rồi. Đê tiện, Hàng Nghiễm Nguyệt cùng Phương Trưởng lão hai người, miệng Đồng Thanh nói một câu, mà hai người trên mặt biểu hiện, cũng giống như vậy, đều tràn đầy lo lắng. Liên tại mục Thanh Sơn tiếng nói, vừa hạ xuống xong, Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão, vậy mà trực tiếp hướng về phía Phương Thiên Nam ra tay rồi. Hơn nữa, vừa ra tay, chính là vô lượng chung công kích. Cái kia phong cách cổ xưa trùng lớn, trong mắt biến hóa, hơn nữa Đệ Tiên Nguyên cảnh chân nhân ném đi, thật nhanh hướng về phía Phương thiên Nam mà đi. Nếu như không phải trùng lớn bản thân phi hành quý tích sau, để lại một vệt nhàn nhạt hoàng sắc, nói không chừng, chung quanh mọi người đều không cảm giác được lúc này vô lượng chúng đã hướng về Phương thiên Nam mà đi. Thật giống như trước đó, vô lượng chung cùng giao lòng một đòn. Loại kia cường thế cảm giác đột ngột, lần nữa tràn đầy chiến đấu chảng địa bên trên cả phiến thiên không. Trong lúc nhất thời, không riêng gì Hàng Nghiễm Nguyệt cùng Phương trưởng lão hai người, trong nội tâm tình cảm gợn sóng, làm mãnh liệt như vậy. Cho dù là tại Phương Tiên Nam cách đó không xa đứng thẳng chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, thậm chí là vô lượng không ít môn hạ đệ tử, đều cũng có chút sững sờ đem ánh mắt nhìn hướng giữa không trùng, đổi theo vô lượng trùng bóng người, ngược lại, tập trung tại Phương Thiên Nam trên người. Tâm trạng bên trong, hay là còn có thể tại cụ kết một vấn đề, đây coi như là thiên nguyên cảnh chân nhân đánh lên sao? Chỉ ít, Phương Thiên Nam từ khi đã nghe được mục Thanh Sơn gọi hàng sau, tâm thần nhất định là thả lòng ra. Không cần nói là Phương Thiên Nam chính mình rồi, ở đây không ít người đang nghe đến mục Thanh Sơn câu nói kia sau, đều có không ít người trong nội tâm sinh ra một cố nản lòng thoái chí cảm giác. Nhiều người như vậy, lớn như vậy trận chiến, đến cuối cùng, Phương Thiên Nam chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào không nói, chính mình những người này trái lại từng cái từng cái làm cho mặt mày sám xịt, bị thương bị thương, tử vong chết đi, kinh ngạc kinh ngạc. Tiếng tam gì gì đó, tự bắt đầu từ hôm nay, đã không có cái gì là có thể trở ngại Phương Thiên Nam danh tự này, lần lẫy tại Di tắt thành phụ cận sở hữu tông môn trong thế lực rồi. Mà ở chàng mỗi người, chỉ cần bị nhắc lên, liền đều là dùng Phương Thiên Nam thành danh đá đạp chân thân phận như vậy mà tồn tại. Bên trong buồn bực trong lòng, cũng liền có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, vừa nghĩ tới Phương Thiên Nam cự thạch khối lỗi, vừa nghĩ tới Phương Thiên Nam phát tướng, hay là, còn sẽ trở thành những người này sau này con đường tu luyện bên trên lớn lao bóng tối nhưng dù là tại dạng này, một cái thời khắc, Vô Lượng tông thái thượng trưởng lão, có thiên nguyên cảnh thực lực nhân vật, đột nhiên ra tay rồi. Vô Lượng trung nhanh chóng qua đi cái kia một đạo nhàn nhạt hoàng sắc vết tích, giống như là tại những người này trong nội tâm, rạch ra một vết thương đồng dạng, các loại phức tạp tư vị, tràn trề tại trong lòng của mỗi người. Có người chờ mong lấy, Phương Thiên Nam sẽ bị một lần bắt, có người tại kinh ngạc ở giữa, cũng cảm giác được thời gian trôi qua, là như vậy không trần thật. Phương Thiên Nam làm Vô Lượng trung đối tượng công kích, trước tiên, liền phát hiện trùng quanh khí chàng bên trên biến hóa. Thật sự là Vô Lượng trung như thế, quá mức mạnh mẽ rồi. Phương Thiên Nam trước đó tự có qua bị Vô Lượng trùng công kích kinh nghiệm, nhưng là, hồi đó, dù sao cũng là Phương Thiên Nam sau lưng phát tướng, làm Vô Lượng trùng công kích mục tiêu thứ nhất. Đối với Phương Thiên Nam bản thân mà nói, tuy rằng tại nhận biết bên trên, tuyệt đối không xa là gì, nhưng là, thân thể chịu đựng bên trên, nhưng không có bây giờ như vậy tới nặng. Lột ngạt, lột ngạt, lột ngạt. Phương Thiên Nam trong lòng, một mực tràn lan, đều là như thế một cái danh từ. Linh khí mạnh mẽ, quyết định bởi với khả năng đủ thoát ly người trưởng khống thân thể, tiến hành khoảng cách xa tiên công. Ngoài ra, chính là linh khí Dù sao không giống với cự thạch khô hôi lỗ như vậy, rất xa ném trong tay mình cự phủ, trường mâu. Phổ thông binh khí, cho dù là huyền khí, một khi thoát ly chủ nhân nắm giữ sau, công kích phương hướng, công kích điểm, lại không thể rơi xuống thừa bao nhiêu biến hóa. Nhưng là linh khí bất động. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, cho dù là mình lựa chọn sau lùi một bước, hay hoặc giả là né tránh các loại, giữa không trung nhanh chóng tới vô lượng chúng, đều có thể điều chỉnh công kích điểm. Mà cuối cùng chứng thực đến trên người chính mình. Đặc biệt là vô lượng trùng phần dưới lõm đi vào sâu sắc lỗ hổng, gần giống như tại vì thân thể của chính mình chuẩn bị. Cái tiếc không lỗ thân trung hoàn toàn đầy đủ đem Phương Thiên Nam cả người, hoàn toàn hút vào đến trong đó. Xử lý thế nào? Phương Thiên Nam sau lưng phát tướng, giao long hình thái, tựa hồ là có tránh thoát xu thế, phản phất là vì vô lượng trùng đến, mà không ngừng kéo lên khí thế của mình. Không biết sao, Phương Thiên Nam bản thân năng lượng hoàn toàn không đủ chống đỡ lấy giao long lỗ xác. Lúc này giao long giống như là hồ lạc đồng bằng đồng dạng, chỉ có thể là ở một bên giấy rùa, nhưng không, có cách nào, tránh thoát năng lượng chưa đủ trói buộc. Cùng lúc đó, vô lượng trùng cùng Phương Thiên Nam ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Ngươi dám? Trong giây lát, một tiếng to lớn rít lão mang theo vô cùng phẫn nộ, từ phía chân trời một bên chuyển đến. Mà theo sát cả đời này rít gào mà đến, còn có một cỗ tuyệt cường năng lượng trực tiếp nhanh chóng lại đây. Không phải nhằm phía Phương Tiên Nam bên này, cũng không phải ngăn trở vô lượng trùng tiến công. Một khi nguồn năng lượng này cũng ở đây một chút, đột nhiên tràn vào đến Phương Tiên Nam cùng vô lượng trùng hình thành chiến trường, như vậy, ba bên năng lượng tuyệt đối sẽ một lần bị triệt để làm nổ. Đến lúc đó, cái gì vô lượng chung, cái gì Phương Tiên Nam, sẽ phát sinh ra sao tình huống, ai cũng không thể dự liệu. Tại loại này đặc thù thời khắc bên trong, nguồn năng lượng này khởi nguồn, tự nhiên là Vân tông, tông chủ mục Thanh đấy. Phương Thiên Nam không biết, Mục Thanh Sơn là như thế nào làm được, không nhờ vả bất luận cái gì đồ vật, liền trực tiếp đem bản thân chân nguyên công kích được xa như thế khoảng cách. Bởi vì, tạm thời, Phương Thiên Nam còn không cảm giác được Mộc Thanh Sơn bóng người, đã tới hắn năng lực nhận biết có thể phạm vi dò xét bên trong. Nhưng là, cái này một cố năng lượng, chỗ công kích phương hướng, Phương Thiên Nam lại có thể dị thường rõ ràng nhận biết được, là hướng về phía vô lượng tông tin kia thái thượng trưởng Lao mà đi đấy. Ẩn chưa trong đó phẫn nộ, Phương Thiên Nam bởi vì là thông qua năng lực nhận biết tới tra xét cái này một cỗ năng lượng, đồng dạng có thể chân thật nhất cảm nội đến. Cảm động, vẫn là bất đắc dĩ. Hay là Mộc Thanh Sơn ý nghĩ là tốt. Nếu là Vô Lượng tông thái thượng trưởng lão, công kích đi ra vô lượng trùng, tên kia, ở tình huống như vậy, Mục Thanh Sơn không tiện đúng tay Phương Thiên Nam cùng vô lượng trùng ở giữa tranh tài, nhưng không trở ngại hắn đi công kích tên này thái thượng trưởng lão. Chỉ ít, sẽ cho tên này thái thượng trưởng lão mang đến cũng đủ lớn tiền thoái, để cho hắn có kiêng rẻ, thậm chí là thu hồi vô lượng trùng công kích cũng là rất có thể đấy. Dù cho không thể làm đến một điểm này, Mục Thanh Sơn cũng có thể nhờ vào đó trọng thương tên này tiên nguyên cảnh chân nhân, vì những trận chiến đấu tiếp theo, thắng được tiên cơ. Vậy cũng là bước mạo nguy hiểm, Mộc Thanh Sơn có thể làm được tự hạ. Nhưng mà, Phương Thiên Nam cũng là rất rõ ràng, Mục Thanh Sơn đối với Vô Lượng Tông tên này Thái Thượng trưởng Lao tiến công, cho hắn mà nói, không có chút nào ý nghĩa. Nhiều nhất, chính là để tên này Thái Thượng trưởng lão có chút kiêng kỵ, không thể trực tiếp lại đây, tại Vô Lượng trùng công kích chứng thực sau, nắm lấy Phương Thiên Nam mà thôi. Như là tại Mục Thanh Sơn công kích đến, vô lực ứng đối, hay hoặc giả là thu hồi vô lượng trùng các loại, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Vô Lượng Tông tên này Thái Thượng trưởng lão, lúc này cũng không cần vận chuyển chân nguyên, tới vì thế vô lượng trùng công, ai bảo vô lượng trùng là linh khí đây. Nói trắng ra, chính là này tên Thái Thượng trưởng lão vào lúc này như cũng có thể phát huy ra thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực, mà sẽ không được đến bất luận cái gì kiềm chế. Hơn nữa, hắn đối với thu hồi vô lượng trùng cũng không có năng lực kia. Trừ phi, tên này thái thượng trưởng lão đột nhiên đã thức tỉnh linh giác. Bằng không, công kích đi ra vô lượng trùng, tại lần thứ nhất cùng phương thiên nam phía sau phát tướng, giao kích thời điểm thì sẽ không bị giao long nóng đuốt, nắm lấy cơ hội, trực tiếp phá hủy đi tới con đường rồi. Có thể nói, lúc này vô lượng trùng tấn công sự linh hoạt, hoàn toàn là ỷ vào linh khí năng lực của bản thân, mà cùng vô lượng tông thái thượng trưởng lão không quan hệ. Tên này thái thượng trưởng lão, thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực Đơn giản là cung cấp vô lượng trùng công kích ban đầu nhất động lực mà thôi. Nghĩ tới đây, Phương Tiên Nam biết, chính mình là không thể nào phòng ngự cùng vô lượng trùng va chạm rồi. Ném ra cự thạch khôi lỗi, để cho cự thạch khôi lỗi trợ giúp chính mình ngăn cản lần này công kích. Tựa hồ là cự thạch khôi lỗi nhân nguyên cảnh định phong thực lực, tại vô lượng trùng uy dưới sườn, quá yếu một điểm. Không phải Phương Tiên Nam không nỡ bỏ cự thạch khôi lỗi, chỉ cần một tên cự thạch khôi lỗi, hay hoặc giả là hai tên, ba tên, một ném đi, xác định có thể trợ giúp Phương Tiên Nam chống lại lần này công kích, Phương Tiên Nam liền lông mày cũng sẽ không một cái. Nhưng là, biết rõ là phí công. Phương Thiên Nam còn như thế đi làm, liền hoàn toàn không đáng giá rồi. Lẽ nào thật sự muốn dùng thân thể của chính mình tới đối kháng vô lượng chung tiền công? Phương Thiên Nam thật nhanh sửa sang lại suy nghĩ của mình, cùng lúc đó, năng lực nhận biết quý tán vẫn là tại cẩn thận quan sát vô lượng chung mỗi một tơ đi tới con đường, thậm chí là bám vào tại vô lượng chúng bề ngoài mỗi một chỗ chi tiết, trong đầu linh quang lóe lên, gần giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, cả người vô cùng trở nên hư phấn. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lợiận. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 163, biến mất linh khí. Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn cái này một cố đột nhiên tập kích hướng chiến trường năng lượng, không thể nghi ngờ là mang theo hắn khí thế toàn thân cùng quyết tâm đấy. Vô Lượng Tông thái thượng trưởng lão, tự nhiên là nghiêm chỉnh mà đợi. Chính như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, đối với sử dụng Vô Lượng trùng công kích, hắn chỉ có thể là quyết định bắt đầu, mà không có thể khống chế phần cuối. Tại Vô Lượng trùng thoát ly hai tay của hắn sau, hắn hữu không thể lại đi ngăn cản mấy thứ gì đó. Nhiều nhất chính là đi theo vô lượng chung công kích con đường, tự mình chạy tới, dành cho nhất định bổ sung. Mục Thanh Sơn tiến công, quả trong giây lát đến, đơn giản là để cho hắn không có cách nào trước tiên chạy tới, bắt Phương Thiên Nam mà thôi. Hơn nữa, ở tên này vô lượng tông thái thượng trưởng Lao trong nội tâm, có thể là phi thường tính tưởng. Phương Thiên Nam sau lưng phát tướng, chỗ tán giật ra tới năng lượng, hoàn toàn không đủ để ứng đối vô lượng trung lần này công kích. Nếu như nói, lần đầu tiên giao kích, là Phương Thiên Nam đem hết toàn lực, hơn nữa còn bắt được thời cơ tốt nhất, như vậy, lần này vô lượng trùng công, ở tên này thái thượng trưởng lão xem ra, chút nào cũng không tìm tới. Phương Thiên Nam có thể bị nghiến ứng đối xuống vết tích. Này đây, cứ việc Mục Thanh Sơn công kích, tới dị thường mãnh liệt, tên này Thái thượng trưởng lão trên mặt biểu lộ, cũng không có bất kỳ kinh hoàng, duy có một chút nhàn nhạt tiến đuối, hướng về Phương Thiên Nam vị trí, liếc mắt nhìn, sau, liền điều cả trong cơ thể mình chân nguyên, hướng đối Mục Thanh Sơn tiến công. Ẩm, Một tiếng. Hai tên tiên nguyên cảnh chân nhân giao thủ, chốc kích động đi ra sóng năng lượng, hoàn toàn không ở đây Phương Thiên Nam phía sau phát tướng, giao long thời kỳ sát bữa bãi. Dùng vô lượng tông trưởng lão vị trí địa điểm làm trung tâm, điên cuồng rung động chân nguyên. Cơ hồ là một tầng một tầng, dùng mắt thường có thể thấy tư thế tứ tán mà ra. Vô Lượng Tông Thái Thượng trưởng lão, tại lúc đầu sau khi giao thủ, còn có nhàn hạ thoải mái, đem tản mạn khắp nơi với hắn phương hướng phía sau những cái kia sóng năng lượng cho cản trở lại. Ở nơi đó, chính là Vô Lượng Tông đội ngũ rút lùi phương hướng. Về phần Thái Hành Bang, Huyền Kiếm Minh rút đi trong đội ngũ, không ít tu luyện giả tại đây một cổ cường đại sóng năng lượng dưới, sẽ tạo thành như thế nào tổn thương, cũng không phải là tên này Thái Thượng trưởng lão có thể quản đến, đến rồi. Nói không chừng, tại Vô Lượng Tông Thái Thượng trưởng lão trong nội tâm, còn lớp gì hai cái này tông môn tu luyện giả Từ thương được càng nhiều càng tốt đây. Ngược lại, mặc dù là sau đó, hai cái này tông môn cao tầng tìm được phiền phải tới, hắn cũng có thể từ chối cho Thanh Vân Tông. Nếu không phải Mục Thanh Sơn tiến công, sẽ tạo thành kết quả như thế sao? Chỉ có dựa vào gần phương Thiên Nam 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân, lúc này nhìn về phía Vô Lượng Tông thái thượng trưởng lao phương hướng, trong ánh mắt toát ra tới ý tứ. Dị thường rõ ràng, ba ánh mắt của người, tràn đầy ngưỡng mộ, 6 người ánh mắt thì lộ ra phẫn hận. Trong nháy mắt tiếp theo, bất kể là trong ánh mắt có như thế nào tình cảm đổ xuống, cái này 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân, đều là ngay đầu tiên xông về phương Thiên Nam. Vô Lượng Tông ba tên địa nguyên cảnh chân nhân, là biết Thái thượng trưởng lão đến, tuy rằng ngăn trở Thanh Vân Tông tông chủ công kích, tiếp nhận cường đại nhất uy hiếp, cũng là không có cách nào, lại tiếp tục đối với phương Thiên Nam triển khai bất luận là thủ đoạn gì rồi. Vào lúc này, tự nhiên là yêu cầu bọn họ ba tên trưởng lão phát huy thời điểm. Ba người chỉ cần có thể tại Vô Lượng chung công kích được phương Thiên Nam, phá hủy phương Thiên Nam phía sau pháp tổ sau, mau sớm bắt được phương Thiên Nam bản thân, như vậy, lần này vây quét hành động, đối với Vô Lượng tới nói, chính là hoàn toàn thắng lợi. Mà thuộc về Thái Hành Bang, Huyền nguyên đồng dạng là ôm cấp giật phương thiên nam mục đích, không quản bất cứ lúc nào, không quản sự tình phát triển, đến mức độ như thế nào, phương thiên nam tại trên tay người nào, ai thì có quyền lên tiếng. Trong lúc nhất thời, Cửu đại địa nguyên cảnh chân nhân thực lực, cũng đã nhận được rõ ràng bày ra. Ba thế lực lớn bên trong, mỗi người có một tên địa nguyên cảnh chân nhân, tốc độ so với còn lại 6 người mà nói, càng thêm mau lệ một ít, tạo thành cấp giật phương thiên nam tập đoàn thứ nhất. Mà theo sát cái này tập đoàn thứ nhất, thì là 5 tên địa nguyên cảnh chân nhân. Chỉ có nguyên bản lưu thủ tại Thái Hành Bang trong độn ngũ, sau, lại bị giao long đặc biệt công kích một lần tên này địa nguyên cảnh chân nhân. Lúc này rất xa lạc hậu hơn mọi người. Cho dù là trên mặt hắn vẻ mặt như thế nào đi nữa phẫn nộ, chỉ sợ là bộ ngực hắn vết thương vẫn còn đang thấm từng kia một máu tươi, nhưng là hắn như cũ kiên quyết không rời, hướng về Phương Thiên Nam vị trí, ra sức chạy tới. Cái kia chó mắt đoạt người biểu lộ, tại đây một mảnh trên chiến trường, ngoại trừ lưu lại cừu hận hàm ý bên ngoài, còn mơ hồ chuyển lại mấy phần khốc liệt. Cùng Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão cùng Mục Thanh Sơn chiến đấu, đưa tới cự động tính lớn có chỗ bất động, khi Vô Lượng trùng, nhanh chóng tới gần đến Phương Thiên Nam trước người thời điểm, Phương Thiên Nam trên mặt đột nhiên hiện ra tới vẻ hưng phấn, lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó Phương Thiên Nam thượng đang điền bên trong, sở hữu quyết tán ra tới năng lực nhận biết, tại Phương Thiên Nam nỗ lực dưới sự khống chế, toàn bộ tập trung đến vô lượng trung tầng ngoài. Vào lúc này, Phương Thiên Nam trong đôi mắt, cơ hội là có thể rõ ràng phản chiếu ra vô lượng trung hình thái rồi. Mắt thấy, Phương Thiên Nam thân thể hoàn toàn sẽ bị vô lượng trung nuốt mất, nhưng là, tại Phương Thiên Nam trên mặt, nhưng vẫn không có chút nào hoảng loạn. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam trước người, tựa hồ là đột nhiên lẩn lánh ra một đạo hào quang màu trắng, cũng không chói mắt, cũng không có Phương Thiên Nam phía sau pháp tướng trôi tản mắt ra ánh sáng tới mấy liệt, cái này một ánh hào quang hiện thời gian duy trì, phi thường ngắn ngủi. Cơ hội là trong nháy mắt liền biến mất rồi thật giống chưa bao giờ Quang mang như vậy từng xuất hiện đồng dạng nhưng là tùy theo mà đến để cho sở hữu lúc này còn đang chú ý phương Thiên Nam người giận này cả mình chính là đống Dương phi hành xông về phương thiên Nam vô lộ chung Dĩ nhiên cứ như vậy theo cái tiền một đạo hào Quang màu trắng cùng một chỗ biến mất rồi phương thiên Nam cả người lên lên một tiếng lãoo đạo thủ thứ ba năm bước khoảng cách miễn cưỡng ngừng lại bước chân trên mặt biểu lộ thoáng hiện qua một tia đau đớn đặc biệt là phương thiên Nam một cái tay còn theo bản năng bương kiến chính mình ngực khỏe môiết lên máu tươi v tích càng thêm rõ ràng trước mắt Nhưng mà, không thể phủ nhận là, Phương Thiên Nam tuy rằng hư nhược không người, lại như cũng đứng ở đó một bên. Mà Nguyên bản công kích Phương Thiên Nam linh khí vô lượng chúng, thì là biến mất không còn tâm hơi, hoàn toàn thoát ly khỏi tầm mắt mọi người bên trong. Chuyện gì thế này? Đang cướp đoạt Phương Thiên Nam quyền sở hữu 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân, tựa hồ là theo bản năng, đều dừng bước. Một người trong đó, còn có chút lên người, quay đầu lại hướng đồng bạn bên cạnh, theo bản năng liền hỏi tham một câu, cũng không quản đối phương là không phải thuộc về mình trận doanh bên trong người. Bị người hỏi, cũng là không để ý đến một giây trước đó, 9 người ở giữa tranh cướp lẫn nhau. Đời mặt kinh hãi, liếc nhìn Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão vị trí. Lúc này, Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão tại tiếp nhận mục thanh sơn đánh xa sau một đòn, còn tại thu thập tứ tán năng lượng, đối với môn hạ đệ tử tạo thành làn đến. Nhưng là, trong chờ mong, Vô Lượng trung công kích động tính, dĩ nhiên là Lặng Yên không tiếng động. Điều này làm cho trong lòng hắn hiện ra một vẻ nghi hoặc. Đợi đến tên này thiên nguyên cảnh chân nhân, quay đầu nhìn phương thiên nam phương hướng, hơn nữa nhìn tận mắt, Vô Lượng trung biến mất, mà Phương Thiên Nam chỉ là lảo đảo lùi bước, như cũng đứng ở bên kia thời điểm, tên này Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão cũng là trợn to hai mắt, một bộ khó mà tin nổi bộ dáng. Khắc tiếp theo cũng chỉ thấy trong miệng hắn tại l bẩ cái gì, phán phất là muốn triệu hắn về vô lượng chung không biết sao trung quanh ngoại trừ trận to hai mắt đối xử tất cả những thứ này tu lệ giả nặng nghề tiếng hít thở bên ngoài cũng không có phản ứng chút nào trong lúc nhất thời cho dù là tên này vô lượng trung chủ nhân vô lượng Tông Thái Thượng trưởng lão cũng có chút không biết làm sao đứng tại chỗ không biết phải làm gì cho đúng vô lượng trung làm linh khí chẳng những là vô lượng tông bảo vật chân phái đồng thời cũng là hắn làm thiên nguyên cảnh chân nhân đối với hắn dưông mô nguyên cảnh chân nhân lớn nhất uy hiếp vũ khí cứ việc tên này vô lượng Tôngái Thượng trưởng lão và tiên nguyên cảnh cảnh giới này bên trên không là lợi hại nhất, nhưng là bằng vào trong tay vô lượng trùng, như cũng có thể cùng tiên nguyên cảnh định phong chân nhân, đơn độc đối kháng mà không rơi vào hạ phong. Đây mới là linh khí thực lực chân chính. Nhưng là, vào lúc này, mạnh mẽ như vậy linh khí, vậy mà mọi người ở đây giới mí mắt biến mất rồi, mang đến chấn động, tuyệt đối so với phương tiên nam phát tướng, có thể chống lại linh khí công kích, tới càng thêm mấy liệt. Nói, có phải hay không là người tiểu tử giở cho quỷ? Mang phục hồi tinh thần lại sau, tên này lượng tông thái thượng trưởng lão, trước tiên đem vấn đề tập trung đến phương thiên nam trên người bất kể là vô lượng trung mục tiêu công kích, vẫn là biến mất địa điểm, đều cùng Phương Thiên Nam có quan hệ. Tuy rằng, mọi người cũng không có thấy được Vô Lượng Trung biến mất, chính là Phương Thiên Nam làm, cũng suy đoán không ra, cần phải như thế nào thủ đoạn mới có thể làm đến một điểm này, nhưng là, trong tiềm thức, tên này Vô Lượng Tông Thái Thượng trưởng lão, vẫn là đem đầu mâu, trực tiếp chỉ hướng Phương Thiên Nam. Dù cho là chính bản thân hắn, cũng không xác thực tin, Phương Thiên Nam sẽ có năng lực như vậy. Mà lúc này Phương Thiên Nam, cả người mặc dù có chút chật vật, trên mặt đau đớn, tại đã trải qua không lâu quá trình sau, cũng nặng mười biến hóa trở nên hưng phấn, khuôn nữa tràn đầy hài lòng mỉm cười. Đơn giản kiểm tra một hồi thân thể của chính mình, trong cơ thể chân nguyên, mặc dù có chút thiếu thốn, cũng không phải chí mạng, Phương Thiên Nam một cái tay bên trong, còn có chút phòng bị nắm một viên đến từ chuyển thừa động thiên bên trong đang dược. Ngoài ra, Phương Thiên Nam phía sau pháp tướng, vào đúng lúc này, cũng không có tán biến. Có thể nói, đang đối mặt vô lượng chung công kích thời điểm, Phương Thiên Nam cũng không có sử dụng bất luận cái gì liên quan tới pháp tướng năng lượng. Chính tên địa nguyên cảnh chân nhân tranh nhau xung lại, Phương Thiên Nam sẽ không rõ ràng tâm tư của bọn họ. Chỉ cần Phương Thiên Nam phía sau pháp tướng như cũ tồn tại, Phương Thiên Nam liền không e ngại chính mình sẽ rơi vào đến những người này trong tay chính là nhìn thấy vô lượng trung đột nhiên tán biến, mà Phương Thiên Nam phía sau lưng lẫy dao long, vẫn còn đang dương nhanh múa đuốt, chín tên địa nguyên cảnh chân nhân, mới có thể kịp thời dừng bước đi. Đối với vô lượng tông thái thượng trưởng lão câu hỏi, Phương Thiên Nam hoàn toàn là xem thường, không thèm quan tâm. Cùng lúc đó, một cái phương thiên nam trở mong lấy bóng người, rốt cục tới đến phía trên chiến trường này, đứng ở phương thiên nam trước người. Mà ở cái thân ảnh này phía sau, còn có phương trưởng lão, Hàn Nghiễm Nguyên người, chính đang nhanh chóng tới rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Kilian. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 164, Thanh Vân Tông một ngày. Thanh Vân Tông tọa lạc tại U Minh Sơn mạch khu vực bên ngoài, cùng Thanh Vân Tông tông môn vị trí tương đối gần, còn có Thái Hành Bang cùng Bích Hải Tông, hai cái này đồng dạng mạnh mẽ tông môn thế lực. Ba người tầm đó, cơ hội là hiện lên một cái phẩm chữ hình, phân tán rơi vào U Minh Sơn mạch phía nam trên khu vực. Về bắc, sẽ có ra Sao Tông môn thế lực, cũng không ai biết cho dù là tại Thanh Vân Tông cao tầng bên trong, cũng hiếm thấy sẽ có người rõ ràng tại Sơn Mạch phía bên kia tình huống lại là như thế nào đấy. Không cần nói là U Minh Sơn Mạch Bắc bộ, dù cho chính là U Minh Sơn Mạch khu vực Hạch Tâm, cũng hiếm có người bước vào qua. Bất kể là dùng Thanh Vân Tông làm đại biểu ba đại tông môn đệ tử bình thường, khi tiến vào U Minh Sơn Mạch lịch lục luyện, đều là tại khu vực bên ngoài chuyện, mặc dù là ba đại tông môn đệ tử nội môn, thậm chí là chấp sự, trưởng lão, cũng không có ai là sẽ chọn tiến vào U Minh Sơn Mạch khu vực Hạch Tâm đấy. Ở bên ngoài xem ra, Tự nhiên là U Minh Sơn mạch khu vực này tâm, có thể sẽ có cấp cao yêu thú, đối với nhân loại tu luyện giả mà nói, quá mức hung hiểm. Tiếp theo, cũng không thiếu U Minh Sơn mạch là thuộc về dùng di tắt thành làm trung tâm thế lực mang, nhất là phía bắc tồn tại. Đơn giản điểm tới nói, cái kia chính là U Minh Sơn mạch là thuộc về hai cái thế lực cường đại phạm vi thiên nhiên phân giới điểm. Thanh Vân tông môn nhân, cho tới nay, đối với đi về phía nam phát triển, đều có được trong nội tâm cái kia phần tính quân hướng, thậm chí có thể nói là cố chấp. Ưu dương như là hướng về phía nam mà đi, có thể khiến người ta cảm thấy an tâm, khiến người ta cảm thấy chính mình còn tại trong nhà. Thật giống như Thanh Vân Tông bên trong, có không ít người sẽ biết ngoại trừ Thái Hành Bang, Bích Hải Tông bên ngoài, hướng khó mà đi, còn sẽ có Vô Lượng Tông, huyện Kiếm Minh. Nhưng là, sáng sớm hôm nay, sát từ nói, là từ rạng sáng bắt đầu, toàn bộ tông môn gây ra tới động tính, tự có chút khiến người ta không nghĩ ra được, hay là mới bắt đầu giai đoạn? Cũng không phải mọi người đều sẽ chú ý đến phần này đặc tu động tĩnh. Vào lúc ấy, loại này động tĩnh dấu hiệu vẫn là rất nhỏ, rất nhỏ. Có một tên Thái Hành Bang đệ tử, từ ngoại giới lịch rèn luyện trở về, do đó đưa tới một loạt đến tiếp sau phản ứng. Nhưng dần dần đang quyết đại Càng lúc càng bị liệt, thậm chí, theo thời gian trôi qua, cơ hội là đạt đến ba đại tông môn, tất cả thành viên cũng có thể biết tình trạng. Tựa hồ là tại một ngày bên trong, không ngừng có tin tức tại đông đảo trong các đệ tử truyền lại, mà mỗi một lần hoàn toàn mới tin tức lan truyền, luôn có thể làm cho người ta mang đến rung động cảm thấy. Cổ thiểu Phàm không biết là lúc nào, tìm được Địch Kiến Minh. Hai người an vị tại tụ hiền các lầu một bên trong, sững sở lắng nghe quanh thân người, đang không ngừng mở miệng. Địch sư Minh, Cổ Tiểu Phàm trên mặt vẻ lo âu, theo mỗi người nói một kiệu tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cũng là càng ngày càng nặng nề. Ngươi nói, cái này sẽ không phải đúng là cùng Phương Thiên Nam sư huynh có quan hệ chứ? Ta làm sao biết? Địch Kiến Minh cũng là một mặt nói nhỏ, nhún vai một cái, nói ra: "Ta đến bây giờ cũng còn không phục hồi tinh thần lại đây." Cổ Tiểu Phàm tìm tới Địch Kiến Minh thời điểm, Địch Kiến Minh đang theo thói quen, dựa theo trong mỗi ngày quy luật, thí luyện kiếm pháp của mình. Mỗi một gã Thanh Vân tông đệ tử ngoại môn, cũng không phải thanh nhàn, có thể không kiêng dè gì làm mình thích sự tình đấy. Cho dù là ngươi tại trong đệ tử ngoại môn, có rất cao hy vọng, có đối lập đột xuất thực lực tu vi. Chỉ cần một mình ngươi không nỗ lực, rất có thể ngày thứ hai đã có người khiêu chiến vị trí của ngươi. Này đây, Địch Kiến Minh có tông môn bí địa tán thành, như cũ yêu cầu không ngừng đi đến tiên trì tu luyện. Mà đối với Cổ Tiểu Phàm, Địch Kiến Minh trước đó cũng là nhận thức, là cùng Phương Thiên Nam tương đối chơi thân một tên đệ tử ngoại môn. Hay là, tại Địch Kiến Minh trong nội tâm, còn sẽ có ý nghĩa như thế, Cổ Tiểu Phàm cùng Phương tiên Nam quan hệ trong đó, tiểu giống với hắn theo Tiêu Nhược quan hệ trong đó. Chỉ là, vào lúc này Tiêu Nhược chính đang bế quan, Cổ Tiểu Phàm có thể tìm đến Địch Kiến Minh, ít nhất nói rõ sự tình phát sinh, có lẽ sẽ cùng Phương Thiên Nam có quan hệ. Cổ Tiểu Phàm cũng không có quá nhiều giải thích, mang theo Địch Kiến Minh, liền cùng đi đến tụ viện các bên trong. Không quản Thanh Vân Tông xảy ra ra sao đại sự đi, ở đây, tóm lại là có thể trước tiên thám tính đến tin tức. Loan thoáng, Địch Kiến Minh cũng nghe người thời đến, tựa hồ là tông môn phương trưởng lão, sáng sớm, liền dẫn đội ngũ truy kích thái hành bang đoàn người mà đi. Chuyện như vậy, Địch Kiến Minh so với Cổ Tiểu Phàm tới, tự nhiên càng hiểu hơn, mới đầu, cũng không quá để ý, thậm chí, vẫn có thể dự đoán đến, bị hại tông người, khẳng định cũng sẽ không tình nguyện khuất dạng. Thật tinh quá thế. Nhưng là, sau đó Những cái kia đi theo Phương Trưởng lão cùng đi ra cửa chấp sự, đệ tử vậy mà đều trở về, trong đó còn có mấy tên đệ tử trên người chảy máu. Sự tình phát triển tới đây, hoàn toàn thoát ly mọi người dự liệu. Toàn bộ tụ hiền các bên trong tiếng bàn luận, gần giống như là chợ bán thức ăn giống nhau, các loại suy đoán đều có. Vào lúc này, Lịch Kiến Minh liên tưởng đến, cổ Tiểu Phàm nếu tìm đến mình, nói không chừng, còn thật sự sẽ cùng Phương Thiên Nam có quan hệ chứ? Hẳn là, Phương Thiên Nam đắc tội thái hành bang, hay là nói, Phương Thiên Nam một lần nữa tham dự vào như là tông môn bí địa như vậy nhiệm vụ này. Cái kia, ta có tin tức, tham thính đến. Nhưng cái kia đi theo Phương Trưởng lao ra ngoài, lại trở về đệ tử, trở về tông môn chuyện làm thứ nhất, chính là trực tiếp đi gặp tông chủ. Cổ Tiểu Phàm nhìn Địch Kiến Minh, ánh mắt hơi có mấy phần lẽ lên nói ra: "Thấy tông chủ." Địch Kiến Minh sửng sở, ngược lại là không để ý đến Cổ Tiểu Phàm, như thế nào sẽ biết loại này bí ẩn tin tức. Chỉ ít, trước mắt tụ hiền các bên trong, còn hiếm có người nói đến những kia trở về đệ tử là như thế nào tình huống. Đúng thế. Cổ Tiểu Phàm gật đầu nói ra: "Hơn nữa, sở dĩ ta tìm người tới, chính là muốn hỏi một chút, Phương Thiên Nam sư huynh, có phải là có chuyện gì hay không? Là gạt môn." Nói thế nào? Địch Kiến Minh sắc mặt nghi hoặc, "Khả năng ngươi còn không biết, Phương trưởng lão tại ra trước khi đi, đã từng có đã điều tra, trong tông môn tất cả ngoại môn cùng nội môn, kia mấy cái tương đối đột xuất đệ tử tin tức tình huống." Cổ Tiểu Phàm giải thích nói ra, "Trong này, đại khái cũng chỉ có Phương Thiên Nam sư huynh cùng Hàn Ngữ nguyệt sư tỷ hành tung, có chút không tiện đem nắm." Lời nói này bên trong ý tứ, Địch Kiến Minh tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. "Nếu như không phải Phương trưởng lão, thậm chí là tông môn suy đoán thái hành bang động, có thể là nhằm vào thanh mà đến, đương nhiên sẽ không có loại này điều tra." Hơn nữa, tại trước hôm nay, Địch Kiến Minh cũng mơ hồ rõ ràng Muội một lần ba đại tông môn ở giữa, nhưng phàm là do trưởng lao dẫn đội hành động, luôn là sẽ khiến cho còn lại hai đại tông môn suy đoán. Bất quá, điều này cũng không có thể nói rõ cái gì chứ. Địch Kiến Minh trầm ngâm chốc lát, nói ra, khả năng là cái khác chuyện gì đây? Giống như là Thái Hành Bang lúc đầu hành động, là nhằm vào Bích Hải tông người đâu. Bất quá, rất nhanh, Địch Kiến Minh liền sắp xếp ngoại trừ suy đoán của mình. Nếu như đi theo phương trưởng lão cùng đi ra ngoài đệ tử, chất sự, không, có tại trên đường liền lộn ngược lại, không, có dị thường, chỉ ít, Địch Kiến Minh suy đoán còn đứng được bất chân, nhưng là, bây giờ dưới tình huống muốn nói thật cùng Thanh Vân Tông không có quan hệ, hiển nhiên là không thể nào. Ngay vào lúc này, tu Hiền các cửa, đi tới một người Địch Kiến Minh bóng người quen thuộc, chính hướng về phía hắn và cổ Tiểu Phàm bên này mà tới. Lộ Du sư tỷ, Địch Kiến Minh mau mau đứng lên tới, hỏi thăm một chút, "Ta liền biết ngươi chịu định lại ở chỗ này." Lộ Du nhìn thấy Địch Kiến Minh sau, ánh mắt sáng ngời, nhất thời liền ngồi ở Địch Kiến Minh cùng cổ Tiểu Phàm một bàn này bên cạnh, sau đó, còn khá có chút ngạc nhiên đánh giá vài lần Cố Tiểu Phàm, vẻ mặt quái dị nói ra, "Ngươi cũng ở đây, các ngươi quen nhau?" Địch Kiến Minh hơi nghi hoặc một chút, "Cái kia Chúng ta trước đó xác thực là có từng thấy. Cổ Tiểu Phàm mau mau giải thích một câu. Mà Ngô Du thì là bĩu môi, cũng không để ý tới Cổ Tiểu Phàm thấp phòng tâm lý, trái lại là hướng về phía Địch Kiến Minh, hỏi thăm một câu, ta tìm qua tiêu nhược, hắn có phải hay không đang bế quan? Ừm. Địch Kiến Minh gật gật đầu. Cái kia chính là nói, cùng Phương Tiên Nam thường xuyên có liên là người, ở ngoại môn bên trong, hiện tại cũng chỉ còn sót lại người đi. Ngô Du tiếp tục hỏi, Địch Kiến Minh ngay vậy, tâm trạng không tránh được hơi động, bật thốt lên mà hỏi, nên không phải, chuyện ngày hôm nay, đối tượng chính là Phương Tiên Nam chứ? Vừa nói Địch Kiến Minh còn một bên liếc nhìn Cổ Tiểu Phàm. Vào lúc này, Lô Du hỏi dò, tựa hồ cùng trước một khắc, Cổ Tiểu Phàm hỏi dò, là một cái ý tứ a. Đối với Phương Thiên Nam nhận thức, Địch Kiến Minh tự nhận vẫn có một ít đấy. Tuy rằng không phải rất cụ thể, nhưng so với còn lại đệ tử ngoại môn tới, trừ hắn ra cùng Tiêu Nhược bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có Hàn Nguyệt Nguyệt, cùng Phương Thiên Nam cũng có một ít không sai tiếp xúc. Nghĩ tới đây, Địch Kiến Minh còn cố ý nhìn Cổ Tiểu Phàm một chút, tựa hồ là cái này Cổ Tiểu Phàm cũng có thể tính toán một cái. Mà ngoại trừ mấy người này bên ngoài, Phương Thiên Nam mặc dù là thành tông đệ tử ngoại môn, nhưng là Chân chính có thể xâm nhập hiểu rõ Phương Thiên Nam, nhưng cũng không hơn nhiều. Như là ngũ ra ba huynh đệ, cùng với Phương Thiên Nam ở ngoại môn đạo sư Vương Cực Đông các loại, đối với Phương Thiên Nam hiểu rõ, cũng không sánh nổi mấy người này. Về phần trong nội môn, Dung Địch Kiến Minh biết tin tức tới suy đoán, chỉ sợ cũng chính là Ngô Du mấy cái này, lúc trước cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ tiến vào chuyển thừa động thiên bên trong đệ tử, cùng Phương Thiên Nam cũng có một ít gặp nhau rồi. Người còn lại, hoặc là còn có Phương trưởng lão, Ngô chấp sự, Tiêu Nhược bệ quan, Phương trưởng lão cùng Ngô chấp sự dẫn đội ra ngoài. Hàng Nghiễm nguyện không biết hành Tùng, nếu như là hôm nay chuyện này thật cùng Phương Thiên Nam có liên quan lời nói, toàn bộ trong tâm môn muốn từ trước hỏi ra chút gì đó, sợ rằng cũng chỉ có đang ngồi ba người này. Trong lúc nhất thời, cứ việc tụ hiền các lò một, bởi vì Ngô Du cái này nội môn đệ tử xuất hiện, nghị luận thanh âm, thôi có mấy phần yếu bớt, nhưng là, địch kiến minh vẫn có thể cảm giác được, chính mình một bản này, đột nhiên xa vào đến một loại không khí yên tĩnh bên trong. Ba bộ não người bên trong, đều đang nhanh chóng suy tính cái gì, muốn nói gì, lại đều không có mở miệng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm chỉ đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, về thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 165, Long trọng trở về. Như vậy đi, vẫn là do ta trước tiên tới giải thích một chút, tình huống cụ thể đi. Đã chờ mặt chỉ chốc lát sau, Lô Du trước tiên mở miệng, nói ra, có tiểu phàm ở đây, ta nghĩ, Địch Kiến Minh ngươi nên là biết một ít cơ bản tình huống chứ. Địch Kiến Minh nghe vậy gật gật đầu, thậm chí, trong ánh mắt còn tồn tại mấy phần hỏi rõ ý tứ. Trên căn bản, hắn có thể đủ đoán được. Hẳn là đều không sai rồi. Lô Du tự nhiên cũng rõ ràng, Địch Kiến Minh muốn xác định mấy thứ gì đó, rất là dứt khoát gật đầu, nói ra, bất quá, ta cũng cần giải thích là, tình huống khả năng so với tiểu phàm đoán được, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chỉ ít, Thái hành bang tên kia lịch lãm rèn luyện trở về đệ tử, tên của hắn gọi Vương Thành, tại về tông môn trước đó, rồi cùng Phương Thiên Nam, cùng với Hàn Nghiễm Nguyệt, có qua chiến đấu. Thậm chí, nói tới chỗ này, Lô Du không biết là có chút hoài nghi, vẫn còn có chút không dám tin biểu lộ, thậm chí, ta còn có thể nói cho các ngươi, Phương Thiên Nam đã đột phá đến nhân nguyên cảnh rồi. Cái gì? Cố Tiểu Phàm cùng Địch Kiến Minh cùng một chỗ, trận to hai mắt, khó mà tin nổi chứ. Lô Du cười khổ nói, ta tuy rằng vẫn luôn rất xem trọng hắn, nhưng là, cũng chưa hề nghĩ tới, hắn nhanh như vậy, liền đạt đến nhân nguyên cảnh cấp bậc. Ý của người là, Thiên Nam đúng là cùng Hàn Nghiễm Nguyệt cùng một chỗ hành động, mà hắn còn đột phá đến nhân nguyên cảnh, cái kia Hàn Nghiễm Nguyệt đây. Địch Kiến Minh cảm giác, tựa hồ là trong chớp mắt, liền có thật nhiều lời nói muốn hỏi đồng dạng. Ta cần phải lựa người sao? Lô Du quệ qu khẽ môi, lại ném ra một câu, vào lúc này, Tông chủ đều đã bị kinh động, trực tiếp đi trợ giúp Tiên Nam đi tới. Sau đó trong thời gian, Lô Du ngược lại là giải thích tỉ mỹ một chút. Trên căn bản, dùng lô chấp sự làm chủ, sáu tên trở lại tông môn thành viên, có thể cùng tông chủ phản ứng tình huống, lô du trên căn bản đều nói ra. Những tin tức này, cho dù là nàng vào lúc này không nói, Phương Thiên Nam sau khi trở về, cũng sẽ bàn giao đấy. Thậm chí, lô du đều có thể cảm giác được, đã trải qua chuyện ngày hôm nay sau, không riêng gì thành văn tông bên trong, sợ rằng toàn bộ di giắt thành phố cận thế lực lớn nhỏ người trong, đều sẽ nghị luận một cái tên là Phương Thiên Nam thiếu niên chứ. Trình lý lại một chút chính mình khắp tán đi ra suy nghĩ, kế tiếp Lô Du vẫn còn đang chầm chậm mạnh mẽ tự thuật, những gì mình biết đấy. Như là Phương Thiên Nam có thể đột phá trở thành nhân nguyên cảnh nguyên nhân cụ thể, Lô Du còn không rõ ràng lắm, nhưng là Phương Thiên Nam cho gọi ra cự thạch khôi lỗi, nàng cũng là biết đấy. Chính là bởi vì cự thạch khôi lỗi xuất hiện, mới khiến cho Ngô Du có mấy phần cảm khái, lúc trước mỗi một gã tiến vào truyền thừa động thiên bên trong truyền thừa đại thế người, đều hẳn là sẽ có không ít thu hoạch chứ. Nhưng là, nàng đây này, Cổ Viêm Nhiễm, Đặng Bạch xuyên hai vị, vẫn còn đang sửa sang lại tu hoạch của mình. Tạm thời không nói đến, hai người này tu mạch có thể hay không so sánh với Phương Thiên Nam cự thạch khôi lỗi. Chỉ là Phương Thiên Nam thu hoạch, liền để Ngô Du có một loại cảm giác vô lực. Cự Thạch Khôi Lỗi uy lực, người khác hay là còn không rõ ràng lắm, nhưng là, làm cùng Cự Thạch Khôi Lỗi có qua chiến đấu nàng mà nói, đó là lại rõ ràng hết mức. Lô Du suy nghĩ, tại Thanh Vân Tông sở hữu trong đệ tử nội môn, nếu bản về đơn đả độc đấu mà nói, hay là, chỉ có Băng Hỏa Song Xu mới có thể chiến thắng đi. Chính là Cự Thạch Khôi Lỗi uy lực, vượt quá người bình thường nguyên cảnh chân nhân, này đây, tại tông môn vừa nghe thấy đến tin tức này thời điểm, không riêng gì tông chủ, Liên Ngột Mực không muốn đi ra Vân trưởng lão, đều tại rộng mở đứng lên tới, trực tiếp kêu la: Mỗ đi vì Phương Thiên Nam hộ giá hộ tống. Tựa hồ là, tại Phương Thiên Nam trên người, tổng sẽ phát sinh một ít khiến người ta ý tưởng không đến kinh hỉ. Được rồi, ta có thể biết, trên căn bản đều nói rõ rồi. Lô Du vây, vây tay, hướng về phía Địch Kiến Minh ra hiệu một cái, lộ ra một cái hỏi dò biểu lộ. Sau đó, Lô Du lại nhìn một chút tụ hiền các lầu một hoàn cảnh, ngược lại là không sợ hữu tâm nhân sẽ nghe được, dù sao, Phương Thiên Nam lần này sự tình, đúng là động tĩnh quá lớn. Bị ba thế lực lớn bên trong, chín tên trưởng lão cùng một chỗ dẫn đội vây quét, lại có người nào đệ tử ngoại môn có thể làm được. Thậm chí nội môn đệ tử đều không có năng lực như vậy chứ. Lô Du tiếp thu được tông môn cao tầng ý tứ, cũng không phải tới tụ hiện các khống chế dư luận đấy. Thanh Vân Tông hay là có thể tại tông môn bên trong phạm vi, quản lý cùng thống nhất như vậy thảo luận, nhưng là ra tông môn phạm vi quản hạt đây, cũng không thể loại trừ các đệ tử ra vào chứ. Cho nên, nên biết, chung quy là sẽ biết. Tông môn cao tầng, chú ý, chính là biểu hiện ra đối với Phương Thiên Nam coi trọng cùng giữ gìn. Mà trước đó, có một tên trưởng lão, tại tông chủ đoàn người sau khi đi ra ngoài, trong âm thầm để cho Lô Du mau sớm thu thập bất luận cái gì liên quan tới Phương Thiên Nam tin tức. Bất kể là khi tiến vào thanh vân trấn trước đó, vẫn là ở sau đấy. Đây mới là Ngô Du sẽ ở thời điểm này, đi tới tụ hiển các nguyên nhân. Về phần Ngô Du sẽ đang giải thích xong tất cả những thứ này thời điểm, khắp mọi nơi đánh giá một chút, hoàn toàn là xuất phát từ thói quen của nàng mà thôi. Ai biết, Địch Kiến Minh tại đã trải qua một trận tiếp một trận kinh ngạc sau, cũng là có chút bất đắc dĩ lúc đầu, nói ra, khả năng ta nói như vậy ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng là, nhận việc thực mà nói, vừa rồi ngươi nói, tựa hồ cũng so với ta hiểu rõ đến trước đó Thiên Nam, càng thêm cụ thể rồi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Bên cạnh cổ tiểu phàm phụ họa một câu, ngươi cũng đừng ngắt lời rồi." Lô Du căm tức cổ tiểu phà một chút, đợi đến đối phương ngượng ngùng nở nụ cười, thôi coi lại đầu sau, Lô Du mới nhìn Địch Kiến Minh, hỏi: "Ta biết, ngươi khả năng giải cũng không nhiều, nhưng là, đây là tông môn ý tứ, ta nghĩ, ngươi có thể hiểu được chứ?" "Đương nhiên, đương nhiên." Địch Kiến Minh làm sao không biết, Phương tiên Nam bẩy ra thực lực cảnh mạnh, lại là này sao nhanh đột phá nhân nguyên cảnh, lại là cự thạch khối lỗi, nhất định sẽ bị tông môn chú coi trọng, như vậy, đối với Phương Thiên Nam trước đó gấp gáp, môn nhất định sẽ sắp xếp người viên, tiến hành hoàn toàn mới điều tra đấy. Đây là bất luận cái nào môn, đều phải đi việc làm. Nếu như nói, đệ tử ngoại môn thân phận, còn chưa đủ để tông môn điều động hết thể sức mạnh, đi tìm hiểu, đi điều tra, như vậy, bất luận cái nào tiến vào nội môn đệ tử, sở hữu tư liệu, cơ hội đều sẽ bị tông môn quản lý nắm. Không thể hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Như vậy đạo lý, bất kể là đối với tu luyện giả mà nói, còn là đối với tu luyện thế giới tông môn mà nói, đều là giống nhau đấy. Đúng rồi. Địch Kiến Minh Phảng phất là nghĩ tới điều gì đồng dạng? Sắc mặt qué gì nói ra, nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới tới, Thiên Nam cùng ta thí lúc luyện. Hắn sử dụng kiếm kỹ, có chút khác với tất cả mọi người a. Đúng, đúng, đúng. Cổ Tiểu Phàm tràn đầy cảm xúc, tại bên cạnh phụ họa nói ra, rất quá dị, cũng rất không được tự nhiên, nhưng là chính là rất mạnh. Tiểu tử ngươi, cũng biết rất mạnh." Lô Du tức giận phủi cổ Tiểu Phàm một chút, nói ra, "Cái kia chứ ngươi, tại sao không nói? Cái kia?" Cổ Tiểu Phàm sờ sờ đầu của chính mình, "Ta không phải không có nghĩ lên nha. Ngươi không phải là không có nghĩ lên, mà là ngươi một mực đang trốn tránh điểm này." Địch Kiến Minh cũng là có ý riêng nói ra. Cổ Tiểu Phàm tiếp tục hơi co lại đầu, làm bộ không nghe. Mà Ngô Du thì là gương mặt tò mò. Nói như thế, Kiến Minh cười giải thích Tiểu Phạm hẳn là trong mọi người, rõ nhất cảm nhận được Thiên Nam kiếm khí uy là người. Ha ha ha. Lộ Du nghe vậy, đông nhiên liếc nhìn Cổ Tiểu Phạm một chút, lập tức bùng nổ ra một trận tiếng cười, dùng tay chỉ vào Cổ Tiểu Phạm, nói không ra lời. Ánh mắt kia bên trong ý tứ, tuyệt đối không chỉ là nghĩ tới Cổ Tiểu Phạm bị Phương Thiên Nam kiếm khí tàn sát bởi bãi đơn giản như vậy. Tông môn trưởng lão, sở dĩ để cho Lộ Du đi tìm hiểu cùng điều tra sở hữu Phương Thiên Nam quen thuộc người, đối với Phương Thiên Nam hiểu rõ, cũng không phải xuất phát từ nhất thời ý nghĩ. Bất kể là du, vẫn là địch kiến minh mấy người, tâm trạng bên trong đều rất rõ ràng. Thông môn nhất định sẽ sắp xếp càng nhiều người tay, đối với Phương tiên Nam cuộc đời sở hữu sự tích, đều tiến hành toàn diện hiểu rõ. Không cần nói là Phương Thiên Nam, cho dù là Lãn Du. Khi tiến vào Thanh Vân tông nội môn thời điểm, lại làm sao không có thụ đến đãi nội như vậy đây? Đơn giản là tại đối với tài liệu cá nhân hiểu rõ trình độ bên trên, cùng với bức thiết trình độ bên trên, có chỗ bất đồng mà thôi. Địch Kiến Minh đối với Phương tiên Nam hiểu rõ, xác thực là không nhiều. Nếu Phương tiên Nam liền cự thạch khôi lỗi cũng có thể triệu hoán đi ra, như vậy, sử dụng một ít đặc thủ kiêm kỹ, cũng liền không tính là đặc biệt gì tin tức rồi. Vệ phần Phương Thiên Nam thân thế, hay hoặc giả là tới Thanh Vân tông mục đích các loại, đều sẽ có tông môn người chuyên biệt viên đi phụ trách điều tra. Địch Kiến Minh cũng vui vẻ được một cái thanh tĩnh. Nhưng là, Tiêu Nhược đã đang bế quan, Phương Thiên Nam cũng đã đi vào đến nhân nguyên cảnh cảnh giới này, trong ba người, còn thừa xuống Địch Kiến Minh, đột nhiên cũng cảm giác được, trên người mình áp lực đột nhiên tăng lớn hơn không ít. Sau đó, tự hồn là nghĩ tới Tiêu Nhược cùng Phương Thiên Nam là người, lại suy nghĩ một chút chính mình, Địch Kiến Minh cười khổ một tiếng, vừa dâng lên lòng hiếu thắng, lại bị âm trầm áp chế xuống. Theo sắc trời dần muộn, Tu huyền các bên trong tiếng đảm luận cũng không có chút nào giảm xuống, trái lại ngày càng cường thịnh lên. Mơ hồ nghe được có mấy người, đối với lần này sự kiện suy đoán, dần dần trở hướng sự tình phát triển phương hướng, như là sẽ gợi ra ba đại tông môn hỗn chiến, hay hoặc giả là gây xích mích toàn bộ di tắt thành quanh thân tất cả thế lực, tiến vào bên trong hỗn chiến, loại này tin tức, vậy mà cũng bắt đầu có người kiên quyết không rời tin tưởng. Địch Kiến Minh, Nô Du, Cổ Tiểu Phàm ba người nhìn nhau, không khỏi rất là ăn ý toát ra vẻ tươi cười. Cứ việc Nô chấp sự sáu người trở lại tông môn thời điểm, trên người là treo một chút thái, cũng xác thực là cùng thái hành bang đến tiếp sau đội ngũ. Thậm chí là cũng biết Hải Tông lúc đó đi theo đội ngũ, có qua chiến đấu mới lưu lại vết thương, nhưng là, so sánh với Phương Tiên Nam cho gọi ra cự thạch khôi lỗi sự tình mà nói, những thứ này đều là vấn đề nhỏ mà thôi. Nếu không phải nô chấp sự mấy người, sốt ruột trước tiên chạy về tông môn hồi báo lời nói, hay hoặc giả là trên đường đi gặp trong đội ngũ có người muốn nhờ vào đó hiểu được tin tức mới nhất, nói không chừng, những thứ này tiểu chính chấp cũng có thể phòng ngựa. Được rồi, ta cũng nên về rồi. Quay đầu, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, Lô Du có chút ý hưng lan san nói xong, "Chí ít, ta chuyến này cũng có lý do khai báo đúng không?" Địch Kiến Minh nét miệng nở nụ cười, biết Ngô Du nói rất đúng Phương Tiên Nam sử dụng kiếm kỹ sự tình, hướng về phía Ngô Du giơ đĩa rượu trong tay. Cổ Tiểu Phàm cũng là theo bản năng liền bưng lên trước mặt chén rượu ra hiệu một cái. Hay là mọi người đều cùng Phương Tiên Nam quen biết quan hệ, để cho ba người ở giữa trò chuyện, bắt đầu khống chế tại Bình Hòa Bầu không khí dưới. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông Tông môn vị trí, hữu nhiên vang lên một trận tiếng trống. Đây là, Địch Kiến Minh sửng sở. Là tông chủ bọn họ trở về rồi. ném câu nói tiếp theo, đột nhiên liền xoay người, thật nhanh hướng về tông môn vị trí, chạy vội mà thôi. Cổ Tiểu Phàm cũng là lúc này đứng dậy vừa mới chuẩn bị đi theo Nô Du mà đi, đột nhiên lại phản phất là nhớ ra cái gì đó đột ngột dạng, giận dữ ngồi trở lại đến vị trí của mình. Thế nào, không cùng theo một lúc đi." Địch Kiến Minh cân nhắc mà cười cười. "Vậy còn ngươi?" Cổ Tiểu Phàm hỏi ngược lại. "Ta là đệ tử ngoại môn, căn bản là không lên nổi bên kia." Địch Kiến Minh đáp. "Vậy ta còn không phải đệ tử ngoại môn." Cổ Tiểu Phàm trừng hai mắt. "Thật chỉ là đệ tử ngoại môn đơn giản như vậy." Địch Kiến Minh nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. "Thật sự." Cổ Tiểu Phàm cũng không quản Địch Kiến Minh sắc mặt như thế nào, phi thường khẳng định gật, gật đầu. ha <cười> ha." Địch Kiến Minh mỉm cười vài tiếng, cũng không hề hỏi dò. Cổ tiểu phàm thân phận, vì sao lại giữ trước một bước biết phương trưởng lao ra ngoài trước đó đã điều tra Phương Tiên Nam cùng hàng Nghĩa Nguyệt hai người, tại sao lại sẽ cùng Ngô Du quan biết, tựa hồ là mơ hồ có chút sợ hãi Ngô Du, vân, vân cũng không phải Địch Kiến Minh vào lúc này yêu cầu chú ý. Thanh Vân Tông Tông môn chuông vang thanh âm, Địch Kiến Minh đã có đến mấy năm chưa từng nghe qua đi ả nha. Đó là chỉ có xảy ra quan hệ đến Thanh Vân Tông sự kiện lớn, mới có thể minh vang lên tiếng chuông. Vào lúc này, cũng là lênh lành mà du dương, vang vọng tại Thanh Vân Tông ngồi xuống cái này một vùng núi đó. Theo bản năng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 Đối với Thanh Vân Tông tông môn gõ tiếng trung ý nghĩa, Phương Tiên Nam nhưng không biết, ngược lại là đi ở Phương Tiên Nam bên người Hàn Nghiễm Nguyệt, có chút ngoài ý muốn, trợn to hai mắt, phảng phất là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. "Làm sao vậy?" Phương Tiên Nam hỏi thăm một câu. "Không có cái gì." "Có lẽ là chú ý tới bên cạnh tông chủ, cùng với Phương trưởng lão." Vân trưởng lão nhìn rồi ánh mắt, Hàn Nghiễm Nguyệt lặng lẽ lắc đầu, kiềm chế trong nội tâm cái kia phần chấn động. Thật muốn nói lên tới, Hàn Nghiễm Nguyệt cảm giác được, chính mình cả ngày hôm nay bên trong, chỗ đã thấy, nghe được, trải qua, so với nàng trước đó hai mươi mấy năm mà nói, đều chỉ có hơn chớ không kém. Hiện tại Hàn Nghiễm Nguyệt đi theo Phương Trưởng lão cùng một chỗ, lần nữa từ bên ngoài năm, sáu dặm khoảng cách, chạy trở về Phương Thiên Nam bên người thời điểm, ngoại trừ Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn, kể cả Vân Trưởng lão ở bên trong 6, bảy tên trưởng lão, cũng không có thiếu chấp sự, cũng đang lục tục tới rồi. Mơ hồ, Hàn Nghiễm Nguyệt vẫn có thể cảm giác được, ngoại trừ Thanh Vân Tông nhân viên bên ngoài, như là Bích Hải Tông trưởng lão, đã ở rất xa nhìn hướng Phương Thiên Nam vị trí chiến trường. Về phần thái hành bang bên trong, tự nhiên cũng không thiếu một ít phía trước nhân viên. Tông tông chủ kinh động, đại người, không thể nào không có phản ứng chút nào. Dù cho Thái Hành Bang trước đó cũng đã có 3 tên trưởng lão dẫn đội, phía trước vây quét phương Thiên năm rồi. Nhưng là, chỉ cần Thái Hành Bang không muốn đem sự tình thăng cấp đến hai đại tông môn ở giữa chiến tranh tầng thứ này, như vậy, bọn họ đến tiếp sau phía trước trợ giúp nhân viên, lại không thể có thể có Thiên Nguyên cảnh chân nhân xuất hiện. Cho dù là có mấy tên trưởng lão cùng đi theo, đơn giản cũng là lại đây, nhìn có cái gì có thể kiếm tiếng nghi, hay hoặc là dứt khoát chính là bảo vệ. Ba người đứng đầu trưởng lão dẫn đội trong đội ngũ, chỗ tranh thủ được thành quả thắng lợi đi. Đặc biệt là Thanh Vân Tông tông chủ, Mục Thanh Sơn cái này Thiên Nguyên cảnh chân nhân, đã nhanh như chớp giống nhau Hỏa tốc chạy tới chiến trường thời điểm, Thái hành bang bất luận cái gì mạo muội cử động, đều sẽ gây nên tranh chốc. Thái hành bang cao tầng, cũng chỉ có thể là chờ mong lấy, tại mục Thanh Sơn chạy tới trước đó, ban đầu ba tên trưởng lão, có thể mở được có đủ nhiều chỗ tốt. Trái lại là mục Thanh Sơn, dùng Thiên Nguyên cảnh chân nhân thân phận, lại là Thanh Vân tông tông chủ thân phận. Nếu là dám với trực tiếp công kích Thái hành bang trưởng lão, đệ tử, cái kia chính là Thanh Vân tông trước tiên mất đi đặng nghĩa, kế tiếp chiến đấu, bất kể như thế nào thằng vậy cũng là Thanh Vân trách nhiệm. Tương giống với Lã Vô Lượng tông, Minh, Thái hành bang trước đó nhằm vào Phương Thiên Nam thời điểm, cần phải mượn Phương Thiên Nam giết lệ tiên phong, tổn thương lưu đại bằng những nguyên nhân này. Giống như là chín tên tới gần đến Phương Thiên Nam phụ cận địa nguyên cảnh chân nhân sẽ ở cuối cùng, Liều mạng nghĩ, bắt được Phương Thiên Nam, dùng để bảo đảm chính mình tông môn có thể đạt được cự thạch khôi lôi bí mật. Ha ha ha, không hổ là ta Thanh Vân Tông đệ tử. Mục Thanh Sơn đứng ở Phương Thiên Nam trước người thời điểm, sắc mặt hưng phấn, vỗ một cái Phương Thiên Nam vai. Hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ nói ra, tiếp tiếp, ta xem ai còn dám lại gây sự với ngươi. Nói xong, Mục Thanh Sơn ánh mắt liền bén nhọn đảo qua ở đây 9 tên ba thế lực lớn trưởng lão, cuối cùng Đưa ánh mắt định dạng tại Vô Lượng Tông Thái Thượng trưởng lão trên người. "Gây sự với ngươi, chính là tìm Thanh Vân Tông phiền bái." Mục Thanh Sơn thanh âm, dị thường kiên định. Theo sát mà đến, chính là Hàn Nghiễm Nguyệt cùng Phương trưởng lão. Im lặng không lên tiếng đứng ở Mục Thanh Sơn phía sau. Sau, lại là Vân trưởng lão cùng mấy tên trưởng lão đi tới Mục Thanh Sơn phía sau. Càng nhiều hơn Thanh Vân Tông chấp sự, đem phương Tiên Nam bảo vệ vào giữa. Tựa hồ là vào lúc này, Thanh Vân Tông người hướng Sở Hữu ở đây tu luyện giả, thích cứng phong, kết. Vô Lượng Tông Thái Thượng trưởng lão, còn có gì để nói? Dung đặt tại tình cảnh bên trên thực lực đến xem, hắn cái này thiên nguyên cảnh chân nhân, nếu là bằng vào vô lượng trùng, tự nhiên còn không ý kỵ Mục Thanh Sơn, song phương lần thứ nhất giao thủ, nhìn như hòa nhau, nhưng là, cần thiết phải chú ý chính là, Mục Thanh Sơn lúc đó là người ở phía xa, mà vô lượng tông thái thượng trưởng lão, cũng là làm đến nơi đến trốn tiến hành chống lại. Tạm thời không nói đến, tên này vô lượng tông thái thượng trưởng lão, tại thực lực giai vị bên trên, liền nhất định sẽ so với Mục Thanh Sơn tới yếu, nhưng là, chỉ là bằng vào lần thứ nhất trong khi giao thủ. Lúc gần lúc hiện có thể cảm giác được Mục Thanh Sơn công kích đi ra chân nguyên bên trong, thậm chí có một ít tiếp cận tông sư cảnh thần thức năng lực, liền để tên này Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão cảm giác được khó giải quyết. Dĩ nhiên là đã thức tỉnh Linh Giác Thiên Nguyên cảnh. Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, trong nội tâm cảm xúc liền nhiều phức tạp rồi. Ngoài ra, ba đại tông môn chín tên trưởng lão, có một người bị thương trình độ, cơ hồ có thể tạm thời bài trừ hắn tại địa nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này sức chiến đấu ở ngoài. Mà Thanh Vân tông đây, phía trước trưởng lão, nhưng là số lượng không ít, lại tăng thêm phương Thiên Nam phía sau. Còn như cũ bày ra pháp tướng, cho dù là pháp tướng ánh sáng, đã ảm đạm rồi, người ở chỗ này ai cũng sẽ không nhỏ nhìn Phương Thiên Nam. Để cho Nhất Vô Lượng tông tin này thái thượng trưởng lão buồn một là, trong tay hắn linh khí không giải thích được mất đi liên hệ. Mà ba đại tông môn, phát động rồi nhân thủ nhiều như vậy, liền hắn cái này thiên nguyên cảnh chân nhân đều ra mặt, vậy mà không có chức ở mục Thanh Sơn đến trước khi bắt giữ Phương Thiên Nam, hai cái này phương diện, đặc biệt là người sau, mới là để cho Nhất hắn nói nhỏ. Nếu như Phương tiên Nam lúc này rơi trên tay hắn, không, cho dù là rơi vào huyện Kế Minh, thái hành bang trên tay, so sánh với Mộc Thanh Sơn hăng hái mà nói, Vô Lượng tông tên này thái thượng trưởng lão, đều sẽ có thuộc về mình sức lực. Cũng không trách được Mục Thanh Sơn, vừa vừa gia nhập đến chiến trường, liền tùy ý triển hiện Thanh Vân tông hào khí rồi. Chuyện kế tiếp phát triển, chính là song phương tại ngoài miệng cái cọ. Đánh, bất kỳ bên nào, đều không có niềm tin tất thắng, ngược lại, Thanh Vân tông một phương này, còn mơ hồ chiếm cứ một ít ưu thế, đặc biệt là có Phương tiên Nam, cái này biến số tồn tại, sẽ làm còn lại thế lực đám người tu luyện, trong nội tâm tràn đầy kiên kỵ, không đánh, Vô Lượng tông, Kiếm Minh, thái hành bang ba đại tông môn người, lại sẽ không cam lòng. Đây chính là thật sự không cam lòng a. Sở hữu bất giá gì, cơ hồ đều viết ở thuộc về ba thế lực lớn tu luyện giả trên mặt. Vô Lượng Tông, Huyền Kiếm Minh, Thái Hành ba người, yêu cầu Phương tiên Nam tiến đánh lệ tiên phòng, kích thương lưu đại bằng sự tình, đưa ra bằng giao, thậm chí còn có Phương Thiên Nam điều động pháp tướng sau, tạo thành ba đại tông môn nhân viên tương vong. Làm ra giải thích, mà Mục Thanh Sơn thì là rất khó nhiều, trực tiếp buông lời một câu, các người nhiều người như vậy, vây công tông ta cửa một tên đệ tử, còn có mặt mũi ở chỗ này nói. Nhất thời, toàn bộ tình cảnh yên tĩnh được quái dị. Dùng Vô Lượng Tông thái trưởng lão làm chủ thế lực, đương nhiên không sẽ thoải mái buông tha Phương Thiên Nam một nhóm. Sự tình phát triển đến lúc này, cho dù là không thể nhận nhặt phương tiên nam, thậm chí không thể thu được được cự thạch khôi lỗi bí mật, như vậy, để cho Thanh Vân Tông đối với cái này một lần hành động tổn thất, làm ra một ít bồi thường, cũng là tốt đấy. Nhưng là, Mục Thanh Sơn có thể suy đoán đến, theo hắn đứng ra, ba đại tông môn, kể cả Bích Hải Tông, mấy vị kia thiên nguyên cảnh chân nhân, đều có chút dục dịch tâm tư, hắn có thể ở đây không kiên trì được bao lâu. Cho nên, rất là dứt khoát, Mục Thanh Sơn trực tiếp xuất lĩnh sở hữu môn hạ thành viên, hướng về Thanh Vân vị trí đi. Hiện tại, ta liền về tông môn của mình, ai dám ngăn cản? chính là theo Thanh Vân Tông đối nghịch. Mục Thanh Sơn cơ hồ là chơi xấu giống nhau lời nói, để lộ ra hắn cường thế đồng thời, cũng đem chiến đấu thế cuộc. trong nháy mắt tăng lên tới tông môn độ cao. Ở đây ba cái thế lực tất cả thành viên, cơ hồ đều là theo bản năng, liền nhìn hướng Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão. Sự tình phát triển quá mức nhanh chóng, trong đó thế cục chuyển biến cũng quá mức khiến người ta kinh ngạc. Tựa hồ là mọi người đều không có làm tốt nên tiếp tông môn chiến tranh chuẩn bị. Thừa dịp mấy tên ba thế lực lớn dẫn đội trưởng lão. nội tâm do dự chốc lát, Mục Thanh Sơn dẫn dắt xuống Thanh Vân Tông thành viên, tự nhiên không có ai sẽ mất không mở đi chặn lại. Tại Mục Thanh Sơn dẫn dắt xuống, Phương Thiên Nam lần thứ hai. đi lên trước sơn môn thanh vân đường. Cho dù là Phương Thiên Nam tại tham dự vào tông môn bí mật nhiệm vụ bên trong, thu được tông môn bí điệu thừa nhận, cuối cùng trở về thời điểm, cũng không có bước lên cái này một cái thanh vân con đường. Tuy rằng, tông môn cao tầng, lúc đó là tại trong nghị sự đại sảnh tiếp kiến rồi kể cả hắn ở bên trong đệ tử ngoại môn, nhưng là, thanh vân đường ý nghĩa, nhưng bất đồng với tiến vào tông môn phòng nghị sự. Xem ra, ta là mượn hào quang của ngươi. Hàn thẳng đến vào lúc này, mới hướng bên người Phương Thiên Nam, hé miệng nở nụ cười. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi có chút không nói gì. Trong nội tâm, ngược lại không cảm thấy đi qua Thanh Vân Đường, liền đại diện cho cái gì? Đối với Thanh Vân Tông bất luận cái gì một tên đệ tử tới nói, thực lực của tự thân mới là là tối trọng yếu nhất. Hay là đã là lần thứ hai duyên cơ đi, lại hay là bên người có tông chủ đám người cùng một chỗ? Phương Thiên Nam ngược lại là không có biểu hiện ra hàn nghiễm nguyệt trên mặt vui sướng tới. Bởi vì tông môn tiếng Trung đã bị vang lên, không ít chấp sự, nội môn đệ tử, lúc này đều là tụ tập tại phòng nghị sự cửa ra vào trên quảng trường. Phương Thiên Nam đồng người, lại đi qua Thanh Vân Đường sau, chính là đã tới cái này một mảnh quảng trường. Phương Thiên Nam còn chứng kiến mấy cái bóng người quen thuộc, có một Thải Ý, ý ấy, cũng có Ngô Du. Bất quá, đặt tới nơi này sau, trong đội ngũ không ít trưởng lão, cùng với chấp sự, cũng bắt đầu tản đi. Hàn Niệm Nguyệt cũng bị Phương trưởng lão dẫn dò, do mấy tên khác trưởng lão dẫn đi tới phòng nghị sự lại sảnh. Phương Thiên Nam biết, tuy rằng tông chủ đứng ra, mang về hắn và Hàng Niệm Nguyệt, nhưng là, nhằm vào chuyện lần này hỏi dò, nhất định là không thiếu được. Hướng về phía Hàn Niệm Nguyệt gật gật đầu, Hàng Niệm Nguyệt cười trả một cái. Giữa hai người chuyển động cùng nhau, tự nhiên là đã rơi vào phương trưởng lão đám người trong mắt, nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Có chút ra ngoài Phương Thiên Nam dự liệu là Hắn cũng không có tiến vào phòng nghị sự, trái lại là Tông chủ Mục Thanh Sơn, Vân trưởng lão, Phương trưởng lão ba người cùng một chỗ, mang theo hắn, đi tới trước đó, có qua một lần trao đổi cái hội nghị kia trong phòng. Hơn nữa, vừa vào phòng họp, Tông chủ Mục Thanh Sơn sắc mặt liền từ nghiêm túc, uy nghiêm, khôi phục được hòa ái biểu lộ. Hơn nữa, cũng không đợi tất cả tự ngồi xuống, Tông chủ Mục Thanh Sơn liền trực tiếp hướng về phía Phương Tiên Nam hỏi một câu: "Ngươi bây giờ còn có thể lần nữa xúc động, sau lưng ngươi pháp tướng sao?" Đây là gọi pháp tướng sao? Phương Tiên Nam là lần đầu tiên, xác định sau lưng mình chỗ xuất hiện sáng xanh xanh đang đột phá 3 thế lực lớn vòng vây sau, Phương Thiên Nam sau lưng pháp tướng cũng đã dần dần biến mất. Suy nghĩ một chút, liền tại Phương Thiên Nam chuẩn bị mở miệng thời điểm, Vân trưởng Lao đã tại cửa phòng hợp, thao tác. Nếu như Phương Thiên Nam không đoán sai, hẳn là tiến hành cái gì phong ấn các loại, để phòng ngừa Phương Thiên Nam pháp tướng đột nhiên nô ra, gây nên động tĩnh quá lớn. Bất quá, Phương Thiên Nam vẫn còn có chút bất đắc gì nói, tựa hồ là không có cách nào, hiện tại liền triển khai pháp tướng rồi. Bất quá, ta cảm giác, chỉ cần ta thân thể của chính mình hồi phục một chút, nên vấn đề không lớn. Cái này ngược lại là ta sơ sót. Mục Thanh Sơn nhìn Phương Thiên Nam, hơi sửng sở, cũng không lộ ra cái gì thất vọng, trái lại là có chút xấu hổ nói ra, "Bất quá, xem tình trạng của ngươi, thương thế cũng không lớn, chủ yếu chính là có chút hư, chờ một lúc sau khi trở về, tốt nhất là bế quan một hồi." Phương Thiên Nam nghe vậy, gật gật đầu, do dự một chút, vẫn là hỏi lên, "Tông chủ, còn có hai vị trưởng lão, cái này phát tướng, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra vậy?" Haha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không như thế sốt ruột hỏi đây." Bên cạnh Phương trưởng lão nghe vậy, trêu kẹo nói ra, "Ta cùng Vân trưởng lão, liền khi tiến vào tới nơi sau, còn trao đổi" Ngươi đến tọt cùng là về hỏi rõ pháp tướng sự tình, hay là trước nói một chút cự thạch khôi lỗi? Trưởng lão, cái kia. Phương Thiên Nam ngượng ngùng, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu của mình. Phương ý của trưởng lão, hiển nhiên là pháp tướng, đại diện cho Phương Thiên Nam chính mình, mà cự thạch khôi lỗi, tuy rằng cũng là Phương Thiên Nam, nhưng là đối với tông môn mà nói, lại có càng nhiều hơn ý nghĩa. Được rồi, được rồi, chúng ta cũng không có trách ý của ngươi. Vân trưởng lão mở miệng cười nói ra, bất quá, nói đến pháp tướng, không biết, ngươi còn không nhớ ra được lần trước, chúng ta ở đây thời điểm, nói qua tu luyện giả, ba cái hệ thống tu luyện Phương Thiên Nam tâm trạng hơi động, ú á một câu, chẳng lẽ, pháp tướng chính là cái thứ ba hệ thống tu luyện? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 168, bế quan. Hay là, ngươi bây giờ trong lòng còn có một chút nghi hoặc, tại sao chúng ta khẳng định như vậy có kết luận, đem pháp tướng xuất hiện, đưa về đến ngươi từ võ giả đột phá nhân nguyên cảnh trong quá trình? Tông chủ Mục Thanh Sơn nhìn Phương Thiên Nam, nói ra, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi là, từ thiên nguyên cảnh định phòng, đột phá trở thành Tông Sư, khó khăn nhất địa phương, cũng chính là ở chỗ này. Có ý gì? Phương Thiên Nam sững sở. Đều nói, trở thành Tông Sư nhận dạng, là thượng đan điển bên trong ngưng tụ ra thần thức. Mục Thanh Sơn ánh mắt, đông nhiên trở nên hơi phiêu hốt, lập tức, lại có chút ngóng trông, có chút tiếc nuối nói ra, kỳ thực, cũng không phải như thế. Trở thành Tông Sư nhận dạng, phải là nắm giữ thần thông. Có lẽ là phát hiện phương Thiên nam trong ánh mắt, như cũ có mấy phần nghi hoặc, Mục Thanh Sơn liền tiếp tục giải thích, nói như thế, thần thức xuất hiện, cũng không nhất định là yêu cầu đạt đến cảnh giới tông sư, giống như là ta. Nói tới chỗ này, không riêng gì phương tiên nam, mặc dù là phương trưởng lão cùng Vân trưởng lão, cũng có chút mong đợi nhìn hướng Mục Thanh Sơn. Haha, ha, không biết mấy người các người, có chưa có tiếp xúc qua cùng tiên nguyên cảnh chân nhân kinh nghiệm chiến đấu. Mục Thanh Sơn có mấy phần tự dễ ước, lại có mấy phần kiêu ngạo nói, trong các người có ai từng thấy thiên nguyên cảnh chân nhân, liền có thể đem trong cơ thể mình chân nguyên, trực tiếp khoảng cách xa công kích đi ra? Cái này ngược lại là chưa từng thấy qua." Phương trưởng lão lầm bẩm một câu. Mà bên cạnh Vân trưởng lão thì là lộ ra một bộ suy nghĩ sâu sắc biểu lộ, dựa theo trước mắt, ta địa nguyên cảnh thực lực mà nói, là không có cách nào trực tiếp đem trong cơ thể mình chân nguyên khoảng cách xa công kích đi ra, trừ phi là có vũ khí hay hoặc là cái gì cái khác có thể mượn lực. Nhưng là, không cần bất kỳ vật gì tới dựa dẫm, chính là trực tiếp đem trong cơ thể mình chân nguyên công kích ra rất xa." Mục Thanh Sơn có chút khẳng định nói. "Cái kia liền không có cách nào." Vân trưởng lão suy tính nói ra. "Chỉ ít, ta không nghĩ tới biện pháp gì. Ngươi cảm thấy thế nào?" Mộc Thanh Sơn bỗng nhiên hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi một câu. Trong bốn người, Phương Thiên Nam lúc này trả thái, tựa hồ là lại lần nữa xa vào đến trong trầm tư đồng dạng. Hiện tại Vân trưởng lão đều có chút ngạc nhiên thời điểm, Phương Thiên Nam bỗng nhiên mở miệng, nói ra, "Chẳng trách, ta luôn cảm thấy tông chủ thực lực của ngài cảnh giới, cũng không nhất định chính là so với vô lượng tông tiên kia thái thượng trưởng lão mạnh hơn nhiều ít, nhưng là, hắn tại trực tiếp đối mặt với ngươi thời điểm, luôn có một loại sợ hãi cảm giác. Bắt đầu, ta còn tưởng rằng là tông chủ ngươi đã thức tỉnh linh giác duy cơ, mà bây giờ nhìn lại, hẳn không phải là đơn giản như vậy." Ồ Mục Thanh Sơn trên mặt có chút ngạc nhiên. Cái này còn không đơn giản a." Phương Thiên Nam vẫy tay, nói ra, liên tưởng đến tông chủ, trước ngươi giải thích, lại cân nhắc đến ta thân thân thể sẽ qua cảm xúc, ta cảm thấy, tông chủ ngài chỗ thức tỉnh linh giác, phải là bước đầu có rồi thần thức năng lực chứ. Thật sự. Vân trưởng Lao có mấy phần kinh ngạc liếc nhìn Mục Thanh Sơn, sau đó, nỡ nụ cười nói ra, "Chúc mừng, chúc mừng. Tiểu từ ngươi, ngược lại là thông minh." Mục Thanh Sơn vào lúc này, cũng không có giải thích mình là không phải bước đầu có rồi thần thức, nhưng là, chỉ là phần này đối sự Phương Thiên Nam thái độ, cũng đủ để chứng minh sự thật. Không sai, giống như là ta cũng như thế, tuy rằng tại thực lực tu vi cảnh giới bên trên, còn chưa có tới đến tông sư cảnh, nhưng là bởi vì đã thức tỉnh linh giác quan hệ, cho nên tại ngưng tụ ra thần thức thời điểm, đều sẽ có một cái quá trình. Mục Thanh Sơn giải thích đạo, loại này quá trình không phải một lần là xong đấy. Đối với thần thức xuất hiện, cũng không phải trong nháy mắt có thể hoàn thành. Tại ngưng tụ ra chân chính thần thức trước đó, nhiều ít có thể rõ xét đến một ít liên quan tới thần thức cụ thể năng lực. Đây chính là tại chân nhân cảnh giới, đã thức tỉnh linh giác như thế. Phương Nam cũng rốt cục rõ ràng, lúc trước Mục Sơn tông chủ có thể tại khoảng cách xa Đối với vô lượng tông thái thượng trưởng lão, tiến hành chân nguyên công kích, dựa vào chính là bước đầu nắm giữ sức mạnh thần thức. Hoặc là, sắc thực tới nói, là mục Thanh Sơn dùng thần thức bao quanh trong cơ thể chân nguyên, mới có thể làm được khoảng cách xa tiến công. Dù sao, chân chính thần thức, cho dù là thoát ly chân nguyên phụ trợ, như cũng có thể thuần túy tại tinh thần cấp độ bên trên, đối với kẻ địch tiến hành khoảng cách xa tiến công. Chỉ cần thần trí của ngươi có thể liên quan đến phạm vi đầy đủ xa, công kích của ngươi là có thể đến đầy đủ địa phương xa. Nhìn thấy Phương trưởng lão, Vân trưởng lão cơ hội còn đang vì mình bước đầu nhìn xem đến thần thức cảnh giới mà dáng dấp khiếp sợ, Mục Thanh Sơn khỏe miệng toát ra một nụ cười, đương nhiên, hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi thăm, vừa rồi, tiểu tử ngươi đang suy đoán thời điểm, còn nói chấm dứt hợp chính mình tự thể nghiệm, phải hay không, cũng có gì cần thông báo một chút à. Thì phương Thiên Nam cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được Phương trưởng lão, vân trưởng Lao ánh mắt của hai người, lại lần nữa tập trung đến trên người chính mình, không tránh được cười khổ nói, ta có thể có cái gì cắt thân thể sẽ a, đơn giản chính là, tại bước vào nhân nguyên cảnh sau, cuối cùng có thể tìm tòi đến một ít linh giác ngõ cửa. Ha chẳng trách, chẳng trách Văn trưởng lão cười nhìn về phía Phương tiên Nam, liên tiếp vật đầu. Liên Phương trưởng lão cũng đối với Phương tiên Nam có thể so với hắn, càng trước một bước suy đoán ra, tông chủ Mục Thanh Sơn chạm tới thần thức bên cạnh, mà lộ ra hiểu rõ biểu hiện. "Bất quá, tông chủ, trước ngươi chỗ nói, liên quan tới thần thông, tại sao mới là tấn cấp trở thành tông sư nhận dạng, vẫn không có giải thích chứ?" Phương Thiên Nam có chút bước thiết mà hỏi. "Cái này không, chính đang giải thích nha." "Tiểu từ ngươi, ngược lại là nóng ruột." Mộc Thanh Sơn mấp máy khóe miệng, nói ra, vẫn là lấy ta là ví dụ, cứ việc đã tìm tòi đến thần thức ngưỡng cửa, nhưng là đang đột phá trở thành tông sư con đường bên trên, như cũng không có đầu mối chút nào. Nguyên nhân chủ yếu chính là ta không có cách nào bảo đảm chính mình đang đột phá trong quá trình có thể sản sinh thần thông. Là như thế nguyên nhân sao? Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi túi đầu suy tư. Thần thông sản sinh chính là phụ thuộc vào người đột phá quá trình. Mục Thanh Sơn mắt lộ tinh quang nói ra, ta trước đó liền có từng nói, tông sư trong cơ thể vận chuyển, thật ra thì vẫn là chân nguyên, như vậy thần thức cũng không phải tông sư cảnh tu lệ giả, có thể hữu, cho nên chỉ có đang đột phá trong quá trình sinh ra thần thông mới có thể nhận dạng ngươi chân chính đã trở thành tông sư. Một khi đang đột phá thời điểm, không có hình thành thần thông, như vậy, ngươi cũng liền mất đi trở thành tông sư tư cách. Nghiêm trọng như thế, Phương Thiên Nam theo bản năng hỏi một câu. "Bằng không thì, ngươi cho rằng tại sao tông sư ít như vậy?" Mục Thanh Sơn hỏi ngược một câu. Bên cạnh Vân trưởng lão, ngược lại là trầm Âm, giải thích một câu, "Tông chủ ý tứ, phải là từ thiên nguyên cảnh đỉnh phong, đột phá đến tông sư cảnh, chỉ có một lần cơ hội chứ?" "Không, sát thực tới nói, phải là đột phá bên trong có thể sản sinh thần thức cơ hội, chỉ có một lần. Một khi lần thứ nhất không có thành công, như vậy" Không quản ngươi kế tiếp thử nghiệm bao nhiêu lần, cũng đều không có ý nghĩa rồi." Mục Thanh Sơn nghe vậy, thôi gật gật đầu. "Cái này không riêng gì quan hệ đến Phương Thiên Nam sau này tu luyện mục tiêu, lại làm sao không phải là Phương trưởng lão, Vân trưởng lão hai người đâu, sau này muốn đột phá tông sư cảnh sẽ gặp phải vấn đề đây." Có những thứ này thuyết tử, Phương Tiên Nam trong nội tâm. Ngược lại là đủ để sửa sang lại ra một cái rõ ràng con đường tới. Cũng đã thức tỉnh năng lực nhận biết, có trợ giúp tu luyện giả đang đột phá trở thành tông sư cảnh thời điểm sản sinh thần thức đồng dạng. Phương Thiên Nam trước mắt thức tỉnh pháp tướng, tự nhiên cũng là một loại tương ứng kinh nghiệm. Chí ý Loại kinh nghiệm này tại Phương Thiên Nam từ Thiên Nguyên cảnh định phong chuẩn bị bước vào tông sư thời điểm sẽ có rất lớn giá trị tham khảo. Nói đơn giản một chút, chính là Phương Thiên Nam có so với còn lại tu luyện giả lớn hơn tỷ lệ thành công đang đột phá tông sư cảnh thời điểm, sản sinh thần thông. Mà ở Mục Thanh Sơn bây giờ địa vị và thực lực đến xem, Phương Thiên Nam đạt được năng lực nhận biết cũng tốt, pháp tướng cũng được, đối với Phương Thiên Nam thực lực của bản thân bên trên tăng lên, cũng không phải hắn chú ý đấy. Nhưng là hai loại kỹ năng sinh ra qua trình kinh nghiệm, cũng là Mộc Thanh Sơn khiếm đấy. Cụ thể tới nói, pháp tướng xuất hiện quá trình đã cảm ngộ, mới là Mộc Thanh Sơn cho nhất là cấp bách muốn biết do đấy. Cũng không chắc được, khi tiến vào đến hội nghị này tất trước tiên, Mục Thanh Sơn sẽ truy vấn một câu, Phương Thiên Nam còn có thể hay không thể sử dụng tới pháp tướng rồi. Bất quá, bất kể là năng lực nhận biết thức tỉnh, vẫn là pháp tướng xuất hiện, đều là một loại ngẫu nhiên. Nếu không, tu luyện giả trong thế giới, có thể có được hai loại kỹ năng tu luyện giả, cũng không sẽ như thế rất hiếm. Mộc Thanh Sơn chính mình, tự có qua thức tỉnh linh giác kinh nghiệm, thật nếu để cho hắn nói ra, là như thế nào thức tỉnh, đang thức tỉnh linh trong quá trình Có nhiều cảm ngộ, Mục Thanh Sơn chính mình đều chưa chắc có thể nói ra cái căn nguyên tới. Càng không cần nói, Phương Tiên Nam đối với Pháp Tướng cảm nộ. Từ trước đến nay, Phương Tiên Nam đối với Pháp Tướng xuất hiện cũng là đầu góc mơ hồ. Đặc biệt là, Phương Tiên Nam luôn cảm thấy, xuất hiện tại sau lưng của hắn Pháp Tướng hình thái, cùng lúc trước hắn tại truyền thừa động tiên lối vào, chỗ đã thấy giao long hình thái là như vậy tương tự. Ngoài ra, Phương Tiên Nam có thể xác định chính là, Pháp Tướng xuất hiện cũng cùng lúc trước chui vào đến trong cơ thể hắn hai cỗ yêu thú năng lượng, có quan hệ mật thiết. Về phần tại sao là giao long mà không phải thanh loan, hay hoặc là là không phải là bởi vì Sở Hưu đã thức tình pháp tướng tu luyện giả, đều là trước kia tại trong cơ thể tụ tập tương tự yêu thú năng lượng tồn tại, mới có cơ hội, vân vân, Phương Thiên Nam chính mình cũng không rõ ràng, lại như thế nào rằng giải. Phương Thiên Nam chỉ có thể là tỏ vẻ ra là chính mình bất đắc dĩ. Mà Mục Thanh Sơn tông chủ, tựa hồ cũng dự liệu được chuyện như vậy, căn bản là không có pháp giải thích, thoáng có mấy phần thất vọng tâm tình sau, ngược lại cũng rất nhanh bình thường trở lại. Sau lần đó, Phương trưởng lão ngược lại cũng dự vào cổ viêm nhiễm, có từng xuất hiện pháp tướng kinh nghiệm, chuyển cáo Phương Thiên Nam, cùng pháp tướng có liên quan một ít tin tức. Như là, pháp tướng phân loại Từ có phụ trợ chiến đấu cũng có phụ trợ tu luyện phương tiên Nam phía sau giao long, tự nhiên là phụ trợ chiến đấu rồi mà pháp tướng quy lực cũng có lớn có nhỏ quan trọng nhất là pháp tướng lần thứ nhất xuất hiện thời điểm tạo thành loại kia quy lực chỉ là có tính cách tạm thời nói cách khác khi phương tiên Nam khôi phục thân thể của chính mình trạng thái sau này lại lần nữa sử dụng tới pháp tướng thời điểm tại về mặt thực lực cũng không chắc cũng đủ để chống lại chính tên địa nguyên cảnh chân nhân cụ thể phương trưởng lão cũng không tốtắm chắc chỉ có thể là dựa vào phương tiên Nam chính mình đi quânn thuộc đương nhiên phương tiên Nam đã tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân vào lúc này Phương trưởng lão cũng rất thẳng thắn, đem hắn đưa về đến nội môn đệ tử hàng ngũ. Bất quá, Phương Thiên Nam đột phá trở thành nhân nguyên cảnh thật tốc độ của con người, vượt quá tông môn dự liệu. Tuy rằng lúc trước cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ tham dự tông môn bí mật nhiệm vụ, hơn nữa đạt được bí địa công nhận 10 tên trong đệ tử ngoại môn, Phương Thiên Nam không là người thứ nhất đột phá trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân, tại Phương Thiên Nam trước đó, thuộc tính Kim Tiên Phú Trần diễn đã trước tiên trở thành nội môn đệ tử, nhưng là, Phương Thiên Nam tốc độ vẫn là để cho tông môn cao tầng cảm giác được khiếp sợ. Cho nên, Phương Thiên Nam đang đi ra phòng họp sau, Ý nguyên hay vẫn yêu cầu tại trước kia chờ ở, đợi thêm mấy ngày mới có thể chính thức tiến vào nội môn. Phương Thiên Nam tự nhiên là cười biểu thị, chính mình không thèm để ý. Ngược lại, đang đi ra phòng hợp trước đó, Phương Thiên Nam cũng nghĩ tới, lần này sự tỉnh, sắp thực sẽ gợi ra động tính rất lớn. Đến lúc đó, bất kể là Thanh Vân Tông, vẫn là chung quanh còn lại tông môn, đối với Phương Thiên Nam quan tâm, cũng sẽ là chưa từng có. Phương Thiên Nam rất là dứt khoát, hoặc là không làm, trực tiếp thân thỉnh bế quan, hay là đợi được hắn bề quan sau đi ra, phần này quan tâm sẽ từ từ trở thành đạt đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương.